tại r ư n toàn viên hoàn nền tối. Luyện song huyền thiên ly hỏa lô, thiên g tiệt tối. thịt chế hỏa ly lô, d mạc lận hà bên trong tu luyện thủy linh kinh đem sẽ làm ít công to có này phát hiện về sau tịch thiên dạ đi ra buồng nhỏ trên tàu lạng yên không tiếng động nhảy vào trong nước quả nhiên vừa vào dòng nước vô cùng vô tận thủy nguyên khí liền bao vây tới không ngừng xâm nhập trong thân thể của hán đổi thành tu sĩ khác như thế b ả n g bạc thủy nguyên khí sợ là sẽ phải đối thân thể tạo thành tổn thương nhưng có thủy linh chi thể cùng thủy linh kinh tịch thiên dạ lại như cá gặp nước chính là không thể thích hợp hơn tu luyện thánh địa xem r a mạc lận hà tại đã từng cũng là có bất phàm quá khứ thích thiên dạ nói t h ầ m thần kỳ như thế dòng sông tiểu thế r ơ i khối vụn không có khả năng thai nghẽn ra đến nên truyền thừa tại năm đó tinh linh tộc tổ giới tịch thiên dạ lặn vào trong nước sông nước rất sâu liếc mắt nhìn không thấy đáy thậm chí hắn thả thả ra thần thức đi sâu hơn trăm dặm đều không thể đụng đáy linh hồn khôi phục về sau tịch thiên dạ thần thức đã khá cường đại bao t r ù m xung quanh trăm dặm không có vấn đề nhưng dù là như thế nhưng như cũ g dò xét không đến đáy sông m ạ c lận hà đến cùng sâu bao nhiêu sợ là ai cũng không biết được tịch thiên dạ không có hứng thú đi thăm dò m ạ c lận hà bí mật hắn chỉ muốn mượn đặc thù nước chất tu luyện mà thôi mà lại thiên vương chiến hạm một mực tại chạy hắn cũng không thể tụt lại phía sau qua xa cho nên hắn dứt khoát dán vào thuyền hạm dưới đáy kèm theo thuyền hạm cùng một chỗ hướng phía trước phiêu lưu m ạ c lận hà bên trong sinh tồn lấy hàng loạt cổ láo hoang thú có đôi khi vận khí không tốt thậm chí sẽ phát sinh hoang thú vây thuyền sự kiện theo tô hàm hưng ơ nói mặc lận hà bên trong cường đại nhất hoang thú có hủy diệt nhân tộc quốc gia năng lực bất luận cái gì chạy tại mặc lận hà bên trong đội tàu đều sợ bị nhất hoang thú vây lại tịch thiên dạ trong nước theo thuyền phiêu lưu trên đường đi quả thật nhìn thấy không ít hoang thú những cái kêu hoang thú mỗi một cái đều vô cùng cường đại có thậm chí khả n ă n g có thể so với thiên vương cảnh tu sĩ nhưng thủy thú cơ bản đều sinh hoạt tại trong nước bình thường sẽ không nổi lên mặt nước đến dù cho trông thấy thuyền còn qua lại cũng rất ít để ý tới cho nên tương đối mà nói tương đối an toàn bằng không chưa chắc có đội tàu dám ở mạc lận hà bên trong chạy năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua tịch thiên dạ thủy linh kinh tu v i càng thâm hậu dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện chỉ cần trong nước tu luyện mấy tháng sợ là liền có thể đột phá đến thiên vương cảnh nhưng mà tịch thiên dạ lại không thể một mực tại trong nước tu luyện một việc quáy dày đến hắn tu luyện hắn chỉ có thể theo bế quan bên trong thức tỉnh lặng yên trở lại thuyền hạm phía trên tịch h công tử ngươi làm sao tại bên ngoài đứng tại tịch thiên dạ cổng tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ các nàng tự nhiên là tìm đến tịch thiên dạ nhưng không ngờ rằng tịch thiên dạ không có từ trong phòng đi ra ngược lại từ bên ngoài đi trở về đi bong thuyền tản t à n bộ tịch h thiên dạ thản nhiên nói hắn đương nhiên sẽ không nói dưới đáy nước tu luyện bằng không thần ấ t n i người quái lời giải thích, lận hà nước không thể thời gian dài đợi, dù cho thiên tại ngoài tới người ê n Hương như Hương lận nước không vương cảnh tồn tại cũng không thể một mực ngâm trong nước.、Thích、công tử ra ngoài tản bộ cũng không tới tìm xem ta nhà công chúa. Ta nhà công chúa có thể ngày ngày đều nhớ thương sẽ sao bị bộ Tô vật. theo Tô thích, thể thể một Thích tử tìm ta ta thể t Hàm Hàm hà cho chúa, chúa h mấy xem mặc mực xem lấy người đây. đều Dù dựa dù ra có tâm duyệt nửa đùa nửa thật nói vui vẻ người nói nhăng gì đấy tô hàm hương chừng tần tâm duyệt liếp mắt đem đầu n g o t về phía một bên rõ ràng có chút xấu hổ công chúa ta làm sao lại nói b ậ y thần tâm duyệt giống như cười mà không phải cười nói người nếu đều tại vậy thì đi thôi đêm nay toàn viên hoan nghênh g i ế n hội đoán trường hội rất náo nhiệt điền bộ nguyên ho khan vài tiếng trợ giúp tô hàm hương giải vây nói thích thiên giả nghe vậy khẽ gật đầu hồ tam âm truyền âm nói đêm nay thuyền trưởng tại yến hội trong phòng khách tổ chức lần đầu toàn viên hoan nghênh đại hội yêu cầu hết thệ thuyền viên đều phải trình diện nguyên bản tịch thiên dạ không có hứng thú gì nhưng nghe nói toàn viên hoan nghênh đại hội đằng sau có một buổi đấu giá hồng bảo thương hội tại năm sông bốn biển sưu tập đến kỳ chân dị bảo đều sẽ lấy ra đấu giá tịch thiên dạ mới thoáng có chút hứng thú hắn muốn luyện chế món kia vũ khí t r ư n g hợp liền thiếu đi điểm phụ trợ tài liệu nói không chừng có thể trên đấu giá hội mặt tìm tới đoàn người đi ra buồng nhỏ trên tàu đi vào bong thuyền phía trên toàn viên hoan nghênh đại hội địa điểm ngay tại bong thuyền quảng trường bên trên khổng lồ lộ thiên hội t r ư ờ n g cơ hồ có thể chứa đựng trên thuyền gần vạn tên hành khách mặt trời chiều ngã về tây mà n đêm còn không có triệt để bông xuống bong thuyền đã tụ tập không ít người không hổ là thiên vương chiến hạm có thể ngồi người quả nhiên rất nhiều tần tâm duyệt nói khẽ nàng chưa từng có trên thuyền gặp qua nhiều người như vậy dưới tình huống bình thường nên đều tại trong khoang thuyền chỉ có tổ chức toàn viên yến hội mới đều đi ra hồng bảo thương hội vé tàu đắt như vậy có thể bỏ được mua sắm vé tàu người sợ cũng đều không phú thì quý nhiều như vậy người có thân phận cùng một chỗ đi tới thu cách nhã đại bình nguyên cũng là tương đối hiếm thấy điện bộ nguyên nói ra bọn hắn mua sắm vé tàu thời điểm đã chỉ còn lại có cuối cùng mấy chương bởi vậy rõ ràng thuyền hạm lên hành khách cơ hồ đủ quân số có cái gì kỳ quái đâu hiện tại thu cách nhã đại bình nguyên khắp nơi trên đất là bảo tất cả mọi người muốn đi vất lên một bút b ă n g không hồng bảo thương hội sao dám nắm v ẽ tàu dâng lên gấp mười lần thậm chí mời ra thiên vương chiến hạm đón khách một đạo thanh âm nhàn nhạt tại mấy người sau lưng vang lên người nói chuyện chính là một tên thanh y hiển g ư ờ i trẻ tuổi tóc dài xoa vai ngũ quan ngay ngắn có phần có khí c h ấ t bên hông đeo một khối màu lam ngọc bội xem xét liền lai lịch bất p h ả m há công tử chỉ giao cho điện bộ nguyên tò mò nhìn tên thanh niên kia thu cách nhã đại bình nguyên lúc nào trở thành khắp nơi trên đất là bảo b ả o địa hắn làm sao không biết được vài vị thế mà không biết tin tức không có như vậy lạc hậu đi thanh y về người trẻ tuổi cũng là có chút ngoài ý muốn trên ánh mắt hạ đánh giá tịch thiên dạ đoàn người vài lần xem ấy người trang phục cùng khí chất cũng hẳn là có chút thân phận địa vị người như thế nào tin tức như thế lạc hậu chúng ta theo vùng đất xa xôi tới vừa tới nơi đây cho nên rất nhiều chuyện đều không biết được hiện tại làm phiền công tử thỉnh giáo điền bộ nguyên mỉm cười c h ắ p tay thi lễ nói a thanh y g ì người trẻ tuổi nghe vậy khẽ gật đầu nhưng lần nữa nhìn về phía tịch thiên giả mấy người thời điểm ánh mắt rõ ràng khinh thị rất nhiều xa xôi địa khu tới đây một đám dế nhúi thân hảo khó trách nếu vài vị không biết được ta đây liền cùng các ngươi giảng một chút thanh niên mặc áo xanh người vén tay á o lên dù bận vẫn lung dung nói rõ ràng chuẩn bị kỹ càng tốt khoe khoang một thoáng chính mình học rộng hiểu nhiều hắn mặc dù tại vì điền bộ nguyên giải hoặc nhưng một đôi mắt nhưng thủy t r u n g tại tô hàm hương cùng tần tâm duyệt trên thân bồi hồi trở lại rõ ràng hắn cố ý tiếp cận bọn hắn chính là là bởi vì tô hàm hương cùng tần tâm duyệt hai nữ mặc dù đều mang mạng che mặt không có dùng chân diện mục gặp người nhưng hai đầu lông mày thần thái cùng khí chất vẫn như cũ tản mát ra một c ố kinh người mỹ cảm khiến cho người không tự chủ được liền đưa ánh mắt nhìn về phía các nàng chân chính mỹ nhân dù cho mang mạng che mặt cũng rất khó điệu thấp đứng lên trừ phi giống thải thận nhi như vậy trực tiếp thi triển huyễn thuật che đậy giấu giếm được tất cả mọi người lục thức chương tám trăm lẻ hai kẻ thù gặp nhau vài vị có chỗ không biết trước đó không lâu thu cách nhã đại bình nguyên phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa thậm chí chúng ta nhân tộc bộ lạc liên bang quốc t i nói đều là một kiện đại sự kinh thiên động địa nói ra các ngươi đừng không tin có mấy vạn năm lịch sử yên nhạc bộ lạc s o n g một dạ chi ở giữa hoàng đô l u ô n hãm hết thẻ hoàng tộc thành viên đều bị bắt thanh y g h ì người trẻ tuổi sinh động như thật nói phảng phất tại chia sẻ một cái kinh thiên bắt quái tô hàm hương cùng tần tâm duyệt con ngươi co rụt lại sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi yên nhạc bộ lạc phát sinh biến cố xem ra đã truyền tới bắc trạch thành không giống khố chát bộ lạc như vậy biên hoang c ả n côi bởi vì dựa vào mạc lận hà mà m giao thông tiện lợi tin tức tương đối linh thông nghe nói nguyên nhân chính là yên nhạc bộ lạc âm thầm cấu kết thiên dạ thần điện làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng cẩu thả sự tình vì nhân tộc chỗ c h ơ c h ẽ n trụ sơn bộ lạc phát hiện yên nhạc bộ lạc x a đọa về sau làm giữ gìn chính nghĩa liền phát binh đem yên nhạc bộ lạc tiêu diệt nói vậy ta xem chính là trụ sơn bộ lạc lòng lang giả thú âm thầm cấu kết thiên dạ thần điện đánh lén yên nhạc bộ lạc âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ tô hàm hương sắc mặt khó coi vô cùng tiểu thư ngươi cũng chớ nói lung tung cẩn thận thai vách mạch rừng thanh y gì người trẻ tuổi bị tô hàm hương thoại giật mình t ê u lên sắc mặt soạt một thoáng tái nhợt hết nhìn đông tới nhìn tây sợ người khác nghe thấy được ngươi sợ cái gì tô hàm hương cười lạnh nói tiểu thư mời ngươi nói cẩn thận nếu là lại hầu ngôn loạn ngữ đổi trắng thay đen cẩn thận ta báo cáo các ngươi thanh y g ì người trẻ tuổi sắc mặt khó coi nói diệt đi yên nhạc bộ lạc về sau hiện tại trụ sơn bộ lạc như mặt trời ban trưa ai không sợ ai không sợ sau lưng loạn kể một ít không lời nên nói đây chính là hội rơi đầu tốt tốt công tử thứ l ỗ i tiểu thư nhà ta trẻ người non, non d ạ n g không biết nặng nhẹ nói lung tung điền bộ nguyên tiến lên hòa giải nói lão nhân gia các ngươi trân trọng đi hiện tại không giống với ngày xưa nhớ lấy đừng nói lung tung bởi vì không lâu sau đó chủ sơn bộ lạc sẽ chúa tể phiến đại địa này trí cao vô thượng yên nhạc bộ lạc đã trở thành lịch sử các ngươi tuyệt đối đừng xử trí theo cảm tính nói đi thanh niên mặc áo xanh người liền vung tay rời đi không nhìn nữa tô hàm hương cùng tần tâm duyệt liếp mắt hàn thấy trước mắt mấy người liền là thời gian dài sinh hoạt tại yên nhạc bộ lạc thống trị dưới trong lòng theo thói quen hướng về yên nhạc bộ lạc loại tư tưởng này rất nguy hiểm hắn cũng không muốn cùng loại người này đi quá gần để tránh rước lấy hai bay vạ gió tô hàm hương sắc mặt tương đối khó xem tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên sắc mặt cũng cũng là như thế khó trách trên thuyền nhiều như vậy thương nhân xem ra đều là chuẩn bị tiến đến thu cách nhã đại bình nguyên phát chiến tranh tài điền bộ nguyên tự lẩm bẩm trên thuyền hành khách xem xét trang phục liền biết phần lớn đều là kinh thương người yên nhạc bộ lạc hủy diệt thu cách nhã đại bình nguyên lộn xộn tự nhiên là sẽ có vô số cơ hội buôn bán thế gian nhất bạo lợi thương nghiệp liền là chiến tranh thương nghiệp một cuộc chiến tranh là có thể đem một cái bộ lạc một chủng tộc mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tích lũy toàn bộ tiêu hao sạch sẽ tiểu thư người hiền tự có thiên tướng thu cách nhã đại bình nguyên tình huống chưa chắc có bết i bát như vậy tần tâm duyệt không biết nói cái gì chỉ có thể như thế an ủi nhìn tô hàm hương ánh mắt tràn đầy đau lòng không cần nhiều lời Ta sớm có chuẩn bong ị chịu tâm bất kết ta Tô thẳng t lý, kỳ quả đều gì Hàng Hương được nhiên h nổi. nói, e à n q u y ế thuyền đ ị n trở t lại h cách nhã、đại、bình n đại g u ê n ngày đó l i đã ôm quyết tâm quyết tử. Bong thuyền quảng y quyết thuyền ế t tâm tử. q u Bông trường bên trên đã trưng bày hàng loạt bàn ghế trên thuyền hành khách có khả năng tùy ý nhập tọa từng vị thị nữ xuyên qua trong đó không ngừng có mỹ vị món ngon mang đưa ra y ế n hội nhất vị trí giữa có một vòng đặc biệt ghế các phương diện phẩm chất cùng phục vụ đều so mặt khác ghế càng cao nhưng chỉ có trí tôn buồng nhỏ trên tàu cùng quý tộc buồng nhỏ trên tàu khách nhân mới có thể vào tòa vô luận ở nơi nào đều có giai cấp trí điểm cho dù ở cùng trên một con thuyền đều là như thế màn đêm buông xuống ánh sao lấp lánh ánh trăng vung vãi trên mặt sông lộng lẫy tiên sinh tôn kính nhóm các nữ sĩ hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta hồng bảo thương hội trên thuyền cũng cảm tạ đại gia đối với chúng ta hồng bảo thương hội tín nhiệm đêm nay hiến hội do ta hạ tín nghiêm một tên tại mạc lận hà bên trên có ba trăm n ă m chạy kinh nghiệm lao thuyền trưởng tới chủ trì chỉ. chỉ thấy chỗ cao nhất trên đài cao một vị thân mang nghiêm túc lễ phục lão giả đi lên trước đài hướng về mọi người phất tay vân an hạ tín nghiêm hồng bảo thương hội kim bài thuyền trưởng chuyên môn phụ trách một chút trọng yếu hơn đi nghe nói cái này người nước hàng kinh nghiệm tương đối phong phú thậm chí đã từng lái thuyền sông vào qua một tòa kỳ hải lại cuối cùng mang theo tất cả mọi người sống tiếp được hạ tín nghiêm không chỉ có lấy phong phú nước hàng kinh nghiệm mà lại tự thân cũng là một vị thiên hạ hiếm thấy chuẩn thiên vương tại hồng bảo thương hội bên trong địa vị tương đối cao mọi người nhìn thấy hạ tín nghiêm xuất hiện dồn dập theo trên chỗ ngồi đứng dậy hành lễ cường giả vô luận ở nơi nào đều được người tôn kính hạ tín nghiêm hồng quang đầy mặt rõ ràng có chút cao hứng nhưng mà đang ở hạ tín nghiêm chuẩn bị tiếp tục phát biểu thời điểm chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn to lớn thuyền hạm đều chấn động mạnh một cái một chút tu vi thấp vội vàng không kịp chuẩn bị người trực tiếp liền bị chấn kẽ lăn trên đất tình huống như thế nào hạ tín nghiêm sắc mặt lạnh lẽo hướng về ầm ầm tiếng vang chỗ nhìn lại chỉ thấy mặt phía nam quảng trường đám người đang đang phát sinh một trận rối loạn hôn loạn trong đám người một cỗ lực lượng kinh người không ngừng buộc phát ra đụng vào nhau rõ ràng có người tại chiến đấu mà lại tu vi tương đối bất phảm khách nhân chung quanh bị kinh hãi tứ tán chạy trốn lý mậu an cái tên vương bắt đ à n ngươi rốt cục nhường lao tử bắt được ngươi phùng thượng ngươi muốn làm gì ha ha làm gì đương nhiên là giết cả nhà ngươi diệt ngươi cửu tộc nhường ngươi sống không bằng chết tên là phùng thượng người trung niên điên cuồng cười to trong mắt tràn đầy khí thế hung ác cùng tà khí như l à như kẻ điên một đao b ổ về phía một cái khác tên là lý mậu an người trung niên ánh đao như tuyết vô cùng kinh khủng dù cho vương cảnh tu sĩ đứng tại đao quang kia trước mặt đều một trận dùng mình ngũ cảnh vương cái kia điên cuồng người trung niên thế mà chính là ngũ cảnh vương thật là đáng sợ tu vi ngoa tạo ngũ cảnh vương cao thủ như thế mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp mặt một lần chỉ có một ít đại bộ lạc hoặc là trong đại gia tộc mới có đi cái này người tên là phùng thượng tại chúng ta bên kia chính là một tên tương đối chứ danh cường giả đã từng bại qua hai tên cùng cấp độ ngũ cảnh vương cừng giả đầu ngọn gió nhất thời không hai bất quá nghe nói nhà của người nọ thế tương đối thê thảm tuổi nhỏ thời điểm liền cửa nát nhà tan chỗ bộ lạc cũng bị một cái tên là lý thị bộ lạc đập bằng hiện tại xem ra cái kia lý mẫu an hẳn là lý thị bộ lạc người kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt ta huynh đệ nguyên lai ngươi cũng là nghiễm chắc người bên kia hạnh ngộ hạnh ngộ liên quan tới ma đao vương phùng thượng chuyện xưa ta có thể so sánh ngươi muốn hiểu nhiều lắm nói đến tương đối lập trí bất quá ma đao vương phùng thượng mang huyết hải thâm cựu trưởng thành về sau cựu gia của hắn lý thị nhất tộc cũng đã biến mất biệt tích phùng thượng tìm trên trăm năm đều không có tìm được nhưng không ngờ cuối cùng tại cùng một chiếc thuyền hạm phía trên đụng phải t r u n g quanh tham gia náo nhiệt nghe khách nhóm nghe vậy một trận hai mặt nhìn nhau thật tốt một cái toàn viên hoan nghênh tiệc tối cuối cùng thành kẻ thù gặp mặt tháng ngày thật sự là tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh chương 803, xúc phạm thuyền quy giả chết nam v r e n n phùng thượng có ngũ cảnh vương tu vi mà lại đao pháp lăng lệ giết người như ngóe kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú lý mậu an làm lý thị nhất tộc tộc trưởng mặc dù cũng tu vi bất p h ả m nhưng chỉ là tứ cảnh vương tu vi cùng phùng thượng so sánh khoảng cách qua xa phốc phốc vẹn vẹn tiếp phùng thượng hai đao lý m ậ u an liền toàn thân tràn đầy vết máu không ngừng ói máu phảng phất một tôn đồ sứ lập tức liền muốn vỡ vụn ha ha trời không phụ người có lòng rốt cục để cho ta tìm tới các ngươi giết ta muốn đem các ngươi hết t h ể giết sạch phùng thượng râu tóc bay lên như là đã nhập ma ánh đao tung hành trong khoảnh khắc liền giết chết lý m ậ u an sau lưng mười mấy người bên trong có lý m ậ u an thê tử thiếp thất cùng với hải tử tươi máu nhuộm đỏ mặt đất Vỡ vụn nội tạng k h ắ phùng nơi đều t ấ xa xa nhất y thuyền nguyên, thuyền thậm trên Trên thị tộc người có trên trăm, toàn bộ đều chuẩn bị rời đi thu trên chí chuẩn cách nhã đại bình nguyên, ở nơi đó cắm dễ. Lại không hội phải h cơm. cắm có bắn bàn bộ bị đến người nơi ngờ rằng ra rời xa đều đi đại đó xa lý Lại gặp ở dễ. p thượng cái này sinh này Phùng thượng thù. tử kẻ rõ ràng không có lập tức giết chết lý mẫu an ý tứ mà là nắm mục tiêu khóa chặt tại những lý thị đó nhất tộc tộc nhân trên thân phùng thượng dừng tay lý mẫu an hai mắt xích hồng Điên ngăn tại quần ngăn phùng, phùng thượng trở ư thượng ớ c Cút. mặt. Phùng tay một đao trực tiếp đem lý m ậ u an bổ trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được ha ha lý m ậ u an ta muốn đem các ngươi lý thị nhất tộc người ở ngay trước mặt ngươi từng chút một giết sạch một cái cũng đừng nghĩ chạy nhường ngươi cũng thể hội một chút cái gì gọi là diện tộc thống khổ phùng thượng râu tóc khiêu vũ n ắ m đồ đao không ngừng chu diệt lý thị nhất tộc tộc nhân bong thuyền có không ít đều là nữ nhân cùng hai đồng lúc nào gặp qua máu thanh như thế c h ẳ n g diện toàn bộ đều dọa đến thét lên không ngừng thứ tán chạy trốn tràng diện hỗn loạn không thể tả d ừ n g tay toàn bộ tất cả d ừ n g tay hồng bảo thương hội bên kia rốt cục làm ra phản ứng hàng loạt hộ vệ xông lên bong thuyền nắm gây chuyện một đám người bao bọc vây quanh ta chính là hộ vệ đoàn phó đoàn trưởng tất cả mọi người dừng tay cho ta bất kỳ người nào đều không cho phép trên thuyền đậu thủ bất kỳ người nào nói chuyện chính là một tên láo giả hao xám thấy phùng thượng không ngừng đồ sát hành khách lúc này liền xông lên trước ngăn cản nhưng mà phùng thượng đã giết đỏ cả mắt căn bản cũng không quản ngươi thân phận gì trực tiếp một đao đi qua nắm lao giả hao xám đánh cho hói máu té bay ra ngoài càn d ỡ hộ vệ đoàn người không ngờ rằng phùng thượng thế mà liền hộ vệ đoàn người đều dám đả thương lúc này cùng nhau tiến lên chuẩn bị đem cái này người nắm bắt Có thể tại t h i ê nhưng vương trên c i vi nhiên ế n hạm làm hộ làm vệ, tu vi tự t đều ơ đối đều nổi, vi, không thấp nhất đều là vương cảnh vương tu là mà lại lực chiến kết thành chiến trợ, vi lực càng thêm càng mấy phần. Nhưng mà phùng ầ n Nhưng h mà p thượng được người xưng là ma đao vương đã nhập ma hắn sức chiến đấu so bình thường đều càng mạnh gấp đôi mấy tên cùng là ngũ cảnh vương phó đoàn trưởng lại có chút á p chê không nổi hắn ngược lại bị hắn một liền giết chết nhiều vị hộ vệ đoàn thành viên bong thuyền những khách nhân thấy hộ vệ đoàn đều áp chế không nổi phùng thượng từng cái kinh hồn tăng đảm sợ bị phong ma tử lan đến gần không ngừng mà hoảng sợ lui lại phùng thượng người nếu lên thuyền liền muốn thủ trên thuyền quy củ bất kỳ người nào đều không thể trên thuyền vận dụng tư võ ngươi trên thuyền giết người đã xúc phạm quy củ lập tức thúc thủ chịu trói có lẽ có một chút hy vọng sống trên đài cao hạ tín nghiêm rốt cục nhìn không được sắc mặt băng lánh tới cực điểm h á n dẫn đội thủy hàng nhiều năm như vậy giống loại chuyện này cũng trải qua không ít thường xuyên sẽ có hành khách đụng thấy cựu gia của mình nhưng trên thuyền có trên thuyền quy củ nếu lên thuyền vậy sẽ phải thủ quy củ bất luận cái gì trên thuyền hành khách đều lại nhận hồng bảo thương hội bảo hộ người nào đều không thể trên thuyền tư tự giết người nhưng mà phùng thượng lại căn bản không có để ý tới hạ tín nghiêm ý tứ vẫn như cũ chấp đao điên cuồng chém rúm rết từng người từng người lý thị nhất tộc người ngã trên mặt đất chết oan chết thuồng dù cho hộ vệ đoàn người l i ề u mạng ngăn cản đều không ngăn cản nổi người muốn chết hạ tín nghiêm không ngờ rằng phùng thượng như thế không để mặt hắn trước kia mặc dù ngẫu nhiên phát sinh xung đột nhưng chỉ cần hắn ra mặt liền có thể lập tức c h ấ n áp xuống nhưng phùng thượng rõ ràng không có cho hắn mặt mối ý tứ xúc phạm thuyền quy chết hạ tín nghiêm trong mắt tràn đầy sắc cơ bước ra một bước cả người trong nháy mắt liền vượt ngang ngàn trượng khoảng cách như là kiểu thuấn di xuất hiện tại phùng thượng trước mặt frank vẹn vẹn một t r ư ờ n g phùng thượng liền bị đánh bay ra ngoài đâm vào đ u ồ n g nhỏ trên tàu bên trên nắm to lớn thuyền hạm đều chấn khẽ run lên cũng là thiên vương chiến hạm mới có thể ngăn ở đáng sợ như vậy va chạm bằng không đổi thành một ngọn núi tiếp nhận đáng sợ như vậy lực lượng cũng có thể trực tiếp nổ tung vô luận nói như thế nào hạ tín nghiêm cũng là chuẩn thiên vương cảnh tồn tại cùng ngũ vương cảnh phùng thượng căn bản không tại cùng một cái cấp độ cơ hồ một da tay liền đem hắn c h â n áp xuống hạ tín nghiêm đại nhân để cho ta nắm lý thị nhất tộc người toàn bộ giết sạch sau đó muốn chém giết muốn dốc thịt ta mặc cho ngươi xử trí phùng thượng nắm ma đao từ dưới đất bỏ dậy quỳ một chân xuống đất một c ỗ huyết dịch theo trong miệng chảy ra nói chuyện đều tương đối gian nan nói hừ phùng thượng ngươi cho rằng ngươi là ai có tư cách cùng ta tại đây bên trong cỏ kẻ mặc cả sát hại khách nhân của ta phá hư quy củ của ta chỉ có một con đường chết hạ tín nghiêm lạnh lùng nói a lao thất phu đã ngươi muốn ngăn cản ta báo thủ ta đây liền liền ngươi cùng một chỗ chặt phùng thượng ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn đầy hung lệ cùng oán nghiệm giơ lên ma đao liền phóng lên tận trời điên cuồng hướng hạ tín nghiêm phách trả mà đi nhưng mà cả hai ở giữa tranh l ệ n h quá lớn dù cho phùng thượng đem hết toàn lực cũng không chịu nổi một kích cuối cùng bị hạ tín nghiêm bắt cái đầu trực tiếp đem đầu lâu đều vặn xuống len keng một k h ỏ a dữ tợn đầu bị vứt trên mặt đất hướng về phía trước lăn thật xa lôi ra một đầu thật dài vết máu bất luận cái gì người đều không thể xúc phạm thuyền quy trên thuyền giết người hoặc là vận dụng tư võ đó là tội chết hạ tín nghiêm lạnh lùng nhìn bong thuyền tất cả mọi người mà không thay đổi nói ra rõ ràng hắn đang giết gà dọa khỉ không hy vọng những chuyện tương tự lần nữa phát sinh bong thuyền hơn vạn hành khách đều từng cái câm như hến không người nào dám nói chuyện trong lòng tràn đầy hoảng hốt có ma đao vương danh sư ngũ n g vương cảnh tồn tại đều bị s i n h s i n h vặn rơi xuống đầu người nào lại dám đi xúc phạm hồng bảo thương hội quyết định quy tắc cái kia hạ tín nghiêm tu vi lại càng thêm đáng sợ sợ là cùng cha lai so sánh đều không thua bao nhiêu đợi một thời gian chắc chắn cũng là một tôn thiên vương tồn tại trong đám người điền bộ nguyên có chút than nhẹ nói ngũ cảnh vương cùng chuẩn thiên vương ở giữa chính là một đầu không thể vượt qua l ệ c h trời cả hai ở giữa t r ê n lệch thực sự quá lớn nếu là không có cái gì cơ duyên tạo hóa hắn đ ờ i này sợ là đều không có cơ hội bước vào chuẩn thiên vương cái kia lĩnh vực đương nhiên hắn đã hết sức thỏa mãn dù sao tại rất nhiều mắt người bên trong dù cho ngũ cảnh vương cũng là xa không thể chạm tồn tại tại chuẩn thiên vương trong mắt chân chính thiên vương cảnh đồng dạng cũng là xa không thể chạm nhưng dù cho chân chính thiên vương cảnh tồn tại mặt trên còn có càng thêm xa không thể chạm hư vô sinh đẹp tôn trọng vương cho nên thỏa mãn khắp nơi mới là trọng yếu nhất chấp niệm quá nặng sẽ xuất hiện tâm a cuối cùng hại chính mình ts lao tác bảo lớn quá nên hai c này nước tới ngập nhà ta luôn cạn lời chắc hôm nay hết rồi nhé ngủ ngon chương tám trăm linh bốn lại sinh phong ba n g ự a n g ù n g vừa mới có chút ít nhạc đệm nhường đại gia bị sợ hãi bất quá không có quan hệ đại gia nên ăn thì ăn nên uống uống chỉ cần tuân thủ luật pháp phục tùng trên thuyền quy củ như vậy ta cam đoan hết t h ể hành khách đều có thể an an toàn toàn nhẹ nhàng khoan khoái tới mục đích hạ tín nghiêm trở lại trên đài cao mệnh lệnh người hầu thu thập tàn cuộc sau đó một lần nữa mở t h i ệ p thiết i ế n đi qua vừa mới huyết tinh r ấ t chóc tất cả mọi người không đúng cung cung kính kính tự nhiên không còn dám xúc phạm hạ tín nghiêm không có cách nào chỉ trách bọn họ tại hồng bảo thương hội trên thuyền hồng bảo thương hội lại thế lớn bọn hắn chỉ có thể toàn bộ nghe theo an bài hội trường thu thập sạch sẽ về sau rất nhanh hạ tín nghiêm cũng là người ta mang thức ăn lên tiến hội chính thức bắt đầu đầu tiên là tiệc rượu sau đó là vũ hội cuối cùng thì là trọng yếu nhất đấu giá hội hồng bảo thương hội cũng sẽ không trắng mời bọn họ cuối cùng đều sẽ t r ê n đấu giá hội đem tiền toàn bộ kiếm về tịch thiên dạ đoàn người cũng là nhập ra tùy tục tìm một tấm so sánh d ị a một điểm cái bàn tọa hạ liền bắt đầu ăn không nói hồng bảo thương hội chuẩn bị thức ăn tương đối không sai không có qua loa mọi người ý tứ trên bàn cơm có mười hai người tịch thiên dạ bọn hắn chỉ chiếm theo bốn người mặt khác trong tám người có nam có nữ có người tuổi trẻ có tiểu hài Có giả. cô nương n g ư ơ i sử dụng chính là cái gì nước hoa có thể hay không giới thiệu cho ta trong bữa tiệc trên mặt bàn một tên nhìn xem ba mươi mấy hứa thiếu phụ rốt cục nhịn không được nhìn tô hàm hương nói ra nàng khoảng cách tô hàm hương có mấy cái vị trí không gần nhưng cũng không xa nàng chưa bao giờ từng thấy trên người một người mùi thơm sẽ như này hấp dẫn người không nói trên bàn những nam nhân kia từ đầu đến cuối đều đưa ánh mắt đặt ở trên người nữ nhân kia dù cho chính nàng là một cái nữ nhân ngửi lâu đều có chút si mê cái mùi kia ta không có sức nước hoa tô hàm hương thản nhiên nói lựa gạt ai đây trên người ngươi mùi thơm cách mấy bản lớn đều có thể ngửi được không nhìn thấy bên kia nhiều bản lớn nam nhân tầm mắt đều một mực hướng trên người ngươi nhìn sao cái kia rất có vài phần sắc đẹp thiếu phụ không tin nói tô hàm hương không thèm để ý cái kia xinh đẹp thiếu phụ tự mình ăn đồ vật trong đầu không biết đang suy nghĩ gì có chút không quan tâm cô nương nắm cái kia nước hoa để cử cho ta ta thoại giá cao mua sắm được hay không xinh đẹp thiếu phụ rõ ràng không có ý tứ b ô n g tha nói không có nước hoa tô hàm hương đuôi lông mày c a o lại cô nương chẳng lẽ là xem t h ư ờ n g ta cho là ta mua không nổi cái kia nước hoa xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt khó coi trong lòng âm thầm đoán thầm nói chỉnh cá nhân trên người tản mát ra như vậy mùi thơm mê người lại nói không có sức nước hoa l ừ a gạt q u ỷ đâu chẳng lẽ ngươi muốn nói đó là mùi thơm cơ thể không thành ta xem một cỗ hồ ly tinh mùi vị xem xét cũng không phải là người đứng đắn tô hàm hương trong lòng im lặng lười nhác lại nói tiếp cô nương ngươi có biết ta chính là là người phương nào ra cửa tại bên ngoài kết giao một người bạn có thể so sánh kết xuống một cái kẻ thù mạnh xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt lạnh xuống rõ ràng tính tình rất lớn thấy tô hàm hương không để ý tới nàng lúc này cũng có chút phát tác có chút mùi thơm không phải là cái gì người đều có tư cách có được thì như ngươi liền không xứng một đạo có chút giọng tà mị bỗng nhiên ở sau lưng vang lên người nào thật to gan có tin ta hay không đem ngươi xinh đẹp thiếu phụ mới vừa ở tô hàm hương nơi đó ăn quả đắng lại bị người như thế c h à o phúng lúc này liền bão nổi mạnh liệt đứng lên Hung hăng u n g h nhìn hướng người sau lưng đứng sau lưng một đám người người cầm đầu chính là hai người thanh niên những người khác xem bộ dáng nên tất cả đều là tôi tớ đàn bà đ á n h đá người muốn thế nào đứng tại phía trước nhất cầm trong tay một cái quạt xếp bạch đi rìa nam tử nhàn nhạt, nhạt nhìn xinh đẹp thiếu phụ nói tướng mạo của hắn tương đối anh tuấn thậm chí có thể nói thiên hạ ít có mỹ nam tử chỗ mi tâm có một k h ỏ a nốt dồi son lộ ra tương đối yêu dị cùng tà mị、Thân. thân thân đồ công tử xinh đẹp thiếu phụ rõ ràng nhận biết cái kia áo trắng mỹ nam tử trông thấy hắn trong nháy mắt sắc mặt đều trắng nói chuyện đều l ấ p bắp nói năng lô mãng đồ l ê tiện và miệng cho ta họ thân đồ áo trắng mỹ nam tử thản n h i n nói vừa dứt lời sau lưng của hắn liền đi ra một tên trang phục lão giả lóe lên liền xuất hiện tại xinh đẹp thiếu phụ trước mặt giơ tay cho nàng một bàn tay l ệ c h cạch một nữ nhân như thế nào chịu được một cái cao cường võ giả bàn tay lúc này liền k é ngã trên đất gương mặt cao s ừ n g miệng đầy máu tươi toàn bộ răng đều bị đánh rơi vẩy rơi trên mặt đất đây là trang phục lão giả hạ thủ lưu t ì n h bằng không bằng vào hắn ngũ cảnh vương tu vi thiện tay một bàn tay cũng có thể làm cho xinh đẹp thiếu phụ biến thành cho bụi a đánh người đánh người trên mặt bàn có mấy người rõ ràng chính là xinh đẹp thiếu phụ da thuộc người nhà dồn dập đứng lên cao giọng la lên Im miệng người muốn c h ế t ta ai ngờ vài người vừa mới kêu hai tiếng liền bị tộc trưởng của bọn họ quạt một bàn thai toàn bộ đều ngậm miệng lại thân đồ công tử tiểu phụ nhân có mắt không tròng không biết thái sơn xin ngài tha thứ xin ngài tha thứ nhìn xem giống xinh đẹp thiếu phụ t r ư ở n g phu người đàn ông trung niên kinh sợ lại là cúi đầu lại là xin lỗi trong mắt tràn đầy bối rối cùng e ngại bên cạnh mấy tộc nhân cả đám đều trận mắt hốt mồm nà mơ m cũng không nghĩ tới bình bên trong cao cao tại thượng uy nghiêm thâm trọng tộc trưởng sẽ c i như thế một mặt cút đi không nên ở chỗ này ngại con mắt của ta thân đ ổ vũ tinh thản nhiên nói v â n g v â n g v â n g chúng ta lập tức liền đi người đàn ông trung niên một trận túi đầu không lưng kéo một cái máu me đầy mặt đầu xương giống đầu heo phu nhân hốt hoảng mà chạy ồn ào vừa lên liền bị lắng lại người chung quanh toàn bộ kính sợ cùng e ngại nhìn thân đồ vũ tinh không ai dám nói câu nào cái gọi là quyền thế đã là như thế dù cho trước mặt mọi người hầu đ ả nữ nhân của ngươi ngươi cũng chỉ có thể thụ lấy mà lại tất cả mọi người trông thấy thân đồ vũ tinh phá hủy trên thuyền quy củ tự mình động võ nhưng không có hộ vệ đội hoặc là hồng bảo thương hội những người khác ra mặt toàn bộ mở một con mắt nhắm một con mắt xem như chưa từng xảy ra bởi vì bởi vì thân đồ vũ tinh chính là thân đồ gia tộc người thừa kế bằng này là đủ rồi nếu là đổi thành phía trước phùng thượng có này thân phận dù cho nắm lý thị nhất tộc người toàn bộ rết sạch hồng bảo thương hội cũng sẽ không đem phùng thượng như thế nào thân đồ vũ tinh ở đây những người khác tự nhiên không dám tiếp tục lại ngồi ở đây bàn chỉ có tịch thiên dạ bốn người vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên bàn tại hạ thân đồ vũ tinh gặp qua này vị tiểu thư thân đồ vũ tinh nho nhã lễ độ hướng về tô hàm hương ô m quyền thi lễ sau đó tương đối như quen thuộc ngồi ở trên bàn tiệc rõ ràng hắn tới này mục tiêu chính là tô hàm hương hai vị tiểu thư xinh đẹp chúng ta lại gặp mặt chính thức tự giới thiệu mình một chút ta gọi tư đồ trình ngươi có thể gọi ta tư đồ đại ca một mực đứng tại thân đồ vũ tinh bên cạnh một vị khác thanh y gì a người trẻ tuổi cười h ắ t hắc tại trên một cái ghế khác ngồi xuống hắn không là người khác đang là trước kia cùng điền bộ nguyên tán gấu cuối cùng bị tô hàm hương nói chuyện hành động dọa đi thanh ý ghi hẻ nam tử trẻ tuổi các ngươi tìm ta tô hàm hương nhìn lên trước mắt hai người bất động thanh sắp nói thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc nếu thật là nàng chỗ nhận biết cái kia thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc vậy đến đầu thật là không nhỏ chương tám trăm lẻ năm ẩn dấu mối nguy chúng ta dĩ nhiên tìm ngươi không biết tiểu thư xinh đẹp họ gì thân đ ổ vũ tinh cố làm ra vẻ tiêu sái cười nhạt một tiếng soạt tiếng thứ nhất đem trong tay quả xếp mở ra không thể trả lời tô hàm hương sắc mặt không dễ nhìn thân đ ổ vũ tinh cùng tư đồ c h ỉ n h xem xét cũng không phải là người tốt lành gì ha ha có tính cách nữ tử ta thích tiểu thư trên thân cái kia cố mùi thơm quả thực mê người ta cách xa như vậy đều bị trên người n g ư ờ i mùi thơm hấp dẫn tới phàm tục nước hoa sợ là không có loại vị đạo này đi chẳng lẽ tiểu thư trên người mùi thơm chính là là một loại tự nhiên mùi thơm cơ thể thân đ ổ vũ tinh nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàm hương con mắt giống như cười mà không phải cười nói không thể trả lời tô hàm hương trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một cỗ cảnh giác cảm giác nàng luôn cảm giác thân đ ổ vũ tinh trong mắt cất giấu chút gì đó hỏi một chút ba không trở về vậy liền không dễ chơi đã ngươi không nói ta đây liền chấp nhận trong thiên hạ có tự nhiên mùi thơm cơ thể nữ tử vậy nhưng tương đối hiếm thấy đơn giản vạn dặm đều không một có thể xương tuyệt thế xinh đẹp vưu vợ thân đ ổ vũ tinh cười hắc hắc tự mình nói tư đ ổ hình ta nói không sai chứ thân đ ổ vũ tinh nhìn về phía bên cạnh tư đ ổ trình tư đ ổ trình cười hắc hắc nói đó là đương nhiên chúng ta tư đ ổ ra liền là làm nước hoa b u ồ n bán thế ra trong thiên hạ cái gì nước hoa ta không biết được duy chỉ có này thiên nhiên mùi thơm cơ thể lại là ta cuộc đời đến nay lần thứ nhất gặp lúc ấy lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền bị kinh d i ệ m đến thiểu thư nếu nói thiên hạ mùi thơm cơ thể nổi danh nhất người chính là danh s ư n g nhân tộc đệ nhất mỹ nhân hàm hương công chúa cổ thư có ghi chép thiên sinh kỳ hương người nếu vì nữ tử chắc chắn đẹp như tiên nữ không kém p h i ê n hồng không giống nhân gian người cổ nhân đều như thế tán dương ta ngược lại thật ra đều có chút hiếu kỳ cho nên mạo m g ộ i hỏi một câu ngài có thể hay không nắm mạng che mặt hái xuống để cho ta cũng nhìn một chút trong truyền thuyết tuyệt thực tiên nhan tư đ ổ trình đứng dậy vừa chắp tay nho nhã lê độ nói tại hạ cũng cảm thấy rất hứng thú hóa ra tiểu thư nắm mạng che mặt lấy xuống để cho chúng ta nhìn chúng nhìn lên thân đ ổ vũ tinh không mất cơ hội cơ phụ hòa nói ngượng ngùng ta không biết cái gì tự nhiên mùi thơm cơ thể người cũng không biết cái gì thiên tiên chi nhan ta chỉ là một cái bình thường nữ tử mà thôi tự biết tướng mạo t h u kệnh liệu yếu đào tơ vì vậy từ che nhan mạo không muốn gặp người hai vị nếu là vì thế tới vậy thì mời hồi trở lại đi tô hàm hương băng lạnh mặt nói thần tâm duyệt cùng điền b ổ nguyên hơi hơi nhữ mày giờ này khắc này cho dù bọn họ hai người cũng đã nghe ra thân đ ổ vũ tinh cùng tư đ ổ chỉnh trong lời nói có hàm ý không nên không nên tại hạ lòng hiếu kỳ quá mạnh không nhìn ngủ không yên chỉ có thể lỗ mãng thân đ ổ vũ tinh bỗng nhiên đưa tay tựa như tia chớp cầm lấy tô hàm hương mạng che mặt can rỡ điền đ ộ nguyên con mắt chìm xuống dưới chân giẫm một cái lập tức di hình hoán vị chuẩn bị đem thân đổ vũ tinh đánh lui nhưng mà hắn mới ra tay thân đổ vũ tinh sau lưng liền lướt đi một đạo bóng s á m nửa đường đem điền đ ộ nguyên chặn lại xuống tới vê anh hai người lập tức giao thủ trên trăm chiêu quên ảnh cùng trưởng ảnh bao trùm ba trượng phương viên người chung quanh chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt nhưng nhanh như vậy giao thủ nhưng không có thương tới người chung quanh cùng bàn ghế rõ ràng hai người đều tương đối khắc chế không có đem lực lượng bên ngoài thả ra ngũ cảnh vương điền bộ nguyên sắc mặt tâm trầm cùng hắn giao thủ người láo s á m kia ảnh rõ ràng cũng là một tên ngũ cảnh vương tu h vi lên hai người không kém bao nhiêu cơ h ộ i tại điền bộ nguyên động thủ đồng thời tần tâm duyệt cũng ra tay rồi nhưng cùng điền bộ nguyên giống nhau nàng vừa mới bước ra hai bước liền bị thân đ ổ vũ tinh sau lưng một tên người áo xanh cản lại mắt thấy tô hàm hương mạng che mặt liền bị thân đ ổ vũ tinh đồng loạt đi ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc một đoàn kiếm khí phóng lên tận trời trong khoảnh khắc đem thân đ ổ vũ tinh đẩy l ù i ba năm ước suýt nữa nắm bàn tay của hắn cho cát người xuất kiếm đúng là tô hàm hương t ố t tu vi tốt kiếm thuật thân đ ổ vũ tinh hơi có khác biệt nhìn tô hàm hương rõ ràng không ngờ rằng nàng lại có như thế tu vi thâm hậu thậm chí so với hắn đều càng mạnh đăng đ ổ tử n g ư ơ i nếu dám lại làm loạn cẩn thận ta trả ngươi tô hàm hương lạnh lùng nói một tay cầm kiếm trong mắt có mấy phần lăng lệ rốt cuộc nhìn không thấy thân là nữ tử yếu đuối tịch thiên dạ khẽ gật đầu n à y chút thiên tô hàm hương tiến bộ quả nhiên không nhỏ tu vi đã đột phá làm ba cảnh vương làm hoang thất đích nữ thân phận tôn q u ý đồng thời có thể có kinh người như thế tu vi cùng kiếm thuật có chút làm người lau mắt mà nhìn thân đồ huynh mỹ nhân chính là dùng tới thương yêu ngươi sao có thể như thế nôn nôn n ó n g nóng đường đột mỹ nhân cũng không đẹp tư đồ trình ngăn ở trước mặt hai người đi ra hòa giải điện bộ nguyên cùng tần tâm duyệt cũng riêng phần mình dừng tay không có tiếp tục chiến đấu xuống tư đồ huynh ngươi cũng biết ta chính là tính nôn nóng lòng hiếu kỳ quá nặng mà nhất thời lô mãng thân đồ vũ tinh l ư ờ m tô hàm hương liếp mắt c ư ờ i hát hát nói ngươi cái kia phương pháp không được chúng ta chính là quân tử quân tử dĩ nhiên muốn sử dụng quân tử biện pháp nhường mỹ nhân tự nguyện nắm mạng che mặt hai xuống tư đ ổ trình chấp tay sau lưng một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng há không biết tư đ ổ huynh có cao kiến gì thân đ ổ vũ tinh nghe vậy sát có việc c h ấ p tay hỏi tô hàm hương sắc mặt khó coi vô cùng nàng lúc nào bị người như thế ở trước mặt bình phẩm từ đầu đến chân qua đổi thành trước kia nàng đã sớm kêu người nắm hai cái đang đổ tử chém t ầ n tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng là biểu lộ không dễ nhìn hôm nay không bằng ngày xưa hổ xuống đồng bằng bị c h o khinh dù cho trong lòng tức giận bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy không tốt bạo phát đi ra cùng mỹ nhân ở chung nên hành chi dùng lễ lấy tình động như thế mới có thể có mỹ nhân phương tâm tiểu thư xinh đẹp không biết ta có hay không vinh hạnh mời ngươi nhảy một nhánh múa đâu tư đ ổ trình tự nhận là anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng tương đối thân sĩ hơi hơi đưa tay làm ra một cái mời bạn nhảy động tác ngượng ngùng ta đã có bạn nhảy tô hàm hương lạnh lùng lường thân đ ổ vũ tinh cùng tư đ ổ t r ì n h liếp mắt nói xong kéo tịch thiên dạ tay trực tiếp hướng sân nhảy đi đến tư đ ổ t r ì n h bị làm mất mặt lại m ẩ y may cũng không quan tâm ngược lại cười hắc hắc làm làm không có cái gì phát sinh thu tay về thân đ ổ vũ tinh nhìn tô hàm hương cùng tịch thiên dạ khỏe môi hơi n h ế t lên giống như cười mà không phải cười không biết đang suy nghĩ gì lắc lắc nếu người ta không chào đón cái kia chính chúng ta trở về uống rượu đi nói xong thân đ ổ vũ tinh ngáp một cái cùng tư đ ổ chỉnh kề vai sát cánh quay người đi trở về trên bàn tiệc h chỉ có tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên vẫn như cũ ngồi ở phía trên những người khác căn bản không dám tiếp tục ngồi tại bọn hắn trên mặt bàn điền lão có chút việc lớn không ổn bọn hắn giống như nhìn ra cái gì t ầ n tâm duyệt sắc mặt vô cùng khó coi hướng về bên cạnh điền bộ nguyên truyền âm nói hai người kêu kẻ đến không thiện tiếp xuống hành trình muốn càng càng cẩn thận điền bộ nguyên khẽ gật đầu nói bọn hắn hiện tại sợ nhất liền là bại lộ thân phận làm yên nhạc bộ lạc công chúa một chút có ý khác g â m thầm đánh nàng chủ ý quá nhiều người hai người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng nếu như hành tung tiết lộ bọn hắn có lẽ liền thiên vương thuyền hạm đều chưa hẳn có thể đi ra ngoài ai dám nói hồng bảo thương hội liền sẽ không nằm chú ý đánh vào một cái vương quốc công chúa trên thân chương 806, vạn chúng chú mục trong sàn n g ả y tô hàm hương ôm tịch h thiên dạ nhẹ nhàng nhảy múa g i n g m ú a tương đối ưu mỹ bất quá bản thân nàng rõ ràng tâm tư không đang khiêu vũ phía trên cả người đều thân thể căng cứng bắt lấy tịch h thiên dạ quần áo tay đều tại toát mồ hôi lạnh n g ư ờ i sợ cái gì tịch h thiên dạ thản nhiên nói hắn chưa từng học qua một chân linh thổ bên trong khiêu vũ nhưng làm một tên cường giả người bình thường vũ đạo nhìn một chút liền có thể học được cho nên điều động tới cũng là không khó hắn không có cự tuyệt tô hàm hương khiêu vũ thỉnh cầu thời khắc này tô hàm hương cảm xúc rõ ràng tương đối không ổn định hai người bọn họ có lẽ đã biết được thân phận của ta tô hàm hương hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng trong t h a nhâm vẫn như cũ có chút hơi run biết được lại như thế nào tịch h thiên dạ thản n h â n nói ngươi không hiểu thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc mặc dù thế lớn nhưng không tại thu cách nhã đại bình nguyên có ý tưởng cũng trưởng tiền không kịp cho nên ta không sợ bọn họ thế nhưng nếu như bọn hắn nắm tin tức nói cho hồng bảo thương hội người chúng ta sợ là rất khó an toàn đi xuống thuyền hồng bảo thương hội tổng bộ ngay tại trụ sơn bộ lạc cùng trụ sơn bộ lạc hoàng tộc một mực có lợi ích qua lại nếu như biết được thân phận của nàng trước tiên liền sẽ nghĩ đến nắm nàng khống chế lại mà lại h ồ n g bảo thương hội tại mạc lận hà lưu vực thế lực tương đối khổng lồ tùy thời đều có thể điều động tới mấy tên thiên vương cảnh tồn tại bọn hắn coi như lập tức chạy trốn đều chưa hẳn có thể thành công có lẽ bọn hắn cũng chỉ là suy đoán đâu không cần phải lo lắng tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng tô hàm hương như là chim sợ c ả n h coong hắn chỉ có thể như thế an ủi chỉ cần bọn hắn có lòng nghi ngờ chúng ta sẽ rất khó thoát thân mà lại ta đã từng thấy qua thân đ ổ gia tộc thân đ ổ vũ tinh một mặt hắn có lẽ có thể nhìn ra chút gì đó tô hàm hương cười khổ nói lúc trước tại bong thuyền tư đ ổ trình có lẽ liền đã đang hoài nghi thân phận của nàng nhưng bởi vì chưa từng gặp quan à n g nhất thời vô phương xác nhận cho nên tìm thân đ ổ vũ tinh tới nhận thức thân đ ổ huynh ngươi cho rằng như thế nào cái kia có mùi thơm nữ tử nhìn xem không đơn giản a trên đường trở về tư đ ổ trình nhàn nhạt truyền âm cho thân đ ổ vũ tinh có điểm giống nhưng ta cũng không xác định dù sao thiên hạ lớn như vậy có mùi thơm cơ thể nữ tử cũng không chỉ hàm hương công chúa một người thân đ ổ vũ tinh thản nhiên nói thân đ ổ huynh ta nắm này bí mật chia sẻ cho ngươi ngươi cũng không thể gạt ta tư đ ổ trình thản nhiên nói đó là tự nhiên tư đ ổ huynh chẳng lẽ không tin ta lúc trước ta thấy hàm hương công chúa thời điểm cũng chỉ là xa xa nhìn lên một cái mà thôi cũng không có đi sâu tiếp xúc qua bây giờ muốn biện luận cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể có kết luận bất quá không có quan hệ chúng ta có nhiều thời gian chỉ cần bọn hắn còn trên thuyền thân đ ổ vũ tinh cười lạnh trong mắt đã có đ ắ c ý cũng có được không nói được một ít gì đó như thế liền tốt tư đ ổ trình vỗ vỗ thân đ ổ vũ tinh bả vai có nhiều thâm ý nói câu liền không tiếp tục tiếp tục hỏi nhiều tô hàm hương rất đẹp không chỉ dung mạo rất đẹp dáng người cũng rất đẹp nhìn nàng khiêu vũ tức là nghệ thuật cũng là một loại không nói ra được trí cao hưởng thụ trong s â n nhảy rất nhiều người đã trải qua thời gian dần qua đình chỉ vũ đạo toàn bộ đều nắm lực chú ý đặt ở tô hàm hương cùng tịch thiên dạ trên thân hiến hội trên bàn tiệc người cũng là đưa ánh mắt nhìn sang như là truyền nhiễm một cái tiếp một cái càng ngày càng nhiều thật xinh đẹp tỉ tỉ có thiếu nữ chừng mắt mắt to bưng bít lấy nhỏ miệng nói đẹp như tiên nữ không kém phiên hồng nói liền là như thế đi cái kia người thiếu niên cũng không kém tướng mạo ngay ngắn khí chất xuất trần giống như trích tiên ca ngợi thanh âm càng ngày càng nhiều rất nhiều người đều dừng lại ăn cơm dừng lại khiêu vũ tô hàm hương hết sức đầu nhập không để ý đến ánh mắt chung quanh quên mình nhảy đám chìm ở trong thế giới của mình không nguyện ý đi ra có lẽ đây cũng là một loại phát tiết tâm tình mình phương thức một khúc coi như thôi tô hàm hương mới trở lại hiện thực đ ỗ n g nhiên phát hiện nhiều người như vậy đều nhìn bọn hắn không khỏi theo bản năng gương mặt đỏ h ồ n g túi thấp đầu nam tịch thiên dạ tay liền lặng lẽ hương dưới đài xuyên dưới đài dần dần vang lên tiếng vỗ tay thanh âm càng lúc càng lớn giống như tiếng sấm tiểu thư ngươi đẹp quá tần tâm duyệt hơi hơi nắm tô hàm hương tay nhẹ giọng ca ngợi lấy ngự khi tức có chút sùng ái lại có chút đau lòng đ i ề n bộ nguyên hơi hơi than nhẹ một tiếng tiên nhạc bộ lạc phát sinh biến cố về sau bọn hắn liền mỗi ngày đều sinh hoạt tại mối nguy tứ phía như giẫm trên băng mỏng thế giới bên trong công chúa điện hạ đã thật lâu không có như thế buông lỏng qua t ố t cũng liền nhảy đồng dạng không muốn khen ta tô hàm hương ngượng ngùng nói đ ỗ n g nhiên phát hiện mình vẫn như cũ n ắ m tịch thiên giả tay khuôn mặt lần nữa đỏ lên vội vàng buông lỏng tay đôi mắt theo bản năng nhìn hướng địa phương khác tiên sinh tôn kính nhóm các nữ sĩ thật cao hứng đại gia có thể chơi vui vẻ nhưng tiếp xuống chúng ta đấu giá khâu cũng sắp xảy ra tin tưởng có không ít người đều rất là chờ mong đi không sai chúng ta hồng bảo thương hội hành tẩu thiên hạ vượt qua năm sông bốn biển theo bắc đến minh hải theo đông đến tinh linh tộc theo tây c h í si man tộc chúng ta siêu tập đến bảo vật không nói tốt nhất nhưng tuyệt đối toàn bộ lớn nhất mặt trước sau như một hết thẻ hồng bảo thương hội tại các nơi trên thế giới thu tập được đồ tốt sẽ chỉ ở trên thuyền của chúng ta đấu giá địa phương khác hết thẻ không bán có lẽ liền có không ít hành khách liền là hướng về phía lần này đấu giá hội tới làm như vậy thuyền trưởng ta cũng hướng các ngươi cam đoan các ngươi nhất định sẽ không thất vọng hạ tín nghiêm xuất hiện lần nữa đài bên trên thanh âm như hồng t r ù n g trên thuyền trên vạn người đều nghe rõ ràng theo hắn chỉ thấy trên đài cao xuất hiện từng người từng người ăn mặc lễ phục thị nữ trong tay phân biệt bưng từng cái đĩa rõ ràng trong mâm đồ vật chính là lần này vật phẩm đ ầ u giá đi thẳng vào vấn đề ta cũng không lãng phí đại gia thời gian đầu tiên thỉnh lên chúng ta kiện thứ nhất vật đ ầ u giá hạ tín nghiêm v h i tay lúc này liền có một tên thị nữ tiến lên nắm một cái trên mâm tơ lụa lấy đi chỉ thấy cái kia đĩa phía trên để đó chính là một bản cổ lao thư tịch đây là hổ hành long đằng công đến từ si man tộc hổ man bộ lạc nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể trở thành thiên vương lời vừa nói ra dưới đài liền vang lên một tràng thốt lên âm thanh có thể tu thành thiên vương cảnh công pháp tương đối hiếm thấy bất luận cái gì một bản đều vô cùng chân quý mà lại hổ hành long đằng công đến từ si man tộc nếu là do một chút lực sĩ loại tu sĩ tới tu luyện sợ sẽ làm ít công to dựa theo lệ cũ vì nóng tràng hồ thứ hành long đằng công sau khi xuất hiện tâm tình của mọi người cũng bị nhen lửa tiếng kêu giá bên thai không dứt hưng bảo thương hội trên thuyền đấu giá hội hoàn toàn chính xác rất không tệ xuất hiện đồ vật cũng rất đầy đủ các ngươi có gì cần đều nói cho ta biết ta giúp các ngươi vô xuống tới tô hàm hương vẻ mặt hơi dương nhìn tần tâm duyệt cùng điền đ ộ nguyên mấy người nói bọn hắn tại chạy vong tự nhiên không giống như trước như vậy áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng tài nguyên tu luyện cùng so với trước kia khẳng định không có như vậy toàn diện cho nên tham gia đấu giá hội hoặc làm ặ t khác hoạt động thương nghiệp chính là bọn hắn tiếp tế tự thân cơ hội i Gia-u-nư-tờ-đô-đô-vạ-cờ-hờ ngươi việc hội ngươi. thiên Trường Thích tử, ta toàn Tô thích Hương công cần cùng Hàng nhìn dạng, chứng chạc đàng gì 807, mua, phía về có cứ lực chạc hộ hoàng ó rõ ràng tại thế giới của nàng bên trong đã dần dần nắm tịch thiên dạ đặt ở chủ vị nếu là có phương pháp gì có thể làm cho tịch thiên dạ mạnh hơn nàng khẳng định tận toàn lực trợ r ú t ta tham gia đấu giá hội có một cái thói quen xấu tịch thiên dạ khẽ mỉm cười nói cái gì thói quen xấu tô hàm hương không ngờ rằng tịch thiên dạ hội nói như thế hai trăm vạn thánh thạch tịch thiên dạ thản nhiên nói cái gì tô hàm hương hơi sững sờ bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng tịch thiên dạ không phải tại nói chuyện cùng nàng mà là tại tham dự đấu giá mà lại tịch thiên dạ há miệng ra về sau toàn bộ quảng trường lên liền yên tình im ắng nửa ngày đều không có người kêu giá bởi vì tịch thiên dạ trực tiếp n ắ m giá cả vượt lên gấp đôi theo một trăm vạn thánh thạch vượt lên hai trăm vạn thánh thạch điên cuồng như vậy kêu giá phương thức rõ ràng nắm rất nhiều người đều do sợ từng cái hai mặt nhìn nhau không dám tùy tiện lại mở miệng chỉ chốc lát sau đ ầ u giá sư liền đánh xuống hòa âm truy một khối thủy thuộc tính thần kỳ tinh thạch bị tịch thiên dạ đập đi thói quen xấu chính là ta thích loạn mua đồ tịch thiên dạ cười nhạt nói tô hàm hương cái hiểu cái không nhẹ gật đầu đại khái biết được tịch thiên dạ ý tứ nói ra không có việc gì công tử muốn mua cái gì thì mua cái đó thoại nói ra miệng về sau tô hàm hương nguyên bản cũng không có quá coi đó là vấn đề dưới cái nhìn của nàng tịch thiên dạ ưa thích mua đồ nhưng tối đa cũng liền nhiều đấu giá mấy món mà thôi nhưng rất nhanh nàng liền hiểu chính mình sai mà lại sai rất nghiêm trọng nguyên lai、like, tịch thiên dạ nói ưa thích loạn mua đồ căn bản cũng không phải là nhiều mua mấy món đơn giản như vậy mà là thật loạn mua tùy tiện mua đủ loại mua tô hàm hương đều có chút ngất lăng lăng nhìn không ngừng tiêu giá cơ bản không có ngừng qua tịch thiên dạ nàng thoáng tổng kết một thoáng ngoại trừ công pháp bí kỹ chiến kỹ bí thuật chiến khí cái gì hết thẻ không mua những vật khác cơ hồ toàn bộ đều mua mà lại ra giá cũng rất cao t ỷ như đan dược gì thánh dược khoáng thạch tài liệu hoang thú nội đan hoang thú thi thể thậm chí một chút kỳ kỳ quái quái không biết vật gì tảng đá hắn đều hoa giá cao tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên ngồi tại tịch thiên dạ sau lưng con mắt có chút ngất trên óc tràn đầy hát tuyến nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy cũng mua chút tài nguyên tu luyện nhưng giờ này khắc này cũng không dám lại mở miệng toàn bộ nhếch miệng một k h ỏ a bạc vụn cũng không dám hoa không chỉ tô hàm hương mấy người trợn mắt hốc mồm nhất trợn mắt hốc mồm thuộc về trên yến hội mọi người theo thời gian trôi qua tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía tịch thiên dạ bên này từng cái giống như là trông thấy bệnh tâm thần đấu giá hội lên năm mươi phần trăm trở lên vật đấu giá cơ hồ đều bị một mình hắn quét đi mà lại theo thời gian trôi qua tịch thiên dạ không có bất kỳ cái gì dừng tay bất luận cái gì nghỉ ngơi y tứ tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên ngồi ở bên cạnh muốn nói lại thôi ba phen mới bận muốn nói chuyện nhưng lại đem lời nuốt trở vào bọn hắn nhìn nhau r ô n r ậ p nhìn về phía tô hàm hương trong mắt đều có lấy xấu hổ tô hàm hương lúc này biểu lộ cũng là hơi có chút mất tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh trong lòng không ngừng tính toán bỏ ra bao nhiêu tiền nàng mặc dù thân là công chúa của một nước vốn liếng có chút giàu có nhưng khi đó đảo vong lúc đi ra bởi vì quá mức vội vàng cũng không có mang theo quá nhiều của cải giống tịch thiên dạ như g n thế như vậy tiêu hao nàng đều tại lo lắng cho mình đến cùng có thể thanh toán không trả nổi tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên mặt m ũ i tràn đầy c ư ờ i khổ trong lòng âm thầm đoán trách tịch thiên dạ n g mặc dù công chúa nói ngươi có khả năng tùy tiện mua nhưng ngươi cũng không thể làm như thế quá phận đi nếu là cuối cùng công chúa giao trả không nổi đấu giá kim cái kiết nhưng làm sao bây giờ khá lắm gặp qua g i à u n ư ớ c đố đổ vách chưa từng gặp qua như thế g i à u n ư ớ c đố đổ vách tên kia lai lịch gì bùng nổ g i à u sao một bên khác thân đổ vũ tinh cùng tư đ ổ trình cũng là một trận ngạc nhiên tịch thiên dạ đấu giá phương thức đem hai người cũng đều dọa sợ mặc dù hai người đều là hậu nhân của danh m ô n từ nhỏ không biết cái gì gọi là thiếu tiền nhưng cũng chưa từng có như thế tùy ý làm vậy qua dù sao theo bọn hắn nghĩ có nhiều thứ căn bản cũng không có tất yếu mua hoặc là nói một lần căn bản không cần mua nhiều như vậy giống tịch thiên dạ như vậy như thế khuyết trương bọn hắn cũng là cho tới bây giờ cũng không dám dù sao trong nhà đều có một bản sổ sách quá mức khoa trường trưởng bồi cái kia quan liền không qua được một người chỉ có đột nhiên đến đến đại lượng của cải về sau mới có thể như thế tùy ý phát tiết có lẽ người kia gần nhất đạt được cái gì tiền của phi nghĩa tư đ ổ trình hơi hơi hí mắt có ý riêng nói a thân đ ổ vũ tinh nghe vậy có chút tỉnh táo lại như có điều suy nghĩ nếu nói tiền của phi nghĩa tự nhiên không có dễ dàng như vậy được đến nhưng người kia cùng bọn hắn đoán người kia tại cùng một chỗ lại vô cùng có cái kia khả năng giả thiết cái kia có mùi thơm cơ thể nữ tử thật chính là yên nhạc hoàng tộc hàm hương công chúa như vậy nước mất nhà tan sau thoát đi đi ra khẳng định đạt được yên nhạc bộ lạc bộ chia phần bảo tàng những cái kêu bảo tàng chỉ cần lấy ra một điểm đến đơn giản cũng không dám tưởng tượng thiếu niên mặc áo trăng kia cùng chúng ta hoài nghi hàm hương công chúa quan hệ rõ ràng không đơn giản có lẽ hai người bọn họ tư đ ổ trình có ý riêng nói có ý tứ thân đ ổ vũ tinh sờ lên cằm cười hắc hắc không biết đang suy nghĩ gì đấu giá hội hậu trường h ô n g bảo thương hội nhân viên công tác cũng là cả đám đều có chút ngộng bọn hắn kinh thương nhiều năm như vậy còn chưa từng có gặp qua như thế cổ quái sự tình hạ đại nhân có một nửa thương phẩm đều rơi tại trong tay của người kia chúng ta muốn hay không ngăn lại hắn một phần vạn hắn ác y quay dối làm sao bây giờ một cái quản sự bộ dáng đi vào hạ tín nghiêm trước mặt nói ra không ổn nếu như người kia thật có cái kia tài lực chúng ta chẳng lẽ muốn xua đuổi khách nhân không thành làm ăn trọng yếu nhất liền là thành tín hạ tín nghiêm khẽ lắc đầu nói dù cho người kia thật tại ác ý quấy dối bọn hắn cũng chỉ có thể tại cuối cùng người kia không nộp ra tiền tới thời điểm lại tìm phiên p h ứ c hạ đại nhân chờ cho đến lúc đó tiếp qua hỏi đấu giá hội chẳng phải là liền bị tự dưng phá hủy trung niên quản sự c a o mày nói bọn hắn chuẩn bị một lần đấu giá hội cũng không dễ dàng thường hay mấy năm mới có thể tổ chức một trận nếu là bị người ác ý cạnh tranh mà phá hư tổn thất to lớn có thể nghĩ như vậy đi ngươi đi qua muốn người kia trước giao nộp năm mươi phần trăm tiền đặt cọc hắn có hay không cái kia tài lực xem xét thuận tiện vẽ sầu hạ tín nghiêm nói ra thuộc hạ tuân mệnh trung niên chủ quản nghe vậy cảm thấy biện pháp này không sai lúc này liền xoay người mà đi t h í c h thiên dạ vẫn tại cạnh tranh ra tay xa xỉ thường hay kêu người khác không còn dám ra giá mà lại hắn bán đồ giống như không có cái gì mục tiêu liền là cầu cái niềm vui thú tùy t i ệ n mua thỉnh thoảng đụng tới những cái kia cố ý tại ác ý cố tình nâng giá người hắn liền quả quyết không đập cuối cùng ngược lại giá cao n g ệ n ở trong tay chính mình một tới hai đi xuất hiện mấy cái thua thiệt cũng không có người dám đi lại cố tình nâng giá tô hàm hương sắc mặt đã hơi trắng bệnh tại tịch thiên d ạ bên cạnh như ngồi bàn trông chương tám trăm lẻ tám ta chính là có tiền chỉ chốc lát sau hồng bảo thương hội trung niên chủ sự liền dẫn một đám người đi vào tịch thiên dạ trước mặt hơi hơi không người nói ra khách nhân t ô n quý bởi vì ngài mua sắm đồ vật quá nhiều chúng ta đấu giá hội phương diện yêu cầu ngài có thể sớm thanh toán năm mươi phần trăm đấu giá kim chúng ta chỗ chức trách hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta làm việc h ả làm sao các ngươi lo lắng ta trả tiền không nổi tịch thiên dạ thản nhiên nói không có ý tứ kia chỉ là chúng ta đấu giá hội mới lập quy củ mà thôi ngài nếu như không làm khó dễ hy vọng cũng không nên làm khó chúng ta trung niên quản sự cười nói h ừ t h í c h thiên dạ cười lạnh một tiếng trung niên quản sự nghe vậy lông mày nhớ lên sắc mặt chìm xuống dưới bất quá nhưng không có lúc này báo nổi năm khi nhận xuống dưới dù sao cách làm của bọn h ắ n rõ ràng cũng có chút quá phận bất quá vì an toàn cân nhắc chỉ có thể như thế 50% dự chi kim hết thể nhiều ít tô hàm hương ổn thỏa công đường mặt không đổi sắp nói 2.3 tỷ thánh thạch trung niên quản sự ho khan hai tiếng sau đó nói ra một cái khiến cho hắn đều cảm thấy có chút khoa trương con số cái gì thần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên k è m chút kinh đứng lên 2.3 tỷ thánh thạch ta thiên thịch thiên dạ điên rồi sao tô hàm hương lông mi một trận rung động rõ ràng cũng bị kinh trụ bất quá nàng vẫn như cũ vững và ngồi duy trì mặt không đổi sắc tư thái số lượng có chút nhiều không phải trong thời gian ngắn liền có thể giao phó ngươi lại để ta chậm rãi sửa sang một chút tô hàm hương thản nhiên nói lời tuy nói như thế nhưng trong nội tâm cũng đã một trận hôn thiên địa ám hai chấm ba tỷ thánh thạch nàng ở đó cầm ra được chỉ sợ nàng chỉ có đem một vài vật chân quý bán đi mới có thể kiếm ra lớn như vậy một bút số lượng mà lại chỉ là đấu giá kim năm mươi phần trăm mà thôi sau khi kết thúc còn lại còn có hai chấm ba tỷ cần trả tiền a tô hàm hương đã có chút gió bên trong n g ộ ngang từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ tại tiền tài lên q u ấ n bách như vậy qua không có quan hệ ta có nhiều thời gian có thể c h ậ m dai chờ trung niên quản sự mỉm cười nói sau đó liền đứng ở một bên rõ ràng đang đợi tô hàm hương trả tiền không có tạm trước rời đi y tứ thu đi ngay tại tô hàm hương trong lòng xoắn suýt trong lòng đông gom tây góp tính toán làm sao thanh toán thời điểm tịch thiên dạ tiện tay hất lên nắm một cái túi đựng đồ ném tại trung niên quản sự trong tay trung niên quản sự theo bản năng nắm túi chữ vật tiếp nhận thấy chỉ có một cái nho nhỏ túi chữ vật không khỏi hơi nhịu lông mày một cái như thế nhỏ túi chữ vật có thể không có cách nào nắm hai chấm ba tỷ thánh thạch trang tiếp ngay tại lúc trung niên quản sự nửa tin nửa ngờ đem túi chữ vật mở ra thời điểm lại trong nháy mắt bị kinh hãi chỉ thấy trong túi chữ vật tản mát ra một cố vô cùng nồng đậm thượng cổ hoang khí trực tiếp nào h mặt tới hơi hơi hút khẩu khí đều cảm giác trong cơ thể hoang khí như là lao nhanh ngựa tại đấu đá lung tung rất nhiều thanh thạch cái kia trung niên quản sự triệt để ngây dại hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong túi chữ vật thế mà có thể giả bộ hạ nhiều như vậy thanh thạch bên trong thanh thạch chất lên một ngọn núi cao như vậy không cần cái gì cho một nửa nói ra mất mặt bốn mươi sáu ước thánh thạch toàn bộ thanh toán tiền còn túi chữ vật liền xem như là tặng không các ngươi đi tịch thiên dạ thản nhiên nói một chân linh thổ bên trong thánh thạch kỳ thật liền là thiên lan thế giới bên trong thánh giai hoang thạch mà hắn tại thiên lan thế giới bên trong lấy được hoang thạch nhiều chính hắn đều không biết được có bao nhiêu tóm lại tịch thiên dạ cho tới bây giờ cũng không thiếu đại chúng trong mắt cái gọi là tiền có thể dùng tiền giải quyết sự tình trong mắt hắn cũng không phải sự tình làm một chút phổ thông tài nguyên chính mình tốn thời gian cùng tận lực đi thu thập ngược lại rất lãng phí hoặc là nói không phải tịch thiên dạ bùng nổ giàu điên cuồng mà là cấp độ khác biệt quan niệm cũng khác biệt trung niên quản sự bưng túi chữ vật tay đều hơi có chút run rẩy bốn mươi sáu ước thánh thạch hạn gì khổng lồ một bút tài phú a hắn thế mà liền mang trong tay mà lại hắn biết rõ thật bảo vật có lẽ không phải cái kia bốn mươi sáu ước thánh thạch mà là có thể chứa đựng bốn mươi sáu ước thánh thạch t ú i chữ vật không gian to lớn như vậy t ú i chữ vật toàn bộ thiên hạ đều chưa hẳn có thể tìm ra mấy con đến giá trị vô phương ước lượng còn có chuyện gì sao t ị c h thiên dạ thản nhiên nói không có không có không có chuyện gì tôn quý khách quý ngài tiếp tục q u ấ y r à y trung niên quản sự không ngừng hành lễ cung kính vô cùng t hận không thể quỳ trên mặt đất cho tịch thiên dạ đập cái đầu cáo lôi nửa ngày mới dẫn một đám người xám xịt đi thời điểm ra đi tay vẫn như cũ có chút run rẩy sợ đem trong tay túi chữ vật ngã kỳ thật túi đựng đồ kia vốn chỉ là phổ thông túi chữ vật nhưng đi qua tịch thiên dạ dung nhập hàng loạt không gian p h á p tắc một phen cải tiến về sau không gian lập tức liền tăng lên mấy trăm lần tô hàm hương trợn m ắ t hốc mồm nhìn trung niên quản sự đoàn người bóng lưng nàng không nghĩ tới sự tình cuối cùng hội đơn giản như vậy liền giải quyết ta là có tiền chưa bao giờ từng nghĩ nhường ngươi dùng tiền tịch thiên dạ cười nói tô hàm hương nết ngôi cánh không biết nói cái gì cho phải ta là có tiền như thế dám thúi đổi thành lúc khác những người khác miệng bên trong nói ra nàng khẳng định sẽ rất chán ghét nhưng theo tịch thiên dạ miệng bên trong nói ra nàng lại cảm thấy có chút xuất thần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên lúc này cũng là có chút trợn mắt hốc mồm tịch thiên dạ cư nhiên như thế có tiền chuẩn xác mà nói đơn giản có tiền quá phận 46 n ư ớ c đó là thiên vương tồn tại mới có tài sản mà lại một chút nghèo một điểm thiên vương duy nhất một lần tiêu hết 46 n ư ớ c sợ sẽ khoảng cách phá sản không xa đấu giá hội kết thúc tịch thiên dạ sau cùng mua được đồ vật tự nhiên so 46 n ước càng nhiều nhưng kỳ thật hắn nhìn như lung tung mua sắm nhưng cơ bản đều là cần dùng đến đồ vật tỉ như rất nhiều tu luyện tài liệu có khả năng trực tiếp thôn phệ tới tăng cường minh hoàng luyện thi thuật tỉ như có chút tài liệu có thể giúp hắn đ ề cao hoang khí tu vi mà lại hắn chuẩn bị đem hổ tam âm liệt diễm hùng sư vương tô hàm hương tần tâm duyệt cùng điển bộ nguyên mấy người thực lực cũng đi lên nói lại rất nhiều thứ đều là giúp bọn hắn mua bọn hắn nhiều người như vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn hàng loạt tăng cường lực lượng tiêu hao tự nhiên sẽ vô cùng khổng lồ tiêu tốn bốn mươi sáu ước thánh thạch kỳ thật căn bản không nhiều đặc sắc đặc sắc huynh đệ giàu có trình độ thật sự là làm chúng ta lau mắt mà nhìn bội phục bội phục thân đồ vũ tinh cùng tư đồ trình hai người chấp tay sau lưng dạo bước tới làm sao lại là các ngươi tần tâm duyệt sắc mặt lạnh lẽo nhìn thân đồ vũ tinh cùng tư đồ trình tầm mắt tràn đầy bất thiện tượng đất cũng có ba phần hỏa năm lần bảy lượt bị người ác ý q u ấ y r à y ai cũng tức giận cô nương đừng như vậy hung nha chúng ta không có ác ý chỉ là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu tư đ ổ trình cười ha h à nói thật có lỗi chúng ta không cùng các ngươi kết giao bằng hữu h ư ơ n g thú tô hàm hương lạnh lùng thốt tô tiểu thư lời này của ngươi liền không đúng tục ngữ nói kết giao nhiều bằng hữu ít gây thù hàn người ngươi nói ta nói đúng không thân đ ổ vũ tinh đong đưa quạt xếp nhìn tô hàm hương tả tả cười nói ngươi đang nói cái gì ta không họ tô tô hàm hương con người c o rụt lại chương tám trăm lẻ chín dọa dẫm bắt c h ẹ t thân đ ổ vũ tinh thoại nhường tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người đều không tự chủ được thân thể căng cứng trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác tô tiểu thư tô hàm hương theo không có nói qua tên của mình thân đ ổ vũ tinh như thế nào biết được nàng họ tô đ i ề n bộ nguyên trong cơ thể hoang khí băng đẳng suýt nữa có chút không nhịn được ra tay đem thân đ ổ vũ tinh diệt khẩu không cần khẩn trương các ngươi khẩn trương cái gì ta chỉ muốn cùng các ngươi kết giao bằng hưu mà thôi thân đồ vũ tinh cười hắc hắc trong mắt tràn đầy đắc ý quan tại ý nghĩ trong lòng vẫn như cũ tám chín n h ì n giờ mười thân đổ công tử ngươi cũng đừng đường đột mỹ nhân dù sao trước mắt vị này chính là là chân chính vang danh thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế tư đổ trình cười ha ha một tiếng tiến lên hai bước ghé vào tô hàm hương trước mặt thấp giọng nói ra ta nói không có sai đi hàm hương công chúa các ngươi muốn làm gì tô hàm hương hít một hơi thật sâu lạnh lùng nhìn thân đồ vũ tinh cùng tư đồ trình biết được thân phận đã không g ặ p được ngược lại bình tĩnh lại dĩ nhiên không làm gì công chúa điện hạ đừng lo lắng chúng ta không có ác ý chỉ muốn kết giao bằng hưu mà thôi tư đồ trình cười hát hát nói bất quá làm bằng hưu công chúa điện hạ có phải hay không nên có chút biểu thị cái gì tỉ như nắm trên người bảo vật cũng chia cho chúng ta một điểm ta thế nhưng là biết được ngươi bây giờ tương đối có tiền tư đ ổ trình nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàm hương ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ nói hai người bọn họ phát hiện như thế lớn bí mật tự nhiên muốn trước dọa dẫm một bút lại nói đến mức về sau xử trí như thế nào bọn hắn hiện tại cũng là không có hoàn toàn nghĩ kỹ thật có l ỗ i ta hiện tại một nghèo hai trắng căn bản không có bảo vật gì tô hàm hương lạnh lùng nói dẫn đến thân thể đều có một chút run rẩy lăng không bị người dọa dẫm mặc cho ai cũng sẽ tương đối nổi nóng không có công chúa điện hạ chúng ta đem ngươi trở thành bằng hữu nhưng ngươi thật giống như không thế nào nghĩ giao chúng ta người bạn này đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi tình cảnh hiện tại nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân mạnh mà lại trụ sơn bộ lạc công phá yên nhạc hoàng đô thời điểm toàn bộ quốc khố đều là t r ố n g không không có bất kỳ vật gì các ngươi yên nhạc bộ lạc thu thập mấy vạn năm bảo vật đến cùng dấu đã đi đâu thân đồ vũ tinh ánh mắt lạnh lẽo tiến lên hai bước nhìn chằm chằm tô hàm hương hùng hổ do người chúng ta yên nhạc bộ lạc bảo tàng nhốt ngươi nhóm chuyện gì tô hàm hương chăm chú siết quả đấm từ nhỏ đến lớn đều không có như thế bị người ta bắt nạt qua thật không nói sao thân đ ổ vũ tinh hơi hơi h í p mắt lại công chúa điện hạ ngươi có thể nghĩ thông suốt lại nói tư đổ trình cũng là mặt mũi tràn đầy băng lãnh như lời ngươi nói những cái kêu bảo tàng căn bản không tại trên người chúng ta thần tâm duyệt tức nổ tung đơn giản khinh người quá đáng bảo tàng không trên người các ngươi vậy hắn tùy tiện xuất ra bốn mươi sáu ước thánh thạch từ đâu tới tiền thân đ ổ vũ tinh lạnh lùng chỉ hướng tịch thiên dạ rõ ràng không tin tần tâm duyệt đó là chúng ta chính mình tiền tịch thiên dạ thản nhiên nói chính ngươi tiền chỉ bằng ngươi sao xem xét liền nghèo kết hủ lậu muốn chết đoán chừng thân phận cũng cao không đi nơi nào đứa nhà quê cũng không cảm thấy ngại nói có bốn mươi sáu ức thân đ ổ vũ tinh nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng k i n h thường hắn đều không có tay lớn như vậy bút huống chi một cái không biết địa phương nào xuất hiện đứa nhà quê nắm trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra n h ư n g cái kia theo đấu giá hội phía trên đánh tới đồ vật cũng toàn bộ giao ra tư đ ổ trình nhìn tịch thiên dạ nhãn tình sáng lên trước mắt tiểu tử thế nhưng là một cái di chuyển kim khố không nói theo đầu giá hội phía trên đập tới những cái kêu bảo vật liền là một bút kinh khủng tài vật mà lại trời biết hiểu trên người tiểu tử kia đến cùng còn có bao nhiêu tiền ta tại sao phải cho ngươi cho ta một cái lý do tịch thiên dạ khẽ mỉm cười nói ngươi không cho ta liền nắm thân phận của các ngươi nói ra lúc kia các ngươi sẽ chết nhiều thảm trong lòng nên có chút số đi thân đổ vũ tinh tiến lên trước bắt lấy tịch thiên dạ cổ áo trong mắt tràn đầy cười lạnh cùng nghiền ngẫm bọn hắn đã bắt lấy đám người này tự h u y ệ t không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép ngươi làm gì tô hàm hương cùng tần tâm duyệt sắc mặt kịch biến lúc này liền đi xé thân đổ vũ tinh tay trước mặt mọi người bắt người khác cổ áo đơn giản quá phận các ngươi nhất thật là thành thật điểm bằng không ta nắm thân phận của các ngươi nói cho hồng bảo thương hội ngươi đoán các ngươi có thể đi ra hay không chiếc thuyền này thân đ ổ vũ tinh h ắ t h ắ t cười ta nói tô hàm hương cùng tần tâm duyệt thân thể cứng đờ rõ ràng có chỗ cố kỵ không dám lên t r ư ớ c cùng thân đồ vũ tinh bùng nổ xung đột các nàng cũng không phải sợ thân đồ vũ tinh mà là sợ hồng bảo thương hội tại mạc lận hà phía trên đối địch với hồng bảo thương hội căn bản cũng không khả năng thắng nhanh đem đồ vật lấy ra bằng không các ngươi chết chắc thân đồ vũ tinh trong mắt tràn đầy uy hiếp nói ngươi đang uy hiếp ta tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn thân đồ vũ tinh mặc dù tùy ý hắn bắt lấy cổ áo của mình nhưng trong mắt lại có một cố băng lánh phong mang tại chậm rãi hiển hiện uy hiếp ngươi lại như thế nào đồ đần độn đồ vật không muốn chết liền đem đồ vật lấy ra tại thân đồ vũ tinh trong mắt tịch thiên dạ liền là một cái có chút may mắn bùng nổ dầu ngu xuẩn mà không hiểu thu lại từ đầu đến cuối đều căn bản không có để hắn vào trong mắt ta không thích bị người uy hiếp cho nên ngươi phải chết tịch thiên dạ thản nhiên nói vừa dứt lời chỉ thấy một cái tay liền t r ộ p vào thân đ ổ vũ tinh trên cổ trực tiếp đưa hắn từ dưới đất nhấc lên người người muốn chết thân đ ổ vũ tinh không ngờ rằng tịch thiên dạ lớn mật như thế lúc này liền chuẩn bị bùng nổ nhưng mà hắn hoang khí vừa mới vận đi một vòng lại bỗng nhiên liền tán loạn hoàn toàn không có căn bản là không có cách ngừng tập hợp một chỗ cũng liền tịch thiên dạ tính cách đạo mạc đổi thành hổ tam âm ở đây sợ là cũng sớm đã đ ộ n g thủ Người, thân đổ vũ tinh trong mắt r ố t cục có chút bối rối người trước mắt tu vi c ư nhiên như thế đáng sợ trong khoảnh khắc đem hắn chế trụ vô luận nói như thế nào hắn cũng là hai cảnh vương tu vi ít nhất ngũ cảnh vương mới có thể lập tức khống chế lại hắn chẳng lẽ trước mắt như thế tuổi trẻ thiếu niên liền đã tu thành ngũ cảnh vương b u ô n g r a công tử thân đổ vũ tinh bị người nắm lấy cổ đề trên không trung thân đổ gia tộc bọn hộ vệ trước tiên liền kịp phản ứng lúc này liền có hai tên láo giả bay nào h mà lên một trái một phải công hướng tịch thiên dạ hai người tu vi không kém đều là ngũ cảnh vương tồn tại dù sao có thể làm thân đồ gia tộc người thừa kế hộ vệ khẳng định đều có chút vốn liếng、Cút. nhưng mà tịch thiên dạ vẹn vẹn phun ra hai chữ hai tên láo giả liền trực tiếp thế bay ra ngoài thậm chí không có bước vào tịch thiên dạ ba trượng phạm vi bên trong như thế kinh biến nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bong thuyền quảng trường lập tức cũng có chút hỗn loạn lên người chung quanh hướng ra phía ngoài rút lui xa xa người thì toàn bộ đều nhìn sang đó là thân đồ vũ tinh tha thiên thân đồ vũ tinh bị người d ơ lên người nào là gan như thế lớn thân đồ gia tộc người thừa kế đều dám đắc tội chẳng lẽ không biết được thân đồ gia tộc thế lực lớn đến mức nào sao há lại chỉ có từng đó đắc tội xem tình huống đều muốn giết người người kia không phải liền là phía trước đấu giá hội lên thần tại sao luận giàu nước đố đổ vách ta tờ võ không có phục qua người khác liền phục hắn chương 810, giận dữ giết người tất cả mọi người một trận trận mắt hốc mồm dù cho hồng bảo thương hội người cũng là như thế dù sao êm đẹp lại xuất hiện mâu thuẫn mà lại liên lụy đến thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc người thừa kế tình huống như thế nào cái kia người có tiền tên điên làm sao cùng thân đ ổ gia tộc người thừa kế đòn k i ê n g lên quá điên cuồng dám nắm lấy thân đ ổ vũ tinh cổ như là bắt gà c ò n tể dẫn theo hắn liền không sợ bị thân đ ổ gia tộc truy sát đến chết sao ngươi làm gì mau thả hắn ra hắn chính là thân đ ổ gia tộc người thừa kế thân đ ổ vũ tinh nếu là có chuyện bất c h ắ c ai cũng cứu không được ngươi tư đồ trình sắc mặt lo lắng tiến lên ý đồ nắm tịch thiên dạ tay lầy ra nhưng lại bị tịch thiên dạ trực tiếp một bàn tay phiến quỳ trên mặt đất ói máu người thân đ ổ vũ tinh bị dẫn theo cổ nửa ngày nói không nên l ờ i một chữ đến chỉ có thể chừng trong mắt thẳng tắp nhìn qua tịch thiên dạ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra trước mắt đứa nhà quê lá gan như thế lớn tu là như thế cao tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người cũng là sắc mặt kinh biến nhưng không có tiến lên khuyên can tịch thiên dạ ngược lại toàn bộ nắm vũ khí chuẩn bị cùng thân đ ổ vũ tinh bọn hắn liều mạng khí đã chịu đủ nhiều người nào cũng không muốn một m ư a q uất tước như thế chỉ cần có người điểm lửa dây dẫn nổ ngay lập tức sẽ bùng nổ n g ư ờ i trẻ tuổi n g ư ờ i qua không biết sống chết chẳng lẽ coi là thật không ai dám giết n g ư ờ i tịch thiên dạ từ đầu đến cuối biểu lộ đều không có gì thay đổi phảng phất trong tay hắn dẫn theo chỉ là một cái không quan trọng x ú c vật tại tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị cùng không thể tin dưới ánh mắt soạt soạt một tiếng thân đồ vũ tinh cổ bị s i n h s i n h v ặ n gãy tịch h thiên giả giống như là ném rác rưởi tiện tay đem thân đồ vũ tinh thi thể vứt trên mặt đất làn da h u h oải tứ chi cứng ắ c như là thơi khô đã chết không thể chết lại mặc dù vương cảnh cao thủ dù cho bị bóp gãy cổ cũng sẽ không chết nhưng ở bóp gãy thân đồ vũ tinh cổ trong n g á y mắt ưu á minh m hoàng thi văn liền đem trong cơ thể hắn sinh khí cùng huyết khí toàn bộ h ú t đi thậm chí linh hồn đều bị thôn p h ệ giết hắn tư đ ổ trình run run rẩy rẩy từ dưới đất b ò dậy chỉ tịch thiên dạ mặt tràn đầy ngốc trệ căn bản cũng không dám tin tưởng thân đ ổ gia tộc người thừa kế bị người trước mặt mọi người giết chết toàn bộ bong thuyền quảng trường lên đều không ngừng vang lên thét lên cùng tiếng kinh hô không ít người trong mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt thân đ ổ gia tộc mặc dù so ra kem chín đại hoàng tộc nhưng cũng là cả nhân tộc hạng nhất thế lực bình thường mà nói liền là chín đại hoàng tộc đều sẽ cho ba phần chút tình mọn như thế thiên tri kiêu tử bị người trước mặt mọi người giết chết sẽ đưa tới dung mạnh có thể nghĩ tên giặc ngươi dám giết chết thiếu gia ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập thân đồ gia tộc bọn hộ vệ toàn bộ đều đỏ mắt t h ư n g cái phát điên nhào về phía tịch thiên g i ạ thân đồ vũ tinh vừa chết bọn hắn khó từ tội lỗi làm không cẩn thận sẽ bị chỗ trô dùng trôn cùng chi phạt tô hàm hương cùng tần tâm duyệt trường kiếm ra khỏi vỏ liền chuẩn bị đại chiến một trận nhưng mà các nàng vừa mới rút ra chiến kiếm liền phát hiện tất cả mọi người ngã xuống thân đ ổ gia tộc ba mươi mấy tên hộ vệ bên trong bao quát hai vị ngũ vương cảnh cao thủ toàn bộ bị một cây tà ác vô cùng thi văn đâm xuyên sau đó bị nâng trên không trung trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh khí tức cùng huyết khí bị trực tiếp thôn p h ệ cuối cùng toàn bộ hóa thành vô số cỗ thầy khô bảo hộ công tử tư đồ gia tộc bọn hộ vệ từng cái như chim sợ c ả n h coong toàn bộ cùng nhau tiến lên đem tư đồ t r ì n h vây vào giữa sợ tư đồ t r ì n h cũng thê thảm độc thủ tư đồ t r ì n h bị sợ choáng váng vừa mới còn sống tươi tươi người trong khoảnh khắc liền toàn bộ biến thành thi thể mà lại chết chính là thân đồ vũ tinh cùng thân đồ gia tộc người vô luận thân phận địa vị đều không cần hăng kém thậm chí mạnh hơn một chút dù cho bị hàng loạt hộ vệ gia tộc vây quanh tư đồ trình cũng không cầm được hoảng hốt cùng run run ẩ y người trước mắt đơn giản như là ác ma thật là đáng sợ thiên vương chiến hạm vang lên một trận còi cảnh sát trên thuyền hộ vệ đội toàn bộ đều đi ra bao quát thuyền trưởng hạ tín nghiêm ở bên trong tất cả cao thủ đem yến hội quảng trường vây con kiến chui không lọt thân đồ gia tộc người thừa kế chết tại bọn hắn trên thuyền sự tình cũng không nhỏ nếu là ảnh hưởng mở rộng bọn hắn hồng bảo thương hội khả năng đều sẽ có phiến phước làm sao tịch thiên dạ động tác quá nhanh dù cho hồng bảo thương hội người muốn cứu người cũng căn bản không kịp các hạ ngươi trên thuyền công nhiên giết người có phải hay không căn bản không có đem chúng ta hồng bảo thương hội lập quy củ để vào mắt hạ tín nghiêm theo trong mọi người đi ra sắc mặt băng lánh nhìn tịch thiên dạ hán vừa mới trừng phạt trên thuyền tư tự giết người phùng thượng kết liêu chẳng những không có đưa đến mảy may c h ấ n nhiếp hiệu quả ngược lại nhanh như vậy lại xuất hiện án giết người mà lại giết người thì cũng thôi đi thế mà giết chính là thân đồ vũ tinh nếu là xử lý không tốt hắn thuyền trưởng vị trí đều không nhất định có thể giữ được người khác muốn hại ta ta vì sao không thể giết người thích thiên dạ thản nhiên nói ngươi hết sức k h ô n g phục hạ tín nghiêm hai con mắt hiếp lại thích thiên dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng ngươi coi như ta không phục đi thật can đảm đã như vậy vậy ngươi cũng chết đi cho ta Vâng anh. hạ tín nghiêm bước ra một bước khủng bố tới cực điểm khí tức bao phủ toàn bộ thiên vương thuyền hạng phương viên ngàn trượng không gian đều lập tức bị áp suất như là tấm sắt trầm trọng trên thuyền các hành khách như là trên bờ vai khiêng một t o à ngọn núi hành động khó khăn có chút thậm chí vô phương động đậy thật mạnh tu vi hạ tín nghiêm không phải phổ thông chuẩn thiên vương hắn đã lĩnh nộ g ra thiên thế khoảng cách chân chính thiên vương cảnh đều không xa người kia thật sự là chán sống hồng bảo thương hội cũng dám khiêu khích không có trông thấy phùng thượng vết xe đổ sao phùng thượng vừa mới chết liền có người lần nữa đi ra giết người như thế xem hồng bảo thương hội quy tắc như không thiếu niên mặc áo trắng kia làm thật có chút cuồng vọng bong thuyền các hành khách cũng không quá xem trọng tịch thiên dạng dù sao trên thuyền hồng bảo thương hội có tuyệt đối lực lượng thậm chí truyền thuyết có một tôn chân chính thiên vương tồn đang t ỏ a c h ấ n hạ tín nghiêm n g ư ợ n thiên thế lực lượng hàng loạt thiên địa nguyên khí tràn vào hắn trong cơ thể đồng thời hóa thành một cái nguyên khí lĩnh vực đem chọn cái thiên vương chiến hạm bao phủ lại tại lĩnh vực của hắn bên trong hắn liền là vương không thành thiên thế người đều là run dế bản tọa hiện tại liền đem ngươi bắt giữ hạ tín nghiêm hét lớn một tiếng trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ hướng về tịch thiên dạ đánh tới hắn có thể nhìn ra tịch thiên dạ rất mạnh mẽ cho nên vừa ra tay liền toàn lực ứng phó căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ tịch thiên dạ lãnh đạm lường hạ tín nghiêm liếc mắt đang ở tại chỗ cũng bất động chỉ hơi hơi nâng lên một cái tay hàng loạt tu ám minh hoàng thi văn tụ đến hóa thành một tấm trăm trượng lớn nhỏ thi văn bàn tay hướng lên bầu trời vô tới ầm ầm thi văn bàn tay ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn tựa hồ có thể đem thiên địa đều đập nát hạ tín nghiêm bằng vào thiên thế sáng tạo ra lĩnh vực trong khoảnh khắc liền tan giá hóa thành mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình trăm trượng lớn nhỏ thi văn bàn tay như là đập nát một cái khí cầu không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì tiếp tục hướng về hạ tín nghiêm vô tới chương 811, t r ă t t ấ n đến chế t h ở cái kia làm sao có thể hạ tín nghiêm trong mắt tràn đầy không thể tin chính mình thiên thế lĩnh vực thế m à vừa chạm vào tức phá mà lại thiếu niên mặc áo trăng kia cũng không có thi triển ra thiên thế lực lượng liền trực tiếp đưa hắn thiên thế cho phá chẳng lẽ thiếu niên mặc áo trăng kia chính là một tên chân chính thiên vương bằng không như thế nào mạnh mẽ như thế hạ tín nghiêm một trận sợ hãi lúc này liền chuẩn bị rút lui mặc dù cái kia trăm trượng thi văn bàn tay nhìn xem không có cái gì khí thế nhưng trong mắt hắn lại giống như tử thần bàn tay nhưng mà hạ tín nghiêm vừa lui một bước liền đ ỗ n g nhiên phát hiện giữa thiên địa có một cố đặc thù pháp tắc lực lượng vông xuống ở trên người hắn đang ở từng chút một cầm cố lại hắn như là một tấm vô hình chung lưới đưa hắn vây quanh hắn kinh hồn táng đảm lập tức thi triển ra thiên thế lực lượng ý đồ nắm loại kia quy tắc lực lượng tiêu trừ nhưng mà hắn thiên thế lực lượng lại mất hiệu lực rõ ràng chính là thiên địa ban cho lực lượng ẩn chứa thuần túy nhất pháp tắc chi đạo lại không cách nào tiêu trừ những cái kia mặt trái hiệu quả lực lượng pháp tắc ta không tin ngươi thật chính là thiên vương hạ tín nghiêm hét lớn một tiếng thi t r i ể n ra chính mình mạnh nhất một chiều chân chính thiên vương nào có như thế tuổi trẻ mà lại hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cũng chưa nghe nói qua một cái có trăm trượng lớn nhỏ cự đại thủ ấn xuất hiện trên bầu trời tay kia ấn mới vừa xuất hiện liền hấp thụ lượng lớn thiên địa nguyên khí do b ố c hơi vật cuối cùng hóa vì một con tản r a kim loại sáng bóng đồng tay kim cương phá nhạc ấn ông theo hạ tín nghiêm một tiếng giống to cái kia trăm trượng lớn đồng sắt thủ ấn ông phát ra kim thiết va chạm thanh âm toàn bộ thiên địa đều phảng phất hơi hơi chầm xuống phía dưới kinh khủng trọng lực ngút trời mà hàng bong thuyền có nhiều hơn một nửa hành khách trực tiếp bị ép tới ghé vào bong thuyền lực lượng thật mạnh không nghĩ tới hạ tín nghiêm nắm kim cương phá nhạc cấn đều tu luyện thành công nghe nói này võ kỹ chính là thiên vương đại thuật chỉ có chân chính thiên vương mới có thể tu luyện thành công hạ tín nghiêm có thể tu thành này thuật xem ra thật khoảng cách đột phá làm thiên vương cảnh không xa trong đám người điền bộ nguyên sắc mặt ngưng trọng nói tịch công tử hắn không có sao chứ tô hàm hương lo lắng hỏi yên tâm đi tịch công tử có thể đánh giết cha lai cái kia hạ tín nghiêm chưa hẳn liền mạnh hơn cha lai bao nhiêu thần tâm duyệt l ư ờ m công chúa liếc mắt lên tiếng an ủi đồng thời trong lòng khe khẽ thở dài công chúa hiện tại sợ là có hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở cái tịch thiên dạ trên thân trăm trượng đồng sắt thủ ấn như là từ trên chín tầng trời ầm ầm hạ xuống sao băng thung mánh va về phía tịch thiên giả thi văn bàn tay xem khí thế kia phảng phất muốn nắm thi văn bàn tay đụng biến thành cho bụi nhưng mà cái kia đồng s ắ t thủ hấn nhìn như khí thế vô song nhưng đâm vào thi văn trên bàn tay lập tức thời gian lại phảng phất lập tức đứng im cứ như vậy đứng ở tại chỗ bất động chỉ thấy thi văn bàn tay nhàn nhạt năm ngón tay hợp lại xoạt xoạt một tiếng một trận kim loại vỡ vụn thanh âm vang lên sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hai dưới Cái khi i cuối vải đại điện. Kim nghiêm ói kia hiện tại người a hóa sau bay ra, ra sao? trăm trượng sắt thủ từng chút một vỡ vụt, cuối cùng hóa thành bột mịn nát, tín thân thể từng vết trên mắt bên trong tràn nhất nát run mịn mà máu, màu ngòm mình mạnh nhất kim hướng cương hướng ngược nước cương như sợ, lớn nhỏ đồng hấn cùng vùng nhạc ấn đánh chấn động, không ngừng hắn. Ánh hắn bên chính nhạc ấn. đánh phá hạ phá đỏ đầy Cứ vỡ về vậy Vụ! bị bị văn bàn tay vượt qua trời cao đem hạ tín nghiêm bắt trong lòng bàn tay trạng thái không tốt hắn mảy may năng lực phản kháng đều không có toàn bộ thiên vương chiến hạm yên tình im ắng tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh tràn đầy kính sợ cùng e ngại nhìn tịch thiên d ạ sắp thành vì thiên vương chuẩn thiên vương cương giả thế mà lật tay ở giữa liền bị chấn áp thiếu niên mặc áo trắng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên đều là một trận khiếp sợ bọn hắn cũng biết tịch thiên dạ rất mạnh nhưng cũng không có ngờ tới hắn mạnh đến tình trạng như thế chẳng lẽ hắn thật chính là thiên vương tồn tại đại nhân tham mạng hạ tín nghiêm có chút bị sợ choáng váng nơm nớp lo sợ nhìn tịch thiên dạ sợ tịch thiên dạ năm ngón tay hợp lại bắt hắn cho bóp chết rồi rơi vào cái kia thi văn trong lòng bàn tay hắn mới biết hiểu cái gì gọi là đáng sợ hông bảo thương hội những hộ vệ khác đội thành viên cũng là toàn bộ đều nơm nớp lo sợ mặc dù trong tay giơ vũ khí nhưng lại căn bản cũng không dám lên trước tịch thiên dạ không để ý đến hạ tín nghiêm hắn cũng không là một cái lạm sát kẻ vô tội người sẽ không tùy ý giết người chỉ cần không cố ý đi t r e o chọc hắn hắn đều không thèm để ý nhưng hắn lại đưa ánh mắt nhìn phía tư đồ trình hạ tín nghiêm chỉ là vì giữ gìn trật tự mà ra tay nhưng tư đồ trình cái này người cùng thân đ ổ vũ tinh dọa dẫm bắt chẹt có ý định mưu hại cùng bọn hắn chính là tội chết ngươi ngươi đừng làm loạn tư đ ổ trình thấy tịch thiên dạ nhìn về phía h ắ n cả người đều khắp cả người phát l ệ n h nơm nớp lo sợ mặc dù bị một đám hộ vệ bao quanh nhưng không có một điểm cảm giác an toàn tịch thiên dạ dậm chân tiến lên nhàn nhạt, nhạt nhìn tư đ ổ trình nói ta giống như cùng ngươi đã nói uy hiếp qua ta người đều đã chết ngươi ngươi chớ làm loạn ta chính là tư đ ổ gia tộc người thừa kế mà lại ta biết được bí mật của ngươi ngươi không thể bị tịch thiên dạ từng chút một tới gần tư đồ trình sợ hãi vô cùng hoảng sợ lùi lại về phía sau tư đồ gia tộc bọn hộ vệ cũng là từng cái toàn thân run r ẩ y nắm binh khí tay đều một trận lạnh q u ó n g nhưng cuối cùng đều là đại gia tộc đ ổ i dưỡng ra được hộ vệ thủy trung đem tư đồ trình vây ở bên trong không có lâm trận bỏ chạy cái gọi là bí mật trong mắt ta căn bản là không quan trọng ngươi như là ưa thích vậy liền mang tới địa ngục bên trong đi cùng diêm vương nói đi tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng đột nhiên đưa tay trái ra hướng tư đồ trình chỗ tới tay trái của hắn theo vươn đi ra quá trình bên trong không ngừng kéo dài trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy c h ụ c trượng khoảng cách nhanh như tia chớp tư đồ trình có ý chạy trốn nhưng căn bản liền không kịp trốn bảo hộ công tử cùng hắn liều mạng tư đồ gia tộc bọn hộ vệ cũng là huyết khí thế mà toàn bộ xông lên t r ư ớ c cùng tịch thiên dạ liều mạng một trận chiến làm sao bọn hắn tu vi quá thấp vừa đối mặt liền bị giết chạm vào thất tử cuối cùng bao quát hai tên ngũ cảnh vương cường giả ở bên trong hết thẻ tư đ ổ gia tộc hộ vệ đều ngã vào tư đ ổ trình trước mặt tư đ ổ trình nhìn thi thể đầy đất trở nên thất thần trong lòng tràn đầy hối hận hắn không nên đi thăm dò hàm hương công chúa bí mật cũng không nên đi t r e o trọc tịch thiên dạ n g trước mắt người này đơn giản liền là một người điên một cái s á c thần mặc dù trong lòng có một nghìn cái hối hận có một vạn cái hối hận giờ này khắc này lại không cách nào quay đầu hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên lớn tiếng hướng về tất cả mọi người nói ta muốn vạch trần một cái bí mật bọn hắn chính là nhưng mà lời mới vừa nói một nửa chính là hơi ngừng bởi vì tư đồ chỉnh cổ đã bị tịch thiên dạ nắm một chữ đều nói không nên lời bí mật của ngươi nhờ ngươi chết cũng nói không nên lời đi tịch thiên dạ cười nhạt có chút gác thú vị hắn mặc dù không sợ tư đồ trình nắm tô hàm hương thân phận bộc u lộ ra đi nhưng lại càng ưa thích xem tư đồ trình đem lời g i ấ u ở trong lòng cuối cùng không cam lòng chết đi nếu dám nắm sự tình làm được như vậy khinh người quá đáng vậy sẽ phải có bị hành hạ chết giác ngộ chương 812, t h i ê n vương xuất thế ô ô ô tư đồ trình muốn nói chuyện nhưng nhưng căn bản nói không nên lời không vẹn vẹn là trong miệng vô phương phát ra âm thanh thánh hồn cũng bị triệt để phong tỏa không có cách nào hướng ngoại giới phát ra cái gì tin tức từng sợi minh hoàng thi văn theo tịch thiên dạ sau lưng trong hư không d ỗ i ra sau đó từng chút một chui vào tư đồ chỉnh trong cơ thể tư đồ chỉnh trơ mắt nhìn mình bị từng sợi xúc tu đổ vật đâm vào từng chút một hút lấy máu của mình cùng sinh mệnh lực hắn muốn nói chuyện nhưng căn bản nói không nên lời cuối cùng chừng mắt con mắt màu xám xem thấy mình hóa thành thây khô sau ý thức mới từng chút một tiêu tán tất cả mọi người đều không dám nói chuyện chết lặng nhìn xem tịch thiên giả tùy ý giết người không thể nói người nào tà ác cùng chính nghĩa chỉ có thể nói cường giả vi tôn mạnh được yếu thua thân đồ gia tộc người thừa kế cùng tư đồ gia tộc người thừa kế cùng với hộ vệ của bọn h ắ n toàn bộ đều chết sạch thậm chí thiên vương chiến hạm thuyền trưởng đều bị bắt ở người nào cũng không dám nói nữa ai cũng không dám đi trêu chọc tịch thiên giả tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt đều là hoảng hốt cùng kính sợ thật tà ác thủ đoạn thế mà đem người sinh mệnh cùng khí huyết toàn bộ hốt đi ngươi tu luyện tà ác như thế công pháp liền không sợ cuối cùng hội bị thiên phạt ngay tại tất cả mọi người đều không dám nói chuyện khủng hoảng e ngại vô cùng thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên vang lên thanh âm kia mặc dù không lớn nhưng lại có thể làm cho cả thiên vương trên chiến hạm vạn người đều có thể nghe thấy tất cả mọi người không tự chủ được hướng thanh n â m kia đầu nguồn nhìn lại chỉ thấy thiên vương chiến hạm tầng cao nhất trên mái hiên chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái người háo xanh người háo xanh kia tay háo đ ồ n g b ề n đứng ở trên không như là trích tiên lâm trần tương đối có khí chất chính là một vị trung niên tướng mạo có chút tuấn giật t ả n ra thành thục nam nhân d à y nặng khí tức chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là một vị anh tuấn tiêu sái hạng người thiên vương thiên vương đại nhân liêm văn long thiên vương bong thuyền có người nhận ra thân phận của hắn trực tiếp liền quỳ một chân xuống đất trên mặt có như là triều thánh cung kính chân chính thiên vương trí cao vô thượng tại một chân linh thổ nhân tộc thế giới quan bên trong thiên vương liền là thánh hiển quỳ lệ thiên vương đều là một loại vinh hạnh hạ tín nghiêm mặc dù chính là chuẩn thiên vương tương lai có cơ hội thành là chân chính thiên vương nhưng c ũ n g đã trở thành thiên vương người so sánh địa vị vẫn như cũ t r ê n lệch quá lớn người áo xanh cái kia thiên vương thân phận bị nói ra về sau bong thuyền phần phật một đám người đều quỳ xuống thiên vương đại nhân ngươi có thể phải cho ta nhóm làm chủ a hưng bảo thương hội bọn hộ vệ bi tình quỳ trên mặt đất đủ loại khóc lóc kể lể tịch thiên dạ việc ác tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người trong mắt tràn đầy khẩn trương bọn hắn mặc dù tin tưởng tịch thiên dạ thực lực nhưng không cùng chân chính thiên vương chiến đấu qua trong lòng cũng là không có cái gì thấp điện bộ nguyên lạng yên ngăn tại tô hàm hương trước mặt mặc dù một mực ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng bàn tay vẫn như c ũ không bị khống chế b ố c lên mồ hôi hán mặc dù chính là ngũ vương cảnh cao thủ tuyệt thế nhưng đặt ở thiên vương trước mặt lại là một kẻ phàm nhân cùng sâu kiến thôi người thiếu niên ngươi tại ta chấn giữ trên thuyền tùy ý giết người giống như không có đem ta để vào mắt đi liêm văn long nhìn tịch thiên dạ thản nhiên nói thiên vương chiến hạm thuyền trưởng mặc dù chính là hạ tín nghiêm nhưng chủ nhân chân chính cùng người mạnh nhất lại là liêm văn long vì sao muốn đem ngươi để vào mắt thịch thiên dạ hỏi ngược lại ha ha t ố t đủ côn g vọng ta cũng là muốn nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không có tới sánh cùng xứng lực lượng liêm văn long nghe vậy cười ha ha một tiếng hắn mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại càng phát băng lãnh tiếng cười của hắn tựa hồ nắm toàn bộ bầu trời đều chấn một trận run rẩy thiên vương chiến hạm cũng lay động không ngừng m ặ c lận hà bên trong nước sông đảo ngược lên cao trăm trượng bọc nước một tầng lại một tầng trời trong đột nhiên mây đen răng kín lôi mình tia chấp tại trong tầng mây xuyên qua ẩm ẩm tiếng vang giận dữ mà thiên địa biến vẹn vẹn cảm xúc liền có thể dẫn phát khủng bố như thế thiên tượng chỉ có chân chính thiên vương tồn tại mới có thể làm đến thật là đáng sợ thiên địa dị tượng khó trách theo như đồn đại thiên vương chính là con của trời thiên địa mọi loại pháp thì hóa thân có tu sĩ cực kỳ chấn động nói n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i nếu tự tin như vậy liền tiếp ta một chiêu đi liêm văn long thản nhiên nói làm là chân chính thiên vương hắn tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ không phải thiên vương bằng không bọn hắn ở giữa chắc chắn có cảm ứng nếu không phải thiên vương cấp độ sinh linh ý đồ cùng thiên vương chống lại vậy đơn giản liền là chê cười giữa hai bên sinh mệnh cấp độ đều không tại một cái cấp độ phía trên theo liêm văn long dứt lời chỉ gặp hắn vây tay m ặ c lận hà bên trong đ ố n g nhiên cuốn lên ngàn trượng dòng nước cái kia dòng nước phóng lên tận trời bị liêm văn long khống chế trong tay không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành trăm trượng mười trượng một trượng nhỏ dòng nước mặc dù thân thể nhỏ một chút nghìn lần nhưng tản ra lực lượng lại đâu chỉ mạnh mẽ gấp trăm lần liêm văn long nhanh nhẹn như tiên xa xa nhất chỉ hơn một trượng dòng nước liền dương nanh múa vuốt nhào về phía tịch thiên dạng BONG THUYỆN tất cả mọi người phát hiện mình vô phương nhúc nhích thời gian đều phảng phất xuất hiện hỗn loạn bao quát những ngũ vương cảnh đó cao thủ thậm chí hạ tín nghiêm ở bên trong đều là như thế chân chính thiên vương tồn tại đã cấp độ sâu dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong bọn hắn thi t r i ể n ra thiên địa pháp tắc lực lượng như cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy tịch thiên dạ tự nhiên cũng bị thiên địa pháp tắc lực lượng ảnh hưởng t ừ n g t ầ n g một c h ó i buộc không ngừng hướng hắn bao vây tới mặc dù một chân linh thổ bên trong thiên địa pháp tắc có chút tàn khuyết không đầy đủ thậm chí cao nhất đều không có đế đạo pháp tắc tồn tại nhưng dù sao chính là một tòa tiểu thế giới thế giới pháp tắc lực lượng uy lực vẫn như cũ tương đối khả quan tịch h thiên dạ năm chín cái minh hoàng thi văn toàn bộ điều động đi ra hơi chấn động một chút hết thể pháp tắc lực lượng liền toàn bộ bị chấn át h á n minh hoàng thi văn thiên nhiên có sẵn lấy phá hư thế giới pháp tắc lực lượng tại một chân linh thổ bên trong hiệu quả tự nhiên sẽ càng thêm rõ rệt chỉ thấy chín cái minh hoàng thi văn vây quanh hắn trèo trống một cái khổng lồ kết giới tại u minh pháp tắc trong kết giới hết thể một chân linh thổ pháp tắc đều không thể buông xuống thế mà có thể triệt để ngăn cách pháp tắc ảnh hưởng có chút ý tứ liêm văn long trong mắt lóe ra một vệt ngoài ý muốn hắn chưa bao giờ từng thấy thần kỳ như thế thủ đoạn ấn lý thuyết không phải thiên vương tồn tại liền không khả năng triệt để tiêu trừ thiên địa pháp tắc lực lượng bằng không thiên vương cũng sẽ không như vậy trí cao vô thượng gần như không thể bại có thể ngăn cách thiên địa pháp tắc lực lượng lại như thế nào về mặt sức mạnh mặt ta vẫn như cũ so với ngươi còn mạnh hơn gấp mười lần liêm văn long cười nhạt một tiếng không có làm mặt khác chuẩn bị chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hơn một trượng dòng nước hướng về tịch thiên dạ đánh tới tu thành thiên vương về sau thiên thế chỉ là thiên vương tầng thứ nhất lực lượng đằng sau còn có thiên vương pháp tắc cùng thiên vương chiến khí h ắ n có thiên vương chiến khí bình thể đơn thuần chỉ dựa vào lực lượng cũng có thể bóp chết bất luận cái gì không phải thiên vương sinh linh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hơn một trượng dòng nước lóe lên một cái liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt lắc lư linh hoạt cái đuôi một đầu đụng vào đi chương 813, huyền thiên ly hỏa lô khủng bố tịch thiên dạ biểu lộ đạo mạc h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra dòng nước bên trong năng lượng khá là khủng bố so mười cái hạ tín nghiêm lực lượng cộng lại đều khủng bố nhưng sẽ xuất hiện thiên vương cảnh cao thủ hắn sớm có chuẩn bị tâm lý hết thẻ cũng không hoảng không loạn ống tay háo lắc một cái một mực lớn chừng bàn tay huyết hồng luyện lô theo trong tay háo bay ra lóe lên liền hóa thành một đạo hỏa hồng hào quang hướng về hơn một trượng dòng nước đánh tới phốc phốc không có mọi người trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm thậm chí chưa từng xuất hiện quá mức rung động dữ dội phảng phất một trận gió nhẹ theo vùng trời thổi qua sau đó cái kia hơn một trượng tiểu long liền triệt để sụp đổ hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán tại trong thiên địa chặn thiên vương công kích cái kia dòng nước uy lực có thể xưng có thể đem một hòn đảo đều đánh đám thiếu niên áo trắng kia làm sao có thể chống đỡ được t a thiên chẳng lẽ hắn thật cũng là một tên thiên vương tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tịch thiên dạ thiên vương nhất kích có thể xưng dung chuyển trời đất kinh khủng cỡ nào tịch thiên dạ thế mà chặn không nói những người khác dù cho tô hàm hương cùng tần tâm duyệt đều có chút xuất thần như thế tuổi trẻ thiên vương tồn tại thành cựu tương lai sợ là bất khả hạn lượng đi tần tâm duyệt tầm mắt có chút phức tạp nhìn tịch thiên dạ khó trách công chúa sẽ đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người người này hắn thật không giống bình thường cho người ta trước nay chưa có cảm giác an toàn mà lại theo nàng biết tịch thiên dạ tuổi tắc thậm chí không có nàng lớn cũng liền vẹn vẹn hai mươi mấy tuổi mà thôi hắn đến cùng tu luyện như thế nào dù cho theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có như thế khuyết chương đi một tên hai mươi mấy tuổi thiên vương tương lai hội có cái gì thành tựu trở thành t r í cao thánh thiên vương hoặc là cho tới bây giờ đều không có người đến qua xưa nay chưa từng có trí tôn vương tịch thiên dạ chấp tay sau lưng vẫn đứng tại chỗ không có di chuyển chút nào trong lòng bàn tay của hắn nâng một tôn huyết hồng luyện l ô tản ra nhàn nhạt hồng mang có chút ý tứ liêm văn long không ngờ rằng chính mình thiên vương chiến khí ngương tụ mà thành công kích đều bị phá giải nhìn cái kia b o n g thuyền thiếu niên hắn cũng không tự chủ được thu hồi lòng khinh thị bất quá hắn càng nhiều lực chú ý lại không phải đặt ở tịch thiên dạ trên thân mà là đặt ở trong lòng bàn tay hắn trong k i a tôn huyết hồng luyện lô phía trên hắn tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ có thể ngăn cản hắn nhất kích cùng cái kia tôn huyết hồng luyện lô có quan hệ rất lớn ngươi bằng vào một tôn bảo bối liền muốn cùng thiên vương tồn tại chống lại không khỏi n g h ĩ quá trò đùa đã như vậy ta đây liền lấy thêm ra mấy phần lực lượng cùng ngươi chơi một chút đi liêm văn long chấp tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ dù cho lúc này hắn cũng không cho rằng tịch thiên dạ có năng lực đánh với hắn một trận cho nên căn bản không có tự mình xuống chiến đấu y tứ hà tất phiền thoái như vậy không bằng ngươi tiếp ta một chiều nếu như ngươi có thể tiếp nhận coi như ngươi thắng như thế nào tịch thiên dạ thản nhiên nói ha ha thú vị thú vị đủ cuồng a người trẻ tuổi thật chính là một người trẻ tuổi liêm văn long nghe vậy một trận cười ha ha phảng phất nghe thấy cái gì đặc biệt tốt cười chê cười một tay chỉ trỏ trong mắt tràn đầy khinh miệt tịch thiên dạ cười lạnh cũng không nói nhiều con ngón búng ra trong tay huyền thiên ly hỏa lô liền phóng lên tận trời như là một vầng mặt trời bay lên không phạm vi ngàn dặm thiên địa đều bị nó chiếu sáng thuyền hạm b o g thuyền m ặ c lận hà bên trong hoang thú trong trăm dặm toàn bộ sinh linh đều bị nó chiếu rọi có chút mắt mở không ra đó là vật gì nóng quá kỳ quái m ặ c lận hà bên trong lạnh lẽo ta đều không cảm giác được dù cho nắm đoán tâm thạch lấy đi ta đều không lạnh tất cả mọi người bị huyền thiên ly hỏa lô khí thế kinh hai trận mắt h ố t mồm cái kia tôn hỏa lô căn bản cũng không giống hỏa lô càng giống một k h ỏ a hào quan g vạn trượng mặt trời bay lên không sao huyền thiên l y hỏa lô lập tức biến lớn cao ba trượng toàn bộ hình thể trôi chạy ưu mỹ toàn thân phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp tôn quý khí t ứ c liêm văn long con ngươi thích chặt hắn phát hiện mình xem thường cái kia tôn luyện lô vì sao chính mình trong lòng sẽ xuất hiện một cô đ ố i rối một cái chính mình cũng nói không rõ lòng còn sợ hãi tịch thiên dạ mặt không thay đổi một trường đẩy ra sau một khắc huyền thiên ly hỏa lô vang lên một tiếng đua tiếng vụ một tiếng liền hướng liêm văn long đánh tới liêm văn long con ngươi mở rộng thân thể căng cứng hắn đột nhiên có một loại ảo giác phảng phất có một v ầ n g mặt trời đang ở đụng hướng mình làm sao có thể cái kia tôn luyện lô làm sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy lực lượng hắn phát hiện trong cơ thể mình thiên vương chiến khí chính mình thiên vương chiến thể thậm chí thiên thế cùng thiên vương quy tắc đều đang bị từng chút một đốt cháy hòa tan giờ n à y k h ắ c này chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận hắn có chút sợ theo bản năng liền ý đồ trốn tránh nhưng mà cái kia vầng thái dương lại phảng phất thật như là như mặt trời tràn đầy tràn ngập tại giữa cả thiên địa hắn phát hiện mình căn bản cũng không có phương có thể tránh ầm ầm một tiếng vang thật lớn kinh khủng sóng lửa điên cuồng bao phủ một tầng lại một tầng nắm bầu trời đều triệt để nhuộm thành màu đỏ trên không trung bầu trời cũng không tiếp tục hoàn chỉnh lạng yên xuất hiện từng đạo vết nước không gian những cái kia vết rách như là mạng n ệ n lít nha lít nhít không ngừng mà thôn phệ lấy màu đỏ sóng lửa m ộ t chân linh thổ không gian kết cấu cũng không vững chắc hơi nhận nghiêm trọng điểm trùng kích sẽ xuất hiện vết nước không gian nhưng mà dù là có vết nước không gian không ngừng thôn phệ chữa trị cũng không có cách nào lập tức nắm màu đỏ sóng lửa toàn bộ thôn phệ hết bởi vì màu đỏ sóng lửa quá nhiều quá mãnh liệt điên cuồng trong thời gian ngắn đều thanh lý không sạch sẽ cũng là màu đỏ sóng lửa ở trên không trung bùng nổ tịch thiên dạ lại cố ý tránh ra thiên vương chiến hạm cùng trên thuyền sinh linh bằng không bị khủng bố như vậy sóng lửa bao phủ ở chẳng những thiên vương chiến hạm hội bị triệt để hủy đi trên thuyền sinh linh cũng sẽ toàn bộ chết sạch cơ hồ không có mấy cái có thể còn sống sót một tôn tản ra tôn quý khí tức luyện lô từ trên trời giáng xuống chậm rãi rơi vào tịch thiên dạ trong tay vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt ánh lửa không m á n h liệt không trói mắt nhưng tại ánh mắt của mọi người bên trong lại s o địa ngục chi hỏa đều đáng sợ căn bản cũng không dám đụng chạm thậm chí không dám nhìn khu khu cựu thiên tri thượng m á n h liệt vang lên một trận m á n h liệt tiếng ho khan mọi người đưa mắt cao nhìn chỉ thấy trên không trung có một điểm đen không phải liêm văn long là ai vừa mới nhất kích h ắ n thế mà bị huyết hồng luyện lô đụng lên cựu thiên tri thượng cái kia khá cao tầng tầng sâu không gian bên trong chỉ thấy cựu thiên tri thượng liêm văn long còn lưng thân thể một mặt thừa nhận cựu thiên tri thượng cương phong thổi phá một mặt không ngừng mà phun máu tươi sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng không có chút nào huyết s á c trong mắt vẫn như cũ có lòng còn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ ngay tại vừa rồi hắn kem chút bị trực tiếp đánh g i ế t cũng may tối hậu quan đầu trong lòng của hắn nổi lên cảnh giác toàn lực ứng phó chống cự mới may mắn nhặt về một cái mạng nhưng hắn mặc dù không có chết nhưng là trọng thương tới cực điểm từ khi hắn thành vì thiên vương về sau cho tới bây giờ đều không có nhận q u a nặng như thế thương mặt đất bên trên tất cả mọi người đang hít một hơi khí lạnh trong mắt rung động khó mà kể ra liêm văn long bại tất cả mọi người có thể nhìn ra liêm văn long hiện tại trạng thái căn bản cũng không có sức tai chiến một vị van g danh thiên hạ uy tín lâu năm thiên vương thế mà thua ở một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trong tay nói ra sợ là không có người sẽ tin tưởng chương 814, huyền thiên l y hỏa phụ phốc phốc liêm văn long chậm rãi trở về thiên vương chiến hạm máu đỏ thâm đ ã nhuộm đỏ và táo của hắn hắn thật sâu nhìn tịch thiên l i n dạ mặt không thay đổi nói không thể không nói ta chủ quan bằng hữu thật bản lãnh bất quá ngươi bằng vào trọng bảo phát ra một kích kia sợ là không có năng lực tái phát ra kích thứ hai a liêm văn long rất rõ ràng vừa mới một kích kia lực lượng có chín thành đều đến từ tịch thiên dạ trong tay cái kia một tôn huyết hồng luyện lô ngươi có khả năng thử một lần tịch thiên dạ nhàn nhạt cười nói trong tay nâng huyền thiên ly hỏa lô có chút xoay tròn phóng thích người nhàn nhạt hồng mang liêm văn long thấy này con ngươi hơi co lại nhìn huyền thiên ly hỏa lô tầm mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi thậm chí hoảng hốt thiếu niên mặc áo trăng kia bằng chính mình lực lượng hắn căn bản là không để vào mắt nhưng này tôn quỷ dị huyết sắc luyện lô quả thực có chút đáng sợ với mới loại kia cấp độ công kích nếu là một lần nữa hắn rất có thể trực tiếp liền phi hôi yên diệt bằng hữu ngươi tại thiên vương trên chiến hạm giết người xúc phạm trên thuyền quy củ ấn lý thuyết muốn bắt lại ngươi hỏi tội nhưng đã ngươi có cùng ta chống lại thực lực chúng ta hồng bảo thương hội cũng không còn được còn thân đồ gia tộc tư đồ gia tộc cùng ân đoán của ngươi các ngươi về sau lại đi nói d ố c đi liêm văn long thật sâu nhìn tịch thiên dạ liếc mắt nhưng mà lóe lên biến mất tại tại chỗ hắn hiện tại thương thế rất nặng nhất định phải lập tức trở về đến trong khoang thuyền bế quan trị liệu tịch thiên dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn biến mất trong đêm tối liêm văn long cũng không có ngăn cản chỉ là lật tay đem huyền thiên lý hỏa lô thu vào liêm văn long nói không có sai huyền thiên lý hỏa lô lực lượng không thể một mực thi triển phía trước cái kia cố huyền thiên lý hỏa lực lượng chính là huyền thiên lý hỏa lô tích lũy vài ngày kết liêu lò bên trong ẩn chứa lực lượng nếu là bị p h o n g thích ánh sáng muốn tiếp tục thi triển liền nhất định phải rót vào chân nguyên mới được làm sao tịch thiên dạ thủy linh kinh tu vi chỉ có ngũ vương cảnh dù cho nắm toàn bộ chân nguyên rót vào huyền thiên lý hỏa lô bên trong cũng không phát huy ra nhiều ít lực lượng tới bong thuyền tất cả mọi người trầm mặc không ai dám nói chuyện nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy kính sợ cái gọi là cường giả đã là như thế có thể tùy ý đánh vỡ quy tắc bỏ qua quy tắc khiến cho mạnh mẽ hồng bảo thương hội cũng không có cách nào chỉ có thể nhường nhị lấy tịch h công tử tô hàm hương cùng tần tâm duyệt đi lên trước trong mắt tràn đầy hưng phấn tịch h thiên dạ thôi khoắt tay thản nhiên nói về trước buồng nhỏ trên tàu rồi nói sau tô hàm hương nghe vậy nhẹ gật đầu thân đ ổ vũ tinh cùng tư đ ổ trình đã chết nàng sâu ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống mà lại tịch h thiên dạ mạnh mẽ như thế hồng bảo thương hội sợ là cũng không dám tùy ý lại đi t r e o chọc bọn hắn đại đại nhân ngài có thể hay không thả ta ta sẽ tự bỏ ra không tới sau lưng một đạo có chút xấu hổ cùng cầu khẩn thanh âm vang lên không phải hạ tín nghiêm lại là người phương nào hắn bị nhốt tại thi văn lưới lớn bên trong nửa ngày cũng không có cách nào từ bên trong sông ra tới ánh mắt hắn bên trong tràn đầy xấu hổ giận dữ cùng xấu hổ chính mình đường đường chuẩn thiên vương cường giả thế mà bị một tấm lưới ă n gắt gao tịch thiên giả không quay đầu lại tiện tay hướng về sau vung lên minh hoàng thi văn kết thành lưới liền một trận v ặ n mèo sau đó chậm rãi tan biến tại vô hình t r u n g tạ đại nhân tạ đại nhân tha thứ hạ tín nghiêm mừng rỡ không ngừng hướng tịch thiên giả chắp tay c ả m t ạ toàn viên hoan nghênh đại hội sau khi kết thúc thiên vương trên chiến hạm bầu không khí cũng có chút biến hóa mọi người phần lớn thời gian đều ở tại trong khoang thuyền rất ít đi ra đi lại dù sao vẹn vẹn một đêm liền chết nhiều người như vậy thậm chí bao gồm thân đồ gia tộc cùng tư đồ gia tộc người thừa kế ai dám trở ra loạn hoảng nói không thể không c ẩ n thận đụng thấy cựu gia của mình lại muốn máu phun ra năm bước tịch thiên dạ mấy người chỗ ở buồng nhỏ trên tàu trở thành trên thuyền cấm địa cơ bản không có người dám tới gần những cái kia ở tại phụ cận hành khách toàn bộ đều thà rằng vòng quanh đạo đi cũng không nguyện ý tại tịch thiên giả mấy người cổng đi ngang qua thậm chí hồng bảo thương hội nhân viên công tác đều tận lực tránh cho đi vào này một cái bình thường buồng nhỏ trên tàu khu trong lúc nhất thời so trí tôn buồng nhỏ trên tàu khu đều càng đặc thù thiên vương chiến hạm buồng nhỏ trên tàu cũng không nhỏ dù cho phổ thông trong khoang thuyền trang trí cũng hết sức xa hoa bên trong không gian rất lớn có mấy cái p h ò n g x ế p dù sao v ẽ tàu giá cả đặt ở c h ỗ đó tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện trước mặt hắn lơ lửng một cái đẹp đẽ mà tôn quý tiểu luyện lô đang ở từng vòng từng vòng hỏa diễm quay quanh bên trong chậm dại xoay tròn chủ nhân ngươi thật có thể đem huyền thiên ly hỏa lô lực lượng chứa đựng tại phù lục bên trong hổ tam âm ghé vào tịch thiên dạ bên cạnh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nói đã từng l à ma thần thú hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi nhưng tịch thiên giả muốn làm sự tình lại luôn khiến cho hắn đều trận mắt h ố t mồm huyền thiên ly hỏa lô lực lượng hạng g ì bá đạo những huyền thiên ly hỏa đó có thể đem đồ vật gì đều đốt đốt sạch sẽ như thế nào đem bọn nó chứa đựng tại một khối nho nhỏ phù lục bên trong nếu là một tên i tu sĩ cấp cao có đế cảnh tu vi thậm chí tổ cảnh tu vi hắn tin tưởng có thể làm được nhưng tịch thiên giả vẹn vẹn chỉ là bán điếu tử tu vi thiên thánh đều không phải là đơn giản rác rưởi muốn chết lại như thế nào luyện chế ra mạnh mẽ như vậy phù lục tới không phải hổ tam âm xem thường tịch thiên dạ tình huống hiện tại liền là như thế tu vi của hắn quá thấp tịch thiên dạ lường hổ tam âm liếp mắt thản nhiên nói thế giới vạn vật đều có pháp có đôi khi lực lượng cũng không phải v ạ n năng hổ tam âm nghe vậy liếp mắt tương đối k h ô n g phục lực lượng không phải v ạ n năng ngươi không có có sức mạnh liền vạn năng rồi cái gì cầu thí nát đạo lý chủ nhân văn năng chủ nhân văn thuế bên cạnh liệt diễm hùng sư vương khở tiếng khở ngữ vớt ngông ngựa nói trong mắt tràn đầy sùn g bái phảng phất trong mắt h ắ n chủ nhân liền là văn năng cút sang một bên hổ tam âm r ỗ i ra vớt hổ một cước đá vào liệt diễm hùng sư vương cái mông bên trên ba cái đầu hổ hùng hùng h ổ h ổ liệt diễm hùng sư vương ôm đầu chật vật mà chạy hắn mặc dù bởi vì tịch thiên dạ ban cho hắn không ít đế cảnh tinh huyết tu vi nhất cử đột phá đến chín cái minh hoàng thi văn cấp độ cùng hổ tam âm đều không kém bao nhiêu nhưng nhìn thấy hổ tam âm nhưng như cũ như là chuột thấy mèo e ngại lan con bê ngươi biết cái gì cả ngày liền biết vuốt mông ngựa hổ tam âm mặc dù đang mắng liệt diễm hùng sư vương nhưng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm huyền thiên ly hỏa lô từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua nếu là tịch thiên giả thật có thể luyện chế ra có thể chứa đựng huyền thiên ly hỏa phụ lục vậy nhưng thật sự lợi hại tịch h thiên dạ không để ý đến hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương đùa giỡn tinh khí thần toàn bộ đều tập trung ở huyền thiên lý hỏa lô bên trong hán trên đấu giá hội mua sắm nhiều đồ như vậy tự nhiên không phải lung tung mua mà là đều có tác dụng tỷ như luyện chế huyền thiên ly hỏa phù tài liệu có đại bộ phận liền là theo đấu giá hội phía trên mua được huyền thiên ly hỏa lô bên trong ẩn chứa vô cùng kinh người huyền thiên ly hỏa nhưng bởi vì vạn linh tức thổ nguyên nhân không có cách nào phóng xuất ra mỗi ngày đều sẽ chỉ thẩm thấu ra từng chút một mà lại huyền thiên ly hỏa lô chứa đựng không gian cũng có hạn làm lò bên trong chứa đựng đầy về sau liền sẽ không lại chứa đựng chương 815, ở n ú t trong bóng tối người thần bí thế là tịch thiên dạ liền muốn một cái biện pháp luyện chế một nhóm huyền thiên ly hỏa p h ù nắm mỗi ngày tràn ra tới huyền thiên ly hỏa toàn bộ tồn chữ tại huyền thiên ly hỏa p h ù bên trong nói như vậy hết thể huyền thiên ly hỏa lực lượng liền có thể vật tận kỳ dụng mà sẽ không lãng phí hết bằng không giống phía trước cùng liêm văn long chiến đấu huyền thiên l y hỏa lô phát ra sau một kích lò bên trong huyền thiên l y hỏa liền toàn bộ tiêu hao hầu như không còn không có cách nào lại thi triển ra kích thứ hai như thế tình huống như là đồng thời gặp hai tên thiên vương cảnh cường giả vậy liền tương đối khó làm chỉ thấy huyền thiên l y hỏa lô bên trong có một khối màu đỏ như máu ngọc phù mặt ngoài như là có lít nha lít nhít mạch máu Có chất l ỏ n g ở bên trong lưu động, t huyền ậ m mỏng manh mỗi chí có Cái nhảy nhảy như là hô hấp, mỗi một lần hô hấp lên tiếng. lên tiếng lần kia tựa là một đ ề đưa hàng h loạt u thiên ly ý hỏa hút phù h trong. trong vào ngọc phù bên trong. Lò bên Lò u ề n t hỏa i ê n lý h bị hút đi lúc này liền có càng nhiều huyền thiên l ý hỏa theo vách lò lên tràn ra sau đó tại liên tục không ngừng rót vào ngọc phù bên trong tịch thiên dạ nhóm đầu tiên luyện chế ra chín khối ngọc phù đi ra hiện tại liền là đang thí nghiệm ngọc phù có thể hay không đem huyền thiên ly hỏa chứa được ở nếu là có thể chứa được ở như vậy tịch thiên giả nghiên cứu chế tạo mà ra huyền thiên l y hỏa phù liền mang ý nghĩa đã thành công thời gian từng giờ từng phút đi qua bất chi bất giác liền đã qua một ngày một đêm cái kiêng ngọc phù vẫn tại lò bên trong không ngừng kẻ thôn vệ huyền thiên ly hỏa mặt ngoài sáng bóng đã càng ngày càng tươi đẹp như là muốn nhỏ ra huyết hồ tam âm đã trợn mắt h ố t mộm một khối tài liệu không phải cỡ nào cao cấp phá ngọc phủ thế mà hấp thu một ngày một đêm huyền thiên ly hỏa mà không có vỡ tan đơn giản liền là có chút khó tin dựa theo tịch thiên dạ dự đoán nếu là ngọc phủ có thể liên tục hấp thu hai ngày huyền thiên ly hỏa chính là đã đi đến dự đoán hiệu quả hồ tam âm nhìn c h ầ m c h ầ m lò bên trong khối kia ngọc phủ thở mạnh cũng không dám một ngày thời gian đã qua sau cùng có thể hay không kiên trì đến ngày thứ hai nếu như có thể chứa đựng hai ngày huyền thiên ly hỏa như vậy huyền thiên ly hỏa phu uy lực liền hoàn toàn có thể cùng thiên vương tồn tại chống lại thiên vương chiến hạm tầng cao nhất một tòa vị trí cao nhất thị giác hiệu quả tốt nhất phòng xếp bên trong liêm văn long khoanh chân ngồi ở đại sảnh trên mặt thảm từng tầng một kỳ diệu thiên vương chiến khí đang vây quanh ở hắn xung quanh không ngừng mà tư dưỡng thân thể của hắn đêm đó một trận chiến đã qua năm ngày nhưng thương thế của hắn lại vẫn không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu liêm văn long đột nhiên mở mắt theo trong miệng phun ra một ngụm máu kia ngụm máu dịch trực tiếp bay ra v à về phía cửa chính vách tường ngay tại máu bầm sắp đụng ở trên vách tường thời điểm một con đu ám bàn tay bỗng nhiên từ trong bóng tối chui ra đem đoàn kia huyết dịch bắt lấy Si si si. liệt hỏa đốt khối băng thanh â m vang lên trong phòng cũng xuất hiện một tầng s ư ơ n g trắng thật kinh người hỏa diễm thế mà có thể trực tiếp đem ta hàn phách lực lượng đốt hòa tan bóng m ở đằng sau vang lên một đạo nhàn nhạt giọng nữ tiếp theo tại cái kia góc tường trong bóng tối liền đi ra một cô gái trung niên một bộ hoàng bảo nhìn qua dáng người có chút cổng k ề n h trên mặt có chút mập ra dương phu nhân người rốt cuộc đã đến liêm văn long chậm rãi mở mắt nhìn về phía cái kia theo chỗ tối t â m đi ra hoàng bảo phu nhân trong mắt rõ ràng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra người đến cùng t r e o c h ọ c người nào thế mà thương nặng như thế Dương Nhân Phu Úi t ầ một một thiếu niên người liêm văn long thản nhiên nói ồ một thiếu niên người có cường đại như vậy chẳng lẽ cũng đã trở thành thiên vương dương phu、Úi、nhân tương đối ngoài ý muốn liêm văn long chính là thiên vương tồn tại thế gian ít có người có thể thương hắn lại bị một thiếu niên gây thương tích người thiếu niên kia không phải thiên vương bất quá hắn có một tôn bảo vật uy lực đáng sợ đến cực điểm liêm văn long nói lên cái kia tôn bảo vật thời điểm trong mắt vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi cái gì bảo vật lại lợi hại như thế dương phu、Úi、nhân nghe vậy có hứng thú hơn chỉ dựa vào một tôn bảo vật là có thể đem thiên vương kích thương thành bộ dáng như thế nàng đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy n g ư ờ i trước giúp ta chữa thương đi trong cơ thể ta ngọn lửa kia tương đối kỳ quái liền như là mặt trời cháy nóng bỏng bạo liệt lại sinh sôi không ngừng ta xưa nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy hỏa diễm dù cho có ngươi hỗ trợ ta xem cũng phải thật nhiều ngày mới có thể khỏi hẳn liêm văn long rõ ràng không nguyện ý nhiều lời món kia bảo vật sự tình được a dương phu nhân thấy này cũng chỉ có thể trước đem trong lòng tò mò cùng hứng thu áp chế xuống dầm chân tiến lên ngồi tại liêm văn long đối diện dương phu nhân ngươi cũng nên cẩn thận ngọn lửa kia không giống bình thường liêm văn long ánh mắt ngưng trọng n h ấ p nhở làm vì thiên vương phổ thông thương thế trong khoảnh khắc liền sẽ khỏi hẳn thỉnh thoảng dù cho thương lại lần nữa có thiên vương chiến thể cùng thiên vương c h i ê n khí chữa trị cũng có thể rất nhanh khôi phục lại nhưng hắn lúc này thương thế lại cùng bình thường thương thế khác biệt cái kia cố kinh khủng hỏa diễm thủy t r u n g tại hắn trong cơ thể sáng rực bùng cháy không ngừng phá hư hắn cơ thể ngăn cản hắn chữa trị vô luận hắn làm dùng biện pháp gì cũng vô dụng phảng phất mãi mãi cũng sẽ không dập tắt cái gì hỏa diễm lợi hại như thế ta ngược lại cũng nghĩ kiến thức một chút dương phu nhân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng rõ ràng không có quá nắm liêm văn long thoại để ở trong lòng thùy hỏa tương khắc tu luyện âm hàn bí đ i ể n nàng không sợ nhất liền là hỏa ừ m trong phòng có những người khác đang lúc dương phu nhân chuẩn bị vận công làm liêm văn long chữa thương thời điểm đ ỗ n g nhiên phát giác được cái gì đuôi lông mày hơi hơi nhăn lại không cần phải lo lắng toàn bộ đều là lao bằng hữu tin được liêm văn long thản nhiên nói ha ha dương phu nhân tốt năng lực chúng ta ẩn giấu cẩn thận như vậy thế mà đều bị ngươi phát hiện một đoàn khói đen theo trên trần nhà tràn ra sau đó từ bên trong đi ra một cái áo bào tím người trung niên cái này người toàn thân tà khí xem xét cũng không phải là chính đạo người q u ỳ đông đầu dương phu nhân rõ ràng nhận biết cái này người vẻ mặt thản nhiên nói phu nhân hữu lễ quỷ đồng đầu mặc dù đầy người tà khí nhưng lại như cùng một người thư sinh hành vi cách cư xử nho nhã lễ độ nhìn qua tương đối quái dị ngoại trừ quỷ đồng đầu hai người khác lại là người phương nào dương phu nhân không có đi xem quỷ đồng đầu mà là tầm mắt nhìn về phía gian phòng một bên khác ai ta liền nói không thể gạt được dương tiến băng cái này tinh minh nữ nhân hiện tại tin tưởng đi ha ha cao huynh anh danh lao phu p h ụ mặt phía bắc trên vách tường đồng thời sáng lên hai vòng hào quang một đỏ một tím hai cái lao giả từ bên trong đi ra đều là tuổi thất tuần tướng mạo rõ ràng đều có một ít tuổi tác cao lao đầu trần lao đầu nguyên lai các ngươi hai cái cũng tại dương thiến băng thản nhiên nói dương phu nhân lần trước từ biệt nên có bốn mươi năm đi cao bình hùng có chút hơi than thở nói không sai cao lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ dương thiến băng nói cái gì từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chúng ta này cao tuổi rồi lão đầu nói không chừng lúc nào liền có việc gì không giống các ngươi người trẻ tuổi còn có lượng lớn thời gian thật sự là làm người hâm mộ a cao bình hùng lắc lắc đầu nói t r ư ơ n g tám trăm mười sáu thần du thái hư tầng thứ hai các ngươi bốn người đều tại đây trên thuyền cũng là làm ta có chút ngoài ý m u ố n dương tiến h băng thản nhiên nói lần này hành trình do liêm văn long tự mình hộ thống lại phái ra thiên vương chiến hạm ấn lý thuyết quy cách lên liền đã tương đối cao nhưng hiện tại xem ra còn lâu mới có được nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy quỷ đồng đầu cao bình hùng trần nhất tan mấy người thế mà cũng trên thuyền nếu là một lần phổ thông hành trình sao lại cần bốn vị thiên vương tồn tại hộ thống không nói gạt ngươi chúng ta lần này đi ra có nhiệm vụ đặc thù chính là thương hội tầng cao nhất tự mình cắt cử bất quá cụ thể nhiệm vụ gì lại không tiện muốn nói với ngươi cao bình hùng nói ra ta hiểu ta tới đây cũng chỉ là đơn thuần vì cho liêm văn long chữa thương trả lại hắn năm đó nhân tình mà thôi dương tiến h băng thản nhiên nói nếu chính là thương hội tầng cao nhất cắt cử xuống nhiệm vụ cái kia nàng không thuộc về nhiệm vụ bên trong người tự nhiên cũng không có tư cách biết được nội dung cụ thể dương phu nhân đã ngươi đã không có cái gì lo nghĩ vậy chúng ta liền bắt đầu chữa thương đi có lao cao cùng lao t r ầ n bọn hắn vì ta nhóm hộ pháp hoàn toàn không cần phải lo lắng an toàn lên vấn đề liêm văn long thúc giục nói đoàn kêu hỏa diễm ở trong cơ thể hắn chờ lâu một ngày hắn liền không thoải mái một ngày dương thiến băng nghe vậy nhẹ gật đầu lúc này an vị tại liêm văn long trước mặt phóng xuất ra chính mình hàn phách lực lượng tràn vào liêm văn long trong cơ thể băng hỏa tương khắc làm dương tiến băng hàn phách lực lượng tràn vào liêm văn long trong cơ thể trong n g á y mắt liêm văn long trong cơ thể huyền thiên lý hỏa liền như là núi lửa bùng nổ ầm ầm sôi trào lên một vòng màu đỏ sóng lửa dùng liêm văn long làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía bao phủ trong phòng đ ồ dùng trong nhà trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa thành cho tàn hừ cho ta toàn bộ trở về cao bình hùng hư lạnh một tiếng một phất ống tay háo cây đuốc sóng cản lại mặt khác vài lần trần nhất an cùng quỷ đồng đầu cũng ra tay đem sóng lửa ngăn lại bằng không dùng sóng lửa nhiệt độ cao khuyết tán ra chỉ sợ thiên vương chiến hạm đều sẽ bị hao tổn tốt mãnh liệt hỏa diễm dương thiến băng cũng là kinh trụ ánh mắt ngưng trọng lúc này thu lại lòng k i n h thị nàng vốn cho là liêm văn long trong cơ thể hỏa diễm lại kịch liệt cũng liền cùng thuộc với thiên vương cấp độ liệt diễm nhưng rõ ràng ngọn lửa kia so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ nhiều khó trách liêm văn long không có biện pháp nào chỉ có thể ngàn giảm xa xôi mời nàng đến đây cứu trợ hết sức phiền phức không phải là không thể khu trừ đại khái cần một chút thời gian dương tiến băng sắc mặt ngưng trọng nói đại khái bao lâu liêm văn long hỏi ít nhất hai mươi ngày dương tiến băng trầm ngâm nói quá lâu liêm văn long hơi khẽ to mày thỉnh dương tiến băng ra tay thế mà đều muốn hai mươi ngày thời gian nếu như trong lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ cao bình hùng cùng quỷ đồng đầu mấy người cũng là hơi khẽ to mày bọn hắn lần này hộ tống nhiệm vụ chưa chắc có trong tưởng tượng như vậy gió êm sóng lặng nếu như đụng tới p h i ề n phức bọn hắn liêm văn long cái này chiến lược sợ là hết sức cố hết sức ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực dương thiến băng thản nhiên nói xem ra chỉ có thể như thế mà lại nếu như ta đoán không sai người kia nên trong thời gian ngắn đều không hội có hành động trần nhất a n khẽ thở dài không cần phải lo lắng xinh đẹp băng m ộ i t ử không phải cũng trên thuyền sao thật đã xảy ra chuyện gì sao nàng khẳng định cũng sẽ chia sẻ một chút quỳ đồng đầu tà tà cười nói yên tâm đi không có chỗ tốt sự tình ta không sẽ hỗ trợ dương thiến băng thản nhiên nói dứt lời liền chuyên tâm làm liêm văn long chữa thương không tham dự nữa mấy người nói chuyện t h i ế m nàng lại không nốc xem tình huống liền không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy nàng cũng không phải trong nhiệm vụ người không có chút nào chỗ tốt nàng sao lại đi mạo hiểm ngày thứ hai sáng sớm tịch thiên dạ huyền thiên ly hỏa lô một mực tại p h ó n g thích ra huyền thiên ly hỏa lò bên trong ngọc phù cũng hấp thu hai ngày chỉnh hòa diễm thành công hồ tam âm hít một hơi thật sâu trong mắt tràn đầy kinh ngạc tan thán hán giờ này khắc này đều có chút không thể không b ộ i phục tịch thiên dạ thủ đoạn đơn giản quỷ thần khó lường đáng tiếc ngọc phù cũng gần như đến cực hạ t h í c h thiên dạ khẽ thở dài một tiếng hiển nhiên là có chút không hài lòng lắm dựa theo hắn kế hoạch ban đầu tốt nhất có thể hấp thu ba ngày huyền thiên ly hỏa tốt nhất hai ngày thời gian chỉ có thể nói vừa mới hợp cách người thỏa mãn đi dùng cái này ngọc phù lực lượng bây giờ một khi thả ra ngoài thiên vương tồn tại cũng không dám chính diện chống kỳ phong hồ tam âm liếc mắt hắn thấy có thuộc thể thu thiên hấp hai huyền hỏa ngày về lý đã không có trong kế hoạch như vậy lý tưởng cũng không phải tịch thiên dạ năng lực không được chủ yếu vấn đề ở chỗ tài liệu phía trên dù sao có thể trực tiếp theo đấu giá hội phía trên đấu giá được tài liệu có thể tốt đi đến nơi nào hổ tam âm theo tịch thiên dạ trong tay nắm ngọc phù tiếp nhận lòng tràn đầy vui mừng nói có này huyền thiên l y hỏa phù nơi tay dù cho đụng tới thiên vương cao thủ cũng có thể khiến cho hắn ăn t h i ệ t ngầm dựa theo hổ tam âm tính ra nếu như trong tay có mười mấy hai mươi khối huyền thiên l y hỏa phù nói không chừng liền có cơ hội nắm một tôn thiên vương cao thủ r ế t đi minh hoàng luyện thi thuật tu thành mười cái minh hoàng thi văn mới có năng lực cùng thiên vương chống lại hắn hiện tại chỉ tu luyện thành chín cái minh hoàng thi văn khoảng cách mười cái minh hoàng thi văn còn có khoảng cách rất xa nhưng nếu như nắm giữ một chút huyền thiên l y hỏa phù như vậy hắn liền có lòng tin cùng thiên vương cảnh tồn tại đấu một trận thí nghiệm sau khi thành công như vậy tiếp xuống dĩ nhiên chính là hàng loạt chế tạo dựa theo hai ngày một khối huyền thiên l y hỏa phù sản lượng một tháng liền có thể sản xuất ra mười lăm khối huyền thiên l y hỏa phù hồ tam âm khá cao hứng mỗi ngày liền ngồi s u m ở luyện lô trước mặt giám sát huyền thiên lý hỏa phù chế tạo có hổ tam âm nhìn xem tịch thiên dạ tự nhiên là không cần lại quan tâm huyền thiên lý hỏa phù chế tạo vấn đề nắm hàng loạt tâm tư đều đặt ở tu luyện mặt ỷ vào huyền thiên lý hỏa lô cùng huyền thiên lý hỏa phù đều là ngoại lực chỉ có tu vi của mình để cao đi lên mới là căn bản cũng may tịch thiên dạ linh hồn triệt để khôi phục hắn chẳng những có thể tu luyện thủy linh kinh linh hồn công pháp thần du thái hư cũng có thể tiếp tục tu luyện xuống mà lại hắn thần du thái hư tầng thứ nhất đã viên mãn đã có thể bắt đầu tầng thứ hai tu luyện tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất khác biệt tầng thứ nhất chỉ là cơ sở thiên tầng thứ hai thì là hoàn toàn thể hiện ra thần du thái hư c h â kỳ lạ tầng thứ hai có năm cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn tu thành sau đều có thể phân hóa ra một đạo phân hồn phân hồn lực lượng linh hồn cùng chủ hồn lực lượng linh hồn giống nhau nghiêm ngặt đi lên nói lúc kia phân hồn cùng chủ hồn đã không có khác nhau một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám nếu là nắm t ầ n g thứ hai năm cái giai đoạn toàn bộ tu luyện viên mãn như vậy liền sẽ có ba mươi hai cái phân hồn không nói phân hồn mà khác chỗ kỳ diệu liền nói lực lượng linh hồn liền so chỉ có một cái linh hồn cùng giai tu sĩ mạnh hơn ba mươi mà lần cũng là vì cái gì năm đó thần du thái hư người sáng tạo triệt để thoát ly thân thể vẹn vẹn bằng vào linh hồn liền thỏa sức hoành thiên địa có thể xưng ơ vô địch chương tám trăm mười bảy mà tổ tông tịch thiên dạ chuẩn bị trước tiên đem thần du thái hư tầng thứ hai giai đoạn thứ nhất tu thành gấp hai lực lượng linh hồn cùng với thêm ra một cái phân hồn trong chiến đấu tác dụng sẽ tương đối lớn nháy mắt năm ngày thời gian liền đi qua tịch thiên dạ đã từng tu luyện qua thần du thái hư cho nên lại tu luyện thời điểm cũng có chút đơn giản có thánh diễm hoa tới nhuần lại thêm chính hắn hậu tích bạc phát vẹn vẹn năm ngày thời gian liền đã tu thành làm phân hồn ngưng tụ ra trong nháy mắt đó một vòng kinh người lực lượng linh hồn khuyết tán đến toàn bộ thiên vương chiến hạm cùng với phương viên hai trăm dặm chỗ thật mạnh lực lượng linh hồn hồ tam âm một cái lanh lợi bỏ lên vô cùng ngạc nhiên nhìn tịch thiên d ạ lực lượng linh hồn bao trùn phương viên hai trăm dặm đó là cái gì khái niệm hắn làm ma thần thú tàn hồn lực lượng linh hồn tại tinh linh tộc tổ giới bên trong cũng chỉ có thể bao trùm phương viên sáu mươi dặm mà thôi hắn biết được tịch thiên dạ linh hồn rất mạnh từ khi lợi dụng thánh diễm hoa triệt để chữa trị về sau lực lượng linh hồn liền có thể bao trùm lên trăm dặm vẹn vẹn như thế hắn liền đã hâm mộ không được coi tịch thiên dạ là thành quái thai nhưng hai phạm vi trăm dặm hắn đơn giản liền là có chút nghẹn họng nhìn chân chối tu vi không có gì thay đổi nhưng lực lượng linh hồn lại là tăng lên gấp đôi đây là cái gì tình huống không chỉ hổ tam âm bị tịch thiên dạ lực lượng linh hồn kinh sợ toàn bộ thiên vương trên chiến hạm sinh linh đều bị trong nháy mắt đó quét qua đi ý lạnh kinh sợ thật mạnh linh hồn ý niệm nhắm mắt chữa thương liêm văn long cùng dương tiến h băng đồng thời mở mắt tầm mắt ngạc nhiên nhìn nhau liếc mắt g i ấ u trong phòng cao bình hùng cùng trần nhất an mấy người cũng là r ồ n r ậ p hiện thân từng cái nghẹn họng nhìn chân chối đáng sợ như vậy linh hồn ý niệm bọn hắn đều không thể so sánh cùng nhau trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều có một loại bị người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài bị xem cái cảm giác thông suốt căn bản là vô phương ẩn ẩ giấu cũng không cách nào che chắn chỉ có thể như vậy tùy ý người khác nhóm nó chẳng lẽ có đại thiên vương cảnh tồn tại xuất hiện tại phụ cận liêm văn long tầm mắt ngưng trọng nói bọn hắn mặc dù có thể cảm giác được cái kia cố lực lượng linh hồn nhưng lại không cách nào biết được hắn vị trí cụ thể bởi vì cái kia cố lực lượng linh hồn mạnh hơn bọn họ quá nhiều căn bản là vô phương phản n h ồ nó n có khả năng nhưng cũng chưa chắc cao bình hùng hơi hơi trầm ngâm nói cao huynh làm sao như thế nói dương thiến băng nói nếu là đại thiên vương cảnh đại năng đi ngang qua liếc mắt liền có thể xem thấu chúng ta trên thuyền nội tình không cần thiết trắng trận phóng xuất ra lực lượng linh hồn tới mà lại chúng ta tại mạc lận hà phía trên các ngươi thường xuyên thủy hàng nên rất rõ ràng mặc lận hà phía trên cái gì kỳ quái sự tình đều có thể phát sinh nói không chừng cái kia cố lực lượng linh hồn chính là dưới đáy nước thượng cổ hoang thú thả ra cao bình h ù n g nói lời ấy có lý chỉ hy vọng cái kia thượng cổ hoang thú đừng để mắt tới chúng ta bằng không thì chúng ta liền phiền phức lớn rồi trần nhất gian khẽ gật đầu nói cái kia lực lượng linh hồn lóe lên một cái rồi biến mất mấy người cũng rất mau đưa việc này ném sau m ạ c lận hà lên chuyện kỳ quái gì đều sẽ phát sinh người nào cũng không có hứng thú đi thăm dò nền tảng thật là lợi hại linh hồn ý niệm nếu như không phải là không có cái gì ác ý ta kém chút hoài nghi có phải hay không truy giết người của chúng ta xuất hiện một gian trí tôn trong khoang thuyền một tên hai mươi mấy tuổi mỹ lệ nữ tử lòng vẫn còn sợ hai nói ra tỉ tỉ m ạ c lận hà bên trên xuất hiện kỳ kỳ quái quái sự tình nhiều không cần ngạc nhiên trong phòng một người khác xem thường nói kẻ nói chuyện chính là một tên quân màu lục thiếu nữ tướng mạo rất là xinh đẹp thậm chí có thể cùng tô hàm hương so sánh quân màu lục thiếu nữ nhìn xem chỉ có mười sáu mười bảy tuổi nhưng cả người lại tản ra một cỗ tự nhiên linh tính cho người ta cùng thế giới đại tự nhiên tương đối hài hòa cảm giác kia tuổi càng lớn một chút lam váy nữ tử nghe vậy trận nhìn quân màu lục nữ t ử liếc mắt tức giận mà nói tiểu tổ tông ngươi liền để ta bỏ bất tâm đi cái gì đều sơ ý chủ quan sớm muộn ăn thiệt thòi nếu không phải ngươi không nghe lời vụn trộm chạy đến chúng ta cũng không đến mức bị động như thế quân mau lục nữ tử nghe vậy thẻ lưỡi không có dám tiếp tục nói chuyện tịch thiên dạ lực lượng linh hồn mặc dù khẽ quét mà qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa nhưng toàn bộ thiên vương chiến hạm cũng đã bị hắn nhìn cái c h ế t đề cơ bản không có bí mật gì có ý tứ trên thuyền lại có nhiều như vậy thiên vương tịch thiên dạ trong mắt có một tia ngoài ý muốn chủ nhân ngươi trông thấy cái gì hổ tam âm tiến lên trước tò mò hỏi hắn cũng không dám giống tịch thiên dạ như vậy trực tiếp phóng xuất ra linh hồn ý niệm quét ngang thuyền hạm dù sao hắn linh hồn tu v i có hạn nếu là làm như vậy trên thuyền thiên vương cao thủ trước tiên liền có thể phát hiện hắn không có cái gì liền là phát hiện trên thuyền thiên vương cao thủ so trong tưởng tượng càng nhiều một chút Thích thiên dạ thản như nói n có nhiều ít chín cái thích thiên dạ thản như nói n cái gì h ổ tam âm kèm chút cho là mình nghe lầm một chiếc quỷ thuyền bên trên có chín cái thiên vương cao thủ làm sao có thể dựa theo tô hàm hương bọn hắn lời giải thích thiên vương cao thủ hiếm thấy hiếm thấy một vài gia tộc lớn cùng đại bộ lạc bên trong đều không có bao nhiêu chính là thế gian cường đại nhất vũ lực chín cái thiên vương cảnh cao thủ chẳng lẽ hồng bảo thương hội đem bọn hắn tất cả thiên vương cao thủ đều mời tới không thành hồ tam âm rất là im lặng nói lần trước bọn họ cùng hồng bảo thương hội phát sinh xung đột hồng bảo thương hội cũng liền một cái thiên vương liêm văn long đi ra mà thôi nếu là lúc đương thời chín cái thiên vương toàn bộ xuất hiện bọn hắn sợ là phải bị đánh ỵ ra ba tới chín người kêu bên trong không hoàn toàn là hồng bảo thương hội người chuẩn xác điểm nói hồng bảo thương hội thiên vương cao thủ bao quát liêm văn long ở bên trong chỉ có năm người t h í c h thiên dạ thản nhiên nói kỳ thật chỉ có năm cái cũng thật to ngoài dự liệu của hắn hồng bảo thương hội đã có nhiều như vậy cao thủ trên thuyền đêm hôm đó liêm văn long tại sao lại chủ động lưỡng bộ chẳng lẽ bên trong còn có cái gì hắn không biết được c ầ n tình dù sao theo lý thuyết có năm đại cao thủ trên thuyền không có lý do gì bị một mình hắn khi dễ đi bốn người khác lại là người phương nào h ổ tam âm hiếu kỳ nói một cái cụt một tay kiếm khách đơn độc ở tại phổ thông s ô n g ra bên trong tương đối điệu thấp hai cái trẻ tuổi nữ tử theo k h í tức lên phán đoán các nàng nên thuộc về tinh linh tộc còn n g ư ờ i cuối cùng nói ra cuối cùng thịt thiên dạ trong mắt lóe ra một vệ cổ quái người cuối cùng cùng chúng ta chính là cùng một loại người cùng một loại người h ổ tam âm nghe vậy sững sờ nhưng rất nhanh liền hiểu thịt thiên dạ ý tứ ý của ngươi là người kia cũng tới từ nam man đại lục hồ tam âm không ngờ rằng mới vừa tới đến tinh linh tộc tổ giới không đến bao lâu liền đụng tới đồng loại theo tinh linh tộc tổ giới thổ dân góc độ đi lên nói bọn hắn đều nên thuộc về vượt giới giả nếu như khó nghe hơn điểm thậm chí có thể nói làm người xâm nhập không sai bất quá người kia chính là phù ưu thánh thành c ủ a ma tộc tu vi rất cao thịch thiên giả nói t i ể u ma nhãi con sao hồ tam âm cười hắc hắc Là ma t h ầ n thú, t h e o t r ì n h đ ộ nào đó t ớ i nói, hắn n m ư ơ g tám tài nguyên phái phát có ý tứ như thế xem ra lần này đi liền không có mặt ngoài đơn giản như vậy hổ tam âm sống lâu như vậy tự nhiên xem vô cùng thấu triệt một thoáng liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề trên một con thuyền mặt xuất hiện nhiều như vậy thiên vương c a o thủ vốn là tương đối không bình thường h ú n g chi trên thuyền thế lực mạnh như vậy hồng bảo thương hội bị bọn hắn khi dễ ngược lại đều ẩn nhẫn n g ư ợ c bộ nếu nói bên trong không có cái gì nguyên do khẳng định không ai tin bất kể hắn là cái gì tình huống chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ tùy hắn t h í c h thiên dạ thản nhiên nói dứt lời lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hồ tam âm thấy này cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia mấy khối huyền thiên l y hòa phù nắm tinh lực cũng đặt ở tu luyện mặt trên thuyền cao thủ nhiều như vậy nếu là tu vi của bọn hắn không đủ một khi phát sinh cái gì sẽ tương đối bị động một ngày về sau tịch thiên giạ nắm tô hàm hương tần tâm duyệt điền bộ nguyên mấy người gọi vào trong phòng của hắn tịch đại nhân ngươi tìm chúng ta có chuyện gì điền bộ nguyên cung kính hành lễ nói từ lần trước tịch thiên giạ đánh bại liêm văn long về sau hắn nhìn thấy tịch thiên giạ thái độ liền càng thêm cung kính nhiều bất quá mấy người trong lòng đều rất kỳ quái tịch thiên giạ tính cách có chút đạo mạc không thích náo nhiệt dưới tình huống bình thường gần như không thể tìm bọn hắn lần này đem bọn hắn toàn bộ gọi tới không biết có chuyện gì ta cho các ngươi chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện có thể đem các ngươi trong thời gian ngắn để cao tu vi thích thiên dạ thản nhiên nói hắn đã sớm kế hoạch tốt không chỉ hắn cùng hổ tam âm tu vi muốn tăng cường tô hàm hương tu vi của bọn hắn cũng không thể quá kém bằng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn rất khó chiếu cố đến bọn hắn trong thời gian ngắn để cao tu vi mấy người nghe vậy chấn động trong lòng chỉ có trọng bảo mới có thể để cho bọn hắn trong thời gian ngắn đề cao tu vi phổ thông tài nguyên căn bản là làm không được mà lại dựa theo tịch thiên dạ ý tứ phảng phất muốn đem bọn hắn tất cả mọi người tu vi đều một hơi đề cao chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất k h u y ế t trương tịch công tử người cái kia trong thời gian ngắn đề cao tu vi biện pháp không phải là đốt cháy giai đoạn có rất lớn hậu h o ạ đi tô hàm hương tầm mắt cổ khoái nói tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên nghe vậy đều hơi hơi túi lầu xuống kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có giống nhau lo lắng nhưng lời này lại cũng chỉ có công chúa điện hạ dám nói ra yên tâm ta cho đồ đạc của các ngươi toàn bộ đều là đồ tốt mặc dù sẽ để cho các ngươi căn cơ trong thời gian ngắn không ổn định nhưng chỉ cần tu luyện củng cố một quãng thời gian liền có thể vững chắc không có cái gì tác dụng phụ thích thiên dạ cười nhạt một tiếng nói h ắ n người nào sao lại làm cái kia đốt cháy giai đoạn sự tình cái kia tịch đại nhân có cái gì tốt phương pháp thần tâm duyệt nghe vậy cũng là có chút hứng thú tịch thiên dạ cổ tay rung lên nắm một cái túi đựng đ ồ ném ra tô hàm hương tiếp nhận túi chữ vật hướng bên trong nhìn một cái có chút sợ hai thằng nói rất nhiều đang ăn dược nói xong nàng từ bên trong lấy ra một bình mở ra nắp bình liền một cỗ kinh người nguyên khí theo trong bình phong thích mà ra bọn hắn chỉ là người hơn mấy khẩu trong cơ thể hoang khí liền như là lao nhanh sông lớn vận chuyển trong chốc lát tu vi liền để cao mấy phần đây là đan dược gì tô hàm hương có chút giật mình nói làm yên nhạc bộ lạc công chúa nàng tự nhiên kiến thức rộng rãi nhưng lợi hại như thế đan dược cũng là tương đối hiếm thấy bất luận cái gì một k h ỏ a sợ là đều vô cùng chân quý đi đây là c ố nguyên đan chỉ là cố b u ồ n bồi nguyên cơ sở đan dược nhưng một k h ỏ a cũng có thể để các ngươi tăng lên hàng loạt tu vi ngươi dựa theo ta phía trên thuyết pháp đi dùng đại khái ba ngày thời gian hẳn là có thể nhường ngươi đột phá làm tứ vương cảnh lại phối hợp mấy loại khác đan dược ta cho mục tiêu của ngươi là trong hai mươi ngày đột phá đến ngũ vương cảnh thậm chí càng cao thích thiên dạ nhìn tô hàm hương nói tô hàm hương thiên tư rất cao mà lại có vạn cổ hiếm thấy ưu hương chi thể thoạt nhìn căn bản làm không được sự tình nàng có khả năng làm đến tô hàm hương nghe vậy một trận trợn mắt hốc mồm trong hai mươi ngày theo tam vương cảnh đột phá đến ngũ vương cảnh đơn giản có chút điên r ồ i từ xưa đến nay nàng cũng chưa nghe nói qua tu luyện có nhanh như vậy à dù sao tu thành vương cảnh về sau bất luận cái gì một bước đều vô cùng khó khăn có ít người trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể vượt qua tịch đại nhân ngươi chẳng lẽ đang nói dỡn công chúa vừa mới đột phá đến tam vương cảnh tu vi còn không có vững chắc Căn có năng bản không khả tô hàm hương cũng là ngầm miệng nàng mặc dù không có nói chuyện nhưng trong lòng lại vô cùng khó xử nhưng tịch công tử tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị đan dược cùng với kỳ vọng nàng lại ngượng ngùng để người ta thất vọng tô hàm hương ta nói ngươi có thể làm được ngươi liền có thể làm được cứ việc đi thử là được nếu như ngươi làm không được hoặc là liền không nỗ lực hoặc là chính là ta đánh giá cao ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói trực tiếp nắm túi chữ vật đều tại tô hàm hương trong tay sau đó liền không tiếp tục để ý nàng ngươi thần tâm duyệt có chút bị chọc t ứ c đơn giản không thể nói lý nào có loại người này Tô hàm hương nắm lấy trong tay túi chữ vật, túi thấp hàm hương chữ nắm lấy đây là ngươi túi chữ vật mục tiêu rất đơn giản tại trong mười ngày đột phá đến ngũ vương cảnh đến mức cụ thể có thể tu luyện đến mức nào xem ngươi năng lực của mình t h í c h thiên dạ lần nữa lấy ra một cái túi l ư ợ n g đồ nhét vào thần tâm duyệt trong tay thần tâm duyệt vốn là tứ vương cảnh tu vi khoảng cách ngũ vương cảnh chỉ có nhất tuyến xa có hắn đan dược phụ trợ trong mười ngày đột phá l à ngũ vương cảnh hắn thấy căn bản cũng không phải là vấn đề vậy liền nhìn ngươi cho đan dược rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi đột phá tu vi không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy tịch h lệnh nhận chữ cảnh thời thuyết không khả phá chuẩn thiên vương cảnh. Bất quá ta chuyên vì ngươi luyện chế ra một khỏa phá pháp phục thành hội phá thành chuẩn thiên cảnh, thể thành hay không ầ n lùng Đến điền nguyên, ngươi ngũ vương ngưng gian ấn năng vương ngươi luyện đan, ngươi nếu dụng, vương công liền vận mệnh của ngươi. tâm duyệt tiếp túi vật. tại rất đột Bất ta một tiệu t mức làm xem dài, quá quá lại lý là lại lợp, rồi có có cơ có vì bộ ra của thiên dạ cho điền bộ nguyên không phải túi chữ vật chỉ là một cái hộp gỗ nhỏ bên trong chứa một k h ỏ a phá phát đan thoạt nhìn cho điền bộ nguyên tài nguyên tu luyện ít nhất nhưng hắn cái kia viên phá pháp đan có thể tương đối chân quý có thể xưng có nghịch thiên cải mệnh công hiệu luyện chế nó chỗ tốn hao tài nguyên đơn giản so cho tô hàm hương đều nhiều có thể phá rồi lại lập để cho ta đột phá làm chuẩn thiên vương cảnh điền bộ nguyên vốn cho là không có hắn chuyện gì dù sao hắn tu vi đã đến cực hạn mấy trăm năm đều không có biến hóa bất luận cái gì đan dược cũng vô dụng hoặc là liền phá vách tường thành chuẩn thiên vương hoặc là vẫn như thế cũng đúng là như thế cho nên tịch thiên dạ không có cho hắn một đống lớn đan dược chỉ cho hắn luyện chế một khỏa phá phát đan điền bộ nguyên vô cùng kích động run run rẩy rẩy tiếp nhận h ộ gỗ nếu như tịch thiên dạ nói tới chính là thật vậy sẽ là hắn vô thượng đại cơ duyên chương tám r ư ờ i chín quỷ dị giết người sự kiện tịch thiên dạ không để cho tô hàm hương mấy người bọn họ ở đây ở lâu chỉ chốc lát sau liền đem bọn hắn đuổi trở về tu luyện ai thật là một đám thân ở trong phúc không biết phúc người trẻ tuổi hồ tam âm nhìn đám kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ người trẻ tuổi k h ẽ thở dài một cái trong mắt tràn đầy ghen ghét tịch thiên dạ luyện chế những đan dược kia hắn đều tận mắt nhìn thấy toàn bộ đều là thiên hạ hiếm thấy kỳ đan d ư ợ u dược nếu là bị hắn toàn bộ thôn phệ tu vi của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước đáng tiếc tịch thiên dạ không cho phép cho là hắn quá lãng phí tài nguyên ngươi một mực thôn phệ đế cảnh tinh huyết là được mặt khác tài nguyên cũng đừng thai họa tịch thiên dạ l ư ờ m hổ tam âm liếc mắt tự nhiên sẽ hiểu trong lòng hắn muốn điều gì hắn luyện chế những đan dược kia nhân loại dùng tốt nhất nhường hổ tam âm toàn bộ làm đường đậu thôn phệ liền là phung phí của trời chủ nhân kia có thể hay không cho ta nhiều tới mấy dọn đế cảnh tinh huyết nếu là có thể có cái năm sáu mươi dọn nói không chừng ta liền có cơ hội nhất cử đột phá đến mười cái minh hoàng thi văn cấp độ hồ tam âm tiến lên trước trong mắt tràn đầy đ ị n h ngọc nó nói hắn thôn phệ những đan dược kia chưa hẳn có thể làm cho tu vi của hắn tăng mạnh bao nhiêu nhưng đế cảnh tinh huyết khác biệt năng lượng đủ tinh khiết uy lực đủ lớn tương đối thời điểm hắn hiện giai đoạn tu luyện chỉ có m ộ ư ơ i dọn tịch h thiên dạ liếp mắt thiện tay ném ra một cái bình ngọc một hơi muốn năm sáu mươi dọn hắn có thể có nhiều như vậy đế cảnh tinh huyết nhường hổ tam âm cho thai hỏa rồi hiện trong tay hắn đế cảnh tinh huyết cũng chỉ có hai ba trăm giọt mà thôi hơn nữa còn là ư u minh bọ cạp hoàng trùng trứng không lại tiếp tục hấp thu huyết dịch đã ở vào đạt đến cực điểm kỳ dưới tình huống bằng không đừng nói nhường hổ tam âm hấp thu hắn liền ư u minh bọ cạp trùng trứng đều chưa hẳn có thể nuôi nổi nháy mắt lại qua mười ngày huyền thiên ly hỏa phù lại luyện chế ra năm khối đã h ế theo t có Tịch cũng bước, có bước khối kinh huyền thiên hòa phủ. thiên thêm thủy linh hồ vi, tiến tu ly một dạ v mơ đệ cửu cây minh hoàng thi văn đến cái thứ mười minh hoàng thi văn khoảng cách tương đối lớn so đằng trước mấy tầng khoảng cách phải lớn hơn nhiều những ngày này thiên vương chiến hạm một mực tại yên lặng tiến lên hành trình đã hoàn thành một nửa không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nhưng lại xuất phát ngày thứ hai mươi ban đêm bắt đầu một kiện kinh dị sự tỉnh tại thiên vương trên chiến hạm lan tràn trên thuyền người chết mà lại vô thanh vô thức không có người trông thấy hung thủ bị giết chết người bị treo ở buồn bên trên đã hóa thành thây khô trong thân thể không có một giọt máu phảng phất bị toàn bộ hốt khô mà lại từ theo đêm hôm đó phát sinh người chết sự kiện về sau liền không còn có dừng lại qua mỗi lúc trời tối đều sẽ có người bị giết có đôi khi chỉ giết một người có đôi khi hai người hoặc là ba người nhiều nhất thời điểm thậm chí một nhà mười mấy khẩu toàn bộ đều bị giết chết cái chết của bọn họ đều giống như lúc huyết dịch bị người hút khô chỉ còn lại có một cỗ thây khô bị treo ở bồn u phía trên liên tiếp năm ngày đều là như thế toàn bộ thiên vương chiến hạm đều tràn ngập một cỗ không khí khủng hoảng người người cảm thấy bất an sợ vận rủi tìm tới chính mình hông bảo thương hội nắm tất cả hộ vệ đều phái đi ra mỗi lúc trời tối trên thuyền tuần tra ba bước một cương vị năm bước một c h ạ m canh gác thủ vệ tương đối nghiêm mật nhưng mỗi lúc trời tối người chết tình huống vẫn tại phát sinh không có bất kỳ cái gì cải biến mà lại đều là vô thanh vô tức ai cũng tìm không ra hung thủ thậm chí toàn bộ gây án quá trình đều không có bị người nhìn thấy qua tịch công tử ngươi có biết không hiểu gần nhất trên thuyền phát sinh sự kiện quỷ dị tô hàm hương tìm tới tịch thiên dạ n g tầm mắt tràn đầy hoài nghi nhìn hổ tam âm biểu tình kia liền phảng phất đang nói liền là hổ tam âm làm nhìn cái gì tiểu nha đầu nhãi con hổ ra có thể không có hứng thú ra ngoài g i ế t lung tung người hổ tam âm bị một cái tiểu nữ hoa hoa như thế hoài nghi liền cũng có chút thẹn quá thành giận nói hồ đại nhân chúng ta có thể cái gì cũng không có nói n g ư ờ i gấp cái gì thần tâm duyệt che miệng cười nói kỳ thật cũng không trách tô hàm hương mấy người bọn họ bởi vì bọn hắn cũng biết tịch thiên dạ cùng hổ tam âm thủ đoạn thường hay một lời không hợp đem người giết chết sau liền trực tiếp hút thành thầy khô dĩ nhiên tô hàm hương không có hoài nghi tịch thiên dạ chỉ hoài nghi hổ tam âm một người về phần tại sao khả năng theo bình thường nhân phẩm bên trong làm ra một chút phán đoán đi mấy cái trong lòng không có đếm được tiểu hoa nhi dù cho hổ ra muốn thôn vệ đồ ăn ít nhất cũng phải tìm một chút mạnh mẽ tu sĩ đi người bình thường huyết dịch ta có thể không có hứng thú hổ tam âm tức giận đem hắn hổ tam âm xem như người nào không phải hổ tam âm gây nên tịch thiên dạ đi ra làm hổ tam âm làm chứng nói nếu không phải hắn cùng hổ tam âm một mực tại cùng một chỗ nói không chừng cũng sẽ hoài nghi hổ tam âm có phải hay không lén lút đi ra ngoài thai hòa người cái kia đến cùng là ai trên thuyền đã chết mấy chục người tô hàm hương nghe vậy trong mắt có chút ngưng trọng nói đến mức là ai các ngươi đừng quản g chỉ cần không tìm các ngươi là được mấy người các ngươi hôm nay đến đây không phải là hỏi cái này à thích thiên dạ thản nhiên nói dĩ nhiên không phải tô hàm hương có chút nhỏ đắc ý nói lần này chúng ta đến đây chính là là vì báo cáo thành tích không cần báo cáo ta đã đã nhìn ra không sai nói rõ các n g ư ờ i đều hết sức nỗ lực thích thiên dạ nhàn nhạt gật đầu nói lần trước nhận tài nguyên sau khi trở về đi qua mười lăm ngày tu luyện tô hàm hương đã theo tam vương cảnh đột phá làm ngũ vương cảnh so với hắn mong muốn đều nhanh năm ngày thời gian còn tần tâm duyệt cũng là tu thành ngũ vương cảnh mà lại đã bước vào ngũ vương cảnh đỉnh phong liệt kê đương nhiên trong mấy người tiến bộ lớn nhất hợp lý thuộc điền bộ nguyên đi qua p h á pháp đan phá rồi lại lập thật khiến cho hắn bước vào chuẩn thiên vương cảnh mặc dù bây giờ còn không có lĩnh n g ộ ra thiên thế nhưng cấp độ nhưng như cũ bước vào một tầng khác cùng lúc trước đã xưa đâu bằng nay ngươi này người làm sao như vậy không thú vị tô hàm hương rất là im lặng ban đầu nàng nghĩ đến thật tốt khoe khoang một thoáng chính mình kết quả kết liêu trực tiếp liền bị một câu chặn lại trở về tần tâm duyệt cùng điền đổ nguyên cũng là nhìn nhau biểu lộ rất là bất đắc dĩ bọn hắn hào hứng tới đây chính là vì hướng tịch thiên giả chia sẻ một thoáng chính mình vui sướng cùng kết quả kết quả bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện loại kia chia sẻ vui sướng liền đã không có tốt ít nhất mấy người các ngươi đều không có khiến ta thất vọng đã như vậy ta đây liền lại cho các ngươi mấy món đồ tốt tịch thiên giả cười nhạt một cái nói bảo bối gì thần tâm duyệt mắt trợn tròn cùng lúc trước hứng hờ so sánh đơn giản tưởng như hai người tô hàm hương cùng điền bộ nguyên cũng là như thế con mắt lập tức liền có chút tỏa ánh sáng từ khi tịch thiên dạ cho nhóm đầu tiên đan dược để bọn hắn nếm đến ngon ngọt về sau hiện tại bọn hắn đã biết được tịch thiên dạ cho đồ vật đều là thiên hạ hiếm thấy bất phàm đồ vật liền lấy những đan dược kia tới nói dù cho đặt ở chín đại hoàng bộ hoàng tộc bên trong nên đều thuộc về giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo dưới tình huống bình thường tương đối hiếm thấy nhưng tịch thiên dạ lại tùy tiện cho bọn hắn to lớn bao chương tám trăm hai mươi lại đem người rung động Tịch thiên thấy mấy người như thế như người dạ mấy ba i cười, ể u lộ, mỉm vây t y món ộ t thiên hỏa lộ bên trong cái, liền huyền hỏa bay bên lý lộ ra ba m vũ khí như là có linh tính là có t rõ o xoay chuyển vài vòng sau rơi vào tịch thiên trong n phòng chuyển vòng thiên món g tịch khí sau tay. Ba vài vũ rơi r dạ ràng vừa mới được luyện chế đi ra không lâu phía trên vẫn như cũ tản ra nóng bỏng khí tức từng kia lưu lại huyền thiên lý hỏa ở phía trên lan tràn ba món vũ khí phân biệt là một cây trường thương hai thanh cổ kiếm chính là tịch thiên dạ chuyên làm tô hàm hương ba người chế tạo vũ khí tô hàm hương mấy người chừng trong mắt nhìn tịch thiên dạ trong tay ba món vũ khí dùng trong mắt của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra ba món vũ khí đều tương đối bất phảm tịch thiên dạ vung tay lên cái kia ba món vũ khí liền phân biệt rơi vào ba người trước mặt tô hàm hương chính là là một thanh thủy lam sắc cổ kiếm không ngừng tản ra từng vòng từng vòng ánh nước dù cho vẫn như cũ lưu lại huyền thiên ly hỏa cũng làm cho không khí chung quanh nhiệt độ trợt hạ xuống rõ ràng nay kiếm chính là hàn thuộc tính chiến kiếm còn tần tâm duyệt trong tay cổ kiếm thì cùng tô hàm hương vừa vặn tương phản lửa đỏ như máu tản ra đầy nhiệt tình khí tức giữ tại tần tâm duyệt trong tay liền như là một tôn hỏa diễm nữ chiến thần hai cái kiếm một nước một hỏa một âm một dương chính là một bộ trận kiếm nếu là phối hợp thi triển sẽ b ộ c phát ra mấy lần lực lượng điên bộ nguyên trường thương trong tay cũng là bất p h ả m đầu thương như nộ lòng phảng phất muốn nắm trời xanh đều thốn p h ệ chính là là một thanh bá vương c h i thương chân chính khí thôn sơn hà binh bên trong vương giả thiên vương chiến binh thế mà chính là trong truyền thuyết thiên vương chiến binh tô hàm hương mấy người toàn bộ đều hít sâu một hơi mắt trợn tròn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn lúc trước liền nhìn ra ba món vũ khí bất p h ả m nhưng cũng không ngờ rằng sẽ như này bất p h ả m làm ba món vũ khí rơi vào trong tay bọn họ thời điểm bọn hắn mới biết hiểu tịch thiên dạy cho bọn hắn thế mà chính là trong truyền thuyết thiên vương chiến binh tịch công tử ngươi từ chỗ nào có được thiên vương chiến binh tô hàm hương rung động nói thiên vương chiến binh tại trên thế giới tương đối hiếm thấy chỉ có thiên vương cấp độ luyện khí tôn g sư mới có thể luyện chế ra đến bất luận cái gì một thanh đều độc nhất vô nhị tô hàm hương mặc dù là cao quý yên nhạc bộ lạc trưởng công chúa cũng từng được chứng kiến một chút Chiến từng kiến Thiên Vương một bởi i Thiên Chiến Binh, liền cái kia n nhưng nhưng nay không Vương nghĩ không h thậm chí xưa được xa xỉ qua đều đều có có có. b ý vì dù cho chân chính thiên vương cảnh cao thủ đại bộ phận cũng không có thiên vương chiến binh chính đại hoàng bộ bất kỳ một cái nào hoàng tộc thiên vương chiến binh đều tương đối có hạn chính là thuộc về chiến lược tính vũ khí bình thường sẽ không tùy tiện xuất động tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên nắm thiên vương chiến binh tay cũng là một trận run rẩy x u ý t nữa có chút cầm không được sợ rơi trên mặt đất thiên vương chiến binh đây chính là hoàng triều thiên vương tồn tại đều chưa hẳn sẽ bị ban cho tuyệt thế trí bảo a có thể từ chỗ nào tới đương nhiên là chuyên cho các ngươi l u y ệ n chế hổ tam âm liếc mắt tức giận nói tịch h thiên dạ đối tô hàm hương mấy người tốt thật không thể chê hắn đều có chút ghen ghét đương nhiên hắn cũng hiểu biết chủ yếu chính là tịch thiên dạ mới vừa từ tô hàm hương trong tay lấy tới một khỏa thái dương tinh hạch trong lòng băn khoăn cho nên phá lệ chiếu cố chuyên vì t a nhóm luyện chế tô hàm hương nghe vậy xứng sở sau đó rất nhanh liền càng thêm không thể tin nói tịch công tử ngươi có thể luyện chế ra thiên vương chiến binh chính là một vị trong truyền thuyết thiên vương cấp độ luyện khí tôn g sư tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng là trợn mắt h ố t mồm so với chính mình đạt được thiên vương chiến binh đều càng thêm rung động phải biết bọn hắn yên nhạc bộ lạc khổng lồ như vậy rực ư rỡ lúc trước cũng không có một vị thiên vương cấp độ luyện khí tông sư có lẽ vậy t h í c h thiên dạ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến nói tịch đại nhân ngươi thật chính là thiên vương cấp độ luyện khí tông sư thần tâm duyệt tựa như trong ngộng nhịn không được lần nữa xác nhận nói ừ một đám không có hiểu biết tiểu hoa nhi chỉ là luyện chế ra mấy cái tàn khuyết không đầy đủ ngụy thiên t h a n h khí mà thôi có cái gì không có khả năng đổi thành hổ ra năm đó thời điểm huy hoàng nhất có lẽ tùy tiện làm một chút cũng có thể lấy ra hổ tam âm khinh thường nói tại một chân linh thổ bên trong luyện chế một chút tàn khuyết không đầy đủ ngụy thiên t h a n h khí so tại thái hoang thế giới luyện chế thiên t h a n h khí không biết đơn giản bao nhiêu dùng tịch thiên dạ cái kia trình độ tùy tiện làm làm liền có thể luyện chế ra một đồng lớn mấy cái rách dưới ngụy thiên t h a n h khí liền kinh ngạc thành như thế nếu để cho bọn hắn trông thấy tịch thiên dạ luyện chế huyền thiên lý hỏa lô quá trình thậm chí trực tiếp luyện hóa vạn linh tức thổ quá trình không biết hội kinh ngạc thành d á n g dấp ra sao tóm lại h ổ tam âm hiện tại rất rõ ràng tịch thiên dạ liền là một cái quái thai một cái vạn cổ trời cao đều chưa hẳn có một cái quái thai ta có một tôn huyền hỏa lô có thể luyện chế thiên hạ vạn vật không cần ngạc nhiên tịch thiên dạ cười nhạt nói chẳng lẽ những cái kia thần kỳ đan dược cũng là tịch đại nhân ngài luyện chế ra tới điền bộ nguyên chấn động trong lòng nắm trong lòng mình to gan nhất ý nghĩ nói ra nếu như những cái kia thần kỳ đan dược cũng là tịch thiên dạ luyện chế ra tới đồ vật vậy đơn giản những thứ không nói cho hắn cái kia viên phá p h á p đan chính là thiên địa kỳ vật thậm chí hắn hoài nghi thiên vương thánh đan đều chưa hẳn so đến được dù sao tại trong sự nhận thức của hắn dù cho thiên vương thánh đan cũng không có trực tiếp để cho người ta phá rồi lại lập theo đến chết gông c ù m g xiềng xích bên trong đánh vỡ gông c ù m g xiềng xích năng lực dĩ nhiên bằng không thì ngươi cho rằng những vật kia đều là lăng không biến ra sao chủ nhân bỏ ra bốn mươi sáu ức đại bộ phận đều nện trên người các ngươi liệt diễm hùng sư vương chẳng biết lúc nào bu lại có chút tức giận căm phẫn nói chủ nhân của mình luyện chế ra nhiều như vậy bảo vật kết liêu cho hắn cũng chỉ có một hai kiện đại bộ phận đều cho người khác tịch đại nhân ngươi điền bộ nguyên có chút nói không ra lời trong lòng chỉ có thật sâu kinh hãi tô hàm hương cùng tần tâm duyệt cũng là như thế cùng vì thiên vương luyện khí tông sư cùng thiên vương tông sư luyện đan trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy đi không nói bọn hắn nhân tộc dù cho cường thịnh hơn tinh linh tộc hoặc là si man tộc bên trong cũng cho tới bây giờ đều chưa từng có đi mà lại nhất lệnh mấy người không thể tưởng tượng nổi chính là tịch thiên dạ thế mà chỉ là theo đấu giá hội phía trên cho bọn hắn mua sắm tài liệu luyện chế thiên vương chiến binh cùng thần kỳ đan dược bọn hắn mặc dù không biết được luyện khí cùng luyện đan nhưng cũng hiểu biết có thể luyện chế thiên vương chiến binh cùng thiên vương thánh đan tài liệu đều là hiếm thấy hiếm thấy đồ vật dù cho triệt để lục soát toàn bộ thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm ra nhiều ít đi làm sao có thể tùy tiện mua sắm một chút phổ thông tài liệu liền có thể luyện chế ra tới mấy người các ngươi trở về tu luyện đi nắm ba món vũ khí luyện hóa một chút làm quen một chút mới có thể phát huy ra uy lực của bọn nó tịch thiên dạ không có công phu hướng mấy người nói rõ lý do nhiều như vậy thẳng tiếp hạ lệnh c h ủ khách tô hàm hương tâm lý có một cái sọt lớn lại một cái sọt lớn nghi vấn nhưng làm sao tịch thiên dạ rõ ràng không có hứng thú cùng nàng nói chuyện hiếm chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi chủ nhân ngươi nói người kia mỗi ngày đều đi ra giết người hồng bảo thương hội thiên vương nhóm liền không ra quản một chút sao cứ như vậy nhìn xem hắn giết chính mình trên thuyền hành khách tô hàm hương mấy người sau khi rời đi hổ tam âm cười lạnh nói chương tám trăm hai mươi mốt huyết ảnh nhân những người khác có lẽ không biết được hung thủ là người nào nhưng bọn hắn há lại sẽ không biết được mà lại hồng bảo thương hội cái kia mấy tên thiên vương cao thủ cũng khẳng định biết được chỉ là một mực không nguyện ý ra mặt mà thôi những cái kia hồng bảo thương hội hộ vệ mỗi ngày trên thuyền tuần tra làm thần hồn nát thần tính kỳ thật cũng chỉ là tại giả vờ giả vịt mà thôi hồng bảo thương hội sợ là tâm lý nắm chắc chỉ là còn không có động tác mà thôi chúng ta vô cùng để ý tới chỉ cần không t r e o chọc đến chúng ta là được thích thiên dạ thản n h i n nói mục tiêu của hắn chính là đi tới yên nhạc bộ lạc hoàng đô cứu r a tô hàm hương phụ vương cùng với mặc k h á c thân nhân trên đường có thể không có hưng thu xâm cùng những người khác gần đoán gốc mắc nếu là bọn họ nhất định phải t r e o chọc chúng ta đâu ta luôn cảm giác trên chiếc thuyền này không yên ổn mà lại liêm văn long đêm đó sau khi chiến bại rất không có khả năng trong lòng không có ý khác đi hổ tam âm hơi khe tau mày nói binh đến tướng chắn nước đến đất chạn việc cấp bách liền là nắm tu vi cao t h ă n g lên đến lúc đó quản hắn gió tới vẫn là mưa tới t h í c h thiên dạ nhàn nhạt nói nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện hồ tam âm thấy này cũng không nói thêm gì nữa tiếp tục yên lặng luyện hóa này đế cảnh tinh huyết chỉ cần có thể đột phá làm mười cái minh hoàng luyện thi như vậy những cái được gọi là thiên vương cao thủ căn bản cũng không thả trong mắt h ắ n mặc cổ trát ngươi không cố gắng cất dấu tích tinh lực giữa n g u y ệ t khí chờ đợi then chốt một trận chiến tại sao lại chạy đến giết người một gian phổ thông trong khoang thuyền một tên cụt một tay người trung niên lạnh lùng nhìn lên trước mặt một đạo huyết ảnh nói huyết ảnh như ẩn như hiện nhìn không thấy chân hình chỉ có thể nhìn thấy một đoàn xương máu không ngừng mà đang vặn vẹo lấy huyết ảnh tương đối tạ ác tản ra nồng đậm mùi máu canh thậm chí có thể tại trong huyết vụ trông thấy từng sợi tàn hồn tại thống khổ kêu thảm c á c c ạ giấu trên thuyền đã hơn hai mươi ngày thực sự quá không thú vị như không giết người hút chút máu ta hội đ i ê n mất huyết ảnh cặc cặc cười quái gì nói rõ ràng trên thuyền giết người án mạng chính là hắn gây nên cái này người rõ ràng tương đối hung lệ chẳng những ưa thích giết người mà lại yêu hút máu người cụt một tay kiếm khách nhìn huyết ảnh ánh mắt tràn đầy chán ghét nếu không phải mệnh lệnh của vương gia hắn làm sao đều khó có khả năng cùng cái này người hợp tác hắn có chút làm không rõ ràng làm hà vương gia muốn cho một đầu khát máu tà ma tham dự vào nhiệm vụ của bọn hắn bên trong tất khánh n g ư ơ i ánh mắt kia ta hết sức không thích ta biết được ngươi không chào đón ta nhưng ngươi tốt nhất thu liễm một chút bằng không ta nói không chừng lần sau muốn hút liền là của ngươi máu huyết ảnh ta ta cười nói tùy ý mà c h ư ơ n g dương dù cho mặt đối thiên vương cảnh cụt một tay kiếm khách cũng là như thế ngươi tốt nhất đừng thêm chuyện bằng không hỏng vương ra việc lớn ngươi nên biết được hậu quả cụt một tay kiếm khách lạnh lùng thốt không cần ngươi tới nhắc nhở ta Ta với các kia với vương ngươi cái già các cũng c húng ỉ là mà quan dọa Ngươi hắn tránh hệ hợp tác mà thôi. Bắt hắn tới dọa ta, khó tránh khỏi h tác bắt tới ta, có c t u xuẩn. Húng chi ta trên thuyền giết nhiều người như vậy thậm chí bên trong có hồng bảo thương hội người hồng bảo thương hội mấy cái kia thiên vương không phải cũng là thành thành thật thật không dám như thế nào sao h ừ bọn hắn chỉ là không biết rõ chúng ta cụ thể thực lực mà thôi nếu là biết được chúng ta chỉ có hai người trên thuyền nói không chừng đã động thủ cột một tay kiếm khách tương đối không thích huyết ảnh nhân cùng vọng cùng hắn hợp tác rất có thể hội hỏng việc lớn mà lại mặc cổ c h á t trên thuyền tùy ý giết chóc nhân loại hắn cũng hết sức phản cảm sợ cái gì một mình ta liền có thể đối phó bọn hắn hai cái huyết ảnh nhân xem thường nói mặc cổ chát ngươi vì sao chỉ giết nhân loại mặc lận hà bên trong hoang thú nhiều như vậy ngươi vì sao không giết máu của bọn hắn không tốt uống sao cột một tay kiếm khách thở sâu nói ra hoang thú huyết ảnh nhân nghe vậy sững sờ rõ ràng không ngờ rằng cụt một tay kiếm khách hội nói như thế giết hoang thú cần đi sâu trong nước sông quá phiền thoái nào có giết nhân loại thuận tiện huyết ảnh nhân thản nhiên nói hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi cũng đừng giết nhân loại trên thuyền đi giết mạc lận hà bên trong hoang thú cụt một tay kiếm khách nói vì sao ngươi hẳn phải biết không có đầy đủ lý do ta cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi huyết ảnh nhân thản nhiên nói bởi vì vì vương gia phái tới viện trợ trên đường đụng phải một chút phiền thoái không thể lập tức đến đây trợ giúp chúng ta chúng ta bây giờ muốn vì bọn họ kéo dài thời gian ít nhất không thể tại bọn hắn đi vào trên thuyền phía trước nhường hồng bảo thương hội người trước tiên đến thu cách nhã đại bình nguyên cụt một tay kiếm khách nói ra hồng bảo thương hội người nếu là lên lục địa bọn hắn liền rất khó lại khóa chặt bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại ta đã hiểu huyết ảnh nhân nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa hóa thành một đ o à n xương máu liền biến mất tại tại chỗ nếu là nhiệm vụ thất bại vương gia hứa hẹn hắn chỗ tốt cũng sẽ không có hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy việc này phát sinh sáng sớm ngày thứ hai trên thuyền không có hành khách lại tử vong nhưng làm người kỳ quái là trên thuyền lăng không thêm ra một bộ hoang thú thi thể cái kia hoang thú bị người mở ngược m ổ bụng hàng loạt nội tạng chảy ra mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả tòa thuyền hạng lam văn giao long thi thể một đám hộ vệ đội người nắm hoang thú thi thân thể vây quanh hạ tín nghiêm từ trong đám người đi ra kiểm tra một hồi tình huống cụ thể liền tầm mắt ngưng trọng nói ra lam văn giao long nên sinh hoạt tại mạc lận hà sông sâu khu vực đi bình thường vương cảnh cao thủ đều không thể lẻn vào đến cái kia chiều sâu sao hội bị người giết chết mà lại vứt bỏ trên thuyền hộ vệ đội phó đội trưởng tờ vọt cao nói ra hắn làm hộ vệ đội phó đội trưởng tu vi tự nhiên không kém chính là ngũ vương cảnh cao thủ trên thuyền phát sinh giết người sự kiện về sau trên thuyền tuần tra nhiệm vụ liền từ hắn phụ trách vương cảnh cao thủ có lẽ vô phương lẻn vào đến lam văn giao l o n g khu sinh hoạt vực nhưng chuẩn thiên vương hoặc là thiên vương lại có thể làm được hạ tín nghiêm sắc mặt khó coi nói ý của ngươi là cái kia sau l ư n g tắc quái người chính là một tên chuẩn thiên vương thậm chí chân chính thiên vương phó đội trưởng tờ vọt cao thân thể chấn động sắc mặt khẩn trương nói vô luận chuẩn thiên vương cảnh hoặc là chân chính thiên vương tồn tại muốn giết hắn đều là dễ như trở bàn tay mỗi lúc trời tối hắn đều muốn ra tới tuần tra sao có thể không sợ xem ra thật phiền phức lớn rồi hạ tín nghiêm mơ hồ thấy không ổn làm thuyền trưởng hắn biết được tự nhiên so tờ vọt cao nhiều từ khi giết người sự kiện phát sinh về sau hắn tự mình xin phép qua liêm văn long đại nhân nhưng lấy được đáp án lại là không dành để ý làm bộ cha rõ bởi vậy rõ ràng dù cho liêm văn long đại nhân cũng là có chỗ lo lắng có lẽ kẻ giết người thật sự có khả năng cũng là một vị thiên vương tồn tại có này suy đoán về sau hạ tín nghiêm trong lòng đều là một trận run rẩy chỉ cần hắn sao thiên vương một ngày cùng thiên vương tồn tại khoảng cách đều là ngày đêm khác biệt hy vọng hết thể đều tại chúng ta trong không chế đi cuối cùng vẫn như cũ cha cũng không được gì trong lòng của hắn chỉ có thể nghĩ như vậy tại một ngày này về sau trên thuyền liền không còn có chết qua người nhưng lại mỗi ngày đều có hoang thú thi thân thể bị ném trên thuyền bởi vì hàng loạt hoang thú huyết dịch ngâm thiên vương trên chiến hạm bao phủ nồng đậm mùi tanh cùng mùi màu tươi chương 822, sông sâu thú triều ngày thứ bảy thiên vương chiến hạm cũng không còn cách nào tại mạc lận hà phía trên tiến lên bởi vì hàng loạt trong nước hoang thú đem bọn hắn thuyền hạm cho bao vây toàn bộ mạc lận hà rộng lớn như biển trên mặt sông lít nha lít nhít toàn bộ đều là hoang thú nắm toàn bộ mặt sông vây con kiến chui không lọt thuyền trường đại nhân không xong chúng ta bị thú triều bao vây sáng sớm đi ra tuần tra tờ vọt cao phát hiện trước nhất tình này h ư ớ n g cả người đều sợ tệ h ra quần cuốn quít chạy hướng phòng thuyền trường vội cái gì hoảng lại không phải lần đầu tiên đụng tới thú triều hạ tín nghiêm theo phòng thuyền trưởng bên trong đi ra hơi khe tàu mày nói tại mạc lận hà phía trên đi sự tình gì đều có thể hội đụng tới tỉ như đụng tới thú triều cũng là trận có phát sinh phổ thông đội tàu đụng tới thú triều chính là đại t a i nạn tự nhiên chỉ có một con đường chết nhưng bọn hắn thiên vương chiến hạm rời cảng trên thuyền cao thủ nhiều như mây thậm chí có thiên vương cảnh liêm văn long đại nhân không quan trọng thú triều có sợ cái gì thuyền trưởng người đi ra xem một chút đi lần này thú triều cùng dĩ vãng khác biệt mà lại giống như đặc biệt nhằm vào chúng ta tới tờ vọt cao giọng âm đều có chút hơi run nói hạ tín nghiêm nghe vậy chấn động trong lòng thầm hô không ổn hắn rốt cuộc minh bạch sau lưng người kia mục đích hắn xông lên bong thuyền ghé vào mạn thuyền bên trên quả nhiên trông thấy trên mặt hồ lít nha lít nhít toàn bộ đều là hoang thú mà lại không phải phổ thông hoang thú cơ hồ toàn bộ đều là vô cùng cường đại giống loài lam văn giao long ưu linh ma ngư bích linh thú mặc nham quỷ n ạ c hạ tín nghiêm trông thấy trên mặt sông hoang thú thời điểm cả người đều triệt để trợn tròn mắt thuyền trường sinh hoạt tại sông sâu khu vực cao d i a i hoang thú làm sao toàn bộ đều chạy đến trên mặt nước tới hộ vệ đội các đội viên s o n g chân đều đang run rẩy bọn hắn mặc dù thân là hộ vệ đội thành viên tu vi đều rất bất p h ả m nhưng đụng tới mạc lận hà bên trong nước sâu hoang thú cũng là có c là hạ ú t trong khiếp kia Hùng chi, những gái đảm. nước sâu bên trong cao dai hoang thú như sâu dai i người A, hắn tín chỉnh thuyền Hạ con người nghiêm tự lẩm bẩm luôn luôn trầm ổn từng trải hắn trong lúc nhất thời cũng có chút rối loạn tức lòng hạ tín nghiêm còn như vậy trên thuyền mặt khác các hành khách tự nhiên là trông thấy không cần phải nói rất nhanh hàng loạt hành khách liền phát hiện trên mặt sông không bình thường dồn dập chạy lên bong thuyền quan sát hoặc là ghé vào trên cửa sổ xem khi bọn hắn thấy rõ ràng trên mặt sông tình huống về sau tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thú triều trăm năm khó gặp nước sâu cao dai hoang thú thú triều làm sao lại bị chúng ta gặp gỡ làm sao có thể toàn bộ đều là cao dai hoang thú không ta không muốn chết không phải nói ngồi hồng bảo thương hội thuyền an toàn nhất sao cầu thí toàn bộ đều là cầu thí ta cũng không bao giờ tin tưởng kịch liệt khủng hoảng bao phủ toàn bộ thuyền trên thuyền hơn vạn hành khách cảm xúc đều triệt để thời không dù cho một chút vương cảnh cao thủ thậm chí ngũ vương cảnh cao thủ đều là như thế tu vi của bọn h ắ n mạnh hơn nhưng ở nhiều như vậy cao dai hoang t h ú trước mặt lại có thể thế nào hai đông khóc tiếng gáy các nữ nhân tiếng khóc người già bi t h i ế tâm thanh trên thuyền cắt ngõ ngách bên trong vang lên tại trong khoang thuyền tu luyện tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người cũng là phát hiện phía ngoài dị thường dồn dập theo trong khoang thuyền đi ra nhìn thấy như thế tình huống sau cũng là sắc mặt trắng bệnh trên mặt sông lít nha lít nhít liếc nhìn lại toàn bộ đều là cao d à i hoang thú sợ là chỉ có thiên vương cảnh tồn tại mới có thể s ô n g ra ngoài đi tịch công tử việc lớn không tốt tần tâm duyệt thấy tịch thiên dạ chưa hề đi ra thế là chạy đến tịch thiên dạ cổng la lên ta thấy được không cần ngạc nhiên tịch thiên dạ thanh âm từ trong phòng nhàn nhạt vang lên mang theo hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương không chút hoang mang từ trong nhà đi ra tô hàm hương mấy người nhìn thấy tịch thiên dạ đi ra toàn bộ vây quanh ở tịch thiên dạ bên cạnh rõ ràng trong tiềm thức bọn họ đã coi tịch thiên dạ là thành chân chính chủ tâm cốt có ý tứ thế mà dẫn tới nhiều như vậy cao dai hoang thú bản lĩnh ngược lại không kém t h í c h thiên dạ nhìn trên mặt sông tình huống khẽ mỉm cười nói t h í c h công tử lời ấy có ý tứ gì cố ý dẫn tới cao dai hoang thú thần tâm duyệt nghe vậy hơi sững sờ ta hiểu được cái k i a chế tạo liên hoàn án giết người hung thủ không ngừng đánh g i ế t sông sâu hoang thú vứt bỏ trên thuyền mục đích đúng là vì dẫn tới sông sâu hoang thú cựu hận cùng trả thù tô hàm hương hạng gì thông minh t h í c h thiên dạ hơi để điểm nàng liền đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề khó trách vài ngày trước thường xuyên c ó sông sâu khu hoang thú thi thể không hiểu thấu bị ném vứt bỏ trên thuyền sông sâu khu cao d i a i hoang thú ưa thích q u ầ n cư mà lại sẽ chỉ so ra mà nói tương đối cao nhưng sẽ rất ít xuất hiện ở trên mặt nước cùng trên mặt nước sinh linh luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông lần này sông sâu khu cao d i a i hoang thú diện tích lớn xuất hiện tại mặt sông rõ ràng chính là người kia hành vi triệt để c h ọ c giận sông sâu khu hoang thú bảy nhóm người kia như thế nào như thế ác độc không những ở trên thuyền lùng tung giết người mà lại cố ý dẫn tới cao giai đàn thú ý đồ đem chúng ta toàn bộ thuyền người đều hại thần tâm duyệt trong mắt tràn đầy tức giận phía trước hung thủ kia tại thế nào giết người nhưng không có t r e o chọc đến nàng cũng là việc không liên quan đến mình nhưng bây giờ tất cả mọi người an nguy đều bị ảnh hưởng đến ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt chưa hẳn liền là chuyện xấu thích thiên giả cười nhạt một cái nói chỉ có hắn biết được trên thuyền có nhiều như vậy thiên vương cao thủ căn bản cũng không khả năng bị trước mắt đàn thú làm khó trước mắt cao dai hoang thú bảy mặc dù đáng sợ nhưng nếu là có hai ba tên thiên vương cao thủ nguyện ý ra mặt cũng rất nhanh liền có thể chìm xuống rõ ràng người kia mục đích không phải là vì diệt đi trên thuyền tất cả mọi người nếu như hắn đoán không sai nên chỉ là muốn kéo dài thiên vương chiến hạm hành trình trên thuyền người thông minh rõ ràng không ít lập thiên ứ c trước liền vài nắm ngày o a n g thú t h thể thú sự kiện dai i cùng lần này cao đàn cao l vây bao hệ vương ớ i thời, thiên nhau. Trong lúc nhất thời, toàn lúc bộ v trên chiến hạm đều đều là hùng hùng hổ hổ thanh、âm. trên bạn người âm, chỗ ủ trương nắm cái kia tà ác kẻ cầm đầu bắt tới, thật thuyền Thiên người người vương nắm sẵn xuống, năng nắm chỉnh con thuyền người đều hại. Thiên vương chiến cầm làm làm hạm cái ác cho có c kia lại kia hại. kẻ khả đầu để đều bậy h cao nhất trong phòng liêm văn long theo bế quan bên trong t h ứ c tỉnh thánh niệm quét qua trên mặt sông tình huống liền như lòng bàn tay lúc này sắc mặt liền tương đối khó coi đáng giận hắn đến cùng muốn làm gì liêm văn long lạnh mặt nói hắn muốn ngăn trở chúng ta hành trình xem ra thật sự có một thế lực âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta không để cho chúng ta an toàn đến thu cách nhã đại bình nguyên trong bóng tối cao bình hùng chậm rãi đi ra tầm mắt ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh hắn không lo lắng thú triều vấn đề chân chính khiến cho hắn lo lắng chính là sau lưng cái kia nhìn chằm chằm thế lực của bọn hắn Ừ, có ý chặn đường chúng ta người cũng đều là yên nhạc bộ lạc dư nghiệt bọn hắn hiện tại bốn bề thọ địch có thể mạnh bao nhiêu thế lực quỷ đồng đầu lạnh lùng thốt không sai những cái kia dư nghiệt có thể phái đến mạc lận hà lực lượng chúng ta mấy người cũng đủ để bãi bình một tên khác thiên vương cũng là xem thường chương tám trăm hai mươi ba thích nhất hoang thú nhiều không nên khinh địch nhớ kỹ vĩnh viễn không nên xem thường kẻ địch cao bình hùng rõ ràng không có những người khác lạc quan như vậy cao láo đầu tình huống hiện tại làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn chúng ta mấy cái ra ngoài n ắ m thú triều cho bình rồi q u ỳ đồng đ â u hỏi rõ ràng tại mấy người bọn họ bên trong cao bình hùng địa vị cao nhất những người khác nguyện ý n g h e h ắ n không thể chúng ta bây giờ không thể triệt để bại lộ thực lực cái kia cố âm thầm thế lực một mực không dám động thủ đoán chừng cũng là bởi vì không mỏ ra chúng ta hư thực cao bình hùng lắc đầu không đồng ý quỷ đồng đầu ý kiến đáng tiếc liêm văn long thương thế vẫn không có triệt để khỏi hẳn bằng không có hắn cùng dương phu nhân ra mặt cũng có thể nắm thú triều chìm xuống trần nhất an c a o mày nói bọn hắn như là không thể tự mình ra mặt như vậy thú triều liền sẽ là một cái vấn đề rất lớn cũng không thể hy vọng cái kia cái thế lực người ra mặt giải quyết thú triều đi các ngươi đừng nói là ngồi châm t r ọ c liêm văn long thương thế bên trong cơ thể so ta dự liệu còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm liêm văn long lần này sau khi kết thúc ngươi nhân tình ta trả ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình dương thiến băng trong mắt tràn đầy mỏi mệt rõ ràng hai mươi mấy ngày chữa thương nàng phụ tải cũng tương đối lớn thậm chí vì trung hòa cái kia cũ kinh khủng hỏa diễm nàng đều bởi vậy bị thương nhẹ lúc trước nàng dự tính hai mươi ngày có thể chữa trị nhưng tình huống hiện tại xem có lẽ một tháng đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy đáng sợ như vậy hỏa diễm thật chính là, là lần à l đầu tiên gặp được đó là tự nhiên dương phu nhân phí tâm liêm văn long cười khổ nói hắn tự nhiên cũng là biết được trong cơ thể mình hỏa diễm đến cỡ nào khó dây dưa cũng may có dương phu nhân ra tay trợ giúp bằng không bằng chính hắn thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn mà lại rất có thể lưu lại di chứng thú chiều sự tình để ta giải quyết Mấy giấu người ngươi gần tiếp đi. các tục cần, dương Nhân, cần đẩy khác, ngoài, toàn, dương thiến băng không có cự tuyệt liêm văn long thỉnh cầu dù sao vừa mới đáp ứng thiếu một món nợ ân tình của nàng nàng giờ phút này cũng không dễ khoanh tay đứng nhìn mặc dù liêm văn long thương thế còn không có khỏi hẳn nhưng trong hai mươi ngày cũng đã khôi phục bảy thành lại thêm cùng vì thiên vương cảnh dương tiến băng hẳn là có thể đem thú triều ngăn cản được thương thế của ngươi chỉ khôi phục bảy thành xác định không có vấn đề sao nếu là gặp gỡ thiên vương cấp độ hoang thú cao bình hùng khe cau mày nói như thế quy mô cao dai thú triều dẫn đội khẳng định chính là thiên vương hoang thú thậm chí có khả năng không chỉ một đầu không cần phải lo lắng cái kia kích thương ta t i ể u tử cũng là cùng người trên một cái thuyền chẳng lẽ hắn liền không nên ra thêm chút sức sao liêm văn long cười lạnh nói nói xong hắn liền dậm chân mà ra mang theo dương tiến h băng đi vào thuyền hạng bên ngoài các vị yên lặng một thoáng xin nghe ta nói liêm văn long đứng ở trên không bên trên nhìn phía dưới b o n g thuyền người to mà thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thuyền hạng cùng lúc đó thuộc về thiên vương tồn tại khí thế bao trùn toàn bộ thuyền hạng nam toàn bộ sinh linh đều bao phủ lại trước một khắc còn xảo xảo nháo nháo mọi người trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại tại thiên vương uy thế trước mặt ai cũng không dám lô mãng thiên vương đại nhân thỉnh cứu chúng ta thiên vương đại nhân chỉ có ngài có thể trợ giúp chúng ta xin đừng nên vứt bỏ chúng ta liêm văn long đại nhân chúng ta cần ngài ánh sáng tới bảo hộ trên thuyền các hành khách nhìn thấy liêm văn long hiện thân cả đám đều vô cùng kích động phần lớn người đều quỳ xuống không ngừng mà dập đầu mặc dù liêm văn long bị tịch thiên dạ hạ gục nhưng vô luận nói như thế nào đều là thiên vương tại trong mắt người bình thường chính là trí cao vô thượng tồn tại mà lại liêm văn long làm lần này hành trình hộ tống người càng là có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ bọn hắn so với tịch thiên dạ bọn hắn càng muốn tin tưởng thuộc về hồng bảo thương hội liêm văn long đại gia xin yên tâm chúng ta hồng bảo thương hội thuyền sẽ không để vứt bỏ bất luận cái gì một tên hành khách mà ta làm lần này hành trình hộ tống người càng thêm sẽ không để vứt bỏ bất cứ người nào liêm văn long thanh em bằng phẳng mà hùng hồn cho người ta một loại rất mãnh liệt lực lượng cảm giác lại thêm hắn cùng thiên địa quy tắc thương hợp cảm xúc cũng ảnh hưởng toàn viên cảm xúc cái kia hơn vạn các hành khách không tự chủ được liền bình tĩnh trở lại thú chiều trước mắt ta liền nói ngắn gọn lời nói thật giảng Bằng vào chúng ta hồng bảo chúng hồng thương vào hội ta liêm ự c cao cách lượng, như ngăn rất trở thế thú khó quy ề u cho n n vọng, chúng ta ta hy ọ mọi i người tiền tiền, người lại chiều, hùng hồn ra sức, có tiền xuất tiền, mọi người cùng nhau chống đều xuất thăm thú dự, ra sức, có văn ư trước ợ t mắt trách. qua Liêm khó v long thản nhiên nói hắn mặc dù làm vì thiên vương cảnh tồn tại nhưng cũng không thể một người n ắ m khổng lộ như thế quy mô thú triều ngăn trở trên thuyền hơn một vạn người cơ hồ người người đều là tu sĩ khổng lộ như thế một cố lực lượng hắn tự nhiên không có khả năng làm như không thấy nếu là đổi lại lúc khác không người nào nguyện ý đi liều mạng vậy mình sinh mệnh nói đùa nhưng bây giờ lại khác kinh khủng hoang thú đại quân đã binh lâm thành hạ nếu g n là không được đầy đủ thành viên chống cự rất có thể liền là diệt vong hơi người có chút đầu góc cũng có thể nghĩ đến bằng vào hồng bảo thương hội điểm này hộ vệ không có khả năng triệt để ngăn trở thú triều cho nên cơ bản không có trở ngại gì cơ hồ hết thể nam tính đều đáp ứng tham dự vào chống lại hoang thú trong chiến đấu tới hạ tín nghiêm thấy này lập tức liền mệnh lệnh hộ vệ đội người tự mình ra mặt nắm những cái kia có sức mạnh nam tính chia làm rất nhiều tổ sau đó do người có kinh nghiệm dẫn đội thống nhất điều khiển tranh thủ nắm tất cả mọi người lực lượng phóng thích đến lớn nhất nắm thương vong giảm đến thấp nhất nguy nan trước mắt nhân loại cầu sinh năng lực lập tức liền thể hiện ra ngoài mấy ngàn người bị phân tổ chẳng những bất loạn ngược lại tương đối ngay ngắn trật tự rất nhanh liền phân ra từng nhanh c ó mạnh mẽ sức chiến đấu tạm thời quân đội liêm văn long thấy này rất là hài lòng bất quá hắn mục tiêu lớn nhất lại không phải những cái kia phổ thông tu sĩ mà là tịch thiên dạ tịch công tử ta hẳn không có gọi sai đi liêm văn long từ trên trời giáng xuống trực tiếp đi vào tịch thiên dạ trước mặt liêm văn long thiên vương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tịch thiên dạ cười nhạt nói nhờ hồng phúc của ngươi gần nhất qua không thật là tốt liêm văn long mặt không thay đổi nói ngươi tìm ta chính là vì nói cái này thịch thiên dạ nói dĩ nhiên không phải hiện tại thuyền gặp nạn đại nạn trước mắt tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không nếu là xuất hiện thiên vương cảnh hoang thú ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ngăn cản liêm văn long thản nhiên nói trong mắt hắn dù cho trên thuyền một vạn người cũng không sánh nổi một cái tịch thiên dạ dù sao cao đoan nhất vũ lực thường hay mới là quyết định một t r à n g chiến dịch thắng bại then chốt không có vấn đề tịch thiên dạ gật đầu đáp ứng liêm văn long rõ ràng không ngờ rằng tịch thiên dạ đáp ứng sảng khoái như vậy hơi hơi ngây người sau mới ôm quyền nói đã như vậy cái kia liêm văn long liền đa tạ công tử cao thượng tịch thiên dạ tự nhiên muốn tham gia chiến đấu căn bản không cần liêm văn long tới nói không chỉ tịch thiên dạ hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương cũng đều là xoa tay hô hố đ ổ i thanh bình thường nghĩ gặp thấy như thế nhiều cao giai hoang thú đều căn bản không có khả năng bọn hắn tu luyện minh hoàng luyện thi thuật người không sợ nhất liền là chiến đấu nhất không sợ nhất liền là cùng khí huyết tràn đầy cao giai hoang thú chiến đấu chương tám trăm hai mươi b ố chiến tranh cử pháo hổ tam âm ngồi s ổ m ở tịch thiên dạ trên bờ vai nhìn trên mặt sông lít nha lít nhít cao giai hoang thú miệng rộng đều kém chút cười sai lệch một mực tại cạc cạc cười quái dị nhiều như vậy cao dai hoang thú nếu là bọn họ chủ động đi tìm tìm sợ là mấy chục trên trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm ra nhiều như vậy tới cũng chính bởi vì vậy có thể xưng cấm kỵ minh hoàng luyện thi thuật phát triển mới bị hạn chế ở hiện tại nhiều như vậy cao dai hoang thú chính mình tìm tới cửa hắn há lại sẽ không cao hứng đương nhiên hổ tam âm mặc dù trông mà thèm cực kỳ nhưng cũng không có dám lập tức sông đi lên chém giết dù sao súng bắn chim đầu đàn đạo lý hắn tương đối rõ ràng cao giai thú triều bên trong cũng có nhân vật hung ác nếu là bị những cái kia nhân vật hung ác để mắt tới sẽ tương đối phiến p h ứ c trên mặt sông hoang thú mặc dù đem thiên vương chiến hạm vây lại nhưng không có lập tức phát động công kích từng cái thành đoàn xếp hàng chờ xuất phát tương đối có trật tự cùng kỷ luật rõ ràng có khá cường đại hoang thú ở sau l ư n g chỉ huy mới có thể để cho nhiều như vậy hoang thú đều thành thành thật thật nghe theo điều khiển cùng an bài theo thời gian trôi qua trên mặt sông hoang thú càng ngày càng nhiều rõ ràng bọn hắn vẫn tại xúc tích lực lượng khi triệt để bùng nổ thời điểm tất nhiên sẽ long trời lở đất thiên vương thuyền hạm lên phòng ngự trận cho cũng rất nhanh liền tổ kiến hoàn tất từng nhánh đội ngũ phân tán tại thuyền hạm các ngõ ngách khẩn trương bố trí xuống phòng ngự biện pháp đồng thời thiên vương chiến hạm cũng là sáng lên một đạo màu xanh thăm thẳm lồng phòng ngự nắm toàn bộ thuyền hạm bao k h ỏ a cực kỳ chặt chẽ danh sưng thiên vương chiến hạm tự nhiên không phải nói nói chuyện mà thôi chính là thật sự có lấy phòng ngự thiên vương cường giả xâm lấn lực lượng dù cho thiên vương tồn đang toàn lực ra tay trong thời gian ngắn cũng rất khó dung chuyển chỉnh chiếc thiên vương chiến hạm một canh giờ trôi qua m ặ c lận hà trên mặt hoang thú b ầ y đã hoàn thành tụ tập liếc mắt nhìn không thấy phần c u ố i nhiều làm người đều có chút dùng mình chỉ thấy hoang b ầ y thú chỗ sâu vang lên một tiếng kinh thiên động địa thú giống hết t h ể hoang thú liền bạo động trước mặt tiên phong bắt đầu phát động trúng kích điên cuồng hướng thiên vương chiến hạm v à chạm mà đi theo thuyền hạm lên nhìn lại liền như là từng tầng một thủy triều h u n g ác đánh tới tất cả mọi người chuẩn bị hạ tín nghiêm đứng ở đầu thuyền phía trên sắc mặt ngưng trọng vô cùng làm hoang thú b ầ y bước vào phạm vi công kích về sau đột nhiên vung tay lên phản kích hoang thiên vương trên chiến hạm theo cách tầng bên trong rỗi ra trên trăm môn năng lượng to lớn chiến pháo những cái kia chiến pháo toàn bộ sáng lên năng lượng màu tím hào quang ầm ầm sau một khắc một trăm ba mươi sáu đạo ánh sáng tím hoành xuyên thiên địa tại mạc lận hà trên mặt khẽ quét m à qua hết thể đụng phải ánh sáng tím tiên phong đàn thú trong khoảnh khắc liền biến thành cho t à n không có vài đầu có thể ngăn cản cái kia khủng bố ánh sáng tím oanh k í c h h ồ n g bảo thương hội tốt năng lực thế mà có thể lấy tới nhiều như vậy cao d à i chiến tranh cự pháo tô hàm hương nhẹ nói ra nhân tộc chiến tranh cự pháo chính là chiến lược tính vũ khí bộ lạc liên bang quốc rơi xuống lệnh cấm chỉ có chín đại hoàng bộ quân đội có khả năng phân phối chiến tranh cự pháo thế lực khác hoặc là tư nhân phân phối mua bán chế tạo chiến tranh cự pháo đều là hành động trái luật đương nhiên cái gọi là lệnh cấm cũng chỉ là nhằm vào thế lực bình thường cùng cá nhân giống hồng bảo thương hội hoặc là thân đồ gia tộc tư đồ gia tộc như vậy hào phú đ ạ i tộc trong tay hội có một ít chiến tranh cự pháo cũng là không kỳ quái 136 m ô n cao dai chiến tranh cự pháo đồng thời phóng gia thoại thậm chí ngắn ngủi áp chế một đầu thiên vương cấp độ h o à n g thú tần tâm duyệt chính là trong q u â n người tự nhiên tương đối rõ ràng cao dai chiến tranh cự pháo h uy lực thấy trên thuyền phân phối nhiều như vậy cao dai chiến tranh cự pháo trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra có một trăm ba mươi sáu môn cao giai chiến tranh cự pháo áp chế những cái kê hoang thú nghị s ô n g lên thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng quả nhiên theo cao giai chiến tranh cự pháo từng vòng từng vòng quét ngang những cái kê hoang thú tiên phong bộ đội cũng tục xưng là pháo hôi đàn thú một mảng lớn một mảng lớn ngã xuống mỗi thời mỗi khắc đều thương vong thảm trọng phí phạm quá hắn mẹ phí phạm h ồ tam âm ngồi s ổ m ở mạn thuyền bên trên có chút d ơ chân nhiều như vậy hoang t h ú trực tiếp hóa thành cho tàn hắn nhìn xem đều đau lòng nếu để cho hắn toàn bộ thôn v ệ hết nhất định có thể tu vi tăng nhiều còn sống mới l à đồ ăn so một chút luyện chế ra tới máu huyết hiệu quả đều mạnh thú triều quy mô thoạt nhìn liền sẽ không nhỏ có rất nhiều cơ hội ngươi thôn v ệ thích thiên dạ cười n h ạ t nói tại cao giai chiến tranh cự pháo dưới sự công kích vòng thứ nhất tiên phong bộ đội cơ hồ toàn quân bị diện thú triều thủ lĩnh rõ ràng tương đối sinh khí rất nhanh liền phát động đệ nhị đợt công kích sau đó vòng thứ ba vòng thứ tư phái r a hoang t h ú càng ngày càng mạnh cấp độ càng ngày càng cao thậm chí có hàng trăm hàng ngàn chi toàn bộ do vương cảnh hoang t h ú tạo thành tiểu tổ theo bốn phương tám hướng không ngừng đột kích như thế tập trung mà cường độ cao c ư ờ n g công cao giai chiến tranh cự pháo cũng có chút ngăn cản không nổi dù sao cao giai chiến tranh cự pháo cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều phóng ra cần muốn năng lượng cung ứng cùng tích xúc năng lượng thời gian tại cao giai chiến tranh cự pháo huyết năng thời điểm có hàng loạt cao giai hoang thú thừa dịp khe hở sông vào thuyền hạm phụ cận hướng về to lớn thân tàu phát động công kích nhưng mà thiên vương chiến hạm vòng bảo hộ tương đối cứng cỏi hơn vạn tên hoang thú công kích thế mà trong nháy mắt vô phương dung chuyển vòng bảo hộ chút nào tất cả mọi người chuẩn bị hạ tín nghiêm chỉ huy trên thuyền các tu sĩ đứng tại vị trí có lợi hướng thuyền bên ngoài hoang thú phát động công kích bởi vì năng lượng vòng bảo hộ chính là đơn hướng phòng ngự phía ngoài công kích vô phương xông vào bên trong nhưng bên trong công kích lại có thể hướng đi ra bên ngoài thế là hàng loạt nhân loại tu sĩ kiếm khí quyền k ì n h trưởng ấn binh khí dồn dập phóng tới thuyền bên ngoài đánh giết những cái kia dính tại thân tàu lên hoang thú bảy như là đánh chết bịa i ngắm chỉ chốc lát sau liền giết chết hàng loạt hoang thú bị năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản tại bên ngoài hoang thú nhóm không có bất kỳ biện pháp nào ha ha h ả o t h ô n g khoái chưa từng có g i ế t hoang thú g i ế t sảng khoái như vậy qua một người đầu chọc đại hán ngửa mặt lên trời cười lớn theo lúc đầu kinh hồn tăng đảm hóa thành hiện tại hung ác khát máu có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ hoang thú b ầ y căn bản là vô phương công kích đến nhân loại trên thuyền chỉ có thể đơn phương bị g i ế t chết đi ha ha thoải mái trước kia gặp hoang thú đều là nơm nớp lo sợ chưa bao giờ sảng khoái như vậy khi dễ hoang thú qua một tên nam tử trẻ tuổi hưng phấn vô cùng không ngừng huy kiếm phát ra kiếm khí chém về phía những cái kia hoang thú tu vi của hắn rất bình thường chỉ có thiên cảnh tu vi đặt ở một chân linh thổ bên trong hoàn toàn thuộc về cấp thấp tu sĩ kiếm khí của hắn chạm tại hoang thú trên thân thậm chí chỉ có thể vạch phá hoang thú một điểm ra căn bản không có đánh giết hoang thú năng lực nhưng nam tử trẻ tuổi lại rất vui vẻ không ngừng huy kiếm đi làm nhục những cái kia hung tàn hoang thú t h ư ở n g thụ lấy chưa từng có cảm giác thành t i h u như thế tình huống không chỉ nam tử trẻ tuổi một người rất nhiều người đều là như thế tu vi càng thấp người càng là nhẹ nhom tùy ý nam chống cự thú triều trở thành một trò chơi một đám ngu xuẩn đồ đần độn tần tâm duyệt sắc mặt băng lãnh nhìn những cái kia năm chiến tranh xem như trò chơi người như cùng ở tại xem một đám người chết làm nữ tướng quân nàng tự nhiên không quen nhìn này chút tự đại ngu xuẩn giác rời binh chân chính cao dai hoang thú trí tuệ đều tương đối cao sao lại thật một mực đi tìm cái chết chiến tranh vừa mới bắt đầu hiện tại liền cười vui vẻ như vậy sợ là chẳng mấy chốc sẽ cười không nổi chương tám trăm hai mươi lăm toàn diện bùng nổ quả nhiên như thế tình huống không có tiếp tục bao lâu ngay tại tất cả mọi người tại vui vẻ đồ sát lấy bị ngăn cản tại phòng ngự vòng bảo hộ bên ngoài hoang thú lúc một cố năng lượng kinh người gợn sóng bỗng nhiên tại thuyền h ạ m v ụ cận nổ tung sau một khắc một tòa cao ngàn trượng băng sơn theo trên mặt nước lao ra hung hăng đụng vào thiên vương trên chiến hạm ầm ầm đất rung núi chuyển trời đất quay cuồng một chút tu vi không đủ tu sĩ trực tiếp liền bị chấn động một cái mông ngồi trên sàn nhà không tốt lồng phòng ngự gánh không được đứng ở chỗ đầu thuyền hạ tín nghiêm bị chấn động đến lùi lại về phía sau con ngươi trong nháy mắt mở rộng kinh hãi nhìn trước mặt khổng lồ băng sơn chỉ thấy cái kia theo dưới đáy nước lao ra băng sơn gió lốc mà lên cùng thiên vương chiến hạm phát sinh kịch liệt ma sát kia lửa văng khắp nơi theo cả hai ma sát năng lượng lồng phòng ngự cũng là một trận đung đưa kịch liệt mặt ngoài năng lượng rõ ràng ảm đạm xuống giống tại cái kia ngàn trượng băng sơn phía trên một đầu to lớn vô cùng l à m văn dao long lượn vòng lấy ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng giống như tiếng sấm cuồn cuộn sau một khắc hàng trăm hàng ngàn băng nhũ liền theo băng sơn lên buộc phát ra toàn bộ đụng vào năng lượng vòng bảo hộ bên trên lít nha lít nhít tầng tầng không dứt, toàn bộ thiên địa đều vang dội ẩm ẩm tiếng va chạm nguyên bản liền bị băng sơn ma sát tiêu hao lồng năng lượng lúc này cũng có chút vị trí không chịu nổi khủng bố băng nhũ va chạm sẽ rách ra từng đầu vết rách giống giống giống hàng loạt cao dai hoang thú theo trong nước lao ra như là cá chép hóa rồng rồn d ậ p chui vào những cái kia vết nước bên trong một con hai cái ba cái chỉ chốc lát sau liền có hàng trăm hàng ngàn chỉ cao d à i hoang thú xuất hiện trên thuyền không tốt hoang thú nhóm giết đi lên chạy mau a a a không muốn đừng có giết ta nguyên bản tại thỏa thích lại hưng phấn mà lấn ngược lấy hoang thú đám người toàn bộ đều bị một màn trước mắt dọa đến tay chân như nhốn ra hoảng sợ lui lại hoang thú nhóm lên thuyền bọn hắn tự nhiên không có khả năng lại hướng phía trước như vậy không có bất kỳ cái gì nguy hiểm thỏa thích công kích trước mắt ngõ hẹp gặp nhau đánh giáp la cả chỉ có cường giả mới có thể sống sót tất cả mọi người nghe lệnh bố chiến trận giết hoang thú hạ tín nghiêm rút ra trường kiếm giống lớn một tiếng trước tiên dẫn theo bộ hạ của mình xông tới theo băng sơn lên lao ra hoang thú quần tu làm cũng rất cao thấp nhất đều là vương cảnh tu vi bọn hắn xuất hiện trên thuyền trong khoảnh khắc liền trên thuyền tạo thành to lớn phá hư hàng loạt thuyền viên chết oan chết t u ồ n g đương nhiên đáng sợ nhất không phải những cái kia hoang thú b ầ y mà là xoay quanh tại ngàn trượng băng sơn phía trên cái kia to lớn vô cùng lam văn giao long vẹn vẹn theo k h í tức phía trên phán đoán liền có thể nhìn ra nó chính là một đầu vô cùng kinh khủng thiên vương cảnh hoang thú chân chính hoang trong bảy thú vương giả tốt một đầu x u ấ t sinh lại dám đến tập kích bản tọa thuyền hạo liêm văn long lạnh lùng nhìn ngàn trượng băng sơn lên to lớn lam văn giao long hắn sớm liền hiểu có thiên vương cảnh hoang t h ú tiềm phục tại phụ cận bất quá bởi vì tại khu nước sâu cho nên một mực không có đưa nó tìm ra giống thiên vương cấp độ lam văn giao long rõ ràng có rất cao trí tuệ mới vừa xuất hiện liền toàn lực công kích năng lượng lồng phòng ngự ý đồ nắm năng lượng lồng phòng ngự triệt để phá hư liêm văn long tự nhiên không thể để cho nó làm như thế lúc này liền phóng lên tận trời một đi không trở lại hướng cái kia thiên vương cảnh lam văn giao long đánh tới Dầm dầm dầm. hai vị thiên vương cảnh cao thủ trong nháy mắt liền giao phong tại cùng một chỗ chiến đấu gợn sóng nắm xung quanh trăm dặm thiên địa đều chấn ầm ầm tiếng vang trên trời cao xuất hiện hàng loạt vết nứt không gian rõ ràng không gian đều không chịu nổi hai vị thiên vương chiến đấu lực lượng ha ha liêm văn long tên ngu xuẩn kia cũng là vì ta giải quyết một cái phiền thoái lớn Hồ trong a kia thiên vương cấp độ làm văn giao m âm liêm nắm làm dây thấy thiên cấp lòng lòng văn vương văn đầu độ kéo hoàng a i h n có đi công kích sông vào trên thuyền kích hoang thú, vào dài cao mắt à là vọt thẳng vào phía ngoài hoang thú trong nước. Trong vào phía hắn m ặ c lận hà lên cái kia vô cùng vô tận hoang thú biển rõ ràng so xông vào trên thuyền cái kia mấy trăm con hoang thú càng thêm mê người nếu không phải phía trước c ố kỵ có thiên vương cấp độ hoang thú lặn nút trong bóng tối rất có thể sẽ hướng hắn ra tay hắn sớm đã có chút nhịn không được tịch thiên dạ nhìn hổ tam âm bóng lưng khẽ lắc đầu vì tu luyện cũng là hết sức liều mạng thậm chí không để ý thú hải bên trong hội sẽ không xuất hiện con thứ hai thiên vương cảnh hoang thú hắn chẳng lẽ thật coi là đợi ngày sau tu vi cao liền có thể thoát ly k h ô n g chế của hắn tịch công tử tô hàm hương mấy người thấy hổ tam âm trực tiếp liền xông ra ngoài cũng là có chút lòng ngớ ngáy khó nhịn nói dù sao bọn hắn vừa mới tu vi tăng nhiều toàn đều có chút muốn thử xem tay ý nghĩ các ngươi cũng đi đi bất quá trước thu thập hết trên thuyền hoang thú thịch thiên dạ thản như nói n những cái kia xông vào trên thuyền hoang thú toàn bộ đều là cao dai hoang thú nếu không phải mau sớm xử lý sạch sợ là sẽ phải tạo thành tương đối lớn thương vong tuân mệnh Thần、tâm ầ n t duyệt nghe vậy lúc này liền trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo nhẹ nhàng l ưu mị thân ảnh đánh tới hoang trong bầy thú tô hàm hương cùng điền bộ nguyên cũng là dồn dập ra tay bọn hắn thấp nhất đều là ngũ vương cảnh tu vi bây giờ lại có thiên vương chiến binh hộ thể nếu là không có thiên vương cấp độ tồn tại ra mặt nên nguy hiểm không đến tính mạng của bọn h ắ n chủ nhân ta cũng đi. liệt diễm hùng sư vương cũng bị tịch thiên dạ truyền thụ minh hoàng luyện thi thuật căn bản không cần tịch thiên dạ nhiều lời hắn liền hung mánh liền xông ra ngoài luật tu vi liệt diễm hùng sư vương đã không thể so hổ tam âm kém bao nhiêu cũng là chín cái minh hoàng thi văn cấp độ bình thường chuẩn thiên vương đều chưa hẳn có thể thắng được bọn hắn toàn bộ thiên địa đều bị chiến đấu âm thanh t i ế n g chém giết tràn ngập tịch thiên dạ lại là không có vội vã ra tay dùng hắn tu vi hiện tại đánh giết phổ thông hoang thú kỳ thật tăng thêm tương đối thiếu có lẽ chỉ có đánh giết thiên vương cấp độ h o à n g thú mới có thể khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến mười cái minh hoàng thi văn cấp độ nhưng mà hắn tại thú trong nước tìm một vòng cũng không có phát hiện con thứ hai thiên vương cấp độ h o à n g thú t h ị c h công tử còn mời giúp ta một chút sức lực ngay tại tịch thiên giả âm thầm tìm kiếm lấy con thứ hai thiên vương h o à n g thú vị trí lúc cựu thiên tri thượng lại chuyển tới liêm văn long tiếng cầu t r ợ thôi nếu là không có con thứ hai thiên vương cảnh h o à n g thú trước hết nắm đầu kia lam văn giao long r ế t đi tịch h thiên dạ lắc đầu lúc này phóng lên tận trời hướng về liêm văn long chỗ chiến trường bay đi thiên vương cảnh lam văn giao long có dài mấy ngàn trượng xoay quanh trên bầu trời gây sóng gió rất có khí thôn sơn hà chi thế cùng cấp độ hoang thú lực lượng vốn là so với nhân tộc mạnh rất nhiều lại thêm liêm văn long thương thế chưa lành cơ hồ vừa giao thủ liền bị lam văn giao long ngăn chặn liêm văn long và tháo nhôn máu phía sau lưng có một đầu tương đối dữ tợn trào thương da chóc thịt bong rõ ràng chính là lam văn giao long gây nên hán chiến kiếm cũng là nhuồn máu bất quá lam văn giao long lực phòng ngự quá mạnh da dày thịt béo vẹn vẹn thương tới mặt ngoài căn bản không có cái uy hiếp gì tịch công tử n à y x u ấ t sinh mượn nhờ mạc lận hạ ưu thế về địa lý lực lượng so lúc k h á c càng mạnh ba tầng liêm văn long thấy tịch thiên dạ đến đây tương trợ thế là mở miệng nhắc nhở hắn cùng lam văn giao long chiến đấu không đến bao lâu nhưng là càng đánh càng là kinh hãi chương 826, t r a n h tài cựu thiên lam văn giao long có long tộc huyết mạch ban đầu liền mạnh mẽ vô cùng lại thêm mạc lận hạ ưu thế về địa lý ưu thế không nói thương thế không có khỏi hẳn h á n dù cho dưới trạng thái toàn thịnh hắn sợ là cũng phải bị áp chế xuống nếu không phải nghĩ đến có tịch thiên dạ này người trợ giúp tại hắn sợ là đều đã không nhịn được muốn đem trợ thủ của chính mình kêu đi ra tịch thiên dạ đạp vào cựu thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn lam văn giao long trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm không phải cái gì hiếm thấy bảo kiếm nhưng ở một chân linh thổ bên trong cũng là thuộc về thiên vương chiến binh chỉ thấy thân ảnh của hắn như là phù quang lực ảnh cơ hồ sơ không được dấu vết gì mấy cái tàn ảnh thoáng qua ngay tại khổng lồ lam văn giao long bên cạnh tha cái ba năm vòng trường kiếm đang dỉ máu lam văn giao long trên thân đã lưu lại hơn mười đầu vết kiếm thương mà lại đi sâu bên trong đập vào mắt kinh hãi giống lam văn giao long bị tịch thiên dạ trường kiếm gây thương tích lúc này ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng phẫn nộ nhìn về phía tịch thiên dạ một cái nhân loại nhỏ bé lại dám thương nó phẫn nộ lam văn giao long tự nhiên đáng sợ vô cùng lúc này liền bắn ra một ngụm kinh người xương lạnh nắm hơn trăm dặm phương viên thiên địa đều đóng băng lại cỏ cây hoa băng dòng sông đông kết thậm chí không gian đều phảng phất bị động lại sinh linh rời động đậy đều khó khăn cẩn thận liêm văn long hơi biến s ắ c mặt h ắ n vừa mới liền là lam văn giao long đóng băng không gian trong nháy mắt bị nó lợi c h ả o bắt chúng phía sau lưng suýt nữa nắm tính mệnh đều ném mất quả nhiên băng phong đại địa về sau lam văn giao long cái kia giữ tận địa long c h ả o lập tức liền hướng tịch thiên dạ chỗ tới nếu là bị khổng lồ như vậy long c h ả o đánh chúng hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng có thể nghĩ tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng tại xương l ạ n h đóng băng lại hắn trong nháy mắt trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một tòa màu đỏ như máu luyện lô nhỏ nhắn luyện lô phóng xuất ra màu đỏ như máu ánh sáng bất luận cái gì xương l ạ n h cùng hàn khí đều không thể tới gần tịch thiên dạ quanh thân ba trượng long trào quét qua thiên địa toàn bộ thất bại tự nhiên là kích không chúng không có bị đóng băng tịch thiên dạ lam văn giao long rõ ràng không ngờ rằng một cái nhân loại nho nhỏ thế mà có thể phá giải hắn hàn khí phong thiên mà lại hành động không bị ảnh hưởng chút nào dù cho vừa rồi cái kia thiên vương cảnh nhân loại cũng không thể hoàn toàn làm đến như thế đi liêm văn long thấy lam văn giao long không làm gì được tịch thiên dạ mừng thầm trong lòng lúc này cũng toàn lực ra tay ý đồ đem lam văn giao long áp chế xuống lam văn giao long tương đối phẫn nộ đột nhiên nắm lên ngàn trượng băng sơn hướng về tịch thiên dạ ném mạnh mà đi cái kia ngàn trượng băng sơn cũng không là phổ thông băng sơn chính là mạc lận hà chỗ sâu kỳ hàn đồ vật ngưng tụ mà thành chỉnh tòa băng sơn ẩm ẩm rơi xuống thậm chí có thể so với thiên vương chiến binh nhất kích liền ngươi tịch thiên dạ con ngươi co rụt lại lạnh lùng nhìn lam văn g à o l ò n g co ngón n búng ra đem trong tay huyền thiên ly hỏa lô quăng ném ra ngoài huyền thiên ly hỏa lô như là phá mất xiềng xích phượng hoàng ngược gió mà lên mang theo kinh thiên hỏa diễm sông lên c ự u tiêu liêm thiên vương ta chặn đánh giết kẻ này thỉnh cầu giúp ta một chút sức lực thích thiên dạ nhìn về phía liêm văn long muốn giết chết một đầu thiên vương cấp độ hoang thú khá khó khăn chỉ bằng vào huyền thiên lý hỏa lô lực lượng tự nhiên không đủ lại phối hợp liêm văn long áp chế mới có thể thành công liêm văn long nghe vậy chấn động trong lòng nhìn cái kiêng lịch hành cựu tiêu khủng bố hỏa lô đã từng thân từ kinh lịch qua hắn tự nhiên sẽ hiểu huyền thiên lý hỏa lô khủng bố tốt ta giúp ngươi giết nó liêm văn long không do dự hắn so với ai khác đều càng hy vọng có thể giết chết một đầu thiên vương hoang thú như thế mới có thể nắm điên c u ồ n g thú triều áp chế xuống lúc này hắn trường kiếm vị lại theo huyền thiên l y hỏa lô phóng lên tận trời theo mặt khác phóng xuất ra chính mình lực lượng cường đại nhất công hướng lam văn giao long ẩm ẩm huyền thiên l y hỏa lô đánh vào ngàn trượng băng sơn bên trên chỉ thấy ngàn trượng băng sơn ẩm ẩm tiếng vang hạ xuống thế thái lúc này liền ngừng lại mà lại bị huyền thiên l ý hỏa lô hướng về phía đảo ngược hướng trên trời bay mặt đất lên tất cả mọi người sợ ngây người khổng lồ như vậy ngàn trượng băng sơn thế mà bị một tôn lò lửa nhỏ đụng bay ra ngoài lam văn giao long phẫn nộ thét dài chính mình ném ra đi băng sơn thế mà bị đỉnh trở về rõ ràng tương đối mất mặt lúc này đột nhiên vung lên long chảo đánh vào ngàn trượng băng trên núi ý đồ nắm ngàn trượng băng sơn đánh ra trở về nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện chỉ thấy huyền thiên ly hỏa lô trực tiếp đánh vỡ ngàn trượng băng sơn theo ngàn trượng băng sơn dưới đáy một đường phá hư sau đó theo băng sơn đỉnh chóp vọt ra ẩm ẩm cái k i a lên ngàn trượng to lớn băng sơn lúc này trên không trung vỡ vụn hóa thành từng khối vụn băng rơi xuống dưới trong nước sông như thế tình huống rõ ràng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người dù cho lam văn giao long đều hơi s ư n g sờ nó ngàn trượng băng sơn chính là mạc lận hà thấp kỳ hàn đ ổ vật ngưng kết m à thành dù cho chính nó toàn lực công kích cũng rất khó phá hư thế mà bị một tôn hỏa lô cho trực tiếp đụng nát thiên vương cấp độ hoang thú trí tuệ tương đối bất phàm lúc này liền ý thức được cái kia tôn luyện lô không năng lực háng giao đôi cúi xuống liền chuẩn bị hướng về sau rút lui nhưng mà nó còn chưa kịp rút lui liền bị liêm văn long công kích đánh trúng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ chẳng những lui lại không thành ngược lại thân thể không bị khống chế hướng về huyền thiên lý hỏa lô phương hướng đụng tới ẩm ẩm thiên địa rung mạnh vô tận sóng lửa bao phủ c ử u tiêu n á m thương khung đều đốt màu đỏ bừng lam văn g i a o long như cùng một con tôm lột m é t lân phiến cùng máu thịt toàn bộ bị nương chín đang kinh người sóng xung kích hạ bay về phía sâu tầng không gian tịch thiên dạng như bóng với hình nhanh như tia chớp cơ hồ cùng lam văn g i a o long đồng thời đi vào tầng sâu không trung chém hán trường kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đoàn sáng trói kiếm mang chém về phía lam văn giao long long đầu lam văn giao long đương nhiên sẽ không mặc người chém giết lúc này d ơ lên long c h ả o chống cự nhưng mà nó bị huyền thiên ly hỏa lô trọng thương thân rồng bị nương chín lực lượng cũng bởi vì cùng huyền thiên lý hỏa lô đối kháng tiêu hao sạch sẽ tạm thời căn bản là không có cách phát ra cường đại cỡ nào công kích dù cho miễn cưỡng nâng lên long c h ả o cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà m à thôi phốc phốc chiến kiếm xẹt qua thương khung mang theo không tất cả thiên địa nguyên khí trực tiếp đem lam văn giao lòng lòng chảo chạm xuống dưới thiên vương chiến binh liêm văn long thân thể chấn động trấn mắt hốc mồm nhìn tịch thiên dạ trường kiếm trong tay giờ này khắc này hắn cuối cùng nhìn ra tịch thiên dạ trong tay chiến kiếm thế mà chính là là một thanh hiếm thấy ít có thiên vương chiến binh hắn thành vì thiên vương nhiều năm như vậy cũng theo không có đạt được qua thiên vương chiến binh a tịch thiên dạ mượn nhờ thiên vương chiến binh uy lực có thể ngắn ngủi phát huy ra thiên vương cấp độ lực lượng nhưng lại tương đối tiêu hao chân nguyên hán tu luyện thủy linh kinh sợ là duy trì không được vài chiêu nhất kích không có giết chết lam văn giao long tịch thiên dạ lần nữa vung ra một kiếm phốc phốc lam văn giao long một cái khác long chảo từ trên trời giang xuống lần nữa bị tịch thiên dạ chém r ụ kiếm thứ ba kiếm thứ tư chỉ chốc lát sau lam văn giao long bốn cái long c h ả o liền bị tịch thiên dạ toàn bộ c h ả n g quang gào giống lam văn giao long triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ tử vong n g uy hiếp khiến cho hắn hai mắt xích hồng liều lĩnh phát ra liều mạng công kích chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam theo lam văn giao long chỗ mi tâm sáng lên sáng trói như là mặt trời chiếu rọi toàn bộ thiên địa chương 827, t hai m thôn vệ thiên vương thú chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu lam theo lam văn g i a o lòng chỗ mi tâm sáng lên sáng trói như là mặt trời chiếu rọi toàn bộ thiên địa cẩn thận nó chuẩn bị đem thú nguyên phóng xuất ra liều mạng nhất kích liêm văn long con ngươi co rụt lại sắc mặt ngưng trọng vô cùng thậm chí không dám lên lên tới sâu tầng không gian bên trong một đầu thiên vương cảnh hoang thú sắp chết phản kích bực nào đáng sợ một cái sơ sẩy liền có khả năng đồng quy vô tận tịch thiên dạ lại là cười lạnh sau lưng trong hư không đ ố n g nhiên lan tràn ra chín cái ưu á minh m văn minh văn vừa xuất hiện liền phong tỏa thiên địa tự thành thế giới lam văn giao long bị minh hoàng thi văn bao phủ lại liền cùng chung quanh thiên địa mất đi liên hệ chỗ mi tâm thú nguyên cũng một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn chặn vô luận h ắ n cố gắng như thế nào đều không thể đem thú nguyên triệt để phóng xuất ra phù diêu phi tiên tịch thiên dạ bắt chuẩn cơ hội mãnh liệt mà lấy tay bên trong chiến kiếm bắn ra mà ra chiến kiếm sông lên chín tầng trời như là thần long xuất thế một cái huyền diệu khó lường vây đuôi liền đụng vào lam văn giao long mi tâm bên trong v o a n g nổ vang dung trời lam văn giao long đầu mặc dù cứng rắn vô cùng lực phòng ngự mạnh liêm văn long đều chưa hẳn có thể phá mất nhưng vẫn như cũ vô phương ngăn trở tịch thiên dạ phi kiếm chi thuật húng chi hán thi triển phi kiếm chi pháp chính là tiên giới đều danh tiếng to lớn phủ diều phi tiên lam văn giao long đầu bị chiến kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua kiếm mang xé rách trường không thậm chí thuận tiện nắm lam văn giao long một phân thành hai đến mức g i ấ u ở trong thức hải long hồn cũng là bị kiếm khí trực tiếp xé nát trong khoảnh khắc một đầu thiên vương cấp độ hoang thú liền bị tịch thiên dạ đánh g i ế t to lớn lam văn giao long thi thể theo trên trời rơi rơi lại bị tịch thiên dạ minh hoàng thi văn tiếp được chín cái minh hoàng thi văn điên cuồng chui vào lam văn giao long trong thân thể hùng m á n h thôn phệ lấy lam văn giao long máu thị tinh t khí ta rồi cái đi chủ nhân ngươi cũng chơi quá lớn đi thế mà nắm một đầu thiên vương h o à n g thú giết đi đang ở trong b ầ y thú điên cuồng đánh giết thôn phệ hoang thú hổ tam âm thấy tịch thiên dạ thế mà giết chết một đầu thiên vương h o à n g thú đỏ ngầu cả mắt lúc này liền loa hoa kêu s ô n g lên chín tầng trời toàn lực nhào về phía cái kia to lớn lam văn giao long thi thân thể nghĩ thôn phệ máu thị t tinh khí chính mình đánh tới Thích thiên dạ sao lại nhường hổ tam âm vô ích chiếm tiện nghi ngón tay búng một cái liền đem hổ tam âm đụng bay chủ nhân liền không thể chia ta một điểm sao hổ tam âm trong mắt tràn đầy ghen ghét một đầu sống sờ sờ thiên vương cảnh hoang thù à nếu là đem nó thôn phệ có thể tăng thêm bao nhiêu tu vi thích thiên dạ không để ý đến hổ tam âm mặc cho hắn ở bên cạnh ước ao ghen thị cho dù hắn nắm lam văn giao long máu thị tinh khí toàn bộ thôn phệ hết cũng chưa chắc liền có thể tu thành đệ thập cây minh hoàng thi văn lại làm sao lại phân cho hồ tam âm hàng loạt máu thị tinh t khí bị vận chuyển đến tịch thiên dạ trong cơ thể lam văn giao long thi thân thể mắt thấy từng chút một khô q u ắ t xuống tịch thiên dạ trong thân thể minh hoàng thi văn thì càng ngày càng rực rỡ thậm chí mơ hồ xuất hiện đệ thập cây minh hoàng thi văn hư ảnh chỉ cần có thể đem đệ thập cây minh hoàng thi văn triệt để ngưng tụ ra tịch thiên dạ vẹn vẹn bằng vào minh hoàng luyện thi thuật sợ là liền có thể cùng thiên vương cảnh cao thủ một trận chiến tịch huynh chúc mừng đánh giết một đầu thiên vương cảnh hoang thú từ đó tại nhân tộc sợ là đều sẽ dương danh lập vạn liêm văn long đi vào cựu thiên tri thượng tầm mắt phức tạp hướng về tịch thiên dạ ôm quyền nói cho dù hắn thành vì thiên vương lâu như vậy cũng chưa từng có từng đánh chết thiên vương cấp độ hoang thú bất luận cái gì một đầu thiên vương cảnh hoang thú đều là hoang thú bên trong vương giả bình thường đụng thấy chúng nó cũng khó khăn đến mức đánh g i ế t kia liền càng khó liêm thiên vương khách khí ta muốn nhờ lam văn giao long thi thể tu luyện ngươi không có ý kiến chứ tịch h thiên giả thản nhiên nói tự nhiên không có ý kiến lam văn giao long chính là tịch h huynh giết chết đương nhiên là có quyền chi phối liêm văn long trong mắt hảo quang lóe lên nói hắn mặc dù nói như thế nhưng cũng không có rời đi vẫn như cũ đứng tại tịch thiên dạ phụ cận thiên vương cảnh hoang thú toàn thân đều là bảo vật bối hắn mắt thấy bị tịch thiên dạ từng chút một thôn p h ệ hết dần dần hóa thành một bộ mục nát nát thi trong lòng làm sao có thể không đau lòng đơn giản liền là phung phí của trời dĩ nhiên lam văn giao long cơ bản tất cả đều là tịch thiên dạ giết chết thật sự là hắn không hề nói gì quyền bất quá trong mắt hắn chân chính bảo vật lại không phải lam văn giao long thi thân thể mà là cái kia tôn màu đỏ như máu luyện lô cùng thiên vương chiến binh khi hắn trông thấy cái kia hai vật thời điểm thậm chí nhịn không được có ra tay cướp đoạt xúc động liêm thiên vương ngươi còn có chuyện gì sao tịch thiên dạ nhìn về phía một mực không chịu rời đi liêm văn long tầm mắt giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liêm thiên vương phía dưới hoang thú bảy vẫn tại làm loạn toàn thuyền hành khách đều cần ngươi ngươi cũng đừng ở chúng ta nơi này lãng phí quá nhiều thời gian hổ tam âm liếc nhìn liêm văn long âm chầm nói hắn cái gì việc đời chưa từng gặp qua liêm văn long lưu ở nơi đây không muốn rời đi rõ ràng không có nghẹn cái gì tốt cái d á m liêm văn long nhìn tịch thiên dạ giống như cười mà không phải cười tầm mắt trong mắt một trận âm tình bất định thật lâu không có lên tiếng hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đi qua vừa mới một trận chiến tịch thiên dạ tiêu hao quá lớn như quả không ngoài sở liệu của hắn trong cơ thể hắn hoang khí nên còn thừa không bao nhiêu mà lại cái kia tôn kinh khủng luyện lô hắn cũng nhìn ra một điểm môn đạo nên chỉ có thể phát ra nhất kích bằng không tịch thiên dạ có khủng bố như vậy thủ đoạn vì sao không liên tục hai kích trực tiếp nắm lam văn giao long d i ệ t hà tất chính mình tự mình mạo hiểm cùng lam văn giao long chém giết như thế tình huống hắn nếu là hướng tịch thiên dạ làm loạn sợ là có tám phần mười hy vọng đưa hắn đánh giết đương nhiên tịch thiên dạ cái này người quá quỷ dị khiến cho liêm văn long có chút đoán không được cũng là hắn do dự nguyên nhân liêm thiên vương xem ra ngươi thật sự có thoại lời nghĩ cùng ta nói một chút tịch thiên dạ thản nhiên nói hổ tam âm thì hơi hơi hí mắt âm thầm tụ lực tùy thời chuẩn bị ra tay tịch h huynh hiểu lầm ta hiện tại liền rời đi liêm văn long cuối cùng nhịn được không có lập tức ra tay hắn hiện tại trạng thái cũng không tốt ban đầu liền thương thế không có khỏi hẳn vừa mới lại bị lam văn giao long trọng thương thực lực đã giảm bớt đi nhiều cùng tịch h thiên dạ giao thủ hắn chưa hẳn có thể nhất định chắc thắng huống chi hắn cũng không nóng nảy chỉ cần tịch h thiên dạ vẫn tại trên thuyền hắn liền có rất nhiều cơ hội tóm lại bị hắn để mắt tới vậy cũng đừng nghĩ chạy nghĩ đến đây hắn mỉm cười hướng tịch h thiên dạ chắp tay liền xoay người rời đi thiên kia sợ là có một ít ý nghĩ a hổ tam âm nhìn liêm văn long bóng lưng lạnh lùng cười nói không sao hắn như thực sự không thức t h ở i giết là được tịch h thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn liền không tiếp tục để ý người khác chuyên tâm thôn phệ lấy lam văn giao long thi thể lam văn giao long vương vừa chết thú triều q u ầ n long vô thủ không có kiên trì bao lâu liền toàn bộ cởi đi như là thủy triều xuống chớp mắt liền toàn bộ biến mất trong nước thiên vương trên chiến hạm người hung hăng nhẹ nhàng thở ra Nhìn trên n mặt ư ớ chương p i ê u bạt n g ờ i l ư tám trăm hai mươi tám m ỗ i nguy lại đến sau chiến tranh trên chiến hạm nhân viên công tác đều tại thanh lý chiến trường cùng với thống kê thương v ò n g số người hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương len lén chui vào đáy nước tìm kiếm lấy không có bị người phát hiện hoang thú thi thể thôn phệ đến mức trên mặt nước đống kia tích như núi hoang thú thi thể thì không thể tùy ý bọn hắn thôn phệ bởi vì cái kia thuộc về chỉnh con thuyền tất cả mọi người chiến lợi phẩm đương nhiên dù cho trên mặt nước hoang thú thi thể không thể thôn phệ một chút chìm vào đáy nước hạ không có bị người phát hiện hoang thú thi thể cũng đầy đủ hồ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương thôn phệ đi qua thống kê bao quát phổ thông hành khách cùng hồng bảo thương hội nhân viên hộ vệ ở bên trong hết thể tử vong hơn nghìn người hơn bốn nghìn người thụ thương tình huống có chút không lạc quan tốt trên thuyền tài nguyên không ít có hàng loạt chữa thương đan dược cung ứng bằng không tử vong trình độ hội càng cao đến mức người đã chết người không chết có thể sống lại sau cùng do hồng bảo thương hội cấp cho đại bút tiền trợ cấp chấm dứt dĩ nhiên hồng bảo thương hội không biết làm thâm hụt tiền mua bán tiền trợ cấp chỉ là đời cho sau cùng hội theo hoang thú thi thể buôn bán sau tiền tài bên trong khấu trừ đi ra tịch h thiên dạ vẫn như cũ trên bầu trời luyện hóa lam văn giao long thi thể khổng l ộ như thế thiên vương cảnh thi thể dù cho minh hoàng luyện thi thuật cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thôn phệ hết mai cho đến sau hai canh giờ tịch h thiên dạ mới toàn bộ thôn phệ hoàn tất toàn bộ mấy ngàn trượng lam văn giao long từng chút một hóa thành cho t à n hết t h ể máu thị tinh khí đều bị thôn phệ hết sạch nếu nói lưu lại duy nhất một k h ỏ a vật có giá trị chính là lam văn giao long thú nguyên thú nguyên chính là lam văn giao long hạch tâm mệnh m ô n liền như là yêu thú nội đan nặng muốn c h â n quý đầu kia lam văn giao long mấy ngàn năm tu vi cơ hồ toàn bộ đều tích lũy tại thú nguyên bên trong một k h ỏ a thiên vương cảnh thú nguyên thả ở trên thị trường có thể bán ra giá trên trời tới tịch thiên dạ không có đem thú nguyên cũng thôn p h ệ dù sao không phải máu thị tinh khí hiệu quả không phải hết sức rõ rệt trực tiếp thôn phệ có chút đáng tiếc lần này thu hoạch không nhỏ tịch thiên dạ khỏe môi hơi nhét lên lần này phấn đấu hắn thu hoạch tương đối không nhỏ nắm một đầu thiên vương cảnh lam văn giao l ò n g s i n h s i n h thôn phệ an ngon to lớn có thể nghĩ đệ thập cây minh hoàng thi văn đã ngưng tụ hơn phân nửa chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa lại hợp với đế cảnh tinh huyết có lẽ liền có thể triệt để ngưng tụ ra đến mức hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương mặc dù không có tịch thiên dạ thu hoạch lớn như vậy nhưng bởi vì thôn phệ mặt khác hàng loạt hoang thú máu thịt thu hoạch cũng là rất lớn nhất là h ổ tăng âm đệ thập cây minh hoàng thi văn hư ảnh đã bị hắn ngưng tụ mà ra mặc dù không có triệt để luyện thành nhưng cũng đã bước vào thuế biến quá trình còn lại chỉ cần chậm rãi củng cố tinh tu liền có thể nước chạy thành sông thú triều rút đi tất cả mọi người lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng nhưng mà hết thệ nhưng không có đơn giản như vậy bình tĩnh ngày tháng bình an chỉ kéo dài ba ngày ngày thứ tư trên mặt sông xuất hiện lần nữa hàng loạt cao dài hoang thú mà lại vô luận số lượng hoặc là chủng loại đều so với lần trước càng nhiều càng rộng rõ ràng hoang thú nhóm quay đầu trở lại mà lại quy mô so với một lần trước càng thêm đáng sợ không xong không xong thú triều đến rồi cái gì thú triều lại tới đáng chết hoang thú đến cùng có hết hay không thiên vương chiến hạm lần nữa hỗn loạn tất cả mọi người phóng tới bong thuyền nhìn trên mặt sông lít nha lít nhít hoang thú mỗi người vẻ mặt đều khó coi lần trước thú triều đã để bọn hắn thương vong t h n g trọng hơn nghìn người vĩnh viễn không trở về được lục địa lần này thú triều lại đến mà lại quy mô càng lớn trời biết sẽ có nhiều tổn thất mà lại ai cũng không biết được lần sau chết có phải hay không là chính mình đáng chết mạc lận hà đàn thú khinh người quá đáng hạ tín nghiêm đứng tại thuyền hạm trước nhìn lít nha lít nhít mặt sông một trận nổi trận lôi đỉnh dù cho khi dễ người cũng không có như thế khi phụ người đi ba ngày thời gian bên trong phát sinh hai lần quy mô lớn thu chiều hán thủy hàng nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có gặp qua chẳng lẽ hoang thú liền không sợ chết sao không cần nghỉ ngơi lấy lại sức sao liêm văn long theo xa hoa trong phòng đi ra nhìn mênh mông hoang thú biển sắc mặt cũng là âm t r ầ m tới cực điểm liêm văn long tại sao ta cảm giác mơ hồ có chút không ổn dương thiến băng đứng tại liêm văn long bên cạnh nói lần trước thú triều bởi vì có thịt thiên dạ ra mặt cho nên dương thiến băng không có ra tay vẫn như cũ ẩn nút trong bóng tối khẳng định có vấn đề lần trước thú triều thủ lĩnh đã chết ấn lý thuyết rất không có khả năng nhanh như vậy liền lại phát động công kích liêm văn long thản nhiên nói có một câu hắn không có nói trừ phi bọn hắn chọc giận càng cường đại hơn hoang thú tổ chức càng lớn hoang thú chiều tới đối phó bọn hắn vênh vênh vênh hoang thú biển chỗ sâu đ ỗ n g nhiên buộc phát ra ba cỗ kinh thiên động địa khí tức cái kia ba cỗ khí tức đáng sợ tới cực điểm cách xa nhau hơn nghìn dặm đều làm liêm văn long cùng dương thiến băng thân thể căng cứng không tự chủ được liền sinh lòng cảnh giác thiên vương cảnh hoang thú mà lại một lần liền xuất hiện ba đầu liêm văn long hít vào ngụm khí lạnh trong mắt ngưng trọng đều nhanh chảy ra nước lần trước cùng lam văn giao long chiến đấu thương thế của hắn vẫn không có phục hồi như cũ mà lại thương càng thêm thương bây giờ lại xuất hiện ba đầu thiên vương cảnh hoang thú cao bình hùng bọn hắn không ra mặt hắn lại như thế nào ngăn cản được lần này hoang thú chiều càng thêm hung mãnh càng thêm trực tiếp thậm chí thiên vương cảnh hoang thú đều đã lười nhác gần dấu dấu vết hoạt động đơn giản khí thế hung hăng a dương tiến h băng biết rõ hoang thú tập tính chúng nó nhìn như như là dã thú thô bạo cùng đơn giản trí tuệ cũng không cao nhưng nhưng lại có thuộc về bọn hắn chính mình sinh tồn bản năng cũng là vì cái gì nhân loại dù cho linh trí cao có trí tuệ tại cùng hoang thú thời điểm chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì t ỷ như đầu kia lam văn giao long vương chính là biết được gần g i ấ u chỗ tối không trực tiếp ra mặt lặng lẽ tiềm phục tại đáy nước thời khắc mấu chốt xé rách thiên vương chiến hạm năng lượng lồng phòng ngự nếu hoang thú nhóm không nữa tuân theo chính mình sinh tồn bản năng mà là lựa chọn trực tiếp thô bạo phương thức chiến đấu nói rõ chúng nó có tương đối to lớn lòng tin đến cùng cái gì cho hoang thú b ầ y nhóm to lớn như vậy lòng tin liêm văn long cùng dương thiến băng trong lòng đều là đầy bụng nghi vấn hoa cạc cạc nước sâu hoang thú tới đáng yêu hoang thú nhóm lại tới hổ tam âm ghé vào trên cửa sổ nhìn bên ngoài lít nha lít nhít hoang thú b ầ y đơn giản lừng phân sắc nhảy dựng lên lần trước thú triều tập kích hắn rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn hoang thú triều xuất hiện lần nữa chính hợp hổ tam âm tâm ý thịt toàn bộ đều là thịt liệt diễm hùng sư vương chạy chạy nước miếng biểu lộ cùng hổ tam âm cơ bản không hề có sự khác biệt từ lần trước hoang thú triều nếm đến ngon ngọt về sau trong mắt hắn hoang thú triều liền không còn là cái gì t h a i họa mà là một loại trí cao hưởng thụ mặc dù chính hắn cũng là hoang thú nhưng có linh trí sau hoang thú cùng phổ thông hoang thú rõ ràng hoàn toàn khác biệt tại liệt diễm hùng sư vương trong mắt chính mình ngược lại càng giống là người không giống như là thú tô hàm hương cùng tần tâm duyệt im lặng nhìn hai đầu hoang thú các nàng liền chưa bao giờ từng thấy như thế hiếm thấy hoang thú một cái đầu hổ quái điều ban đầu liền đủ quỷ dị hiện tại liền liệt diễm hùng sư vương cũng càng ngày càng quỷ dị ts chương này hai hát sáng chương tám trăm hai mươi chín biển sâu ma quỷ ngư tịch thiên dạ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn mênh mông hoang thú bầy hắn cũng không ngờ rằng thú t r i ề u hội nhanh như vậy liền quay đầu trở lại ra ngoài ứng chiến đi tịch thiên dạ thản nhiên nói nếu việc đã đến nước này như vậy cũng chỉ có thể ra cửa chống cự ha ha bản tọa lần này nhất định phải thôn vệ thống khoái hồ tam âm cạc cạc cười không ngừng ầm ầm trên mặt sông chiến tranh đã mở màn hàng loạt hoang thú giống như thủy triều vào tới có lần trước chống cự hoang thú chiều kinh nghiệm thiên vương trên chiến hạm hành khách người phản ứng rõ ràng cũng nhanh hơn nhiều chỉ chốc lát sau liền dựng thẳng lên một tòa nghiễm nhiên có thứ tự phòng ngự trận cho thích công tử lần này chúng ta lại đem kể vai chiến đấu liêm văn long thanh âm từ trên cao bên trên truyền đến làm vì thiên vương chiến hạm hộ tống người hắn tự nhiên trước tiên liền muốn xuất hiện mà lại trừ hắn dương thiến băng cũng tại không có tiếp tục gần nút trong bóng tối nữ nhân kia khí thế thật mạnh chẳng lẽ chính là hồng bảo thương hội bên trong mấy cái kia thiên vương một trong hổ tam âm tâm tư nhạy cảm rất nhanh liền chú ý tới liêm văn long thiếu phụ bên cạnh người nên không kém thịch thiên dạ thản như nói n hán thăm dò đến hồng bảo thương hội mấy tên thiên vương tồn tại bên trong có nàng này khí tức như thế xem ra những cái kia nút trong bóng tối người cũng có chút ngồi không yên hổ tam âm cười hắc hắc chuyện gì xảy ra tại sao lại giống như này đại quy mô thú triều tập kích cụt một tay kiếm khách trong phòng chỉ thấy một bộ thanh y kiếm khách mặt mui tràn đầy ngưng trọng nhìn ngoài cửa sổ hắn nhường huyết ảnh nhân đi khiêu khích sông sâu hoang thú mục đích chỉ là vì giảm xuống thiên vương chiến hạm hành trình hắn cũng không nghĩ tới hội dẫn phát khổng lồ như thế hoang thú triều tập kích khắc khắc như thế không phải càng tốt sao vừa vặn mượn nhờ hoang thú triều lực lượng suy yếu một thoáng hồng bảo thương hội thực ự c l huyết ảnh nhân cười khằng k h n g quái dị nói tương đối lơ lễm mục đích của hắn chính là vì gây ra hỗn loạn bây giờ hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong càng tốt hơn thấy thế nào đều không phải là chuyện xấu ngươi không hiểu mặc lận hà vùng nước không giống với địa phương khác người nào cũng không biết mặc lận hà nước sâu bao nhiêu ẩn giấu đi nhiều ít mạnh mẽ hoang thú nếu như nắm sự tình gây một phát không thể vắn hồi ta sợ chúng ta cũng khó có thể chỉ lo thân mình c ộ t một tay kiếm khách tầm mắt ngưng trọng nói hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua đi t r e o chọc mạc lận hà bên trong hoang thú cũng không dám có ý nghĩ kia nếu là mạc lận hà nước sâu hoang thú cùng bọn hắn đòn khiêng lên bọn hắn rất có thể vô phương bước ra mạc lận hà có cái gì nhắc như chuột huyết ảnh nhân khinh thường nói trong mắt hắn căn bản là xem thường một chân linh thổ bên trong này chút cái gọi là thiên vương một đám sinh vật cấp thấp cả một đời đều chỉ có thể ở thánh cảnh lảo đảo mãi mãi cũng không có đạp vào đế cảnh chi lộ thuyền hạm vùng trời ba đầu khí thế hung hăng thiên vương cảnh hoang t h ú đấu đá lung tung tới cả đám đều hung ác vô cùng khiến cho người nhìn mà sợ liêm văn long xuất thủ trước căn bản không cho thiên vương cảnh hoang t h ú bước vào thiên vương chiến hạm bảo hộ phạm vi bằng không nhường thiên vương cảnh hoang t h ú nắm thuyền hạm lồng phòng ngự làm hư tổn thất sẽ tương đối thảm trọng một mực không nói gì dương tiến băng cũng là đạp vào cửu thiên chặn đường tại một đầu khổng lồ cá sấu trước mặt đầu kia khổng lồ cá sấu chính là khu nước sâu hiếm có mặc nham quỷ ngạc da dày thịt béo lực lớn vô cùng nhân loại thiên vương c ơ bản rất khó ngăn trở nó một kích toàn lực nhưng dương thiến băng sao lại cùng mặc nham quỷ ngạc chính diện vật lộn từng bộ từng bộ tinh d i ệ u thiên vương đại thuật thi triển đi ra nắm mặc nham quỷ ngạc quay tới quay lui cơ hồ không phân rõ đông lai tây bắc ít nhất trong thời toàn thể mặt thì một gian ngắn hoàn toàn có thể nắm mặt nham quỷ ngạc kiểm chế lại. Văn Long thì là cùng một đầu thiên vương cảnh chế kiểm lại. Liêm là có quỷ đầu ba í c chiến đấu tại cùng một chỗ, cái h linh thú tại linh một đấu kêu lành, tự nhiên tìm nhất tự đầu ố đối i tới phó phó. đ Ba thiên vương cảnh hoang thú bích linh thú cùng mặc nham quỷ ngạc toàn bộ bị k i ể m chế chỉ còn lại có cuối cùng một đầu cũng là cường đại nhất một đầu sông sâu ma quỷ ngư tịch thiên dạ thế này cũng không có chọn lựa chỗ trống chỉ có thể ra tay đem sông sâu ma quỷ ngư chặn lại xuống tới cùng lần trước chiến đấu so sánh tịch thiên dạ tu vi đã đ ể cao tương đối nhiều nhất là minh hoàng luyện thi thuật tu vi khoảng cách triệt để ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn đã không xa cho nên lần này lại cùng thiên vương cảnh hoang thu chiến đấu bên trên áp lực nhẹ rất nhiều nếu là không tìm kiếm đánh giết thiên vương hoang thú chỉ là kiềm chế như vậy có thể nói thành thạo điêu luyện bất quá tịch thiên dạ sao lại bỏ lỡ như thế thời cơ tốt chân chính thiên vương hoang thú không là lúc nào đều có thể gặp phải nếu là đánh g i ế t khẳng định phải nghĩ hết biện pháp đánh chết mà lại hắn đã thôn v ệ một đầu thiên vương hoang thú nếu là có thể lại thôn v ệ một đầu thiên vương hoang thú sợ là liền có thể trực tiếp ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn nghĩ đến đây tịch thiên dạ tầm mắt liền sắc bén không ít trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể đem biển sâu ma quỷ ngư giết chết trước mắt biển sâu ma quỷ ngư có ba ngàn trượng dài thân thể khổng lồ nằm ngang giữa không trung như là một chiếc bầu trời chiến hạm nếu bàn về thực lực so đầu kia lam văn giao long đều cường đại không ít mà lại biển sâu ma quỷ ngư tại mạc lận hà bên trong tương đối hiếm thấy cùng tôn quý so với có long tộc huyết mạch lam văn giao long đều càng thêm tôn quý bởi vì biển sâu ma quỷ ngư không chỉ lực lượng mạnh mẽ vô cùng mà lại thiên sinh cũng có một loại tương đối đáng sợ linh hồn yêu thuật một khi thi triển đi ra có thể trực tiếp nắm tu sĩ linh hồn yên diệt đi tịch thiên dạ áo trắng như tuyết tay cầm đ ô n g tuyết cổ kiếm cùng biển sâu ma quỷ ngư không nhanh không chậm còn nhau lấy trong đầu suy tư đánh g i ế t kế sách nhưng biển sâu ma quỷ ngư rõ ràng không cùng tịch thiên dạ từ từ thôi thời gian kiên nhẫn phát hiện tịch thiên dạ như cùng một con lươn xảo trá tàn nhẫn về sau trực tiếp thi triển ra chính mình tối cường thiên phu yêu thuật giống một tiếng kinh thiên động địa giống to biển sâu ma quỷ ngư trên người hết t h ể lân giáp đều dựng thẳng lên sau một khắc chỉ thấy từng vòng từng vòng kỳ dị vô cùng sóng âm theo biển sâu ma quỷ ngư cái kia thân hình khổng lồ lên phong thích mà ra sau đó không ngừng hướng về thiên địa bốn phương khuyết tán lan tràn ma quỷ ngâm sướng đang cùng bích linh thú chiến đấu liêm văn long con n g ư ờ i co rụt lại trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp hướng ra phía ngoài phong đi không dám cùng biển sâu ma quỷ ngư khoảng cách quá gần không chỉ liêm văn long dương thiến băng cũng là như thế vì lẽ tránh biển sâu ma quỷ ngư sóng âm thậm chí tình nguyện nhường mặc nham quỷ ngạc một chảo đem chính mình đánh bay rõ ràng bọn hắn tương đối rõ ràng biển sâu ma quỷ ngư thiên phu yêu thuật đáng sợ ai cũng không nguyện ý đụng chạm lấy vật kia cũng may biển sâu ma quỷ ngư mục tiêu chính là tịch thiên dạ phóng thích ra sóng âm không có hướng phương hướng của bọn hắn lan tràn mà là toàn bộ đều hướng về tịch thiên dạ dũng mánh lao tới không tốt vị t i ê a họ tịch sợ là phải bị biển sâu ma quỷ ngư đánh giết liêm văn long biểu lộ khó coi làm tại mạc lận hà bên trong nhiều năm thủy hàng nhân loại không có người so với hắn rõ ràng hơn biển sâu ma quỷ ngư đáng sợ giống bọn hắn loại này phổ thông tiên vương đụ n g tới biển sâu ma quỷ ngư cơ bản đều là trực tiếp rút đi ts tắc đối rùi ha sao mà từ từ ra trễ hơn rùi nhang chương tám trăm ba mươi du lịch đáng tiếc thiếu niên áo trắng kia tuổi tác rõ ràng không lớn nếu để cho hắn lại trưởng thành mấy năm không thể nói trước liền có hy vọng trèo lên nhân tộc đ ỉ n h phong dương thiến băng trong mắt có chút đáng tiếc nàng cùng tịch thiên dạ không oán không cừu xem thấy như thế một tên phong hoa tuyệt đại thiếu niên sắp bị giết chết trong lòng cũng là có chút xúc động màu xanh s ấ m sóng âm lan tràn những nơi đi qua thiên địa đều bị nhuộm thành màu mực những cái kia bất hạnh bị sóng âm bao phủ lan đến gần hoang thú hoặc là nhân loại toàn bộ đều chớp mắt liền không có âm thanh phảng phất linh hồn bị người thu đi thân thể thì hóa thành màu xanh sấm cổ quái tinh thạch đương nhiên những cái kia chỉ là dư ba m à t h ô i đáng sợ nhất công kích đã thẳng đến tịch thiên dạ ngàn vạn đầu sóng âm hội tụ thành một đầu k h ó i động dòng sông c u ầ n c u ộ n hướng tịch thiên dạ đánh tới linh hồn bí thuật tịch thiên dạ nhìn những cái kia màu xanh sấm u o n mang trong mắt có chút vẻ ngoài ý muốn một đầu cấp thấp hoang thú thế mà có thể thi triển ra linh hồn bí thuật quả nhiên có chút không giống bình thường bất quá thượng cổ hoang thú huyết mạch cái gì loại hình đều có biển sâu ma quỷ ngư có thiên phú yêu thuật cũng không kỳ quái đã như vậy vậy liền tịch thiên dạ trong lòng dần hiện ra một đầu diệu kế có lẽ có thể này đem cái kia biển sâu ma quỷ ngư nhất cử đánh chết có này quyết định về sau tịch thiên dạ liền không tránh không né mặc cho cái kêu ma quỷ ngâm sướng hướng mình dâng trào tới ầm ầm trong chốc lát tịch thiên dạ liền bị màu xanh sấm thủy triều bao phủ t ừ n g đợt cổ lão mà bi thương thanh e m tại trong óc của hắn không ngừng bồi hồi liền như là địa ngục tiếng trung khiến cho tâm thần người r u n g chuyển dù cho tịch thiên dạ linh hồn đều một trận lắc lư tịch thiên dạ tu luyện thần du thái hư lại đã đem thần du thái hư tu luyện tới thiên thứ hai nếu chỉ tinh khiết nói trên linh hồn tạo nghệ dù cho những cái kia thiên vương cũng so ra kém hán nhưng linh hồn tu làm thâm hậu như thế hắn đều còn như vậy bởi vậy rõ ràng những cái kia phổ thông thiên vương nhóm căn bản cũng không có thể có thể ngăn cản biển sâu ma quỷ ngư công kích linh hồn có ý tứ khó trách liêm văn long cùng nữ nhân kia đều c u ố n quýt chọn lựa địch thủ không nguyện ý cùng biển sâu ma quỷ ngư đối đầu tịch thiên dại trong lòng cười lạnh đổi thành những người khác hoặc là mặt khác thiên vương cao thủ thật sự có khả năng tại biển sâu ma quỷ ngư thiên phú yêu thuật trước mặt bị ăn phải cái thiệt t h i lớn nhưng hắn lại ngoại lệ dùng hắn linh hồn tạo nghệ biển sâu ma quỷ ngư thiên phú yêu thuật cũng đừng hòng dung chuyển hắn chút nào nhưng mặt ngoài tịch thiên dạ lại không phải như thế ngược lại vẻ mặt ngốc trệ sắc mặt trắng bệnh tại s ó n g âm thủy triều bên trong tỉnh tỉnh mê mê phảng phất bị khống chế lại giống như mà lại da của hắn cũng bắt đầu xuất hiện màu xanh sẫm từng khối tinh ra tại da của hắn mặt ngoài lan tràn tịch công tử tịch đại nhân chủ nhân thiên vương thuyền hạng bên trên tô hàm hương mấy người thấy tịch thiên dạ như thế toàn bộ từng cái sợ hãi luôn luôn chiến vô bất thắng tịch thiên dạ đại nhân thế mà bị áp chế lại mà lại tình huống tương đối không ổn ta đi cứu hắn tô hàm hương lúc này liền phóng lên tận trời hướng phía tịch thiên dạ phương hướng bay đi nhưng mà nàng vừa mới bay ra không đến bao lâu liền bị điền bộ nguyên cản lại điền bộ nguyên ngươi làm gì tô hàm hương trợn mắt trừng trừng công chúa điện hạ bất giận ngài không thể đi đ i ệ n bộ nguyên sắc mặt trắng bệnh nói tránh ra ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tịch công tử bị giết chết tô hàm hương thịnh nộ một kiếm liền hướng đ i ệ n bộ nguyên bổ tới công chúa điện hạ ngài lanh tĩnh ngài đi cũng là vô ích chịu chết ta căn bản không có khả năng đem tịch công tử cứu ra đ i ệ n bộ nguyên trong mắt tràn đầy đáng chát nếu như có thể cứu hắn làm sao không muốn cứu dứt bỏ công chúa điện hạ quan hệ không nói tịch thiên dạ bản thân cùng hắn cũng có đại ẩ n nếu là có một tia hy vọng có thể đem tịch công tử cứu ra hắn dù cho không thèm đếm sửa tính mệnh cũng sẽ đi cứu thế nhưng biển sâu ma quỷ ngư thiên phu yêu thuật đó là thiên vương tồn tại gặp đều sẽ nhượng bộ lui binh đáng sợ đại thuật bọn hắn tự tiện xông vào đi vào chỉ sợ còn không có nhìn thấy tịch công tử liền sẽ bị trong nháy mắt giết chết công chúa điện hạ chúng ta không thể tới thần tâm duyệt đôi mắt thường đỏ cũng là ngăn tại tô hàm hương trước mặt trên trời chiến đấu cùng các nàng căn bản không tại một cái thế giới các nàng căn bản cũng không có tư cách đúng tay công chúa điện hạ chúng ta không thể hy sinh vô ích a mà lại tịch công tử khẳng định cũng không nguyện ý xem thấy chúng ta như thế mà lại ngài còn có quốc thù nhà hận không có báo thủ sao có thể chết đi như thế thần tâm duyệt làm nữ tướng quân có tô hàm hương không có thiết huyết cùng lý tính tô hàm hương sắc mặt trắng bệnh nắm kiếm tay một trận run rẩy giống liệt diễm hùng sư vương điên cuồng gào thét trực tiếp hướng về màu xanh sấm hồng lưu phóng đi tô hàm hương bọn hắn có nhân loại lý trí cùng lấy hay bỏ nhưng hắn không có hắn chỉ có hội chủ bản năng nhưng mà dù cho liệt diễm hùng sư vương cũng không có lao ra bao xa liền bị chặn lại xuống tới hồ tam âm không biết từ chỗ nào xông ra trực tiếp một bàn tay đem liệt diễm hùng sư vương đập bay ra ngoài vua nhỏ nhai con đừng cho lão tử quay dối ngươi cho rằng nhà ngươi ông chủ dễ dàng như vậy liền sẽ bị giết chết sao hổ tam âm nghiêng qua liệt diễm hùng sư vương liếc mắt tức giận nói nếu là tịch thiên giả thật dễ dàng như vậy liền chết hắn ngược lại ước gì nhưng rõ ràng một cái có thể đem hắn đều nô dịch người làm sao có thể chết tại một đầu x ú t sinh trong tay mà lại tịch thiên dạ linh hồn tu vi hắn nhất quá là rõ ràng bằng vào kia cái gì cẩu thí thiên phú yêu thuật cũng muốn dung chuyển tịch thiên dạ linh hồn đơn giản liền là chê cười ngươi chỉ cần nhìn xem là được ta nhìn hắn lại muốn phát tài hồ tam âm trận trắng mắt đã đại khái đoán ra tịch thiên dạ ý đồ trong lòng đơn giản một trận ước ao ghen tị hắn làm sao liền không ai có thể đánh giết thiên cảnh hoang thú lực lượng hắn làm sao lại không có giống huyền thiên ly hỏa l ộ t như thế t r í bảo nếu là hắn cũng có hắn cũng giống vậy có thể giống tịch thiên dạ như vậy nắm thiên vương cảnh hoang thu xem như đồ ăn tịch thiên dạ tại màu xanh sấm hồng lưu trùng kích vào thần trí hỗn loạn biển sâu ma quỷ ngư thì phát ra hương phấn cùng đắc ý tiếng gào thét nó dương dương đắc ý nhìn xem con mồi của mình sau đó túi xuống cái đuôi kéo ra phảng phất có thể nuốt vào một tòa núi cao huyết b u ồ n đại khẩu hướng về tịch thiên dạ nhào tới hắn xong liêm văn long thản nhiên nói thần trí hỗn loạn không có sức phản kháng một khi rơi vào biển sâu ma quỷ ngư trong miệng chỉ có một con đường chết dương tiến h băng than nhẹ một tiếng thiên vương thuyền hạm lên không ít người cũng là hét lên kinh ngạc âm thanh ai có thể ngờ tới trước đó không lâu còn tu vi cái thế s i n h s i n h giết chết một đầu thiên vương cảnh hoang thu tuyệt thế tồn tại chưa từng có mấy ngày sẽ chết ở trước mặt bọn họ biển sâu ma quỷ ngư động tác bực nào nhanh cơ hồ lóe lên liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt huyết b u ồ n đại khẩu bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng từng dây lớn răng liền như là cắm ngược lấy mỏm núi to lớn mà dữ tợn người nào nhìn thấy đều chắc chắn tâm sinh sợ hãi người nào cũng biết nếu là không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống bị biển sâu ma quỷ ngư cán đừng nói cái gì thiên vương cảnh cao thủ dù cho trong truyền thuyết thánh thiên vương sợ là đều chưa hẳn có đường sống nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng tịch thiên giả sắp bị một ngụm cắn chết thời điểm tịch thiên dạ trong mắt lại đột nhiên bắn ra một đoàn sáng trói vô cùng sắc bén phong mang chương 831, m ộ t người c h ấ n trụ ngàn tỷ đoàn kia sắc bén ánh sáng đơn giản xuyên thấu thiên địa như là hai thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ cái đó là hắn không có bị ảnh hưởng linh hồn toàn bộ đều là giả vờ làm sao có thể dù cho thiên vương tồn tại bị biển sâu ma quỷ ngư thiên phú yêu thuật chính diện đánh chúng cũng không có khả năng bình yên vô sự rất nhiều người đều phản ứng lại trên đời cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thông minh người thế nhưng thông minh người cũng hết sức khó lý giải vì cái gì tịch thiên giả mảy may không bị ma quỷ ngâm sướng ảnh hưởng như vậy có thể tại tối hậu quan đầu buộc phát ra đáng sợ như vậy tinh thần ý chí rõ ràng đã sớm mưu đồ đã lâu một mực trở lấy giờ phút này biển sâu ma quỷ ngư mặc dù trí tuệ không cao nhưng làm vì thiên vương cảnh hoang thú nhưng lại có rất mạnh sinh tồn bản năng tại tịch thiên dạ mở mắt ra phong mang tất lộ thời điểm lúc này liền ý thức được không ổn theo bản năng liền chuẩn bị rút lui nhưng mà lúc này lại nghĩ đến thu tay lại rõ ràng đã quá muộn một tôn màu đỏ như máu luyện lô chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tịch thiên dạ trong lòng bàn tay chỉ gặp hắn tiện tay vung lên cái kia tôn huyết hồng luyện lô liền phóng xuất ra kinh thiên động địa hào quang cơ hồ đem mặt trời ánh sáng đều che giấu đi phạm vi ngàn dặm đều bị vô tận nóng bỏng tia sáng bao phủ nhiệt độ không khí trong nháy mắt bay lên mấy trăm độ đi qua ba ngày tích xúc huyền thiên ly hỏa lô đã lần nữa tích xúc năng lượng viên mãn trong lò lửa huyền thiên ly hỏa rào rạt bùng cháy b ộ c phát ra h uy lực cùng lần trước căn bản liền không hề khác gì nhau thậm chí càng mạnh chỉ thấy cái kia huyền thiên ly hỏa lô từ khi tịch thiên dạ trong tay bay ra liền trực tiếp chui vào biển sâu ma quỷ ngư trong miệng liền như là một vầng mặt trời chui vào trong bóng tối nắm biển sâu ma quỷ ngư cái kia to lớn khoang miệng đều chiếu rọi sáng trưng nga ô biển sâu ma quỷ ngư trong mắt tràn đầy hoảng sợ phát điên hướng lấy mạc lận hà mặt nước chui vào hừng hực huyền thiên ly hỏa theo biển sâu ma quỷ ngư bên ngoài thân toát ra bụng của nó cùng thân thể cũng đang không ngừng bành trướng loại tình huống đó liền như là trong bụng chứa một khoả đạn hạt nhân mà lại sắp triệt để nổ tung đáng sợ như vậy năng lượng bùng nổ mà lại tại yếu ớt nhất trong bụng sinh ra hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng biển sâu ma quỷ ngư hết sức thông minh biết được chui vào mạc lận hà nước sâu bên trong có lẽ còn có một tia sinh lộ nếu là trên không trung nổ tung như vậy nó hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà huyền thiên ly hỏa lô uy lực sao mà mánh liệt căn bản không có khả năng cho biển sâu ma quỷ ngư xông vào mạc lận hà khu nước sâu thời gian ầm ầm một trận kinh thiên động địa nổ tung sóng lửa bao phủ khắp nơi nắm toàn bộ bầu trời đều n h u ộ n đỏ bởi vì biển sâu ma quỷ ngư điên cuồng hướng xuống bay cho nên đã ở vào tầng trời thấp khôn cùng sóng lửa tại trong tầng trời thấp bao phủ nắm vô cùng vô tận hoang thú trong nháy mắt liền đốt thành c h o bụi mặt lận hà mặt nước toát ra hàng loạt hơi nước mặt nước đường cơ hồ giảm xuống ba mét đáng sợ như vậy dư ba có thể xưng hủy thiên diệt đ ị a thái hoa một cái thời gian nháy mắt liền có muôn vàn sinh linh bị gạt bỏ nếu không phải thiên vương trên chiến hạm nhân tộc có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ sợ cũng sẽ có nhiều hơn một nửa người bị thiêu chết đương nhiên ngay cả như vậy năng lượng vòng bảo hộ cũng là thủng trăm ngàn lỗ đoán chừng trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục lại bất quá không có hoang thú nhân cơ hội này chui vào trên thuyền bởi vì vì chúng nó đã bị tạc b ồ i d ố i một cái to lớn như núi thi thể từ không trung rơi rơi hung hăng đánh tới hướng mạc lận hà đúng là biển sâu ma quỷ ngư thi thể dĩ nhiên nó không có rơi rơi xuống trong sông đi bởi vì tịch thiên dạ đã ở nửa đường đưa nó kéo lên một tay nâng trên không trung chỉ thấy vừa rồi diếu võ dương oai biển sâu ma quỷ ngư giờ phút này thê thảm tới cực điểm toàn thân rách tung tóe phần bụng có kinh khủng cháy đen hang lớn rõ ràng chính là huyền thiên lý hỏa lô nổ tung lúc gây nên cũng liền biển sâu ma quỷ ngư chính là thiên vương cảnh hoang thú đổi thành mặt khác hoang thú sợ là trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi thi thể căn bản cũng không khả năng lưu giữ lại từng đợt mê người vô cùng mùi thịt tại mạc lận hà vùng trời bồi hồi trở lại nhưng phàm ngửi được cái kia c ố mùi thơm người bụng đều một trận đù ngụ cục gọi không chỉ nhân loại như thế trong nước hoang thú cũng là như thế hồ tam âm trận trắng mắt khổng lộ như vậy biển sâu ma quỷ ngư thế mà bị trực tiếp nương chín bất quá biển sâu ma quỷ ngư không hổ là thiên hạ hiếm có mỹ vị vẹn vẹn đơn giản nhất hỏa diễm t i ê u đốt thế mà liền có thể tản mát ra dụ người như vậy mùi thơm tới nếu là có thể nếm lên một ngụm nghĩ đến đây hồ tam âm chảy nước miếng liền không nhịn được chảy xuống tịch thiên dạ dơ dài mấy ngàn trượng biển sâu ma quỷ sắc cá cơ hồ không có bất kỳ cái gì chậm trễ lập tức trong cơ thể chín cái minh hoàng thi văn liền toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng chui vào biển sâu ma quỷ ngư trong cơ thể điên cuồng hấp thu biển sâu ma quỷ ngư máu thị tinh t khí biển sâu ma quỷ ngư vừa mới chết không lâu huyết nhục của nó tinh khí vô cùng no đủ cơ hồ cùng còn sống biển sâu ma quỷ ngư không hề có sự khác biệt theo hàng loạt biển sâu ma quỷ ngư máu thị tinh t khí bị tịch thiên dạ thôn vệ tịch thiên dạ đệ thập cây minh hoàng luyện thi ta cũng theo trong cơ thể trôi ra thế mà hơi có chút thực thể ý vị gật gu đắc ý cũng là chui vào biển sâu ma quỷ ngư trong cơ thể hấp thu khổng lồ huyết dịch tinh hoa rõ ràng đệ thập cây minh hoàng thi văn đã không sai biệt lắm đã có được hình thức ban đầu khoảng cách triệt để ngưng tụ ra đã không xa chủ nhân chủ nhân chúc mừng a chúc mừng a hồ tam âm s ô n g lên trước hướng về tịch thiên dạ không ngừng chắp tay chúc mừng trong mắt tràn đầy lịnh ngọt cùng vẻ lấy lòng chỉ là hắn một đôi mắt thủy chung chăm chú vào biển sâu ma quỷ ngư phía trên rõ ràng khiến cho hắn chúc mừng lộ ra không đơn thuần như vậy tịch thiên dạ l ư ờ m hổ tam âm liếc mắt thản nhiên nói không cần cho ta giả vờ giả vịt nể tình ngươi ba phen mới bận hộ chủ có công mức nắm thịt phân cho ngươi một điểm là được nói xong tịch thiên dạ liền rút ra trên kiếm theo biển sâu ma quỷ sắc cá lên cắt xuống to lớn khối phân cho hổ tam âm biển sâu ma quỷ ngư có thượng cổ kỳ thú huyết mạch trong cơ thể máu thị tinh khí vô cùng to lớn cơ hồ chính là đầu kia lam văn giao long gấp đôi hán đệ thập cây minh hoàng thi văn đã dần dần thành hình chỉ kém cuối cùng ngưng tụ là được đã không cần quá nhiều sinh mệnh tinh khí nắm dư thừa máu thị tinh khí phân cho hồ tam âm cũng có thể nhường hồ tam âm càng sớm hơn ngưng tụ ra đệ thập cây minh hoàng thi văn xem như vật tận kỳ dụng mảy may không phí phạm đương nhiên tịch thiên dạ cũng không có độc sủng hồ tam âm cũng là cắt xuống một khối thịt lớn cho liệt diễm hùng sư vương mặc dù hắn cho những cái kia thịt không đủ để để bọn hắn triệt để ngưng tụ ra đ ể thập cây minh hoàng thi văn nhưng thôn phệ nhiều như vậy thiên vương hoang thú máu thịt tinh khí cũng có thể để bọn hắn đang ngưng tụ đ ể thập cây minh hoàng thi văn trên đường làm ít công to ít nhất thời gian có thể rút ngắn nhiều hơn phân nửa biển sâu ma quỷ ngư bị g i ế t trên bầu trời mặt đất bên trên chiến đấu ngắn ngủi kết thúc tất cả mọi người cùng thú đều nhìn tịch thiên dạ nhìn cái kia nắm một đầu biển sâu ma quỷ ngư làm thịt rồi nam nhân dù cho mặc nham quỷ ngạc cùng bích linh thú cũng sẽ không tiếp tục gầm thét theo bản năng lui ra phía sau mấy bước nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy kiên kỵ cùng cảnh giác lực lượng một người c h ấ n trụ ngàn tỷ hoang thú đó là khí phách bực nào thiên vương trên chiến hạm tất cả nhân loại đều kinh ngạc nhìn nhìn hắn trong mắt chỉ có sùng kính cùng kính sợ nhân vật như vậy sợ mới là giữa thiên địa cử thế vô song cường giả đi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai thu vi tăng nhiều tô hàm hương đôi mắt rưng rưng thấy tịch thiên dạ không có chết ngược lại đem biển sâu ma quỷ ngư đánh g i ế t cuối cùng hung hăng nhẹ nhàng thở ra nếu là tịch thiên dạ bị giết chết nàng cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì dù sao nàng đã đem hết thẻ thẻ đánh bạc đều đặt ở tịch thiên dạ trên thân vạn hạnh vạn hạnh trời xanh phù hộ tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra trong mắt tràn đầy vui sướng cùng nghĩ mà sợ vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người kém chút tuyệt vọng h ổ tam âm nhào vào to lớn hoang thú trên thịt gặm căn bản không quản có ngàn vạn người nhìn xem hắn tựa hồ lo lắng có người sẽ đoạt hắn thịt trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn lên yêu thể to lớn gan bàn tay năm ba ngụm liền đem tịch thiên dạ cho hắn biển sâu ma quỷ ngư thịt tan sạch ăn xong trực tiếp thịt về sau rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn một đôi tặc nhãn liếc về phía liệt diễm hùng sư vương tịch thiên dạy cho liệt diễm hùng sư vương hoang thú thịt cũng không so với hắn khối kia nhỏ bao nhiêu liệt diễm hùng sư vương thấy hổ tam âm nhìn hắn toàn thân một cái giật mình gào gào thét lên liều mạng ăn dua nhỏ nhãi con ngươi điểm này tu vi ăn nhiều cũng uổng phí không nếu như để cho cho hổ ra ta nói xong hổ tam âm liền nhào tới cấp đoạt liệt diễm hùng sư vương thịt hắn khi dễ liệt diễm hùng sư vương đã quen cho nên đoạt thịt cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng hống hống hống liệt diễm hùng sư vương trương dương m ố i t r ả o một trận gào thét uy hiếp nhưng mà hồ tam âm há sẽ quan tâm uy hiếp của hắn trực tiếp một t r ả o liền moi đi liệt diễm hùng sư vương một phần ba hoang thu thịt ồ ồ ồ liệt diễm hùng sư vương đoạt không qua hổ tam âm một trận ủy khuất ồ ồ hô h o a n lên d u a nhỏ nhai con nhìn ngươi còn hết sức không vui hiện tại hiếu kính lấy hổ ra một điểm về sau có rất nhiều chỗ tốt của ngươi h ổ tam âm trận trắng mắt yên tâm thoải mái nắm thịt a n hết một chút cũng không có có ngượng ngùng thiên vương chiến hạm bên trên một thuyền người đều nhìn một người hai thú nuốt ăn biển sâu ma quỷ ngư hình ảnh đây chính là thiên vương cảnh hoang thú máu thịt thế mà cứ như vậy bị tao đạp bất kỳ người nào xem thấy như thế hình ảnh đều sợ là sẽ phải nhịn không được đau lòng đi thật là đáng tiếc thiên vương hoang thú thi thể nếu là bị thích đáng lợi dụng cái kia giá trị đem không thể đo lường tần tâm duyệt mặt tràn đầy đáng tiếc nói nàng đã thấy tịch thiên dạ ăn hết một đầu thiên vương cảnh hoang thú hiện tại lại ăn một đầu nếu không phải nàng tâm lý tố chất thật là sợ là đều sẽ ra bệnh tim không sai dù cho chúng ta yên nhạc bộ lạc trong lịch sử săn g i ế t được thiên vương cảnh hoang thú cũng rất có hạn nhất là biển sâu ma quỷ ngư hiếm thấy hiếm thấy có thể sưng bảo vật vô giá điền bộ nguyên cũng là phụ hòa nói bọn hắn cũng không phải ngấp nghẽ những cái kia bảo vật mà là nhìn xem tịch thiên dạ bọn hắn ăn sống có chút quá lãng phí cũng không phải các ngươi không có phát hiện tịch công tử bọn hắn mỗi lần nuốt ăn chơi thiên vương cảnh hoang thú về sau chỗ phát ra khi tức đều có biến hóa sao tô hàm hương thản nhiên nói công chúa có ý tứ gì thần tâm duyệt xứng sở hết sức rõ ràng nuốt ăn xong hoang thú về sau tịch công tử bọn hắn lực lượng tại tăng cường mà lại hẳn không phải là tăng cường một điểm nửa điểm tô hàm hương ánh mắt trịnh trọng nói nàng tâm tư tỉ mỉ đã sớm nhìn ra tịch thiên giả mấy người khác biệt cái gì trực tiếp nuốt gan hoang thú có thể trên phạm vi lớn tăng cường tu vi đ i ề n bộ nguyên nghe vậy trong lòng giật mình quay đầu nhìn về phía tịch thiên giả mấy người tầm mắt tràn đầy run sợ con đường tu luyện khó khăn cỡ nào h ú n g chi giống tịch thiên dạ như vậy tuyệt thế tồn tại mỗi hướng phía trước bước ra một bước nhỏ đều vô cùng khó khăn không nói thiên vương cảnh tồn tại cho dù hắn ban đầu ở ngũ vương cảnh đỉnh phong thời điểm cũng mệt nhọc trọn vẹn ba trăm năm không có tiến thêm cái kia làm sao có thể thần tâm duyệt cũng là không thể tưởng tượng nổi trực tiếp nuốt ăn một đầu mạnh mẽ hoang thú liền có thể lập tức tu vi tăng nhiều nàng theo chưa nghe nói qua thế gian giống như công pháp này dù cho một chút trong truyền thuyết tà đạo thánh pháp cũng có tương tự thôn v ệ công hiệu nhưng cũng không thể như thế khuyết trương đi tô hàm hương đôi mắt lấp lánh hơi hơi cắn môi dưới không biết đang suy nghĩ gì hắn lại mạnh hơn liêm văn long nhìn trên bầu trời tịch thiên dạ con mắt một trận biến ảo chập trờn từ lần trước tịch thiên dạ ăn hết lam văn giao long về sau hắn liền phát hiện tịch thiên dạ so với chức càng thêm cường đại mà lại mạnh mẽ khá nhiều hắn ứng phải tu luyện cái gì thôn vệ sinh linh tu vi ma công dương tiến băng tầm mắt ngưng t r ọ n nói liêm văn long nghe vậy run lên trong lòng nếu là như vậy cái tia tịch thiên dạ thôn vệ hết biển sâu ma quỷ ngư sau hà không hội càng mạnh tịch thiên dạ nắm còn lại biển sâu ma quỷ ngư thi thể thu nhập không phách trong đá mặt tầm mắt chậm rãi nhìn về phía mặt khác hai đầu thiên vương hoang thú bích linh thú cùng mặc nham quỷ ngạc giống bích linh thú cùng mặc nham quỷ ngạc thấy tịch thiên dạ đưa ánh mắt nhìn sang toàn bộ đều theo bản năng về sau lùi lại một bước trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trong mắt lại là có nồng đậm kiên kỵ bọn hắn ba tôn thiên vương cảnh hoang thú bên trong thuộc về biển sâu ma quỷ ngư tối cường mà lại không chỉ mạnh một điểm cái k i a cái trẻ tuổi nhân loại thiếu niên lại có năng lực giết chết biển sâu ma quỷ ngư rõ ràng lệnh mặt khác hai đầu thiên vương hoang thú đều sợ hãi vô cùng tịch thiên dạ có chút vẫn chưa thỏa mãn nếu là có thể hắn cũng thật muốn đem mặt khác hai đầu thiên vương hoang thú giết chết nhưng cũng tiết huyền thiên ly hỏa lô bên trong năng lượng đã hao hết nếu là còn muốn buộc phát ra như vậy một đòn kinh thiên động địa nhất định phải lại tích xúc ba ngày năng lượng mới được tịch công tử tốt năng lực không bằng ba người chúng ta hợp lại nắm mặt khác hai đầu xúc sinh cũng giết chết như thế nào dương thiến băng nhìn về phía tịch thiên dạ nói không sai liên hợp ba người chúng ta lực lượng giết chết mặt khác hai đầu h o à n g thú không khó liêm văn long cũng là lên tiếng nói hiện tại ba đối hai chỉ cần bọn hắn một người kiềm chế hai người khác hợp lại nhất định có thể nắm mặt khác hai đầu thiên vương h o à n g thú cũng giết chết dù sao tịch thiên dạ một người liền đem mạnh nhất biển sâu ma quỷ ngư giết đi tịch thiên dạ nghe vậy mặt mày v ậ y một cái không ngờ rằng hai người kia thế mà cũng bắt đầu ngấp nghẽ thiên vương h o à n g thú thi thể nếu là cùng bọn hắn hợp lại giết chết thiên vương h o à n g thú cuối cùng c hai i lợi chiếm. cái thiên giả lại lại giết ế chết n khẳng định không thể để cho một mình hắn độc chiếm. Không gì hơn cái này chính ngược hắn đơn thiên vương cảnh hợp phẩm thể cho tịch khó h một tâm một gì để độc đã độc đầu rất o ý, n nếu là cùng g thú, là l ê m vị ă n long bọn hắn thành công. lại, có lẽ hợp Hai có có cơ sẽ thành công. Tốt! v y tứ cũng chính hợp ý ta thích thiên dạ nhàn nhạt gật đầu nói thiên vương trên chiến hạm nhân loại được nghe trên bầu trời trao đổi cả đám đều hưng phấn không thôi các đại nhân chuẩn bị sắt thiên vương hoang thú vậy còn dư lại hai đầu rõ ràng cũng chạy không thoát ngẫm lại đều làm người xúc động tất càng như thế hình ảnh dù cho trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần mà lại ba đầu hoang thú thủ lĩnh nếu là bị giết chết thú triều tự nhiên cũng liền tự sụp đổ những cái kia kinh khủng thú triều sau cùng sẽ hóa làm chiến lợi phẩm của bọn h ắ n ha ha thoải mái thoải mái có tịch đại nhân trên thuyền an nguy của chúng ta không thành vấn đề giết chết hai đầu thiên vương cảnh hoang thú cái kia tịch công tử thuộc về thiên hạ ít có nhân kiệt không biết tịch công tử chính là nhà ai công tử c ư nhiên như thế phong hoa tuyệt đại nếu là chúng ta vương ra có thể cùng tịch công tử thông ra vậy đơn giản có thể quang diệu đời đời cửa nhà chương tám trăm ba mươi ba hợp lại diện địch thiên vương trên chiến hạm nhân tộc cả đám đều hưng phấn không thôi có tịch thiên dạ cùng liêm văn long mấy người tại để bọn hắn không tự chủ được liền sinh ra một cỗ cảm giác y ê u việt trước mắt cái kia lít nha lít nhít khủng bố hoang thú triều phảng phất cũng không đáng sợ như vậy giống nhân loại trao đổi thiên vương cảnh hoang thú có lẽ nghe không hiểu nhưng theo mấy người trong ánh mắt nhưng cũng có thể đại khái đoán ra mấy người ý tứ lúc này bích linh thú cùng mặc nham quỷ ngạc liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét tiếng gào như thủy triều t ừ n g tầng một đảo lăn ra ngoài tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận phẫn nộ trực kích thương h u n g hống hống hống theo bích linh t h ú cùng mặc nham quỷ ngạc tiếng k ê ơ trên mặt nước hết t h ể hoang thú lần nữa t u ô n ra từng đợt gào thét như là không sợ chết như dã thu hướng về thiên vương chiến hạm đánh tới rõ ràng nhân loại đã đem hoang thú nhóm trọc giận trong khoảnh khắc trên thuyền năng lượng vòng bảo hộ liền một trận run rẩy tràn ngập nguy hiểm ra tay diệt đi cái kia hai đầu x u ấ t sinh liêm văn long sắc mặt lạnh lẽo trong mắt tràn đầy sát ý nhìn cái kia hai đầu thiên vương cảnh hoang thú chỉ cần đem bọn nó giết chết hoang thú triều chi khốn liền có thể giải quyết dễ dàng giết dương thiến băng không do dự trường kiếm mua thiên hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí hướng về bích linh thu đánh tới vô cùng vô tận kiếm mang như là thủy triều n ắ m toàn bộ bầu trời đều bao trùm nàng không có công kích mặc nham q u ỷ ngạc mà là cùng liêm văn long đổi vị trí do liêm văn long kiềm chế lại mặc nham q u ỷ n g ạ nàng cùng tịch thiên dạ chủ giết bích linh thú dù sao bích linh thú tu vi thấp nhất tốt nhất giết chỉ cần nắm bích linh thú cũng giết chết như vậy thừa xuống cuối cùng một đầu mặc nham quỷ ngạc cái kia liền như là cá trong chậu chỉ có một con đường chết giống bích linh thú thân thể trong nháy mắt bành trướng như là thổi hơi bóng mượt mà đứng lên một tầng màu xanh ngọc ánh sáng như là thiên mộ rũ xuống trước mặt của nó đem dương tiến h băng hết thẻ kiếm khi toàn bộ chống đỡ cả lại tịch công tử t h ỉ n h giúp ta một chút sức lực dương tiến h băng sắc mặt trịnh trọng nói thực lực của nàng muốn đơn độc giết chết bích linh thú vẫn như cũ rất khó nhưng nếu có tịch thiên dạ hỗ trợ vậy liền nhẹ n h o n không ít tịch thiên dạ sớm liền chuẩn bị thỏa đáng thấy một chiêu này tay huyền thiên ly hỏa lô trực tiếp bay ra ngoài mặc dù huyền thiên ly hỏa lô bên trong tích xúc hỏa năng đã tiêu hao sạch sẽ nhưng nó bản thân liền là một kiện mạnh mẽ vô cùng pháp bảo chỉ cần có chân nguyên rót vào như cũ có thể buộc phát ra lực lượng kinh người ầm ầm huyền thiên l y hỏa lô tản ra vô tận hồn g mang như là như mặt trời theo dương thiến băng kiếm khí thủy triều một đường hướng về phía trước sau cùng đụng vào bích linh thú màu xanh ngọc màn trời bên trên ầm ầm chỉ thấy nắm cứng cỏi vô cùng dù cho bị dương thiến băng ngàn vạn kiếm khí thủy triều vanh kích đều không vỡ vụn xanh ngọc màn trời trực tiếp liền phá vỡ một cái cửa hang lớn cũng không phải nói tịch thiên giả công kích mạnh hơn dương tiến băng mà là bích linh thú phòng ngự màn trời đã tiếp cận cực hạn lại bị tịch thiên giả lực lượng va chạm tự nhiên không chịu nổi trực tiếp vỡ vụn thế là hàng loạt kiếm khí theo cái kia cửa động khổng lồ điên cuồng chém về phía bích linh thú thân thể trong khoảnh khắc bích linh thú trên thân liền tràn đầy vết thương hàng loạt huyết dịch chảy ra nga ô bích linh thú bị đau phát ra kinh thiên động địa kêu thảm lớn như núi cao cự trưởng đánh ra mà ra đem kiếm khí thủy triều đập thành chia năm xẻ bảy bích linh t h ú thụ thương tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này thân ảnh thoáng qua như là phù quang lược ảnh xuất hiện tại bích linh t h ú sau lưng thiên vương chiến binh ra khỏi vỏ một đạo như tấm lụa kiếm khí ngang qua thiên địa hung hăng chém về phía bích linh thú nhưng mà đạo kiếm khí k ế t nhưng không có c h ạ g tại bích linh thú trên thân bởi vì bích linh thú đôi mắt hóa là màu lam hai đoàn huyền diệ u vô cùng ánh sáng theo con của nó bên trong bắn ra mà ra bắn ra tại trước mặt trong không gian sau một khắc bích linh thú trước mặt không gian ngưng tụ vạn vật đều phảng phất đứng im tịch thiên dạ kiếm khí cũng là đứng im tại tại chỗ bất động a ẩn chứa bộ phận thời gian lực lượng tịch thiên dạ trong mắt lóe ra một vệ vẻ ngoài y muốn bích linh thú huyết mạch rõ ràng cũng không bình thường thiên phú yêu thuật thế mà ẩn chứa bộ phận thời gian lực lượng thời gian lực lượng vô cùng huyền diệu tương đương hiếm thấy so biển sâu ma quỷ ngư lực lượng linh hồn đều hiếm thấy nhưng mà bích linh t h ú mặc dù định chủ tịch thiên giả công kích lại không cách nào định chủ dương thiến băng công kích ở vào một bên khác dương thiến băng sao lại bỏ lỡ chiến tích tại bích linh t h ú phóng xuất ra màu lam đồng ánh sáng thời điểm nàng liền đã xuất hiện hóa thành một cỗ xoắn ốc kiếm khí hung hăng hướng về bích linh t h ú phần lương đánh tới cái kia hình dạng xoắn úp kiếm khí vô cùng kinh khủng những nơi đi qua không gian đều hóa thành vô tận vết rách như là theo pha toái thế giới bên trong c h ạ m đi ra kinh thiên một kiếm rõ ràng này kiếm khí không đơn giản chính là dương thiến băng tu luyện nhiều năm thiên vương đại thuật p h a n k bích linh thú vừa mới định chủ tịch thiên giả công kích căn bản không kịp ngăn cản sau lưng công kích chỉ có thể vung lên bàn tay khổng lồ trở tay một t r ở ư n gào vô hương cái kia hình như dạng xoắn cái cố úc kia l p h n giống lòng k ê m khí. h c h kinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, địa bích linh thu phát ra kinh thiên động địa thê tiếng kêu t h ẳ n g thiết bàn tay phải của hắn trực tiếp bị tắt đi mà lại kiếm khí không có đình chỉ vẫn như cũ chạm tại trên người của nó tại nó tròn vo trên thân thể lưu lại một đạo dài hàng ngàn trượng vết kiếm màu máu tịch thiên dạ thấy bích linh t h ú trọng thương cũng là tế gia huyền thiên ly hỏa lô đụng vào bích linh thú trên thân lần nữa đem nó đụng bay ra ngoài ngắn phút chốc ở giữa bích linh thú liền đã thê thảm tới cực điểm hấp hối máu chảy như trụ mắt thấy liền bị đánh chết t ố t lập tức nắm x ú t sinh tia g i ế t liêm văn long kêu lớn một mình hắn k i ể m chế mặc nham quỷ ngạc rõ ràng tương đương cố hết sức dù sao hắn có thương tích cho người một mực không có khỏi hẳn sức chiến đấu đã không lớn bằng lúc trước mà lại mặc nham quỷ ngạc thấy bích linh thú sắp bị đánh giết cũng là điên cuồng vô cùng chiêu chiêu trí mạng hướng về liêm văn long phát động công kích liêm văn long cũng hoài nghi nếu là dương thiến băng cùng tịch thiên dạ lại kéo một hồi hắn có thể hay không bị mặc nham quỷ ngạc trực tiếp giết chết tịch đại nhân cố gắng lên tịch đại nhân vô địch thiên vương chiến hạm đám người bên trên hưng phấn vô cùng không ngừng phất tay trợ uy tịch công tử bích linh thú năng lực khôi phục rất mạnh thừa dịp nó trọng thường ngàn vạn không thể tùy ý nó khôi phục chúng ta phát động một k í c h cuối cùng đi dương thiến băng tầm mắt ngưng trọng thủy trung nhìn chằm chằm bích linh thú cùng thiên vương cảnh hoang thú chiến đấu bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường、Tốt. tịch ố t t thiên giả khẽ gật đầu hắn cũng hiểu biết có chút hoang thú cần một đòn giết chết bằng không nó như muốn chạy trốn rất khó đưa nó lưu lại sáng trói kiếm mang theo dương tiến h băng trên thân buộc phát ra như là một tôn kiếm thần sừng sững tại cửu thiên vô tận phong mang nắm thiên địa đều cắt chém nát vụn tịch thiên dạ cũng là nắm thủy linh kinh vận chuyển tới cực hạn hết t h ể chân nguyên đều toàn bộ rót vào huyền thiên lý hỏa lô bên trong kinh người huyền thiên lý hỏa theo luyện lô bên trong phong thích mà ra rõ ràng đang nổi lên vô cùng đáng sợ nhất kích chương tám trăm ba mươi b ố lại săn một thú tịch thiên giạ cùng dương thiến băng khí thế đã thôi động đến cực hạn toàn bộ thế giới đều phảng phất bị hai người bọn họ khí thế bao trùm tất cả mọi người bị hai người bọn họ uy thế rung động thật sâu ở như là trên mặt sâu kiến nước g nhìn tuyệt thế thiên thần bích linh thú rõ ràng có chút sợ sợ không ngừng phát ra hơi hơi tiếng ai minh nó có chút nhớ nhung chạy trốn nhưng bị dương thiến băng cùng tịch thiên giạ khí thế khóa chặt lại trong lúc nhất thời căn bản không dám luận động nếu là một bước đi nhầm vậy rất có thể chết oan chết h u ồ n g côn lạc chảm long kiếm dương tiến h băng đôi mắt bên trong đều phóng xuất ra sắc bén kiếm mang chỉ gặp nàng phóng lên tận trời xuất t h ủ trước duyên dáng thân ảnh trên bầu trời xẹt qua một vòng đường vòng cung sau đó một kiếm tại bích linh thu không tưởng tượng được góc độ hung hăng chẳng ra bích linh thu biết được thời khắc sống còn cũng là triệt để liều mạng tương tâm một tinh mang theo trên người của nó sáng lên hóa thành thủy tinh sắc hộ giáp nó ắ m thân thể cao lớn bao khỏa cực kỳ chặt khỏa chẽ. lớn Cùng cao cực lúc bao kỳ đ mi tâm một trôi trôi sâu của cái sừng, cái nó sừng, không i a a một sừng n x thẳm như biển, tương xuất xuất một như hiện phóng mỹ biển, đương liền đạo lệ, vừa v ra c ù tinh khiết tia có h phủ quang lược ảnh hướng về tịch thiên đánh ớ p quang n lược về tới. dạ không có công ó c kích trước dương tiến h băng ngược lại công kích trước tịch thiên dạ bởi vì nó biết được nếu là nó công kích trước dương tiến h băng tịch thiên dạ khẳng định sẽ trở thành tích giết nó tại nó trong lòng cái kia có thể đơn độc đánh giết biển sâu ma quỷ ngư nhân loại rõ ràng càng làm cho nó e ngại cho nên thả rằng tay không t ấ t sắt cùng dương tiến h băng làm cũng nắm tuyệt chiêu toàn bộ cho tịch thiên dạ thật mạnh lôi điện chi lực tịch thiên dạ con ngươi co rụt lại đoàn kia màu xanh thăm thẳm lôi điện tương đương bất phàm ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng bất luận cái gì bán đến nếu là đụng chạm lên sợ là đều sẽ bị trực tiếp thiêu chết tịch thiên dạ không có chủ quan tâm niệm vừa động một bộ khôi giáp ra hiện tại trên người hắn áo giáp màu bạc chính là là một bộ phổ thông pháp bảo do đấu giá hội phía trên tài nguyên luyện chế mà thành không phải cao cỡ nào dai đồ vật nhưng do tịch thiên dạ luyện chế ra đến dù cho không phải cái gì cao dai bảo vật tại trong mắt người bình thường cũng là tương đương bất phàm ầm ầm màu xanh thăm thẳm lôi điện lóe lên liền biến mất xuất hiện lần nữa lúc sau đã đụng vào tịch thiên dạ trên thân thể nhưng mà tịch thiên dạ trên người háo giáp lại tản mát ra một đoàn vô cùng trói mắt ánh bạc toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng một cỗ to lớn đại khí viên mãn quan minh chính đại khí tức bao trùm toàn bộ thiên địa thiên vương chiến giáp liêm văn long không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên dạ con mắt đều kém chút t r ừ n g ra ngoài thiên vương chiến giáp lại là một thanh thiên vương cấp độ bảo vật mà lại chính là hiếm hoi chiến giáp Chiến i g á phốc so b i n khí phốc màu xanh thăm thẳm không có thương tổn đến tịch thiên d ạ n đại bộ phận lực lượng đều bị háo g i á p màu bạc hấp thu hết đến mức còn lại một số nhỏ lực lượng tại tịch thiên dạ minh hoàng luyện thi chi thể trước mặt căn bản không đáng để ý thật mạnh lực phòng ngự dương tiến h băng con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại không ngờ rằng tịch thiên dạ trên thân lại có như thế trí bảo nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt nàng liền lấy lại tinh thần nắm hết thể lực chú ý đều đặt ở bích linh t h ú trên thân bích linh thú đã đem tuyệt chiêu ném cho tịch thiên dạ như vậy lúc này đúng là nàng ra tay thời cơ tốt nhất côn lạc chạm long kiếm quét ngang thiên địa trực kích bích linh thú mạnh mạch cố đạt được nhất kích đánh chết giống bích linh t h ú tuyệt chiêu đã ném cho tịch thiên dạ cho nên chỉ có thể phun ra một ngụm hàn băng chặn trước đường một, một, một bên khác tịch thiên dạ cũng vừa đúng ra tay bởi vì bích linh thú tuyệt chiêu đại bộ phận bị thiên vương chiến giáp cản lại cho nên cũng không có cho hắn tạo thành trở ngại gì cơ hồ cùng lúc đó hắn liền xuất hiện tại bích linh thú trước mặt trong tay huyền thiên ly hỏa lô hung hăng ném ra ngoài ầm ầm huyền thiên ly hỏa lô ầm ầm nổ tung trực tiếp đem bích linh thú nổ bay ra ngoài mặc dù không có đánh g i ế t biển sâu ma quỷ ngư một k í c h kia đáng sợ nhưng cũng là tương đương mạnh mẽ to lớn bích linh thú trực tiếp liền ra chóc thịt bong không chỉ bên ngoài bị thương thương tích đ ầ y mình bên trong ngũ tạng lục phủ cũng là bị tạc thương thế t h ẳ n g trọng dương thiến băng chẳng biết lúc nào đã chặn đường tại bích linh thú ném bay đường đi ra ngoài kính bên trên hai tay nắm chiến kiếm hung h ă n g phách c h à n xuống phốc phốc như núi lớn to lớn bích linh thú trực tiếp một phân thành hai đầy trời huyết vũ từ trên bầu trời vương xuống đến như cùng ở tại cục bộ mưa xuống ha ha thật là mỹ vị huyết dịch hồ tam âm có chút gà tặc tại bích linh thú một phân thành hai thời điểm liền lặng lẽ xuất hiện tại bích linh thú phía dưới kéo ra huyết b u ồ n đại khẩu đột nhiên khẽ hớp những cái kia từ không trung lên vương xuống tới mưa máu cơ hồ toàn bộ đều bị hắn hút vào trong miệng mà lại hết sức không đúng lúc nghi đánh trọn vẹn cách dương thiến băng đôi mắt lạnh lẽo lại có tiểu tặc dám ăn cắp thiên vương thú huyết lúc này liền chuẩn bị đem h ổ tam âm đánh g i ế t bất quá khi nàng nhìn thấy an vụng thiên vương thú huyết tiểu tặc chính là tịch thiên dạ chiến thú lúc liền ngừng lại không có ra tay không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật nàng cũng không có khả năng bởi vậy liền đem cái kia kinh khủng thiếu niên đắc tội tịch công tử bích linh thú đã chết chúng ta nhanh đi chợ giúp liêm văn long đi hắn sắp không chịu đựng nổi nữa dương thiến băng nói ra giết chết bích linh thú về sau như vậy cũng chỉ còn lại có một đầu mặc nham quỷ ngạc mặc dù thực lực bất phàm nhưng ba người bọn họ hợp lại xuất kích rõ ràng cũng chỉ có một con đường chết ha ha hai vị đồng đạo tốt bản lĩnh nhanh tới giúp ta nắm con x ú t sinh này cũng là làm thịt liêm văn long cười ha ha hắn vừa mới bị mặc nham quỷ ngạc kích thương lúc này vừa v ẫ n có khả năng chút cân giận tịch thiên dạ không có trì hoãn lúc này liền hướng mặc nham quỷ ngạc đánh tới dù sao giết nhiều một đầu thiên vương cảnh hoang thú chỗ tốt tự nhiên càng nhiều mặc nham quỷ ngạc thấy ba tên cùng cấp độ cường giả hướng nó khí thế hung hăng đánh tới lúc này liền sợ căn bản không dám ứng chiến xoay người chạy không thể thả nó đi liêm văn long quát toàn lực ra tay ý đồ đem mặc nham quỷ ngạc lưu lại không sai thời cơ ngàn năm một thửa lần sau còn muốn giết một ngày hôm trước vương cảnh hoang thú khói như lên trời dương thiến băng cũng là có lo lắng chỉ có tịch thiên dạ nhất ổn tại mặc nham quỷ ngạc thời điểm chạy trốn cũng là hướng phía dưới rơi rơi ngăn cản mặc nham quỷ ngạc chạy trốn tới trong nước đi giống mặc nham quỷ ngạc nhanh chóng như tia chớp cuối cùng chính là mạc lận hà bên trong hoang thú chiếm cư ưu thế về địa lý ưu thế dù cho liêm văn long cùng dương thiến băng toàn lực ứng phó ngăn cản đã bị hắn trốn vào tầng trời t h ấ p mắt nhìn thấy liền muốn xuyên vào trong nước đi không tốt ngăn không được liêm văn long sắc mặt đại biến nói nhanh ngăn cản nó dương thiến băng sắc mặt cũng là không dễ nhìn m ạ c nham quỷ n g ạ c chính là trong nước bá chủ một khi để nó trở lại mạc lận hà trong nước như vậy đừng nói ba người bọn họ dù cho lại đến ba người đều rết không chết nó chỉ cần hướng khu nước sâu vừa chui bọn hắn liền không có biện pháp chương 835, phân liệt trùng sinh chi thuật tất cả mọi người lên tiếng kinh hô mắt thấy mặc nham quỷ ngạc sắp thuận lợi trốn vào trong nước đã thấy trên mặt nước chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người vừa lúc ngay tại mặc nham quỷ ngạc phía dưới Thịch thiên thịch tử, tất mắt trọn tròn. công cả mọi người dạ, tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ hội đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở vị trí này cái gì ngăn lại hắn liêm văn long cùng dương thiến băng đều là mặt tràn đầy vui mừng chỉ muốn ngăn cản mặc nham quỷ ngạc trong nháy mắt bọn hắn liền có thể kịp thời chạy tới đem triệt để đánh g i ế t tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn từ trên trời giáng xuống mặc nham quỷ ngạc sau một khắc trong tay huyền thiên l y hỏa lô trực tiếp phóng lên tận trời đụng vào mặc nham quỷ ngạc trên thân thể mặc nham quỷ ngạc trực tiếp bị đụng ném đi mà lên lần nữa trở lại trên bầu trời dương thiến băng cùng liêm văn long thấy này nhẹ nhàng thở ra bất quá rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần đôi mắt bên trong lóe lên một vệ thật sâu kiên kỵ cùng không thể tưởng tượng nổi vừa mới tịch thiên dạ trở lại mặt nước tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi bọn hắn toàn lực đuổi theo đều đuổi không kịp mặc nham quỷ ngạc tịch thiên dạ thế mà có thể tại mặt nước chặt đường đơn giản có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn hắn ứng phải tu luyện một môn tương đương đáng sợ đột thuật liêm văn long cùng dương thiến băng trong lòng đều là nghĩ như vậy bởi vì trừ cái đó ra bọn hắn nghĩ không ra lý do khác phi thiên đ ộ n địa chi thuật tương đương hiếm thấy truyền thừa trên thế gian cũng không nhiều bất luận cái gì một môn đều hiếm thấy vô cùng chân quý tu luyện phi thiên đ ộ n địa chi thuật tu sĩ tại trong thiên địa có khả năng tùy ý bay lượn cùng giai tu sĩ cơ bản đuổi không kịp bọn hắn bất quá bây giờ không phải là nghiên cứu tịch thiên dạ đến cùng có hay không tu luyện phi thiên độn địa chi thuật thời điểm việc cấp bách liền là nắm mặc nham quỷ ngạc giết chết để phòng nó tiếp tục chạy trốn h ừ n g h i a xúc nếu dám nổi trên mặt nước gây sóng gió vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về liêm văn long hừ lạnh một tiếng trong tay c ử kiếm hung hăng hướng mặc nham quỷ ngạc bổ tới kiếm khí phô thiên cái địa nắm mặc nham quỷ ngạc đường phong kín cùng lúc đó dương thiến băng cũng xuất hiện tại mặc nham quỷ ngạc một bên khác một trên thân kiếm trọn ngăn cản nó theo những phương hướng khác chạy trốn giống mặc nham quỷ ngạc phẫn nộ tới cực điểm không ngừng mà gào thét gào thét nguyên bản sắp trở lại trong nước lại bị nhân sinh sinh địa đánh trở về một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hung hăng nhìn tịch thiên dạ n g nếu không phải tên nhân loại này nó hiện tại cũng đã thuận lợi đào thoát ha ha bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào liêm văn long ha ha cười lớn nhìn mặc nham quỷ ngạc tầm mắt liền như là nhìn xem một tòa di chuyển bảo sơn mặc nham quỷ ngạc ánh mắt ưu lãnh mảy may không để ý tới vài cái nhân loại dương dương đắc ý như núi cao thân thể cao lớn cũng không chạy trốn thậm chí mảy may cũng đều không hiểu nhận mệnh sao liêm văn long thấy mặc nham quỷ ngạc như thế có chút nhịn không được dễ ư c c n nói lúc nào hoang thú cũng hiểu được nhận mệnh chính mình từ bỏ chống lại cẩn thận thiên vương hoang thu không có dễ đối phó như vậy dương tiến h băng không có liêm văn long lạc quan như vậy ngược lại biểu lộ ngưng tụ trong lòng mơ hồ có chút không ổn giống mặc nham quỷ ngạc không để ý đến vài cái nhân loại nghĩ như thế nào hắn chỉ là ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng sau một khắc vô tận hào quang theo trên người nó sáng lên cùng lúc đó vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện chỉ thấy mặc nham quỷ ngạc trên thân xuất hiện hàng loạt vết rách những cái kia vết rách càng lúc càng lớn càng ngày càng to như là muốn đem mặc nham quỷ ngạc chia cắt thành vô số khối giống như không tốt nó muốn tự bạo nó thế mà tại tự bạo thú nguyên dương thiến băng con ngươi thích chặt biểu lộ vô cùng hoảng sợ căn bản không có chút gì do dự lúc này liền điên cuồng lùi lại một đầu thiên vương cảnh hoang thú tự bạo uy lực lớn đến mức nào không cần n g h ĩ cũng biết liêm văn long cũng là dọa đến sắc mặt tái đi sao dám tiếp tục ngấp nghẽ mặc nham quỷ ngạc trên người bảo vật lúc này liền chạy cũng không quay đầu một đầu thiên vương cảnh hoang thú tự bạo thú nguyên uy lực có thể trong nháy mắt đem hắn nổ phi hôi yên diệt thuyền trưởng hạ tín nghiêm cũng là phát hiện tình huống không ổn lúc này phát điên lái thiên vương chiến hạm hướng phía sau rút lui trong mắt tràn đầy hoảng sợ bị mặc nham quỷ ngạc tự bạo sóng năng lượng vừa đến chỉnh con thuyền người đều hội trong nháy mắt hóa thành cho tàn thốt cương liệt hoang thú thực thiên giả trong mắt cũng là có chút ngoài ý muốn tự bạo nói đến đơn giản kỳ thật vô cùng khó dù sao bất luận cái gì sinh linh đều có sinh tồn bản năng sâu kiến còn sống tạm bỡ huống chi cao cấp hơn sinh vật chớ nhìn nhân loại trí tuệ cao có rất mạnh bản thân ý thức thế nhưng có chơi liều tự bạo người vẫn như cũ rất ít cơ bản không có mấy người hội tự bạo dù sao chờ ngươi thật mong muốn tự bạo thời điểm hết thể đều đã đến muộn chiến đấu vốn chính là trong chốc lát sự tình nhưng bất kỳ sinh linh chỉ cần không có triệt để đều chết hết liền đều sẽ tâm tồn một tia may mắn há lại sẽ nguyện ý làm như vậy giòn liền tự sát ầm ầm mặc nham quỷ ngạc trực tiếp nổ tung lực lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi toàn bộ thiên địa đều bị che kín liêm văn long dương thiến băng mấy người sớm đã rút lui ra tương đương khoảng cách xa nhưng tự bảo dư ba vẫn như cũ để bọn hắn bị cơn báo năng lượng c u â n chúng rõ ràng bị đánh bay ra ngoài dương thiến băng tình huống tốt hơn nhiều cơ bản không có cái gì trở ngại nhưng liêm văn long vốn là bị thương lại một mực luân phiên chiến đấu thương càng thêm thương bị tự bạo dư ba quân chúng kém chút trực tiếp bị q u é t chết từng cỗ từng cỗ huyết dịch theo trong miệng bắn ra cũng may thiên vương chiến hạm vốn là khoảng cách chiến trường rất xa rút lui cũng tương đương nhanh nếu bị cơn bão năng lượng tịch cuốn vào sợ là toàn bộ thiên vương trên chiến hạm người đều sẽ chết sạch Thích thiên giả tự nhiên cũng không dám anh kỳ phong cũng sớm đã trực tiếp rời khỏi vòng chiến hắn đứng tại ngoài c h ă m dặm nhìn trên bầu trời vô cùng kinh khủng nổ tung con mắt hơi híp lại nói có ý tứ thế mà không phải chân chính tự bạo mà là một loại hiếm thấy phân liệt trùng sinh thiên phú có ý tứ có ý tứ mẹ nhà hắn đáng chết đáng chết hoang thú muốn chết cũng không cho ta hạ xuống chỗ tốt gì không phải liêm văn long che ngực không ngừng mà phun máu sắc mặt tráng bệnh vô cùng hắn phát hiện mình gần nhất thật vô cùng khổ cực một mực thụ thương không ngừng mỗi lần đều đầy búi đất căn bản cũng không có một cái thiên vương tồn tại khí phái cùng phong độ mà này xui xẻo hết thể đều là theo tịch thiên dạ một kích kia bắt đầu thật ác độc hoang thú ai có thể nghĩ tới không có cái gì trí tuệ hoang thú bên trong cũng có như thế quả quyết tàn nhẫn hàng dương thiến băng sắc mặt cũng là tương đối khó xem âm trầm thiên vương hoang thú tự bạo vậy thì tương đương với năm chính mình triệt để hủy đồ vật gì đều sẽ không lưu lại mắt thấy tới tay con vịt cứ như vậy bay tâm tình đó có thể nghĩ nhưng mà liền làm tất cả mọi người cho rằng mặc nham quỷ ngạc chết thời điểm chỉ thấy trung tâm vụ nổ chỗ không gian một trận rung động sau một khắc tại tất cả mọi người đều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong mặc nham quỷ ngạc lại xuất hiện tại trước mặt mọi người làm sao có thể cái kia hoang thú không có chết không thể nào tự bạo cũng như thế nào bất tử cái kia kêu cái gì tự bạo ta dựa vào nó không có chết ta thiên không phải tự bạo rồi sao có lẽ không phải tự bạo không phải tự bạo làm sao có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực căn bản là không có cách nói rõ lý do a thiên vương mọi người trên chiến hạm đều sôi trào từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn trên bầu trời mặc nham quỷ ngạt cái kia vừa mới tự bạo hoang thú làm sao có thể vẫn như cũ sống sót gặp biên số liêm văn long cùng dương thiến băng cũng coi chút trận tròn mắt nửa ngày chưa kịp phản ứng cái này tình huống như thế nào hai người đưa mắt nhìn nhau căn bản là vô phương nói rõ lý do tình huống trước mắt hai người bọn họ làm vì thiên vương tồn tại ấ n lý thuyết cũng kiến thức rộng rãi nhưng tình huống trước mắt lại đều một mặt m ộ t bước rõ ràng đã tự bạo cái kia uy lực cũng phù hợp tự bạo uy lực mặc nham quỷ ngạc làm sao có thể còn sống cái kia không phải chân chính tự bạo mà là phân liệt trùng sinh chi thuật tịch thiên dạ thản n h i n nói cái gì phân liệt trùng sinh chi thuật liêm văn long lòng tràn đầy nghi hoặc thỉnh tịch công tử chỉ giáo dương tiến h băng nghe vậy vang lên tịch thiên dạ ô quyền nếu tịch thiên dạ nói như thế rõ ràng liền hiểu nguyên do cái gọi là phân liệt trùng sinh liền là từ bỏ chính mình nguyên bản thân thể sau đó chia ra một bộ mới thân thể tới trên bản chất tới nói không phải tự bạo mà là thoát xác bất quá thoát xác đại giới rõ ràng không nhỏ đầu kia mặc nham quỷ ngạc mặc dù vẫn như cũ sống sót nhưng coi là tự bạo nguyên lai thân thể vẫn như cũ không còn là thiên vương cảnh hoang thú thích thiên dạ thản nhiên nói mọi người nghe vậy toàn bộ theo bản năng hướng về mặc nham quỷ ngạc nhìn lại quả nhiên quan sát tỉ mỉ phía dưới đầu kia mặc nham quỷ ngạc quả nhiên cùng lúc trước khác biệt chẳng những thân thể càng thêm nhỏ bé rất nhiều mà lại khí tức cũng rất bình thường căn bản không phải một đầu thiên vương cảnh hoang thú nên phát ra k h í t ứ c nó hiện tại nhiều nhất chỉ có vương cảnh tu vi liêm văn long n h u mày nói mà lại ta có thể cảm giác ra nó hiện tại trạng thái tương đương suy yếu sợ l à tùy tiện một đầu vương cảnh hoang thú đều có thể đưa nó giết chết dương tiến h băng cũng nói chỉ là tạm thời nhỏ yếu mà thôi chỉ cần cho nó thời gian rất nhanh là hắn có thể tu luyện trở về dù sao bản chất của hắn vẫn như cũ chính là thiên vương cảnh hoang thú thịch thiên dạ thản nhiên nói thiên hạ to lớn quả nhiên không thiếu cái lạ cư nhiên như thế vô cùng kỳ diệu thuật pháp đều tồn tại dương tiến h băng sợ hãi than nói đáng giận một đầu hoang thú cư nhiên như thế xảo trá đa dạng liêm văn long tâm tình thật không tốt vô luận nói như thế nào hắn đều mất đi một đầu thiên vương cảnh hoang thú thi thể một tòa di chuyển bảo tàng ngay tại trước mắt hắn vô ích phí phạm cái kia nhỏ một chút vòng lớn mặc nham quỷ ngạt tầm mắt hung ác nhìn tịch thiên dạ mấy người liếc mắt sau đó một cái mánh liệt tấu trương liền chui vào trong nước trước mắt biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người bởi vì tự bạo lực lượng rời khỏi thật xa giờ phút này căn bản là vô phương ngăn cản thấy tốt thì lấy đi dù sao chúng ta cũng giết chết bích linh thú tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong hắn phóng lên tận trời đi vào đặt bích linh thú thi thể địa phương chiến kiếm hơi hơi vung lên bích linh thú thân nửa trên máu thịt liền bị hắn vẽ đi ra ta mang đi này chút các ngươi không có ý kiến chứ tịch thiên dạ thản nhiên nói dương tiến băng nghe vậy l ư ớ t qua sau đó lắc đầu không có ý kiến liêm văn long cũng là lắc đầu biểu thị không có ý kiến mặc dù tịch thiên dạ vẽ đi một nửa thi thể nhưng hắn trố vẽ đi vị trí lại không có cái gì cho bảo tỉ như bích linh thú một sừng bích linh thú con mắt cùng lợi chảo hắn đều một cái không có lấy toàn bộ chạy xuống còn lại mặc dù chỉ có một nửa nhưng giá trị thực sự lại so tịch thiên dạ cái kia to lớn khối cao nhiều lắm tịch thiên dạ cổ tay khẽ đảo liền đem bích linh thú thi thể thu vào hắn cần chỉ là máu thị tinh khí căn bản không cần những cái được gọi là hoang thú tài liệu như vậy phân phối hắn cũng không lỗ ba tôn thiên vương cảnh hoang thú hai chết vừa trốn trên mặt nước thú triều tự nhiên tự sụp đổ rất nhanh liền giống như nước thủy triều khởi đi chủ nhân hồ tam âm hào hứng đi vào tịch thiên dạ trước mặt gương mặt nịnh nọt cùng nịnh nọt không cần phải nói rõ ràng chính là đi cầu hoang thu thịt tịch thiên dạ lại là không để ý đến hắn ngược lại sắc mặt ngưng trọng tầm mắt nhìn mạc lận hà mặt nước thế nào hồ tam âm sững sờ thấy tịch thiên dạ như thế cũng là ý thức được sợ là có vấn đề gì chạy mau mang theo tô hàm hương mấy người bỏ thuyền chạy tịch thiên dạ thở sâu biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm nói cái gì h ổ tam âm giật mình t â m mắt nhìn về phía mạc lận hà mặt nước nó mặc dù không phát hiện chút gì nhưng theo tịch thiên dạ trong lời nói nó liền đoán ra sợ là có kịch biến phát sinh lúc này không có chút gì do dự một cái lắc mình liền trở lại thuyền hạ bên trên mấy người các ngươi nhanh đến ta trên lưng tới h ổ tam âm sắc mặt âm chầm nói tô hàm hương mấy người nghe vậy xứng sờ toàn bộ không hiểu hồ tam âm có ý tứ gì chiến tranh vừa mới kết thúc bọn hắn đã đại hoạch toàn thắng chỉnh con thuyền người đều đang nhiệt liệt chúc mừng gieo họ bọn hắn không chỉ thắng chiến tranh mà lại thắng lợi ích nhiều như vậy hoang thú thi thể nếu là chuyển hồi trở lại thế giới loài người bán sẽ là một bút vô cùng to lớn của cải nhanh lên lập tức lập tức hồ tam âm thúc giục nói tô hàm hương lấy lại tinh thần cũng mặc kệ nguyên nhân gì lúc này nhảy lên hổ tam âm phía sau lưng nếu hổ tam âm nói như thế khẳng định có lấy đạo lý mà lại hổ tam âm cao ngạo vô cùng bình thường chỉ có tịch thiên giạ có thể ngồi tại trên lưng của hắn những người khác căn bản cũng không khả năng có cái kia đãi ngộ giờ phút này hổ tam âm có thể để bọn hắn lên phía sau lưng rõ ràng phát sinh tình huống đặc biệt h ổ đại nhân xảy ra chuyện gì thần tâm duyệt hỏi trước g i ờ đi lại nói hổ tam âm cũng không cách nào nói rõ lý do mang theo tô hàm hương mấy người phóng lên tận trời hướng về chân trời bay đi thích thiên dạ thì cưới tại liệt diễm hùng sư vương trên lưng đã sớm trước một bước xuất phát ồ thích thiên dạ bọn hắn đi rồi liêm văn long nhìn lên bầu trời sắc mặt hơi đổi biểu lộ lúc này liền âm trầm xuống một đám người như vậy trắng trợn trèo lên không rời đi tự nhiên rơi tại trong mắt mọi người tịch đại nhân đi không phải đâu chúng ta chiến thần thế mà đi không có thuyền bọn hắn có thể bay ra mạc lận hà sao dĩ nhiên có thể nơi này khoảng cách thu cách nhã đại bình nguyên đã rất gần dùng tịch đại nhân năng lực của bọn hắn nhất định có thể an toàn đến tất cả mọi người nhìn lên bầu trời trong mắt có chút đáng tiếc rất nhiều người cũng không nguyện ý tịch thiên dạ rời đi dù sao tịch thiên dạ trên thuyền an toàn của bọn hắn liền sẽ có càng lớn bảo đảm thế mà trực tiếp đi dương thiến băng đi vào liêm văn long bên cạnh ánh mắt có chút ngạc nhiên nói hắn dĩ nhiên muốn tự mình đi không lại lưu lại ngày ngày nơm nớp lo sợ lấy hai chúng ta sao liêm văn long lạnh lùng nói ánh mắt một trận âm tình bất định hắn thấy tịch thiên dạ chính là sợ hắn cùng dương thiến băng cho nên mới lập tức rời đi dù sao hiện trên thuyền buộc lộ ra hai tên thiên vương cảnh tồn tại mà lại cùng hắn chính là cùng một bọn đổi thành hắn là tịch thiên dạ chỉ sợ cũng phải lo lắng đi dương phu nhân chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên liêm văn long hơi hơi trầm ngâm nói tịch thiên dạ trên thân trọng bảo quá nhiều cứ như vậy tùy ý hắn rời đi hắn thực sự có chút không cam tâm à. đuổi theo l i ê n b ă n g hai chúng ta chỉ sợ không làm gì được hắn đi dương thiến băng hơi khe cau mày nói nàng tự nhiên rõ ràng liêm văn long ý tứ đơn giản ham người ta bảo vật thôi thế nhưng cho dù bọn họ hai người đuổi theo sợ cũng không làm gì được tịch thiên dạ dù sao liêm văn long thương thế quá nặng trên chiến đấu không giúp được gấp cái gì chương 837, đại giả đến dương phu nhân cái kia tịch thiên dạ trên thân chắc chắn có thiên đại bí mật ngươi thật liền không tốt đẹp gì ngạc nhiên những thứ không nói cái kia tôn thần bí luyện lộ liền là đời ta đều chưa từng gặp qua trí bảo ta hoài nghi thậm chí so thiên vương c h i ê n khí đều càng thêm chân quý liêm văn long xối giục dương tiến h băng nói hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên giạ lâu như vậy thực sự không nguyện ý như vậy thả hắn rời đi chỉ cần nắm cái kia tịch thiên giạ bắt vơ vét đi ra bảo vật sợ là có thể làm một tên thiên vương đều điên cuồng mà lại có một câu hắn không có nói cái kia tịch thiên giạ quỷ dị vô cùng rõ ràng không có thiên vương cảnh tu vi nhưng, nhưng lại có cùng thiên vương chống lại lực lượng quỷ dị như vậy hơn phân nửa cùng hắn tu luyện loại kia thần bí công pháp có quan hệ mà lại hắn thấy rõ ràng mỗi lần thôn vệ xong hoang thú máu thịt về sau tịch thiên dạ đều công lực đại tăng biên độ người vượt q u a tưởng tượng thiên vương tồn tại còn muốn hướng về phía trước bước ra một bước s a u mà khó khăn nếu là hắn có thể đem tịch thiên dạ cái t r ù n g loại kia thần bí công pháp khảo vấn đi ra nói không chừng hắn cũng có thể có thời cơ đột phá gông cùm xiềng xích lại hướng phía trước bước ra một bước l i ê n văn long thoại không phải không có lý khiến cho dương thiến băng cũng có chút lưỡng lự dù sao tịch thiên dạ trên người bảo vật hoàn toàn chính xác tương đương lệnh người đỏ mắt bất quá nàng thủy chung có một loại trực giác cái kia chính là tịch thiên giả cái này người vô cùng nguy hiểm nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng thật không nguyện ý t r e o chọc hắn liêm h u n h nếu là cao bình hùng mấy người bọn họ nguyện ý cùng nhau ra tay ta nguyện ý tiến đến chặn đường dương thiến băng nhìn về phía thiên vương chiến hạm chỗ cao phòng vẻ mặt thản nhiên nói như vậy sao được cao bình hùng bọn hắn có càng lớn nhiệm vụ tại thân hã thể có tùy tiện ra tay. Liêm ra pháp mà lại nếu để cho cao bình hùng mấy người bọn họ ra tay không có thể sẽ không điểm tịch thiên giả trên người chỗ tốt đến lúc đó rơi vào trong tay hắn đồ vật sợ là đã còn thừa không bao nhiêu nếu là như vậy cái kia liền không có cách nào tịch thiên dạ cái này người thần bí khó lường bằng hai người chúng ta ta cũng không dám tiến đến chặn đường dương tiến h băng giang tay ra nói nếu như liêm văn long còn tại toàn thịnh thời kỳ vì trọng bảo như vậy ngược lại cũng không phải không thể mạo hiểm nhưng bây giờ liêm văn long nửa tàn phế dáng vẻ như thế nào cùng cái kia tịch thiên dạ đi đấu liêm văn long vẻ mặt tâm tình bất định sau nửa ngày chỉ có thể tầng tầng thở dài dậm chân một cái quay người mà đi dương tiến h băng nhìn liêm văn long bóng lưng có chút lắc đầu có thể tu thành thiên vương cảnh sao mà không dễ bọn hắn người nào đều vô cùng t i ế c mệnh dương tiến h băng đã sớm nghĩ rất rõ ràng nàng đã hưởng thụ lấy chúng sinh quỳ l ệ hà tất đi đi cái kia mạo hiểm sự tình nhưng mà ngay tại liêm văn long cùng dương tiến h băng đều cho rằng tịch thiên dạ bởi vì e ngại bọn họ mới sớm rời đi lúc m ặ c lận hà trên mặt nước đ ỗ n g nhiên nhấc lên kinh thiên sóng lớn kinh khủng thủy triều như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều đảo chuyển tới khổng lồ thiên vương chiến hạm đều suýt nữa bị sóng lớn lật tung tình huống như thế nào v ừ a v ừ a bước vào gian phòng liêm văn long thân thể một t r ầ u manh liệt xoay người nhìn về phía mạc lận hà mặt nước cả người vẻ mặt kịch biến coi là sóng gió đã qua dương tiến băng cũng là như thế trong mắt bỗng nhiên toát ra thật sâu hoảng hốt cùng kiên kỵ ầm ầm long trời lở đất sóng lớn thao thiên t r â n ổn kiên cố thiên vương chiến hạm đều như là một chiếc thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể đổ xuống không xong thiên muốn lật lại tình huống như thế nào êm đẹp sao lại đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy thiên tượng xong thiên vương chiến hạm thân tàu xuất hiện vết rách căn bản ngăn không được cái kia cùng phong bạo vũ đang ở mừng k h ắ p khởi sửa sang lấy trên thuyền hoang thú thi thể tất cả mọi người cả đám đều hoảng sợ nhìn mạc lận hà mặt nước Cái kia cao kia i k ngàn trượng n hạ thiên phất phản sóng lớn phản phất muốn nắm m c lận lận hạ đều tín r ra o sao n nước hiện như thế sóng lớn, đến cùng ra chuyện g gì? sẽ xuất xảy thế t Hạ tín nghiêm chạy đến liêm văn long bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt nói hán thủy hàng nhiều năm như vậy cái gì quỷ dị thiên thai nhân họa đều đụng phải nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy cảnh tượng xảy ra chuyện lớn liêm văn long thở sâu một tay chăm chú nắm lấy lan can từ trong ánh mắt của hắn hạ tín nghiêm nhìn thấy cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua h o à n g hốt cùng tuyệt vọng lòng sông vươn mình h u thủy trèo lên không có đại giả hàng lâm p h a n k chỗ cao nhất phòng ầm ầm bị phá tan đó là liêm văn long gian phòng bình thường không ai có thể bước vào nhưng lúc này lại có bốn người từ bên trong đi ra mỗi người đều sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm hạ tín nghiêm một trận ngạc nhiên n ằ m mơ cũng không ngờ rằng liêm văn long đại nhân trong phòng thế mà cất giấu bốn người bọn hắn không là người khác đúng là cao bình hùng bốn người dù cho hai lần xuất hiện thú triều vây thuyền bọn hắn đều không có hiện thân đi ra nhưng bây giờ lại toàn bộ đều đi ra cao huynh thật chính là đại giả đến liêm văn long thanh âm khẽ run ó i theo trong nước đi ra đại giả chỉ có thể xuất từ hoang thú nhất tộc ngươi những ngày qua đánh chết thiên vương cảnh hoang thú quá nhiều sợ là chân chính trọc giận trong nước trí tôn quỳ đồng đầu phẫn nộ quát chỉ trách liêm văn long mấy người quá mức tham lam không biết thu lại bằng không vì sao lại có như thế phiền toái lớn xuất hiện trong nước trí tôn đó là mấy trăm hơn ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần tồn tại như thế nào tùy tiện bị bọn hắn đụng tới rõ ràng chắc chắn có châu nguyên nhân trần nhất a n nhìn liêm văn long cũng là lắc đầu thở dài bọn hắn lần này bí mật mai phục tại trên thuyền ban đầu nghĩ đến cùng cái kêu âm thầm đại địch đánh cờ một phen nhưng không ngờ nửa đường bị trong nước trí tôn bức đi ra n g ư ờ i nói đều là chuyện gì bây giờ không phải là trốn tranh trách nhiệm thời điểm chúng ta trên thuyền thiên vương cảnh cao thủ rất nhiều dù cho có đại giả đến chúng ta cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận dương tiến h băng lạnh lùng thốt bọn hắn tại bên ngoài c h ố n g cự hoang thu xâm lấn mấy cái lao bất tử giấu ở phòng không xuất lực hiện tại dẫn xuất phiến phức cũng là cả đám đều chạy đến chỉ trích bọn hắn không sai chúng ta nhiều như vậy thiên vương cảnh cao thủ trên thuyền chưa hẳn không có chống lại một hai khả năng huống chi việc đã đến nước này những cái kia núp trong bóng tối ra hỏa cũng đừng hỏng chỉ lo thân mình liêm văn long lạnh lùng nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng rõ ràng có ý riêng c h í tôn buồng nhỏ trên tàu cô nương áo lục cùng áo lam cô nương hai tỷ m ộ i đứng tại cửa sổ trước mặt cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng t ỷ t ỷ ngươi xem những cái kia nhân loại thật biết gây h o ạ thinh la khỉ tức giận căm phân nói các nàng chỉ là mượn thuyền qua sông mà thôi ai nguyện ý c u ố n vào như thế phiền toái lớn bên trong đi những cái kia nhân loại hơn phân nửa r ố t nát chỉ sợ rất ít biết được tại mạc lận hà bên trên không thể trắng trợn săn giết thiên vương hoang thú bằng không tất có kỳ nạn thinh hy thiến khẽ thở dài kỳ thật nào có cái gì không thể chỉ là nhân loại thực lực quá thấp mà thôi lại ưa thích làm một chút không biết tự lượng sức mình v i ế n đốc chúng ta tinh linh tộc thiết vũ t h a n h c h i ê n vương đã từng ngăn ở mạc lận hà vùng nước đ ồ sát hoang thú ba tháng lâu hết thể giết chết trên trăm thiên vương cảnh hoang thú khiến cho mạc lận hà bên trong hoang thú nhất thời cũng không dám ngồi đầu lên tinh la khỉ hư l ệ n h một tiếng theo trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra tựa hồ đối với nhân loại hết sức có thành kiến tơ s quy câu một đợt nguyệt phiếu ném à anh em ai có nguyệt phiếu muốn làm nhiệm vụ đường nhớ tìm tới bộ này à chương tám trăm ba mươi tám rút lui thất bại khi nhân tộc bên trong cũng có bất thế cường giả có thể sinh hoạt tại thế gian trải qua không suy trùng tộc đều có lấy đạo lý riêng chỗ ngươi cũng đừng có quá sâu thành kiến thinh hy thiến cười nói ngược lại trong mắt ta nhân loại liền là không thế nào thông minh sinh vật rõ ràng bộ tộc thực lực không mạnh lại ngày ngày ưa thích nội chiến tự giết lẫn nhau thinh la khỉ hừ nhẹ nói t ố t nếu đại giả đến chúng ta thân ở trong đó cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ra ngoài đi tinh hy thiến nghĩ rất rõ ràng nếu như có khả năng nàng liền đem nhân tộc ngăn trở lần này thái họa dù sao cùng trên thuyền cũng là một loại duyên phận nhưng nếu như không được nàng liền sẽ mang theo la kỳ lập tức chạy trốn nàng có lẽ không cùng đại giả chống lại lực lượng nhưng nếu là chỉ chạy trốn nhưng lại có mấy phần tin tưởng đáng giận ta chỉ là muốn ngăn cản thuyền hạ mấy ngày mà thôi nào có thể đoán được náo ra phong ba lớn như vậy cụt một tay kiếm khách sắc mặt khó coi vô cùng hắn dự tính ban đầu căn bản không phải như thế nhưng sự tình phát triển đã triệt để thoát ly khống chế của hắn giờ n à y khắc này tất cả mọi người đã đâm lao phải theo lao tất khánh các ngươi nhân tộc lá gan thật chính là nhỏ từ xưa đến nay đã là như thế huyết ảnh nhân trào phúng cười nói ngươi cái vực ngoại người biết cái gì nhưng có biết thiên vương đại giả ý vị như thế nào chúng ta trên thuyền dù cho có một đám phổ thông thiên vương đều chưa hẳn chống đỡ được cụt một tay kiếm khách lạnh lùng thốt không muốn phòng người khác uy phong diện chính mình khí thế cuối cùng đều không thành đế có thể lợi hại đến mức nào huyết ảnh nhân lơ lính nói trong mắt hắn chỉ có đế giả có thể uy hiếp được tính mạng của hắn tại một cái không có đế giả thế giới bên trong ai có thể làm gì được hắn đồ đần độn thật quá ngu xuẩn cụt một tay kiếm khách trong lòng mắng to nhưng lại cũng không thể tránh được dù sao hắn cùng trước mắt vượt ngoại người chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi người cũng không nên tức giận cùng chúng ta mà nói chưa chắc không phải công việc tốt ít nhất mượn nhờ hoang thú tay thăm dò hồng bảo thương hội trên thuyền lực lượng biết người biết ta liền có thể bách chiến bách thắng không phải sao huyết ảnh nhân thản nhiên nói cụt một tay kiếm khách nghe vậy sắc mặt đẹp mắt không ít không sai cũng không hoàn toàn là chỗ xấu hồng bảo thương hội thật sự là thủ bút thật lớn thế mà phái ra năm tên thiên vương cảnh cao thủ giấu ở trên thuyền xem ra đã sớm dự kiến đến có người hội chặn đường bọn hắn cụt một tay kiếm khách lạnh lùng thốt nói lên hồng bảo thương hội thời điểm trong mắt tràn đầy nồng đậm sắc cơ tựa hồ có cựu hận bất cộng đái thiên phía cuối chân trời tịch thiên dạ đoàn người đã t r ố n xa ngàn hàng dặm vậy mà mặc dù như thế bọn hắn cũng như pháp triệt để né qua lần này thai họa không cần chạy vật kia liền ngăn ở trước mặt của chúng ta tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đứng tại hổ tam âm trên lưng nhìn mênh g ô n g bao la mặt sông mặt không thay đổi nói ra hắn không ngờ rằng chính mình quyết định thật nhanh rút lui vẫn không có thoát ly lần này phiền phức bị để mắt tới rồi hả hổ tam âm nhữ mày nói giờ này khắc này cho dù hắn cũng phát hiện dưới đáy nước có một cố vô cùng đáng sợ khí tức tại chậm rãi nổi lên loại khí tức kia đáng sợ vô cùng liền như là tiền sử như cự thú bàng bạc bắc ác toàn bộ thiên địa thế tựa hồ cũng bị khống chế lại không sai nếu như ta đoán không sai nên cùng ta đánh chết cái kia vài đầu thiên cảnh hoàng thú có quan hệ thích thiên dạ thản nhiên nói hắn đã trở thành dưới nước vật kia mục tiêu cho nên dù cho chạy trốn cũng khẳng định không trốn thoát được dù sao bọn hắn tại m ạ c lận hà phía trên lại thế nào chạy qua thủy thú đại đại nhân chẳng lẽ chẳng lẽ chính là thiên vương đại giả xuất thế điện bộ nguyên n ô m nớp lo sợ nói dù cho trở thành chuẩn thiên vương cảnh tồn tại giữa thiên địa cái kia cố kinh khủng thế vẫn như cũ khiến cho hắn toàn thân rừng không ngừng run rẩy như là chính mình chính là cự long dưới chân con kiến đó là hắn mặt đối thiên vương cảnh tồn tại thời điểm đều không tăng từng có cảm giác dựa theo các ngươi thuyết pháp hẳn là như thế thích thiên giả nhàn nhạt gật đầu nói tô hàm hương cùng tần tâm duyệt nghe vậy toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh đứng tại hồ tam âm rộng rãi trên lưng đều có chút lung lay sắp đổ cái gọi là thiên vương đại giả liền là thiên vương bên trong tuyệt thế tồn tại dù cho rất nhiều thiên vương đều lấy vi tôn áp đảo phổ thông thiên vương phía trên đổi câu lời đơn giản nói thiên vương cảnh đại khái có khả năng chia làm ba cái cấp độ tiểu thiên vương cảnh đại thiên vương cảnh sinh thiên vương cảnh cái gọi là tiểu thiên vương cảnh chính là thiên vương bên trong bình thường nhất tồn tại tỉ như liêm văn long dương thiến băng cao bình hùng như là bọn h ắ n loại người kia mà đại thiên vương cảnh không gần như chỉ ở phổ thông sinh linh bên trong xương tôn tại thiên vương cảnh quần thể bên trong cũng là xương tôn thuộc về thiên vương cảnh bên trong cường giả tuyệt thế đến mức cuối cùng thánh thiên vương cảnh thì là thiên vương cảnh bên trong thánh h i ể n tối vi đăng phong tạo cực tồn tại dựa theo tô hàm hương lời giải thích nhân tộc mạnh nhất tồn tại chính là thánh thiên vương bất luận cái gì một tên thánh thiên vương đều là nhân tộc thánh hiển tiên tri bọn hắn yên nhạc bộ lạc làm vì nhân tộc chín đại hoàng bộ một trong cũng mới vẹn vẹn chỉ có hai vị thánh thiên vương mà thôi đáng tiếc đánh với trụ sơn bộ lạc một trận nàng hoàng gia ra bởi vì thiên giả thần điện tập kích trọng thương bị bắt một vị khác thánh thiên vương cũng trọng thương không biết tung tích thích công tử làm sao bây giờ bị thiên vương đại giả để mắt tới dù cho tô hàm hương cũng có chút h o à n g hốt năng lực của bọn họ bây giờ căn bản không có khả năng chống cự một tên thiên vương đại giả công kích thịch thiên dạ hơi hơi trầm ngâm sau nói quay đầu đi lập tức trở về thiên vương chiến hạm bằng mấy người bọn họ năng lực tự nhiên không có khả năng cùng dưới đáy nước đầu hung thú kia chống lại nhưng trở lại thiên vương trên chiến hạm nhưng lại có một chút hy vọng sống dù sao thiên vương trên chiến hạm có cơ hội m ờ i tên phổ thông thiên vương cao thủ chưa hẳn liền không thể cùng thiên vương đại giả một trận chiến hồ tam âm lúc này liền quay đầu căn bản không có mảy may chậm trễ hướng về thiên vương chiến hạm phương hướng chạy như điên nhưng mà đang khi bọn hắn quay đầu trở về thời điểm dưới đáy nước đầu hung thú kia rõ ràng cũng hiểu rõ mấy người ý đồ không để cho bọn hắn như ý, ý tứ chỉ thấy mặt sông một phân thành hai theo sâu thẳm không thấy đáy trong nước sông lao ra một cây như là trụ trời có nước c ộ t nước như là bắn thiên thần tiễn hung hăng hướng về tịch thiên giả mấy người đánh tới tịch thiên giả ánh mắt ngưng tụ lúc này tế ra huyền thiên l y hỏa lô huyết s ắ c luyện lô lúc này mở rộng hóa thành cao ngàn trượng khổng lồ luyện lô treo cao trên bầu trời nhìn xem so mặt trời đều lớn như núi cao to lớn huyết s ắ c luyện lô quay tít một vòng hàng loạt huyền thiên l y hỏa liền bị nó vung ra trên chín tầng trời bùng cháy ra một cái hỏa diễm vòng sáng cái kia như là thiên thần xạ nhật cột nước lóe lên tức đến hung hăng đâm vào hỏa diễm vòng lên mặt cơ hồ không có cái gì kịch liệt va chạm hỏa diễm vòng trong nháy mắt liền bị đâm ra một cái lỗ to lớn không có bất kỳ cái gì ngăn cản tiếp tục hướng tịch thiên giả mấy người bay đi không tốt tịch đại nhân thần thông vô phương ngăn trở cái kia của nước tần tâm duyệt con ngươi thích chặt n ắ m thật chặt chiến kiếm vô ý thức ngăn tại công chúa điện hạ trước mặt sợ cái gì có chủ nhân nhà ta tại trong thời gian ngắn không chết được hổ tam âm hừ lạnh một tiếng một đám tiểu không gian thổ dân chính là không có hiểu biết có hắn cùng tịch thiên dạ hai người hộ tống há lại dễ dàng như vậy liền có thể nhường dưới đáy nước quái vật đắc thủ chương 839, n g ự kiếm vừa tờ qua ẩm hồ tam âm vừa dứt lời cái kia trùng thiên cột nước liền ầm ầm pha thoái hóa thành tràn đầy thiên vũ thủy t ử trên trời giáng xuống ngọn lửa kia vòng mặc dù không có ngăn lại có nước nhưng kinh khủng đốt cháy lực lượng lại đem cột nước bên trên ban cho lực lượng toàn bộ đốt sạch không có có sức mạnh ngưng tụ cột nước tự nhiên là chỉ là một đoàn nước mà thôi lúc này liền tán loạn mà đi nhưng mà hết thệ cũng chỉ là bắt đầu mà thôi tại tịch h thiên dạ đánh nát một cây cột nước về sau mặt nước liền không còn có bình tĩnh qua chỉ thấy một cây hai cây ba cây không ngừng có giống như trụ trời cột nước theo mạc lận hà bên trong bán ra trong chốc lát hàng trăm hàng ngàn phản phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều xuyên thủng đi tịch thiên dạ sắc mặt ngưng trọng không tiếp tục nhường hổ tam âm trở đi mọi người bay lượn hắn bây giờ năng lực bay lượn tốc độ bay cuối cùng chậm điểm hắn vây tay một cái hổ tam âm cùng liệt diễm hùng sư vương liền biến thành lớn chừng bàn tay sinh linh ngồi s ổ m trên vai của hắn đến mức tô hàm hương mấy người cũng không có từ không trung rơi xuống mà là bị tịch thiên dạ một thanh chiến kiếm ngăn chặn cái kia chiến kiếm trong tay tịch thiên dạ thế mà vô cùng thần kỳ có thể tùy ý tăng lớn thu nhỏ tăng lớn về sau chớ nói mấy chục người dù cho vài trăm người đều ngồi xuống tịch thiên dạ đứng tại mũi kiếm vị trí t h i t r i ể n ra phi thiên đồn địa ngự kiếm chi thuật như ánh sáng xẹt qua chân trời mấy cái nháy mắt liền vượt qua hơn trăm dặm mà lại phi kiếm linh hoạt vô cùng hàng trăm hàng ngàn cột nước hướng bọn hắn kéo tới lại toàn bộ bị phi kiếm linh xảo lách đi qua nhìn như mạo hiểm nhưng lại bình ổn vô cùng ngự kiếm phi hành tô hàm hương ngồi tại trên phi kiếm đôi mắt bên trong tràn đầy thần kỳ nàng chưa bao giờ từng thấy như thế vô cùng kỳ diệu bí thuật thế mà có thể khống chế một thanh kiếm trên bầu trời phi thiên đ ộ địa mà lại như là bản thân linh hoạt mau lẹ tịch thiên dạ không có phi kiếm chân chính phi kiếm cần phải đặc biệt phương pháp l u y ệ n chế lại quanh năm suốt tháng thối luyện cùng tế luyện mới là một thanh chân chính phi kiếm nhưng kiếm của hắn nói thế nào cũng là phổ thông pháp bảo liệt kê cũng là miễn cưỡng có thể thi triển ra bình thường nhất ngự kiếm phi hành chi thuật trong nháy mắt tịch thiên dạ liền bay ra vài trăm dặm mắt thấy lập tức liền muốn về đến trên thuyền dưới mặt nước hung thú rõ ràng cũng ngờ tới như thế lúc này không lại phóng xuất c ủ a nước mà là trực tiếp theo đáy nước nhô ra một con đáng sợ vô cùng cự trảo hướng lên bầu trời bên trên tịch thiên dạ đoàn người vô tới cự trảo vô cùng to lớn trực tiếp theo đáy nước vươn vào mấy ngàn trượng cao không trùng mà lại làm làm thân thể máu thịt rõ ràng so cột nước linh hoạt nhiều chỉ thấy cự trào trên bầu trời không ngừng lắc lư hòa thành t ừ n g đạo tàn ảnh nam toàn bộ bầu trời đều bao trùm mà lại bởi vì cự trào quái giữa thiên địa phát lên khôn cùng gió lốc từng đầu khổng lồ phong long nối thẳng cựu tiêu vặn vẹo di động tới tịch thiên dạ ánh mắt c h ầ m lãnh toàn lực ứng phó t r a n h né lấy cự trào công kích dùng hắn tu vi hiện tại nếu là bị cự trào đụng phải mặc dù không đến mức lập tức tử vong nhưng khẳng định trọng thương còn tô hàm hương mấy người thì là hẳn phải chết không nghi ngờ tô hàm hương chăm chú nắm lấy tịch thiên dạ v ậ t áo trái tim đều nhắc đến cổ họng phía trên giữa thiên địa cái kê hoa cả mắt công kích nàng xem đều thấy không rõ lắm tình huống như thế nào cũng không thể nào phán đoán nàng chỉ có thể hy vọng tịch công tử có thể bình an vượt qua kiếp nạn này điện bộ nguyên thật sâu nhìn tịch thiên dạ bóng lưng trong mắt tràn đầy kinh hãi kiến thức của hắn tự nhiên cao hơn tô hàm hương nhiều lắm bị một tôn thiên vương đại giả như thế truy sát đổi thành mặt khác phổ thông thiên vương sợ là cũng sớm đã một mệnh ô hô nhưng tịch công tử lại là bình tĩnh ứng đối đến tận đây tịch thiên giả tập trung tinh thần như là một trùm gió tại trong thiên địa ngao du lợi dụng tất cả mọi dịp không lâu không xuyên hắn muốn lo lắng không chỉ có chỉ là dưới đáy nước vươn ra cự trảo còn có tràn ngập tại trong thiên địa gió lốc hơi bất lưu thần liền có khả năng bị gió lốc thổi lệ h mắt nhìn thấy tịch thiên dạ lập tức liền muốn trở về thiên vương chiến hạm dưới đáy nước hung thú rõ ràng có chút ngồi không yên một tôn quái vật khổng lồ chậm rãi theo dưới đáy nước hiện hiện vẹn vẹn lộ ra một điểm tới đều như là một hòn đảo thật lớn nhưng này hung thú bây giờ nghĩ hiện thân ngăn lại tịch thiên dạ rõ ràng hơi trễ mấy cái nháy mắt công phu về sau tịch thiên dạ đã xuất hiện tại thiên vương chiến hạm vùng trời tịch công tử t ố t năng lực a thế mà có thể trốn về đến liêm văn long nhìn trên bầu trời thiếu niên áo trắng lạnh lùng cười nói mặt ngoài tán dương kỳ thực có tương đối lớn ý c h ả o phúng nguyên bản liêm văn long coi là tịch thiên dạ chính là e ngại hắn mới đột nhiên rời đi nhưng hiện tại xem ra sợ là tịch thiên dạ sớm liền phát hiện trong nước có biến cố cho nên sớm rút lui bất quá ngươi rủ cho phát hiện ra sớm lại như thế nào không như trước đến ngoan ngoãn trở lại sao chẳng lẽ vải vị không chào đón thịch thiên dạ thản nhiên nói hoan nghênh tự nhiên hoan nghênh có tịch h công tử tại chúng ta mấy người cũng càng có niềm tin một điểm cao bình hùng cười nói dương thiến băng cùng cao bình hùng mấy người nhìn về phía tịch h thiên dạ tầm mắt thì không có liêm văn long nhiều như vậy trào phúng mà lại tương đương trịnh trọng cùng nhìn thẳng vào có thể tại thiên vương đại giả điên cuồng như vậy truy sát hạ chạy trốn hơn nghìn dặm năng lực không thể bảo là không lớn đổi thành trong bọn họ bất cứ người nào sợ là đều làm không được mà lại tịch thiên dạ không chỉ một người còn dẫn một đám người đều quay trở về thuyền hạng giống như này anh kiệt ở đây lại thêm bọn hắn tất cả mọi người hợp lực kháng địch chưa hẳn không thể vượt qua trước mắt cửa ải khó mấy người các ngươi tới trước lên thuyền đi tịch thiên dạ dặn dò tô hàm hương mấy người nói cùng dưới đáy nước cái kia hung thú chiến đấu ngoại trừ thiên vương cảnh cao thủ những người khác căn bản là giúp không được gì tô hàm hương tự nhiên sẽ hiểu việc này lớn không dám hỏi nhiều lúc này liền mang theo tần tâm duyệt cùng đ i ể n bộ nguyên trở về thuyền hạng cùng đám người tụ tập tại cùng một chỗ đến mức trên thuyền mọi người đã sớm bị trong nước tình huống dọa đến sắc mặt trắng bệnh bọn hắn chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tuyệt thế hung thú vẹn vẹn phần lưng lộ ra mặt nước thế mà liền có phương viên vạn trượng lớn như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi tịch thiên dạ đứng ở hư không phía trên chấp tay sau lưng lạnh lùng nhìn trong nước hung thú tại mạc lận hà phía trên thủy thú trải rộng mỗi một cái góc rất khó hữu hiệu triệt để tránh thủy thú nhóm truy sát có đôi khi kéo càng lâu ngược lại càng p h i ề n phức biện pháp duy nhất liền là tập hợp tất cả lực lượng dốc sức một trận chiến không chỉ tịch thiên dạ cao bình hùng dương tiến h băng chờ hết thẻ hồng bảo thương hội thiên vương nhóm cũng toàn bộ cũng bay lên không trùng cơ hồ đều không có chạy trốn ý nghĩ rõ ràng cũng biết tại mạc lận hà trong t h ủ y vực muốn chạy trốn thoát cũng là một kiện vô cùng công việc khó khăn nếu như ta đoán không sai trong nước thiên vương đại giả nên chính là một đầu hiếm thấy nguyên long huyền linh quy cao bình hùng sắc mặt ngưng trọng nói cái gì nguyên long huyền linh quy liêm văn long sắc mặt ngưng tụ nguyên long huyền linh quy chính là thượng cổ dị t r ù n g đồ vật so bình thường hoang thú không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần phổ thông thiên vương đại giả hoang thú liền đã để bọn hắn hết sức tuyệt vọng kết quả xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thế mà so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ không chỉ liêm văn long dương tiến h băng quỷ đồng đầu chờ mấy vị khác thiên vương cũng là sắc mặt khó coi vô cùng chương 840, n h ư là tiên nữ giáng t r ầ n giấu trên thuyền vài vị thiên vương các ngươi chờ cái gì chẳng lẽ muốn xem kịch không thành như thế thời khắc như không hợp lực kháng địch chỉ có một con đường chết liêm văn long lạnh lùng nhìn thiên vương chiến hạm h ắ n mặc dù không biết được trên thuyền còn có bao nhiêu ngày vương cảnh cao thủ nhưng khẳng định không chỉ mấy người bọn họ liêm văn long lời nói vừa dứt trên thuyền liền vang lên vài tiếng tà tà tiếng cười yên tâm đi bản tọa nói thế nào cũng là trên thuyền thành viên khẳng định hội giúp các ngươi một tay theo thanh âm kia xuất hiện sau một khắc một đoàn huyết ảnh liền theo một chỗ ưu ám trong góc bay ra lóe lên liền xuất hiện trên bầu trời huyết ảnh nhân sau khi xuất hiện một bộ thanh y gây cụt một tay kiếm khách cũng theo trong khoang thuyền đi ra hắn không có ẩn dấu tu vi của mình kinh thiên động địa thiên vương khí tức tràn ngập tại thiên địa bên trong hai ba bước liền đến đến trên bầu trời cùng cao bình hùng đoàn người tụ hợp thiên vương trên chiến hạm phổ thông các hành khách nhìn trên bầu trời hình ảnh cả đám đều trận mắt hốc mồm ai có thể ngờ tới trên thuyền thế mà sẽ có như thế thiên vương cảnh tồn tại đổi thanh lúc khác dù cho trăm năm bọn hắn cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một vị thiên vương vốn cho là có liêm văn long một vị thiên vương hộ tống liền đã tương đương vinh hạnh hiện tại xem ra bọn hắn thiên vương trên chiến hạm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn nhiều một vị hai vị ba vị ha ha thế mà có chừng tám vị thiên vương tồn tại chúng ta có hy vọng dù cho thật xuất hiện thiên vương đại giả cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận ha ha trời không tuyệt đường người chúng ta đều được cứu rồi biến đổi bất ngờ biến đổi bất ngờ a thật sự là hù chết lão phu sơn cùng thủy tận nghi không đường liêu ám hoa minh h i ể u nhất thôn rượu quá thay rượu quá thay tám vị thiên vương xuất hiện không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người to lớn lòng tin cùng lực lượng mặc dù thiên vương đại giả truyền thuyết một mực tại nhưng tám vị chân chính thiên vương cũng không phải ăn chay a tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra có tám vị thiên vương trên thuyền thật sự có khả năng ngăn cản một vị thiên vương đại giả công kích các ngươi không nên quá vui vẻ nếu là phổ thông thiên vương đại giả đến chúng ta nhiều người như vậy tự nhiên không sợ thế nhưng nguyên long huyền linh quy ta xem vài vị sợ là giữ nhiều lành ít ngay tại tất cả mọi người âm thầm hưng phấn ủng hộ khí thế thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt lại bỗng nhiên vang lên theo thanh âm kia xuất hiện hai tên đẹp như tiên nữ nữ tử theo trí tôn trong khoang thuyền đi ra cơ hồ vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt thật đẹp tiên nữ trên trời hạ p h à m sao ta thiên thế gian lại có xinh đẹp như vậy nữ tử chẳng lẽ các nàng liền là nhân tộc trong truyền thuyết ba đại mỹ nhân bản công tử vẫn cho rằng tuy đẹp người cũng chỉ đến như thế hiện tại xem ra ta sai rồi trên thuyền tất cả mọi người bị hai vị nữ tử mỹ mạo kinh ngạc tán thắn ở dù cho mối nguy phía trước đều có chút rời bất động tầm mắt có cái gì kinh ngạc thán phục ta xem so công chúa điện hạ kém xa thần tâm duyệt tức giận tâm duyệt ta xem cái kia hai vị cô nương đẹp như tiên nữ chưa hẳn so ta kém bao nhiêu ngươi không muốn nói mỏ tô hàm hương trận nhìn tần tâm duyệt liếp mắt mặc dù nói như thế nhưng nội tâm ý nghĩ lại rõ ràng không phải như thế cái cằm hơi hơi thượng t h i ề u rất có vài phần tranh phong khoe sắc chi ý nhưng mà nàng mang mạng che mặt không lấy chân diện mục gặp người đương nhiên sẽ không có người thật cầm nàng cùng cái kia hai vị cô nương so sánh nhiều nhất liền là tần tâm duyệt nói vài lời lời hay mà thôi theo trong khoang thuyền đi ra hai vị nữ tử lại là không để ý đến phía dưới những cái kia các hành khách nghị luận mà là bước ra một bước trực tiếp trèo lên không mà lên hai vị cô nương không cần đi lên trên thuyền lặng chờ tin lành là đủ quỳ đông đầu cười hắc hắc nhìn hai vị nữ tử ngụm nước đều kém chút chảy ra hắn coi là hai vị nữ tử chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ kháng địch thế là ra mặt ngăn cản đến chiến đấu dưới mắt há lại phổ thông nữ tử có thể tham dự cái kia không phải là tìm chết sao sơ ý một chút hương tiêu ngọc tổn vậy thì thật là đáng tiếc hừ không có chúng ta trợ giúp các ngươi coi là bằng mấy người các ngươi là được sao tinh la khinh hừ lạnh một tiếng một cỗ không có gì sánh kịp khí tức khủng bố từ trên người nàng b ổ phát ra trong chốc lát đơn giản như là núi lửa bùng nổ đất rung núi chuyển nam quỷ đồng đầu đều giật mình vô ý thức lui lại một bước thiên vương cảnh thế mà chính là thiên vương cảnh cao thủ tất cả mọi người bị bị khiếp sợ như thế tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử thế mà cũng là một vị thiên vương đơn giản không thể tưởng tượng nổi nếu cùng ở tại trên một cái thuyền cùng nhau trông coi tỉ bội chúng ta hai tự nhiên muốn dâng lên một phần khí lực tinh hy thiến thản nhiên nói đang khi nói chuyện cũng là phóng xuất ra một cố khí tức khí tức của nàng không có tinh la khinh như vậy đấu đá lung tung như là núi lửa bùng nổ mãnh liệt nhưng lại như là lớn như biển thâm thúy cuồn cuộn bao hàm toàn hàng diện cũng là thiên vương cảnh tồn tại tất cả mọi người con ngươi co rụt lại không phải một vị thiên vương hai vị rõ ràng đều là thiên vương bao quát cao bình hùng ở bên trong tất cả mọi người không ngờ rằng trên thuyền lại có hai vị đẹp như tiên nữ nữ thiên vương dù cho cụt một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân đều thật bất ngờ rõ ràng cùng bọn hắn không phải một nhóm người chỉ có tịch thiên dạ mặt không biểu tình trên thuyền có nhiều ít thiên vương cao thủ hắn nhất quá là rõ ràng hai vị tinh linh tộc nữ nhân cũng đã sớm tại trong dự liệu của hắn thật không nghĩ tới trên thuyền quả nhiên ngoạ hổ tàng long a có hai vị tại lòng tin của chúng ta có càng gia tăng Cao Bình Hùng thật sâu nhìn tinh hy thiến cùng thuộc con có La Kinh, hai người này xuất hiện, hoàn toàn thuộc về hợp. Theo Bình nhìn Hùng Tinh Thiến Tinh Kinh, người này hiện, trùng trên liền thật Hy hợp. thể xuất mắt sâu về đương nhiên trước mắt không phải nói này chút thời điểm cho nên hồng bảo thương hội năm vị thiên vương toàn bộ ra vẻ không biết vô luận sự tình gì chỉ có n ắ m trước mắt cửa ải khó vượt qua rồi sau đó công chúa điện hạ hai người bọn họ như thế tuổi trẻ làm sao có thể liền tu thành thiên vương cảnh thần tâm duyệt chừng trong mắt mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lúc nào thiên vương cảnh tồn tại tốt như vậy đột phá điện bộ nguyên cũng là trợn mắt hốc mồm hắn dù cho trở thành chuẩn thiên vương cũng không dám nói chính mình nhất định có thể trở thành thiên vương nay cảnh giới có bao nhiêu gian nan không có người so với hắn rõ ràng hơn đến mức thiên vương chiến hạm b o n g thuyền thì đã triệt để náo mở n ổ i toàn bộ đều là nghị luận tinh la khinh cùng tinh hy thiến thanh âm ai có thể nghĩ tới hai vị đẹp như tiên nữ tuyệt thế giai nhân lại có vô thượng tu vi cùng địa vị tại thế nhân trong mắt n à y chẳng phải là chân chính tiên tử cùng nữ t h ầ n sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt hai người đều có chút biến hóa như là cao núi tuyết liên chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể b ù a bỡn nguyên bản một chút tự phụ ra thế bối cảnh mạnh mẽ có cơ hội chiếm được mỹ nhân phương tâm người cũng triệt để bóp đi ý niệm trong lòng mình thinh hy thiến nhìn tất cả mọi người một bộ vô cùng dễ dàng biểu lộ trong lòng k h ẽ thở dài một cái theo lý thuyết có mười tên thiên vương cao thủ ở đây hẳn là có thể chống cự ở một vị thiên vương đại giả nhưng sự thật lại không phải như thế chương 841 nguyên long huyền linh quy bởi vì ngăn ở trước mặt bọn hắn hung thú chính là nguyên long huyền linh quy nhân tộc tại trên thế giới căn cơ nông cạn cho nên cũng không hiểu biết nguyên long huyền linh quy đáng sợ nhưng làm tinh linh tộc người nàng tương đương rõ ràng nguyên long huyền linh quy khủng bố mà lại rốt cuộc mạnh cỡ nào nàng cũng không biết bởi vì liên quan tới nguyên long huyền linh quy miêu tả toàn bộ đều là truyền thuyết bản thân nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vật này nàng không nghĩ tới lần này nhân tộc chuyến đi thế mà có thể làm cho nàng nhìn thấy trong truyền thuyết dị thú tại tinh linh tộc cổ thư ghi chép bên trong nguyên long huyền linh quy tại thời kỳ thượng cổ thậm chí khả năng càng sớm hơn thời kỳ chính là bọn hắn tinh linh tộc thủ hộ thần thú có quỷ thần khó lường kinh thiên thần thông mà lại nguyên long huyền linh quy huyết mạch truyền thừa cũng là kinh người vô cùng nghe nói chính là thần long cùng huyền vũ hậu đại đương nhiên trước mắt nguyên long huyền linh quy huyết mạch cũng không tinh khiết không thể nói cái gì thần thú hậu duệ nhưng nó tổ tông nếu kinh thiên động địa như vậy như vậy nó dù cho chỉ có một tia nguyên long huyền linh quy huyết mạch cái kia cũng vô cùng đáng sợ tỉ tỉ ngươi thật muốn trợ giúp nhân tộc chống cự nguyên long huyền linh quy sao tinh la khinh truyền âm nói đôi mắt bên trong có chút lo lắng rõ ràng nàng cũng hiểu biết nguyên long huyền linh quy khủng bố tận lực là được không nên cưỡng cầu k i n h m à đợi lát nữa nếu là phát sinh không ổn thực sự vô lực hồi thiên vậy chúng ta hai lại bằng vào tộc bên trong trí bảo thoát thân tinh hy thiến tầm mắt ngưng trọng nói vô luận nói như thế nào thuyền bên trên có hơn vạn sinh linh nàng bản tính thiện lương không nguyện ý nhìn xem nhiều người như vậy bị vô tình giết chóc tinh la k i n h gật gật đầu nếu tỉ tỉ quyết định như vậy cũng chính là nàng ý tứ trong nước hung thu chậm rãi nổi lên nhường tịch thiên dại trở về trên thuyền về sau nó liền lại không nóng nảy không nhanh không chậm nổi lên mặt nước phảng phất ở trong mắt nó trên thuyền người đã là cá trong chậu chậm rãi thu thập là đủ nó liền là nguyên long huyền linh quy sao liêm văn long nhìn phía dưới mặt nước có chút hiếu kỳ nói từ khi tinh la khinh cùng tinh hy thiến hai người sau khi xuất hiện hắn liền bình tĩnh rất nhiều hắn thấy có mười vị thiên vương cảnh cao thủ ở đây hợp lại phía dưới sao có thể ngăn cản không nổi một vị thiên vương đại giả thiên vương đại giả mạnh hơn cũng không phải vô địch vật này ta chỉ ở cổ thư phía trên nhìn thấy qua chưa bao giờ từng thấy chân chính vật sống xuất hiện cao bình hùng cũng là có chút hiếu kỳ tại tinh linh tộc nguyên long huyền linh quy đều là một cái truyền thuyết tại nhân tộc tự nhiên không cần phải nói thích thiên dạ nhìn trong nước hung thú trong mắt bên trong thủy t r u n g có vẻ mặt ngưng trọng hắn hoài nghi sợ là hợp bọn hắn mười người lực lượng đều chưa hẳn có thể ngăn cản đi thích thiên dạ ta mắt nhìn hạ cần nghĩ biện pháp khác hổ tam âm ngồi s ổ m ở tịch thiên dạ trên bờ vai nhìn trong nước cự thú tầm mắt ngưng trọng nói ngươi cũng cho là chúng ta muốn khác làm mặt khác dự định sao tịch thiên dạ có chút kinh ngạc hỏi hổ tam âm luôn luôn cuồng vọng côn cùng rất khó đem những người khác để vào mắt giờ phút này lại có lùi bước chi ý có thể nói tương đương hiếm thầy à hổ tam âm nhìn trong nước hung vật vẻ mặt có chút phức tạp mà nói nguyên long huyền linh quy tại thời kỳ thượng cổ chính là đối thủ một mất một còn của ta một trong tương đương khó đối phó dĩ nhiên trước mắt hoang thú chỉ là một đầu hôn huyết tiểu tạp t r ù n g chưa hẳn có thể thành đại khí hậu gì nhưng liền hiện giai đoạn tới nói cho uy hiếp của chúng ta vẫn như cũ rất lớn mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng không thể phủ nhận nguyên long huyền linh quy chính là khắc tinh của hắn trong lịch sử khiếu thiên tam âm hổ cùng nguyên long huyền linh quy gặp gỡ đều hội ra tay đánh nhau nói thành kẻ địch vốn có xưa nay cũng không đủ theo cự thú bay lên nó cuối cùng từ trong nước trồi lên triệt để xuất hiện tại trước mặt mọi người đầu rồng mai rùa ướng chảo toàn bộ thể tích to lớn vô cùng vỏ lưng đường kính liền không sai biệt lắm có hai vạn trượng có thể sưng trôi nổi trên mặt nước hòn đảo nếu là lấp lên thổ sợ là có thể thành lập một tòa thành trì tất cả mọi người nhìn này hung thú đều hít vào khí lạnh khổng lộ như thế quái vật đ ơ người i tới bây giờ ả n cho c h bây đều a qua. Tại mạc lận hà, lãnh địa của ta bên trong, sát bộ hạ của ta, từng Tại trong, sát tội. lận lãnh bên ngươi n gặp g mạc lạm hạ các người chỉ được hà bộ ư nào đều không ngờ rằng trong nước nguyên long huyền linh quy thế mà có thể nói tiếng người dù cho cao bình hùng đều hơi s ư ơ n g sở hắn sống cao tuổi rồi có thể nói tiếng người hoang thú cũng là lần đầu tiên gặp mà lại có thể nói tiếng người theo một phương diện khác cũng mang ý nghĩa nguyên long huyền linh quy có chính mình độc lập linh trí cùng tư duy nó chính là do nguyên long huyền linh quy cùng hoang thú kết hợp sở sinh đầu kia hoang thú huyết mạch tự nhiên không bằng nguyên long huyền linh quy cho nên hậu đại huyết mạch trong truyền thừa hội càng giống nguyên long huyền linh quy một điểm cùng hắn nói trước mắt nguyên long huyền linh quy chính là hoang thú chẳng thà nói nó chính là một đầu nửa yêu tộc hồ tam âm thản nhiên nói hoang thú không có cái gì linh trí nhiều khi giống như là g i ã thú nhưng yêu tộc lại khác sẽ chỉ cùng nhân tộc không hề có sự khác biệt nguyên long huyền linh quy tổ tiên cũng là yêu tộc nó sẽ sinh ra ra độc lập linh trí cùng tư duy cũng liền không thế nào kỳ quái chỉ là có độc lập linh trí cùng tư duy nguyên long huyền linh quy không thể nghi ngờ hội càng thêm đáng sợ mà lại đáng sợ nhiều dù cho tinh la khinh cùng tinh hy thiến thay đổi cả sắc mặt có linh trí nguyên long huyền linh quy rõ ràng lần nữa vượt quá dự liệu của các nàng tôn kính thu đại nhân chúng ta không có ác ý thú triều tiến đến nguy cơ sớm tối dù cho đánh giết mạc lận hà bên trong thiên vương hoang thú cũng là vì sinh tồn cao bình hùng hơi hơi khom mình hành lễ biểu lộ trịnh trọng nói đã có lấy độc lập linh trí cùng tư duy như vậy thì nói rõ có khả năng câu thông nếu là có thể không chiến đấu chỉ phí phí một chút đền bù liền bãi bình việc này tự nhiên không thể tốt hơn giống giống cao bình hùng vừa nói xong nguyên long huyền linh quy trên lưng liền vang lên hai tiếng thú giống mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một đầu thú nhỏ ghé vào nguyên long huyền linh quy trên lưng nếu không phải xem xét tỉ mỉ cái gì không có phát hiện hắn bất quá khi mọi người thấy thấy nó thời điểm lại toàn bộ đều hơi biến sắc mặt bởi vì cái kia thú nhỏ không phải khác đang là trước kia chạy trốn mặc nham quỷ ngạc rõ ràng nguyên long huyền linh quy xuất hiện trên mặt biển cũng cùng nó có quan hệ nhân loại các ngươi quả nhiên giỏi về xảo ngôn lệnh sắc nghĩa tử của ta nói thế nào chính là là bởi vì các ngươi nhân loại đi sâu vùng nước lạm giết chúng ta hoang thú cho nên mới sẽ bị đàn thú vây q u é t đâu nguyên long huyền linh quy lạnh lùng thốt cao bình hùng nghe vậy sắc mặt có chút khó coi sự thật đúng là như thế hắn cũng không thể nào rào biện liêm văn long lạnh lùng t r ư ừ n g huyết ảnh nhân liếc mắt nếu không phải hắn gây sóng gió há lại sẽ dẫn xuất như thế kiếp nạn huyết ảnh nhân lại là xem đều chẳng muốn xem liêm văn long liếc mắt chấp tay sau lưng nhìn lên bầu trời cao ngạo vô cùng dù cho giờ phút này hắn cũng không cho là mình hội có nguy hiểm tính mạng tôn kính thu đại nhân tại việc này lên chúng ta nhân tộc thật có sai trước không biết có thể cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội cao bình hùng cung kính nói lấy công chuộc tội hh ắ c ắ các c ngươi làm sao lấy công chuộc tội nợ máu liền muốn tiên huyết để trả lại chúng ta vùng nước chết nhiều như vậy binh sĩ vậy liền để cho các ngươi chỉnh thuyền người mệnh làm t r ô n cùng đi nguyên long huyền linh quy rõ ràng không có hòa giải uy tứ to lớn như là dãy núi móng b u ố t đột nhiên vỗ mặt nước vô tận bọt nước hóa thành băng lũ hung hăng hướng về mọi người đánh tới chương 842, yêu phách ngưng kiếm nguyên long huyền linh quy không có thả qua nhân loại uy tứ rõ ràng một trận chiến không thể tranh né đại gia không cần phải lo lắng chúng ta chắp tay trước ngực người lực lượng chưa hẳn không thể một trận chiến cao bình hùng hô lớn nói xuất thủ trước một cây trường côn xuất hiện tại hắn trong tay phía trên tràn đầy long văn đường cong bị hắn huy động lên tới như cùng một cái như du long linh hoạt vô cùng trường côn mặc dù không phải thiên vương chiến binh nhưng cũng rõ ràng thuộc về một kiện chân quý dị bảo uy lực vô cùng cường đại hồng bảo thương hội năm tên thiên vương cảnh trong cao thủ cao bình hùng tu vi rõ ràng cao nhất tất cả mọi người vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn vừa động thủ Hồng thương hội khác hồ nháy bốn người khác cơ hồ trong bảo mắt cơ lúc i kinh người linh tới. ề về huyền n ứng thanh động, cùng lượng hướng Nguyên Long huyền linh quy đánh phát ra mà Ẩm Ẩm. buộc lực vô l quy này những cái kia va về phía thiên vương chiến hạm cột nước liền toàn bộ bị mấy người chống đỡ cản lại năm vị thiên vương hợp lại sức mạnh bùng lên cường đại dường nào xung quanh trăm dặm không gian đều xuất hiện hàng loạt vết rách điêu trùng tiểu kỹ nguyên long huyền linh quy đầu d ò n g nhìn lên trời có chút có chút đùa cận cười lạnh sau một khắc một vòng kim quang theo mi tâm của nó thụ nhãn bên trong chui ra thế mà hóa thành một thanh ánh vàng lập lọe thần kiếm hung hăng hướng về tất cả mọi người quét ngang tới yêu phách ngưng kiếm quả nhiên có chút thủ đoạn hồ tam âm con ngươi co rụt lại yêu phách ngưng kiếm chính là yêu tộc một môn cao dài thần thông bình thường mà nói chỉ có truyền thừa hoàn chỉnh yêu tộc mới có thể tu luyện nguyên long huyền linh quy mặc dù chỉ có thượng cầu nguyên long huyền linh quy một tia huyết mạch nhưng rõ ràng cái kia trong huyết mạch cũng mang theo thượng c ổ nguyên long huyền linh quy bộ phận truyền thừa và ngóng ánh thần kiếm rút ra thiên mà lên tựa hồ sông lên chín tầng trời kim long tản ra không gì sánh kịp càn quét hết thẻ khí tức khủng bố không tốt cao bình hùng mấy người trong khoảnh khắc liền ý thức được trôi nảy và ngóng ánh thần kiếm lớn đến mức nào uy hiếp toàn bộ đều sắc mặt trắng bệnh đại gia hợp lực chống cự bằng không người nào đều không sống nổi liêm văn long hét lớn một tiếng trước tiên thi triển ra chính mình cường đại nhất chiêu số giờ này khắc này đã không để ý tới bất luận cái gì tàng tư cột một tay kiếm khách cùng huyết ảnh nhân nhìn nhau cũng là lập tức ra tay khủng bố như thế hưng vật nếu để cho hồng bảo thương hội những cái kia thiên vương bị đánh giết bọn hắn cũng không có đường sống thế là bao quát tịch thiên dạ ở bên trong mười tên thiên vương toàn bộ ra tay năm trói mắt nhất chiêu số đều phát huy ra và nóng g l ánh thần kiếm từ trên trời giang xuống so thiên thạch rơi rơi đều khủng bố một đường thế như t r ẻ tre đại bộ phận công kích đều thế mà vô phương ngăn cản nó chút nào mắt thấy kim quang thần kiếm liền muốn đánh vỡ bọn hắn trận hình đem bọn hắn mười người toàn bộ tách ra tinh hy thiến cổ tay k h ẽ đảo một k h ỏ a hóng ánh trong suốt màu xanh lá viên châu xuất hiện ở trước mặt nàng nàng làm vung tay lên vánh ánh lục châu lập tức phóng lên tận trời đụng vào kim quang thần kiếm bên trên lách cách một tiếng văng dọn thế mà đem kim quang thần kiếm chặn lại trong chốc lát phốc phốc tinh hy thiến sắc mặt hơi tái một k i a máu tươi từ khoẻ môi của nàng tràn g ra đ ầ y trời tóc dài hóa thành xanh biếc như ngọc bích da thịt trong suốt như ngọc hai cây nhọn lỗ thai theo bay múa tóc mai ở giữa r ự n g thẳng lên mềm mại h u y ể n chuyển thân ảnh hướng về sau tung bay trên trăm trượng mới r ừ n g rõ ràng mặc dù ngăn trở kim quang thần kiếm một lát nhưng nàng cũng là bị thương không nhẹ tinh la k i n h thấy tỉ tỉ thụ thương tương đương lo lắng hấp tấp phóng lên tận trời một cái xoay quanh liền ngăn tại tỉ tỉ trước mặt tiếp lấy tay trắng một điểm một đầu xanh mơn mởn trường long bay ra chui và o gánh á n h lục châu bên trong sau một khắc gánh á n h lục châu lần nữa phóng xuất ra hao quang lộng lây trói m ắ t nguyên bản sắp bị đánh bay mượt mà châu nhi lại chặn vàng n ó n g ánh thần kiếm một lát phốc phốc bất quá tinh la khinh rõ ràng cũng không cách nào toàn bộ ngăn cản được kim quang thần kiếm tiều thân thể thoáng qua đạp đạp chừng ở trong hư không lui lại nắm hư vô không gian đều đoán ra hàng loạt tinh m ệ n vết rách như thế toàn lực ứng phó chiến đấu lúc trước thi triển trên người mình pháp thuật tự nhiên là tự sổ đổ nhọn lỗ thai cùng với xanh lam con ngươi xuất hiện tại trước mặt mọi người hai tỷ mội đứng trên bầu trời liền như là trong tự nhiên gió mặc lận hà bên trong nước cùng toàn bộ thiên địa đều vô cùng khế hợp hòa hợp t i n h linh tộc thế mà chính là tinh linh tộc cao thủ khó trách tinh linh tộc sinh mệnh cùng nhân tộc có chỗ khác biệt khó trách như thế tuổi trẻ liền có kinh thiên động địa như vậy tu vi mấy tên thiên vương toàn bộ đều có chút ngoài ý mớn bọn hắn phía trước cũng là không có nhìn ra hai tỷ m ộ i nội tình tự động dùng vì nhân tộc thật xuất hiện như thế sáng trói trói mắt tuyệt thế song châu cao bình hùng mấy người còn như vậy thiên vương trên chiến hạm phổ thông nhân tộc tự nhiên là càng thêm trận mắt hốt mồm không ai từng nghĩ tới hai tên đẹp như tiên nữ cô nương không phải bọn hắn nhân tộc mà là trong truyền thuyết tinh linh tộc tinh linh tộc sinh hoạt địa phương cùng n h â n tộc rất xa xôi mà lại không thế nào nguyện ý cùng n h â n tộc trao đổi cho nên tại nhân tộc trong l ã n h địa rất ít có thể nhìn thấy tinh linh tộc mấy người các ngươi thất thần nhìn cái gì còn không đem lực lượng rót vào nguyên linh châu bên trong đi chẳng lẽ muốn cho cái kia thần kiếm đem các ngươi đều chém tinh la khinh hung hăng t r ừ n g mặt khác thiên vương cao thủ l ư ớ t mắt nếu không phải những n à y n h â n tộc ngu xuẩn chạy đi t r e o chọc thủy thú các nàng há sẽ tao nộp như thế phiền phức cao bình hùng lấy lại tinh thần lúc này kinh khí phun một cái toàn lực ứng phó n ă m chính mình thiên vương chiến khí rót vào cái kia viên màu xanh biếc mượt mà trong hạt châu dùng nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái kia hạt châu màu xanh biếc tương đương bất phàm ít nhất tương đương với một kiện thiên vương chiến binh dương tiến h băng huyết ảnh nhân bọn hắn cũng là lập tức làm theo không có người ở thời điểm này đi truy cứu tinh la khinh nói năng lỗ mãng toàn bộ nắm thiên vương chiến khí thôi động đến cực hạn một mạch rót vào hạt châu màu xanh biếc bên trong màu xanh biếc viên châu đạt được nhiều như vậy lực lượng q u a n chú lúc này liền hào quang vạn trượng nắm thiên địa này đều chiếu rọi xanh biếc như biển rừng trôi này và nóng g ánh thần kiếm cũng triệt để bị nó chống đỡ c ả lại thuần tự bị tinh hy thiến cùng tinh la khinh ngăn cản một lát cái kia kim quang thần kiếm lực lượng vốn là bị suy yếu rất nhiều giờ này khắc này cũng là lực lượng hao hết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong nước nguyên long huyền linh quy nhàn nhạt lừa mọi người liếp mắt sau một khắc kinh người một màn xuất hiện chỉ thấy có hai vạn trượng đường kính hung vật trực tiếp theo trong nước phóng lên tận trời trong khoảnh khắc liền bay hơn vạn mét không trùng treo trên bầu trời đơn giản che khuất bầu trời chỉ thấy nguyên long huyền linh quy chậm rãi ruôi ra một con lưng chảo cái kia ưng chảo tuyệt không ngắn ngược lại tương đối dài sợ là có lên ngàn trượng cái kia ưng chảo một phát bắt được yêu p h á c h kim kiếm sau đó d ơ kiếm liền hướng cả đám bổ tới cái gì cao bình hùng thanh âm khàn khàn con ngươi thích chặt nguyên long huyền linh quy thế mà tự mình cầm kiếm chém giết bọn hắn dùng nguyên long huyền linh quy như vậy đáng sợ thân thể lực lượng vùng đánh đi ra kiếm đến cùng mạnh mẽ đến mức nào đông quả nhiên tinh hy thiến x a n h biết viên châu vừa đối mặt liền bị nguyên long huyền linh quy cho đánh bay một kiếm đánh bay xanh biết viên châu về sau kiếm thứ hai liền thẳng đến mọi người thủ cấp tới tất cả mọi người sắc mặt kịch biến người nào cũng không ngờ rằng nguyên long huyền linh quy thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế chương 843, đến mà không trả lệ thì không hay kim quang thần kiếm hoành thiên đánh xuống đệ nhất kiếm liền trực tiếp chém về phía tịch thiên dạ rõ ràng nguyên long huyền linh quy đối tịch thiên dạ có chút có thành kiến không nhưng bởi vì hắn giết chết thiên vương cảnh hoang thú nhiều nhất mà lại phía trước tịch thiên dạ theo nó trong tay thuận lợi trở về cũng làm nó có chút mất mặt tịch thiên dạ liếc mắt một đầu x u ấ t sinh cũng là có ý tứ thế mà hội mang thủ mắt thấy hoành quét tới kim quang thần kiếm phía trên năng lượng ẩn chứa đáng sợ tới cực điểm đoán chừng bất kỳ một cái nào phổ thông thiên vương cảnh cao thủ đều rất khó ngăn cản được tịch thiên dạ còn không phải thiên vương tu sĩ tự nhiên là càng thêm ngăn cản không nổi ngoa tạo chủ nhân ngươi cần phải ổn định a h ổ tam âm thay đổi cả sắc mặt ngôi s ồ m ở tịch thiên dạ trên bờ vai nơm nớp lo sợ đồng thời trong lòng cũng tương đương sinh khí làm thật hổ lạc đồng bằng bị chó năm đó nguyên long huyền l i n h quy thượng cổ tổ tiên đều chưa hẳn có thể như thế ước hiếp hắn hiện tại một cái không biết chỗ nào xuất hiện rùa nhỏ cháu trai lại dám kỵ trên đầu hắn đi vị. ai cũng là hắn bị phong ấn mấy chục vạn năm vừa mới thoát khốn còn sót lại tản hồn lại bị tịch thiên dạ hai lần c h â n áp bằng không sao có thể nhịn xuống khẩu khí này chủ nhân ngươi nếu là ngăn không được ta xem dứt khoát thi triển bí thuật thoát thân đi còn tô hàm hương mấy cái kia nha đầu xem thiên ý đi dù sao chúng ta cũng không có cách nào không phải hồ tam âm không có cái gì vĩ đại tình cảm sâu đậm luôn luôn không sẽ đem mình an toàn đặt vây dưới tường đi t r ợ giúp người khác hắn mặc dù làm không qua nguyên long huyền linh quy nhưng thi triển một chút bảo mệnh bí thuật chạy trốn lại là dễ như t r ở bàn tay ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc thích thiên dạ thản nhiên nói cái gì thái hoang cựu ác một trong lá gan này cũng quá nhỏ điểm hiện tại lại không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm không cần chạy trốn thích thiên dạ mặt không đổi sắc nhìn từ trên trời giáng xuống kim quang thần kiếm phảng phất cái kia kinh thiên động địa một kiếm căn bản không phải bổ về phía hắn hắn bình tĩnh như thế những người khác lại bình tĩnh không được cả đám đều lên tiếng kinh hô mặt khác thiên vương nhóm mặc dù nghĩ ra tay cứu viện nhưng căn bản không kịp cơ hồ tại nguyên long huyền linh quy đánh bay nguyên linh châu trong nháy mắt chính là một kiếm chém về phía tịch thiên d ạ tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng nghĩ công kích hắn vậy cũng nếu có thể sở đến hắn mới được mắt thấy tịch thiên dạ liền bị kim quang thần kiếm một phân thành hai nhưng một cô gió nhẹ thổi qua tịch thiên dạ lại tiêu tán như là mây mù tán loạn không thấy kim quang thần kiếm mặc dù có phá núi t r ả nguyệt lực lượng một kiếm thất bại cũng là không có chút nào hiệu quả ngàn trượng bên ngoài tịch thiên dạ thân ảnh lặng yên xuất hiện đã đứng tại các vị thiên vương nhóm phía sau ồ nguyên long huyền linh quy phát ra một tiếng tiếng kêu kinh ngạc có chút ngoài ý muốn nhìn tịch thiên dạ một cái nhân tộc thiếu niên cư nhiên như thế trân trượn cao bình hùng cùng tinh hy thiến mấy người cũng là tầm mắt ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ nguyên long huyền linh quy kim quang thần kiếm nhưng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nhìn như liền là một kiếm bổ ra nhưng khí thế lại đem phương viên mười dặm không gian đều phong tỏa khí lưu cũng không thể động đậy chút nào như thế nào đi tránh né công kích đổi thành những người khác sợ là đều chỉ có thể đi đón đỡ một kiếm kia h á n quả nhiên tu luyện một môn khá cao thâm phi thiên đồn địa chi thuật liêm văn long lạnh lùng thốt chỉ có một ít thần kỳ phi thiên đồn địa chi thuật mới có thể bỏ qua khí thế phong tỏa hoang khí phong tỏa hoặc là mặt khác một chút phong tỏa tịch thiên dạ không để ý tới ánh mắt của mọi người nhàn nhạt, nhạt nhìn nguyên long huyền linh quy mặt không thay đổi nói ngươi nếu đưa ta một kiếm ta đây liền đáp lễ ngươi nhất kích nói xong hắn cổ tay khẽ đảo một khối màu đỏ như máu ngọc phù ra hiện ở trong tay của hắn mặt ngoài xem huyết hồng ngọc phù không có cái gì chỗ thần kỳ nhưng nếu cẩn thận cảm ứng lại có thể phát hiện ngọc phù bên trong phảng phất chứa một tòa kinh khủng núi lửa hoạt động ẩn chứa kinh thiên động địa năng lượng không phải hắn vật Đúng là huyền là tịch thiên, thiên dạ con ngón búng ra huyền thiên ly hỏa phủ liền bay ra ngoài sau đó ở giữa không trung bùng cháy hóa vì một con mỹ luân mỹ hoán phượng hoàng hướng về nguyên long huyền linh quy bay lượn mà đi mặc dù hỏa diễm v ư ợ n g hoàng không có phóng xuất ra mánh liệt bực nào năng lượng khí tức nhưng tịch thiên dạ lại rất rõ ràng hết thể năng lượng đều cao độ ngưng tụ tại v ư ợ n g hoàng trong cơ thể liền như là một cái đạn hạt nhân chỉ có bị đụng chạm lấy mới có thể trong nháy mắt nổ tung nguyên long huyền linh quy đương nhiên sẽ không để ý một cái nhân loại thiếu niên công kích lúc này tiện tay một chảo hướng lên hỏa diễm v ư ợ n g hoàng đánh ra mà đi trong ánh mắt của nó có chút khinh thường thứ đồ gì cũng dám ngưng tụ thành phượng hoàng hình dáng đơn giản liền là không biết trời cao đất rộng ầm ầm huyết hồng phượng hoàng cùng nguyên long huyền linh quy ư n g t r ả o đụng vào nhau ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ thiên địa vô tận hỏa diễm bao trùm trên bầu trời bao phủ phương viên hơn nghìn giảm nga ô nguyên long huyền linh quy phát ra một tiếng bị đau kêu thảm móng đuốt nhanh như tia chớp thu về chỉ thấy cái kia lớn như vậy cự t r ả o phía trên đã bị đốt như là lửa than thậm chí kèm theo từng tia từng tia thịt chín m ũ i cao bình hùng cùng tinh hy t h i ế n một đám người trợn mắt hốc mồm nguyên long huyền linh quy thế mà thụ thương mặc dù thương t h ế không lớn liền là bị thương ngoài da mà thôi nhưng từ khi chiến đấu đến nay bọn hắn liền bị áp chế gắt gao n h ờ n g u y ê n long huyền linh quy thụ thương căn bản không dám suy nghĩ mà lại vẹn vẹn bằng tịch thiên giả sức một mình liền làm được nhân tộc t i ể u tử người dám đả thương ta nguyên long huyền linh quy ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng phẫn nộ nó đã có mấy ngàn năm không có nhận qua bị thương thậm chí không sai biệt lắm quên đau đau mùi vị một cái nhân loại thiếu niên thế mà để nó nhớ lại như thế không tốt hình ảnh hắn tương đương sinh khí mặc dù chỉ là mặt ngoài thương thế không phải rất nghiêm trọng nhưng lại tương đương đau đớn ngọn lửa kia cũng chẳng biết vật gì rõ ràng năng lượng không có có mánh liệt d ư ờ n g nào nhưng lại có thể đem móng của nó bị phỏng dù cho bao trùm tại mặt ngoài lân phiến đều ngăn cản không nổi chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi thỉnh tiếp tục hưởng thụ đi tịch h thiên dạ mảy may không để ý tới nguyên long huyền linh quy phẫn nộ ngược lại cười lạnh chỉ thấy hắn cổ tay khe đảo trên hai cánh tay đồng thời xuất hiện hai khối huyền thiên ly hỏa phù trực tiếp liền ném ra ngoài huyền thiên ly hỏa phù ra tay lúc này hóa thành huyết sắc phượng hoàng tiếp tục hướng về nguyên long huyền linh quy bay đi nguyên long huyền linh quy con ngươi co rụt lại trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia kiếm kỵ những cái kia hỏa diễm phượng hoàng mặc dù không cách nào chân chính làm bị thương dễ của nó bản nhưng không biết duyên cớ nào nó tại mạc lận hà bên trong trên việc tu luyện vạn năm băng phách huyền lạnh khí thế mà không thể chống đỡ được ngọn lửa kia cháy từ lúc chào đời tới nay nguyên long huyền linh quy cũng chưa từng gặp qua như thế chuyện quái dị làm thủy hệ vương giả nó cho tới bây giờ liền không sợ hỏa lần đầu tiên trong đời đối lửa có tâm tình sợ hãi huyết sát p ư ợ n g hoàng trao liệm cửu tiên linh động vô cùng cái kia thân thể khổng lồ nguyên long huyền linh quy muốn trốn tránh đều không dễ chỉ có thể bị động bị huyết sắc phượng hoàng đụng vào trên thân huyền thiên ly hỏa phù bên trong huyền thiên ly hỏa sao mà mạnh mẽ trực tiếp nắm nguyên long huyền linh quy nổ toàn bộ thân hình đều thiêu đốt lên rào rạt lớn hỏa chương tám trăm bốn mươi b ố thủy tổ thánh tượng vô cùng kinh khủng huyền thiên ly hỏa bao trùm tại nguyên long huyền linh quy trên thân bùng cháy xung quanh trăm dặm bầu trời đều bị đốt xích hỏng mà n lận nước sông mặt đường thẳng hạ lạc hàng loạt hơi nước sông lên không t r u n g sau đó lại hóa thành nước mưa hồi trở lại rơi xuống mặt đất nga ô nguyên long huyền linh quy không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm thân thể cao lớn trên bầu trời vừa đi vừa về l a n lộn cây đ u ố c sóng cuốn từng tầng một điên cuồng k h u y ế t tán nguyên long huyền linh quy lực phòng ngự tương đương mạnh tịch thiên dạ huyền thiên ly hỏa phù mặc dù uy lực không kém nhưng cũng rất khó chân chính làm bị thương nguyên khí của nó nhưng không đã thương được nguyên long huyền linh quy căn bản nhưng cũng có thể để nó vô cùng đau đớn nguyên long huyền linh quy có mấy ngàn năm không có nhận qua t h ư ờ n g nhưng cũng chính là như thế cho nên nó đối đau đớn có rất mãnh liệt kích thích cùng mẫn cảm giác tại huyền thiên l y hỏa cháy hạ suýt nữa nước mắt đều rơi ra đáng chết đáng chết nhân loại ta muốn đem bọn ngươi triệt để giết chết nguyên long huyền linh quy lửa g i ậ n ngút trời đầu rồng không ngừng phát ra kinh thiên động địa gào thét nó mai rùa đã bị huyền thiên l y hỏa đốt xích hồng như là mới từ núi lửa bên trong bò ra tới chỉ thấy nguyên long huyền linh quy rỗi ra hai cái vẫn như cũ bốc lên hỏa d i ễ m móng b ớ c hung hăng hướng về mọi người đánh ra tới lần này nó không có chỉ nhằm vào tịch thiên dạ n g mà là mặt hướng tất cả mọi người ầm ầm tất cả mọi người toàn lực ứng phó ngăn cản nhưng mà phẫn nộ trạng thái giới nguyên long huyền linh quy sao mà đáng sợ căn bản là thế không thể đỡ dù cho tinh hy thiến cùng tinh là khinh phóng xuất ra nguyên linh châu chống cự c ũ nguyên căn bản là ngăn không được, trực ngăn bản không liền bị đập bay ra ngoài, bị bay là đập tiếp ra m á tươi nôn đ ầ đất. Mấy cái đối Mấy tất mặt, thụ thương, tịch t mọi cái cơ cả cho người i hồ h dù giả cũng không ngoại long ệ vô ý bị Nguyên l huyền linh quy móng bị thổi thân minh hoàng qua, đều kém chút chia năm không tốt. Nguyên Không kém bảy. huyền、linh、quy tốt. Long linh trọc giận cao bình hùng vẻ mặt kinh hãi sắc mặt trắng bệnh vô cùng hắn đã trọng thương mà lại thương thế vô cùng nghiêm trọng cùng nguyên long huyền linh quy so sánh bọn hắn đơn giản liền như là tiểu hài cùng cự nhân khoảng cách không muốn nói bọn hắn mười người hợp lại dù cho lại đến mười người cũng chưa chắc có thể chiến thắng làm sao bây giờ chúng ta căn bản không phải địch thủ của nó dương thiến băng cũng là có chút lo lắng một cô huyết dịch không ngừng theo trong miệng tràn ra bọn hắn công kích cơ bản không đả thương được nguyên long huyền linh quy nhưng nguyên long huyền linh quy công kích lại có thể để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh một cái sơ sẩy liền có khả năng tử vong dù cho ngông cuồng nhất huyết ảnh nhân giờ phút này cũng ngưng trọng tới cực điểm thân thể run nhẹ nhẹ hàng loạt huyết dịch theo da của hắn tầng ngoài tràn ra hắn không ngờ rằng một chân linh thổ bên trong lại có khủng bố như thế cường giả tuyệt thế dù cho cùng phía ngoài đế giả so sánh sợ cũng không kém bao nhiêu đi tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng nguyên bản mọi người coi là bằng vào mười tên thiên vương cảnh cao thủ hợp lực có năng lực chống cự một tên thiên vương đại giả nhưng đó là tình huống bình thường nguyên long huyền linh quy rõ ràng không phải phổ thông hoang thú cũng không phải phổ thông thiên vương đại giả tất cả lòng tin tại có nguyên long huyền linh quy lực lượng kinh khủng trước mặt cơ hồ bị triệt để nát bấy đối mặt như thế một tôn quái vật khổng lồ người nào đều có một cỗ thật sâu cảm giác bất lực t i n h hy thiến cùng t i n h l a k i n h tỷ bội đã tụ tập tại cùng một chỗ hai người đã trong bóng tối thương nghị đợi lát nữa thừa dịp loạn liền lập tức khởi động tộc bên trong bảo vật chạy trốn cao bình hùng cùng cụt một tay kiếm khách chờ hai nhóm thiên vương cảnh cao thủ cũng là có như thế tâm tư dù sao trước mắt tất cả mọi người đã nhìn ra vẹn vẹn bằng cho bọn hắn mượn lực lượng căn bản cũng không có thể cùng c á i kia nguyên long huyền linh quy chống lại dù sao nguyên long huyền linh quy chỉ là thật đơn giản phát động mấy lần công kích còn không có toàn lực ra tay liền đem bọn hắn làm chật vật như thế cơ hổ suýt nữa gánh không được đến mức thiên vương trên chiến hạm những người bình thường kia loại giờ này k h ắ c này mọi người đã không để ý tới nhiều như vậy bọn hắn đều chưa hẳn có thể còn sống sót những người khác chết sống như thế nào đi quản tức chết bản tọa bản tọa hôm nay liền đem bọn ngươi hết thể biến thành cho bụi nguyên long huyền linh quy đầu dòng ngửa mặt lên trời gào thét sau một khắc một cỗ không có gì sánh kịp khí tức bao phủ toàn bộ mạc lận hà mặt nước bầu trời tối chấm xuống cựu thiên tri thượng có màu đen lôi điện xuyên qua bồi hồi trở lại một tôn như là tiền sử như cự thú tuyệt thế hư ảnh chậm rãi xuất hiện trên bầu trời phảng phất muốn nắm toàn bộ thiên địa đều nứt vỡ cái kia tuyệt thế hư ảnh như cùng đi từ thượng cổ thần thoại thời đại mang theo chỉ có thần linh mới có khí tức cùng rung động lòng người lực lượng thủy tổ thánh t ư ợ n g hồ tam âm con ngươi co rụt lại nhìn trên bầu trời tuyệt thế hư ảnh trong lòng không tự chủ được liền sinh ra một cỗ thật sâu chán ghét cùng đ ị c h ý thượng cổ thần thú nguyên long huyền linh quy cái tia ê tuyệt thế hư ảnh đúng là h ắ n địch nhân vốn có thượng cổ thần thú nguyên long huyền linh quy nó thế mà có thể đem thủy tổ thánh tượng đều kích phát ra đến xem ra huyết mạch tương đương thuần túy ít nhất so ta tưởng tượng bên trong càng mạnh một chút hồ tam âm nhữ mày nói có chút lai lịch rất lớn yêu tộc hoặc là yêu thú có theo trong huyết mạch triệu hồi ra thủy tổ thánh tượng năng lực loại này yêu tộc hoặc là yêu thú đều tương đương không dễ t r e o t r ọ c giống như là thượng cổ thần thú giáng trần cái kia nắm toàn bộ bầu trời đều tràn ngập tuyệt thế hư ảnh đưa mắt nhìn thương cung bệ nghệ khắp nơi như là thế gian tôn chủ nó ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng một cỗ lực lượng kinh người liền bao phủ toàn bộ thiên địa xung quanh trăm dặm hư không đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách phốc phốc mười tên thiên vương cảnh cao thủ gần như đồng thời phun ra một n g ụ m máu tươi khí tức trong nháy mắt huệ vải xuống những g ô i sổm ở t ị c thiên trên tam liệt trên thân thể xuất hiện lít lít nhít với rách, suýt hổ hùng hiện nha rách, vai diễm với cùng vương, n dạ bờ âm sư a thú t h â thể t sổ đổ. u n bay ở t r ê người mặt nước thiên nước n ư v ơ chiến hạng, cũng không chịu hạng, không đ ợ lượng lượng c lực kích, cũng chia nữa ngoại trúng năng lượng vòng bảo hộ trong nháy tiên liên thân tàu cũng bắt đầu chia 5 xe 7. Những giới g bảo diệt, ư mắt tàu bắt hộ đầu trên thuyền vô cùng hoảng sợ quỷ khóc sói gạo bốn phía chạy trốn nhưng mà bọn hắn ngay tại mạc lận hà phía trên lại có thể chạy trốn tới đâu đây trong h không có, mọi người chỉ có thể thuyền u tung y bay ề n người lên bong có, có mọi dấm t ô không i nổi giữ trên mặt nước, nhưng như thế rõ ràng không thể giữ được tính mạng của bọn hắn. Hàng mặt thế thể rõ được của l ạ t h o a thú theo trong trôi bất kỳ cái gì phòng biện pháp phổ thông nhân tộc. Trong nhào phía những không phòng pháp phổ nhân ra, nước điên cùng ngự biện gì cái có cái kia về kỳ lúc nhất thời g i ế t c h ó c tiếng chân thiên trên mặt nước nổi lơ lửng đỏ hồng huyết dịch bất quá lần này đại bộ phận đều là nhân loại màu tươi tịch thiên dạ mặt không biểu tình quanh thân lập lòe ưu ám ánh sáng vỡ vụn thân thể trong nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu hồ tam âm n g ư ơ i đi nắm tô hàm hương bọn hàn đón hồ tam âm nghe vậy cũng không do dự mang theo liệt diễm hùng sư vương liền nhào về phía tô hàm hương mấy người vị trí tô hàm hương mấy người đều là cường giả thấp nhất đều là ngũ vương cảnh tu vi dù cho rơi vào trong nước chỉ cần thiên vương cảnh hoang t h ú không ra cũng rất khó uy hiếp được tính mạng của bọn hán hồ tam âm trực tiếp tại mặt nước thú t r i ề u bên trong cày ra một đầu thật sâu khe rãnh hết t h ể hoang thú đụng chi tức tử trong chốc lát liền đến đến tô hàm hương mấy người trước mặt đem bọn hắn tiếp đến trên lưng hồ đại nhân cái kia nguyên long huyền linh quy thật không thể chiến thắng sao thần tâm duyệt sắc mặt tráng bệnh nói tô hàm hương cùng điền bộ nguyên cũng là lo lắng tình huống hiện tại ai cũng có thể nhìn ra không chỉ bọn hắn dù cho những cái kia thiên vương cảnh cao thủ nghị sống mà đi ra mạc lận hà đều rất khó chương 845, n g u y ê n long hóa tinh thuật cái gì không thể chiến thắng tại hổ ra trong mắt cái kia chính là một cái rùa nhỏ nhái con các ngươi biết hay không hổ tam âm tức giận cái kia hổ đại nhân ngại ý tứ là ngài có biện pháp thu thập cái kia nguyên long huyền linh quy thần tâm duyệt ánh mắt lóe sáng nhìn hổ tam âm có chút chờ mong tô hàm hương cùng điền đ ổ nguyên cũng là đưa ánh mắt nhìn tới ây hổ tam âm lắp bắp nói thu thập cái gì thu thập ta nói với các ngươi kỳ thật không phải ta không thể thu thập cái kia rùa nhỏ nhãi con mà là hổ ra hiện tại trạng thái có chút không tốt bằng không hừ hừ ngươi tin hay không hổ ra hắt cái xì hơi đều có thể giết chết nó tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người nghe vậy toàn cũng nhịn không được mắt trận trắng thua thiệt các nàng còn đang mong đợi đầu hổ quái điều có thể đại triển thần uy đây l i ê n biết khoác lác lợi hại thần tâm duyệt tức giận nói ai ta nói các ngươi có ý tứ gì các ngươi là không tin hổ ra thoại tử tin hay không hổ ra đem các ngươi ném xuống hổ tam âm giận dữ nói tô hàm hương mấy người nghe vậy lúc này liền ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa dù sao bọn hắn ngay tại hổ tam âm trên lưng cũng không dám quá lô mãng dĩ nhiên trong miệng mặc dù không nói nhưng trong lòng tương đương không phục căn bản chính là không có bản sự nha liền yêu khoác lác cùng tịch công tử so sánh kém xa hổ tam âm trong lòng cái kia khí a nghĩ hắn năm đó sao mà h uy phong thần linh trông thấy hắn đều e ngại như hổ g ì từng nghĩ tới sẽ bị mấy cái tiểu nha đầu phiến tử như thế khinh bỉ đương nhiên hổ tam âm không có dám đi khiêu khích nguyên long huyền linh quy nhưng nguyên long huyền linh quy lại để mắt tới hắn có lẽ bởi vì huyết mạch truyền thừa nguyên nhân cũng có lẽ bởi vì thiên sinh địch nhân vốn có nguyên nhân l à nguyên long huyền linh quy chú ý tới h ổ tam âm ra đi cứu người về sau trông thấy trong lòng của hắn liền không cầm được bay lên một cỗ chán ghét cảm xúc không có có lý do gì nhưng chính là chán ghét giống nguyên long huyền linh quy rít lên một tiếng thúc giục thủy tổ tượng thần liền hướng h ổ tam âm vỗ tới h ổ tam âm thấy này dọa đến hồn bay lên trời đây là muốn hắn trong nháy m ắ t hóa thành trò tàn a hắn thật vất vả lấy tới một bộ không sai thân thể cũng không muốn cứ như vậy lãng phí ở nơi này bất quá nguyên long huyền linh quy cuối cùng không có công kích tại hồ tam âm trên thân bởi vì một đầu ngọn lửa màu đỏ ngòm phượng hoàng sông lên trời không chặt đường tại hồ tam âm trước mặt nguyên long huyền linh quy móng đ u ố t bị huyền thiên l y hỏa đốt cháy tại nhịn không được lần nữa phát ra tiếng kêu thống khổ đáng giận lại là ngươi b ả nguyên tọa muốn n ư ơ i chết. n g long huyền linh quy phẫn nộ đến cực điểm cũng mặc kệ hổ tam âm hai cái to lớn đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ n g liền như là trông thấy cựu nhân giết cha đáng hận nguyên long hóa tinh thuật tại nguyên long huyền linh quy huyết mạch trong trí nhớ có một môn vô cùng kinh khủng thiên phu yêu thuật một khi thi triển đi ra có thể xưng kinh thiên động địa nhật nguyện t ạ m đạm nguyên long huyền linh quy đã rất nhiều năm không có triển khai phép thuật này nhưng bởi vì thống hận tịch thiên dạ nó muốn thi triển ra công kích mạnh nhất triệt để đưa hắn đánh vào vực sâu văn trượng chỉ thấy cựu thiên tri thượng thủy tổ thánh tượng cao cao ngẩng đầu lên sọ nhìn càn khôn chỗ sâu vũ trụ tinh k h ô n g cơ hồ cùng thời khắc đó đêm tối bung xuống khó phân quần tinh xuất hiện ở trên màn đêm lấm ta lấm thấm thủy tổ thánh tượng chậm rãi hư hóa biến mất thay vào đó là sao trời thánh tượng từng khỏa do hàng loạt sao trời tạo thành nguyên long huyền linh quy hư ảnh nằm toàn bộ thế giới đều chiếu sáng không có gió không có mây cũng không có nước sông cùng vặt vật toàn bộ thế giới đều bị ánh sao nơi bao bọc không tốt chạy mau tinh hy thiến phát ra một tiếng thét kinh hãi trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng sợ hãi căn bản không có chút gì do dự mang theo tinh la khinh liền điên cùng chạy mặt khác thiên vương cao thủ cũng là như thế trên mặt mỗi người đều nổi tâm tình sợ hãi một cô bóng ma tử vong không ngừng theo lòng của mọi người bên trong tuân ra cơ hồ căn bản là không có cách ngăn chặn nhưng mà toàn bộ thế giới đều là ánh sao thế giới đang ở bọn hắn hướng nơi nào chạy hướng chỗ nào chạy nguyên long hóa tinh thuật đã tự thành thế giới cải thiên hoán địa như là không thể đem phá mất căn bản cũng không khả năng chạy đi quả nhiên có chút năng lực thích thiên giả chấp tay sau lưng nhìn cựu thiên tri thượng tinh màn có chút bất đắc dị lắc đầu hắn tu h vi hiện tại cuối cùng quá thấp mà lại nếp i nhân hùng thân thể căn cơ quá nông cạn cũng không cách nào phát huy ra cái gì lực lượng cường đại tới tịch thiên dạng nguyên long hóa tinh thuật chính là nguyên long huyền linh quy nhất tộc t r í cao bí thuật một đầu huyết mạch hôn loạn tạp chủng d ù a nhỏ nhãi con đều có thể thi triển đi ra thật tà môn hổ tam âm sắc mặt khó coi vô cùng hắn cũng không nghĩ tới đầu kia tạp chủng nguyên long huyền linh quy thế mà có thể được đến nguyên long hóa tinh thuật truyền thừa người còn lưỡng lự cái gì chạy đi ta có thể chạy nhưng lại không thể mang lên bọn hắn hổ tam âm nói xong lường trên lưng t ô hàm hương mấy người liếc mắt hắn thấy t ô hàm hương mấy người liền là vương hữu bằng không thì hắn hổ ra làm sao đến mức bị quản chế tại một đầu tạm trùng tiểu quy muốn tới thì tới muốn đi thì đi t ô hàm hương mấy người nghe vậy trong lòng giật mình hổ đại nhân này là chuẩn bị vứt bỏ chính bọn hắn chạy trốn a bất quá nghĩ đến lần này hung hiểm mấy người trong mắt đều là có chút đau thương tịch công tử các ngươi nếu là chạy trốn thì lập tức rời đi thôi không cần quản chúng ta còn trước kia ước định như vậy coi như thôi tô hàm hương nhìn về phía tịch thiên dạ nói nếu tịch thiên dạ vô phương mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn nàng cần gì liên lụy người ta nàng nghĩ rất rõ ràng đơn giản liền là chết một lần mà thôi nếu không phải tịch thiên dạ cứu nàng nàng sợ là đều đã chết tịch công tử hai người chúng ta sinh tử không quan trọng nhưng mời ngươi cần phải nắm công chúa điện hạ mang đi tần tâm duyệt cùng điền bộ nguyên đột nhiên quỳ xuống làm hạ thần dù như thế nào đều muốn nắm ông chủ bảo hộ chu toàn các ngươi tất cả câm miệng tịch thiên dạ nhàn nhạt l ư ờ n mọi người l ư ớ t mắt sau đó liền không có lại để ý tới bọn hắn tầm mắt chậm rãi nhìn lên bầu trời phía trên nguyên long huyền linh quy chủ nhân hổ tam âm muốn nói lại thôi hiện tại không đi tiếp tục lưu lại đi rất có thể thật hội xảy ra vấn đề nhưng tịch thiên dạ lại không để ý đến hắn ý tứ hổ tam âm cũng không có cách nào chỉ có thể trở đi tô hàm hương mấy người mặt tràn đầy bất đắc dĩ thứ t r ở lấy trên bầu trời công kích bởi vì có linh hồn trói buộc tịch thiên dạ không đi hắn liền không thể đi ha ha một đám nhân tộc con kiến các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy đi trong tinh không vang lên nguyên long huyền linh quy băng tiếng cười lạnh theo thanh âm của hắn vô tận ánh sao từ trên chín tầng trời bông xuống những nơi đi qua không gian vỡ vụn toàn bộ thiên địa đều bị phá hư thủng trăm ngàn lỗ a huyết ảnh nhân hét thẳng một tiếng thân thể bị sao trời chùm sáng xuyên thủng mà qua kém chút trực tiếp liền bị đốt thành cho bụi trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt công kích kinh khủng như thế lại có hai ba đạo rơi ở trên người hắn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà cựu thiên tri thượng rủ xuống tới sao trời chùm sáng đâu chỉ vạn đạo tại nguyên long huyền l i n h quy trong lĩnh vực căn bản cũng không khả năng tránh thoát những cái kia chùm sáng truy sát chết chắc huyết ảnh nhân nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình thiên phú cao tuyệt luôn luôn tự tin ngạo nghễ sau cùng lại sẽ vẫn lạc tại một cái tàn phá bên trong tiểu thế giới ts nằm đọc truyện ta chuyên đọc lịch sử tôi h tiện tay ép năm cái ra một c nữa mở l ạ p làm luôn giờ ngủ thật nẻ chương 846, vẫn như cũ chiến đấu thiếu niên những người khác tình huống cung huyết ảnh nhân cũng không có gì khác biệt toàn bộ trọng thương sinh mệnh thở hơi cuối cùng chỉ có tinh hy thiến cùng tinh la khinh nương tựa theo tinh linh tộc một kiện trí bảo một mực đau khổ kiên trì nhưng rõ ràng cũng không kiên trì được quá lâu n à y nguyên long huyền linh quy năng lực hẳn là có thể có thể so với một chút thiên thánh thịch thiên dạ l ệ n h lùng thốt chân chính thiên thánh tại một chân linh thổ bên trong không có bởi vì thế giới pháp tắc không được đầy đủ cho nên vô phương sản sinh ra chân chính thiên thánh tới nhưng không có chân chính thiên thánh sinh ra lại không trở ngại một chân linh thổ bên trong xuất hiện thiên thánh cấp độ lực lượng thậm chí so thiên thánh đều lực lượng mạnh hơn trước mắt nguyên long huyền linh quy thả tại bên ngoài sợ là liền có thể so với thiên thánh chỉ có đế giả mới có thể đem quy chế phục thôi toàn lực một trận chiến đi tịch thiên giả than nhẹ một tiếng n h ư thực sự không được hắn chỉ có thể thi triển một chút tự tổn cấm kỵ thủ đoạn đáng tiếc hắn linh hồn vừa mới khỏi hẳn chẳng lẽ lại muốn trọng thương không thành tịch thiên dạ vung tay lên bảy khối huyền thiên ly hỏa phù liền trôi nổi tại bên tay hắn sau một khắc bảy khối huyền thiên ly hỏa phù toàn bộ bốc cháy lên bất quá nhưng không có lao ra mà là quay quanh tại tịch thiên dạ trong tay xoay tròn trong lúc mơ hồ tựa hồ hợp thành một tòa huyền diệu vô cùng trận pháp không sai bảy đám huyền thiên ly hỏa tạo thành đúng là thất tinh thiên h ỏ a trận cũng liền tịch thiên dạ có năng lực này đem bảy đám táo bạo huyền thiên lý hỏa tạm thời tạo thành một tòa thất tinh thiên hỏa trận pháp thất tinh thiên hỏa trận cùng sâu trong vũ trụ bắt đầu thất tinh hô ứng lẫn nhau phát ra khí tức thế mà nhường đẩy trời sao trời chùm sáng vô tình hay cố ý tránh né lấy tịch thiên d ạ cùng lúc đó tịch thiên dạ trên người minh hoàng thi văn toàn bộ đều phóng thích mà ra thật sâu đâm vào đến trong hư không dù cho nguyên long huyền linh quy hóa tinh thuật tự thành thế giới cũng không cách nào ngăn cản minh hoàng thi văn thẩm t ấ u thiên đế quyền tịch thiên dạ bước ra một bước gió lốc mà lên bỏ qua những cái kia không ngừng rủ xuống tới trùm sáng thẳng đến cựu thiên tri thượng nguyên long huyền linh quy thế mà có thể quáy dày ta hóa tinh bí thuật có ý tứ cựu thiên tri thượng nguyên long huyền linh quy cúi đầu nhìn xông lên trời tịch thiên dạ trong mắt có chút ngoài ý muốn chính mình xây dựng nguyên long hóa tinh lĩnh vực nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết nhưng cái này nhân tộc thiếu niên ra tay về sau nó lại phát hiện thiếu hụt mà lại càng lúc càng lớn h ừ bang môn tà đạo lại nhiều thực lực không được là không được nhìn ta như thế nào trấn áp ngươi nguyên long huyền linh quy hừ lạnh một tiếng sau đó cự trảo hướng trong tinh không một trảo hàng trăm hàng ngàn đạo sao trời chùm sáng trong nháy mắt tụ đến ngưng tụ tại hắn cự trảo phía trên ta chẳng những muốn xé liệt thương khung mà lại muốn đem ngươi cũng xinh xinh x é rách nguyên long huyền linh quy băng lánh đôi mắt vô tình hướng về tịch thiên dạ vô xuống đi tịch thiên dạ cũng là lạnh lùng nhìn nguyên long huyền linh quy bảy đám huyền thiên l y hỏa vây quanh quả đấm của hắn chuyển động càng lúc càng nhanh ngay tại cả hai sắp thời điểm đụng t r ạ m tịch thiên dạ chỗ mi tâm tinh quang lóe lên hai đạo hư ảnh theo hảo quang bên trong bức r a đúng là hắn chủ hồn cùng phân hồn bởi vì tu thành thần du thái hư thiên thứ hai hắn linh hồn tu vi so những cái kia thiên vương cao thủ mạnh hơn nhiều cùng cái gọi là thiên vương đại giả so sánh sợ là cũng không kém bao nhiêu chỉ gặp hắn chủ hồn cùng phân hồn dung hợp là một sau đó hóa thành một thanh chiến kích tại nắm đấm cùng lợi chảo va chạm phía trước trong nháy mắt chui vào nguyên long huyền linh quy hồn hải bên trong nga ô nguyên long huyền linh quy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài phát ra vô cùng thê lương tiếng tê ờ toàn bộ thân hình cũng hơi cứng đờ vung đi ra cự c h ả o bỗng nhiên dừng lại giữa không trung nó tuy thể xác phòng ngự vô địch lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng nhưng trên linh hồn mặt lại không có cái gì xuất sắc chỗ cùng phổ thông thiên vương đại giả không hề có sự khác biệt bây giờ bị tịch thiên dạ linh hồn bí thuật đánh trúng tự nhiên bị đau vô cùng trong đầu t r ố n g rỗng ngắn ngủi mất đi ý thức tịch thiên dạ thân thể thoáng qua xảo diệu lóe lên nguyên long huyền linh quy cự trảo sau đó thẳng đến nó đầu rồng mà đi nếu là bị hắn thiên đế quyền anh trung long đầu có thể nghĩ cho dù không chết cũng khẳng định thê thảm đau đớn vô cùng nhưng mà nguyên long huyền linh quy cuối cùng tu v i cao thâm so phổ thông thiên vương đại giả đều mạnh hơn mà lại huyết mạch không thể coi thường tại thời khắc cuối cùng đột nhiên tỉnh táo lại lúc này liền đem đầu hướng trong mai r ù a cò rụt lại ầm ầm t h í c h thiên giả nắm đấm không có đâm vào nguyên long huyền linh quy hạch tâm mệnh m ạ c h chỗ nhưng cũng đâm vào trên mũi của nó chỉ thấy thất tinh thiên hỏa trận trong nháy mắt nổ tung cùng thiên đế quyền lực lượng cùng một chỗ đem nguyên long huyền linh quy h oanh lên không trùng to lớn mai rùa mãnh liệt c u ộ n cuộn suýt nữa bị tịch thiên dạ một q u y ề n đánh vào vết nứt không gian bên trong phanh nguyên long hóa tinh thuật chỗ cấu tạo thế giới như là tấm gương chậm dại pha toái từng chút một biến mất tán loạn tại trong thiên địa bầu trời đêm rời đi ánh nắng vung vại xuống tới trên mặt nước đã không có một con hoang thú không phải là bị đánh chết liền là ẩn n ú t đến nước sông chỗ sâu mặt lận hà mặt bằng trực tiếp giảm xuống năm mươi mét trở lên khắp nơi cảnh hoàng tàn khắp nơi bầu trời càng là khuyết trương phương viên vài trăm dặm thiên địa không gian toàn bộ nát vụn cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh không gian mà lại trong thời gian ngắn thế mà đều không có khép lại nguyên long huyền linh quy hóa tinh thuật phá thinh hy thiến cùng tinh la khinh trong mắt đều là vui mừng không có nguyên long hóa tinh thuật trói buộc các nàng liền có hy vọng đào thoát lực lượng thật đáng sợ thật thật là đáng sợ dương thiến băng hít sâu một hơi vô cùng kinh hãi nhìn tịch thiên dạng cái kia vẫn như cũ s ừ n g sững trên chín tầng trời chiến đấu thiếu niên vừa mới một k í c h kia thật chính là thiên vương cảnh cao thủ có thể thả ra lực lượng cao bình hùng quỳ đông đầu huyết hành nhân cụt một tay kiếm khách tất cả mọi người tầm mắt kinh hãi nhìn tịch thiên d ạ làm vì thiên vương cảnh cao thủ bọn hắn cũng căn bản n g h ĩ không ra rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng cho dù bọn họ tự bạo đều làm không được đi nhưng không hề nghi ngờ t h í c h thiên dạ đánh tan nguyên long huyền linh quy hóa tinh thuật không thể nghi ngờ cứu được tất cả mọi người bằng không bọn hắn bị nhốt tại hóa tinh thuật thế giới bên trong chỉ có một con đường chết giống cựu tiêu phía trên cái kia tầng sâu trong không gian vang lên từng đợt mỏng mảnh tiếng thú gạo hàng loạt như là huyết toàn thạch huyết dịch từ trên chín tầng trời tản mát mà xuống chỉ thấy cái kia nguyên long huyền linh quy trước mặt nửa cái đầu biến mất không thấy máu như mơ hồ lực phòng ngự của nó rất mạnh mai r ù a có thể sưng không thể phá vỡ nhưng không có nghĩa là nó đầu lực phòng ngự cũng rất mạnh nếu không phải tối hậu quan đầu tỉnh táo lại thoáng trốn về sau tránh một chút nguyên long huyền linh quy rất có thể liền bị tịch thiên dạ đánh giết nhân tộc người trẻ tuổi ngươi thật sự có chút để cho ta thay đổi cách nhìn nguyên long huyền linh quy chậm rãi quay đầu nhìn hướng phía dưới tịch thiên dạ một con mắt băng lánh tới cực điểm vì cái gì một con bởi vì nó hiện tại chỉ còn lại có một con mắt con mắt còn lại đã bị đánh phát nổ bộ dáng như thế nguyên long huyền linh quy đơn giản hung tàn dữ tợn tới cực điểm khiến cho người không tự chủ được liền trái tim băng giá hoảng hốt khu khu t h í c h thiên dại che ngực một trận ho kịch liệt với mới một k í c h kia hắn nhìn như đã thương nặng nguyên long huyền linh quy kỳ thật chính mình cũng không tốt đến đến nơi đâu thậm chí hắn minh hoàng luyện thi chi thể đều có chút gánh không được nếu là lại nghiêm trọng điểm rất có thể trực tiếp liền sẽ tán loạn ts đỉnh thiên vương mới ngang thiên thánh thôi n è h e chương 847, đầy trời sương mù bất quá cũng may minh hoàng luyện thi thuật luyện chế thành thi thể tương đương cứng cỏi chỉ cần không phải trong nháy mắt phi hôi yên diệt liền có thể khôi phục lại tương tia u ám u minh lực lượng theo cũng chưa biết tầng sâu thời không bên trong chui ra không ngừng dung nhập tịch thiên dại trong cơ thể chữa trị thương thế của hắn chín cái minh hoàng thi văn cũng là cực điểm mở rộng điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí cũng may hắn cách ngừng tụ ra mười cái minh hoàng thi văn không xa bằng không giờ phút này thân thể sợ là đã sụp đổ cơ hội tốt lập tức chạy tinh hy thiến thở nhẹ một tiếng mang theo tinh la khinh liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía chân trời bay đi hai người sau lưng đều phóng xuất ra hai cái cánh ve đó là tinh linh tộc tự nhiên c h i d ự ợ c Bất luận cao á i thiên vương cảnh tinh linh gì vương tu thành tộc đều cảnh có. c bình hùng chờ hồng bảo thương hội thiên vương cụt một tay kiếm khách cùng huyết thành nhân cũng là mảy may đều không dám dừng lại quay người liền phát điên chạy nguyên long hóa tinh thuật đã bị phá đúng là bọn họ chạy trốn thời cơ tốt nhất đến mức lưu lại tiếp tục chiến đấu cái kia căn bản cũng không có người nghĩ tới dù cho nguyên long huyền linh quy hiện tại trọng thương cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ tồn tại rơi vào trong nước những người bình thường nhìn thấy thiên vương nhóm cũng bắt đầu chạy trốn rồi từng cái vô cùng hoảng sợ cũng là điên cuồng chạy tán loạn không ai có thể lại bảo vệ bọn h ắ n muốn tiếp tục sống chỉ có dựa vào chính mình các ngươi một cái cũng không được muốn chạy nguyên long huyền linh quy đã bị triệt để kích phát ra hung tính trong mắt tràn đầy hung lệ cùng s á t cơ nó nâng lên một cái móng ướt trực tiếp hướng điên cuồng đào mệnh huyết ảnh nhân vô tới bệnh một tiếng huyết ảnh nhân căn bản trốn không thoát nguyên long huyền linh quy truy sát lúc này liền biến thành một đoàn xương máu suýt nữa sinh sinh bị trục chết cũng may hắn có cổ ma tộc thân thể sinh cơ tràn đầy lại là đặc thù máu con dế nhất tộc có ma con dế huyết thể hư huyễn bất định thời khắc mấu chốt có thể tan mất đại bộ phận lực lượng cho nên mới không có bị đánh giết nhưng rõ ràng bị nguyên long huyền linh quy chặt chẽ vững vàng đập lên một chảo không chết cũng khẳng định nửa tàn phế một đoàn màu xanh kiếm quang theo xương máu bên cạnh lướt qua mang theo huyết ảnh nhân nháy mắt liền bay ra mấy chục dặm mạo hiểm vô cùng lóe lên nguyên long huyền linh quy đ ể nhị trảo nguyên long huyền linh quy thấy một bầy kiến hôi đã chạy xa bị không tiếp tục truy sát ngược lại chỉ cần bọn hắn còn tại mạc lận hà vùng nước liền vĩnh viễn không có khả năng chạy ra nó truy sát nhân tộc thiếu niên bọn hắn tất cả mọi người mệnh cũng không bằng ngươi một người, người đáng chết nhất nguyên long huyền linh quy nắm hết thể lực chú ý đều đặt ở tịch thiên dạ trên thân dù sao nó chỗ có thương thế cùng thống khổ cơ hồ đều là tịch thiên dạ giao phó cái này người nó không giết không được nghĩa xúc ngươi hà tất muốn chết đâu riêng phần mình lui một bước trời cao biển rộng không tốt sao tịch thiên dạ thản nhiên nói hà tất muốn chết ha ha tiểu tử không biết trời cao đất rộng chỉ bằng ngươi như bây giờ có thể đỡ nổi bản tọa một chào ả nguyên long huyền linh quy mặt tràn đầy cười lạnh nửa tàn đầu để nó lộ ra đến vô cùng hung tàn bất quá nó năng lực khôi phục cũng là tương đương kinh người đầu d ò n g lên máu thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trong khoảnh khắc đúng là đã tốt hơn nhiều cho bản tọa chết đi vì người phiền c h á n nhân tộc nguyên long huyền linh quy nâng lên cự trảo trực tiếp hướng về tịch thiên dạ đầu trộm tới thậm chí khinh thường tại thi triển cái gì thần thông cùng yêu thuật bằng cái này nhân tộc thiếu niên hiện tại trạng thái nó một ngón tay đều có thể sinh sinh đưa hắn b ó c chết tịch thiên dạ nhìn từ trên trời giáng xuống cự trảo hít một hơi thật sâu cấm kỵ chi pháp thi triển về sau trong thời gian ngắn hắn đều hội tương đương suy yếu hắn không ngờ rằng trùng sinh tại thái hoang thế giới bên trong thế mà năm lần bảy lượt bị ép thi triển ra tự tổn chi thuật cũng là tại thiên lan thế giới bên trong hắn trả ra đại giới quá lớn nam chính mình hỗn độn thân thể cùng hỗn độn nguyên anh đều làm không có bằng không làm sao đến mức bị động như thế đang lúc tịch thiên dại chuẩn bị lần nữa dùng tới sức mạnh linh hồn cực hạ thi triển một chút cổ lão cấm kỵ bí thuật lúc giữa thiên địa chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên hiện ra hàng loạt xương trắng những cái k i a xương trắng quỷ dị vô cùng không phải từ bất kỳ chỗ nào thổi qua đến mà là trực tiếp theo sâu tầng không gian bên trong tràn ra tới cơ hồ trong khoảnh khắc s ư ơ n g trắng liền đem tất cả mọi người bao phủ lại cũng nắm toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại căn bản là không có cách tranh né hoặc là thoát ly ồ、oh. tịch thiên dạ khe di một tiếng đôi mắt có chút ngạc nhiên nhìn lên trước mặt không gian không tốt đầy trời sương mù nguyên long huyền linh quy thân thể khổng lồ chấn động run rẩy như là trông thấy quỷ hoảng sợ nhìn tuân ra s ư ơ n g trắng công kích về phía tịch thiên dạ cự trảo lúc này liền dừng lại sau đó không có chút gì do dự xoay người chạy điên cuồng hướng lấy trong mặt nước xuyên không tốt các ngươi chiến đấu quá m á n h liệt nắm sâu tầng không gian đều phá hủy đã phát động mạc lận hà bên trong hiểm nguy sương mù tô hàm hương cũng là vô cùng hốt hoảng nói ra đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt tại nàng trong nhận thức biết mạc lận hà bên trong hiểm nguy sương mù cũng là truyền thuyết tồn tại chỉ từng nghe nói chưa bao giờ gặp qua bởi vì gặp phải đ ầ y trời sương mù người đại bộ phận đều đã chết có rất ít sống sót sông ra tới đã từng có một tên thánh thiên vương tại mạc lận hà vùng nước gặp đẩy trời sương mù từ đó bặt vô âm tín thế gian không còn có tin tức liên quan tới hắn có chuyện cơ cùng tô hàm hương mấy người khác biệt hổ tam âm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cho dù hắn đều không ngờ rằng một phen chiến đấu có thể đem mạc lận hà sâu tầng không gian bên trong trồng chất không gian đâm ra tới cái gọi là đẩy trời sương mù tại hồ tam âm trong mắt bất quá chỉ là một tòa trồng chất lấy không gian ở trước mặt hắn từ từ mở ra m à t h ô i tịch thiên dạ rơi vào hồ tam âm trên lưng nhàn nhạt phân phó nói hướng xương trắng dày đặc nhất địa phương đi hồ tam âm nghe vậy đương nhiên sẽ không lưỡng lự lúc này liền trở đi mọi người hướng về xương trắng dày đặc nhất địa phương sông trồng chất không gian mở ra thời điểm hư không cùng hư không hội sinh ra đụng nhau nếu là không cẩn thận vừa vặn ở vào hư không đụng nhau trong khét hẹp như vậy mặc cho người tu vi mạnh hơn đều chỉ có một con đường chết s ư ơ n g trắng dày đặc nhất địa phương nói rõ không gian bích lũy đã tại dung hợp thuộc về đầy trời trong sương mù chỗ an toàn nhất không tốt trong truyền thuyết hiểm nguy sương mù tinh hy thiến cùng tinh là khinh tỷ mội đã chạy trốn ra mấy ngàn dặm nhưng vẫn không có chạy ra đầy trời sương mù phạm vi bao trùm bởi vì đầy trời sương mù theo sâu tầng không gian bên trong chui ra một khi xuất hiện liền không có cách nào thoát ly trong tích tắc là có thể đem trong vòng nghìn g i ả m sinh linh bao quát đi vào hai vị có tinh linh tộc trọng bảo hộ thể tinh linh tộc đều không co chạy đi những người khác tự nhiên càng không cần nói cơ hồ toàn bộ đều bị đẩy trời sương mù bao phủ bao trùm đến mức nguyên long huyền linh quy mặc cho tu vi của nó lại cao hơn lực lượng mạnh hơn một khi rơi vào đẩy trời trong sương mù liền không bao giờ còn có thể có thể trở về mạc lận hà trong nước đầy trời sương mù tới cũng nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền lại từng ngày tiêu tán từ thiên địa ở giữa hoàn toàn biến mất rộng lớn như mặt biển mạc lận hà trên mặt nước lần nữa khôi phục lại bình tĩnh trên mặt nước chỉ có nổi lơ lửng chiến hạm mảnh gỗ vụn cùng đủ loại vật phẩm tư nhân đến mức sinh linh toàn bộ đều không thấy một cái đều không hề lưu lại gió biển gào thét mang theo vị mặn cùng từng k i a từng k i a âm lãnh lạnh lẽo một chỉ có hai nghìn trượng dài cùng loại với hát hoàng cự điểu trôi nổi trên mặt biển năm ánh nắng đều che kín một mảng lớn chương 848, vong linh biển gió biển chầm chậm trời xanh mây trắng chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết kỳ hải sao một tên bạch dĩ g h hệ nữ tử tầm mắt ngạc nhiên nhìn rộng lớn biển cả kỳ hải cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tên nhưng xưa nay đều không có chân chính gặp qua trong truyền thuyết kỳ hải ta lại có một ngày cũng có thể bước vào kỳ hải bên trong bên cạnh váy xanh nữ tử cũng là mặt tràn đầy kinh ngạc tán thán cảm giác cuộc sống thần kỳ hắc hoàng chim lớn bên trên đoàn người đúng là tịch thiên dạ mấy người khi bọn hắn xông vào sương trắng d à y đặc nhất địa phương về sau liền đi thẳng tới nơi đây mặc dù mặt tràn đầy vẫn như cũ toàn bộ đều là nước nhưng cùng mạc lận hà nước đã khác biệt nơi này vành đai nước lấy một c ố biển mùi tanh cùng vị mặn rõ ràng bọn hắn đã không tại mạc lận hà trong thủy vực các ngươi cái gọi là kỳ hải bất quá chỉ là trồng chất tại sâu tầng không gian bên trong tiểu không gian mà thôi bởi vì vì một số nguyên nhân bị ngăn cản tại đại không gian bên ngoài nhưng trên bản chất lại là một thể hai mặt mà thôi thích thiên dạ thản n h i n nói trồng chất không gian một thể hai mặt tô hàm hương như có điều suy nghĩ nói dựa theo tô hàm hương nói chuyện trên thế giới có một chút vô cùng chỗ đặc thù bọn hắn xưng là kỳ hải kỳ sơn kỳ thủy kỳ đảo xưng là kỳ đó là bởi vì chúng nó bình thường căn bản lại không tồn tại chỉ có một ít đặc thù thời gian tình huống đặc thù hạ mới có thể xuất hiện sinh linh nhưng phàm xông vào kỳ hải kỳ sơn loại hình kỳ địa bên trong liền rất khó lại còn sống trở về cho nên trên thế giới sinh linh nắm những cái kia kỳ địa lại làm thành tuyệt địa trong lúc vô tình xông vào kỳ địa chính là xui xẻo nhất sự tình hh ắ c ắ c tinh linh tộc tổ giới lúc trước bị xé nứt bởi vậy xuất hiện hàng loạt vạn vẹo trồng chất không gian cũng rất bình thường như thế kỳ địa không có cái gì có thể lo lắng hổ gia có rất nhiều biện pháp ra ngoài hổ tam âm cười hát hát nói hổ đại nhân thật sự có biện pháp ra ngoài tần tâm duyệt hỏi không xem qua trong mắt rõ ràng có chút không quá tin tưởng dưới cái nhìn của nàng cái này cái gọi là hổ đại nhân yêu thích nhất liền là khoác lác đó là đương nhiên thế giới vạn vật đều có pháp các ngươi xem ra hết sức công việc khó khăn trong mắt ta nhẹ nhàng hổ tam âm cứng cổ nói làm bộ học tịch thiên dạ lại nói nói phía trước tại hai cái tiểu nha đầu phiến tử trước mặt bị mất mặt lúc này cuối cùng có thể đem c h à n g tử tìm trở về cái kia hổ đại nhân nhanh mang bọn ta ra ngoài đi kỳ hải bên trong hung hiểm vô cùng một cái sơ sẩy liền có thể bàn giao ở đây đ i ề n bộ nguyên thuốc dục nói hắn không có có người tuổi trẻ nhiều như vậy lòng hiếu kỳ muốn làm nhất liền là lập tức rời đi kỳ hải chỗ tại cuộc đời của hắn lịch duyệt bên trong tinh tường biết được bất luận cái gì kỳ địa đều là hung hiểm vô cùng hung địa ây lập tức rời đi cái kia cũng không có dễ dàng như vậy cần đối đ ạ i ta tìm ra nơi này tọa độ không gian mới có thể tùy tiện thoát thân hồ tam âm trầm ngâm nói nghĩ phải lập tức rời đi đó là người si nói ngộng không có ổn định tọa độ không gian bọn hắn đi như thế nào chẳng lẽ muốn vỡ vụn trống không ở giữa mà đi hắn hiện tại nhưng không có mạnh mẽ như vậy tu vi tìm kiếm tọa độ không gian sự tình để nói sau hiện tại chúng ta có hắn phiền phức của hắn thích thiên dạ thản n h i ê nói n phiền phái gì h ổ tam âm nghe vậy xứng sở những người khác cũng là mặt tràn đầy nghi hoặc nguyên long huyền linh quy đã không biết tung tích kỳ hải lên cũng là gió êm sóng lặng bọn hắn có thể có phiền phái gì nhưng mà rất nhanh liền không cần tịch thiên dạ nói rõ lý do bọn hắn ngay lập tức sẽ ý đến cái gọi là phiền phức đến cùng vì sao chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt biển đ ỗ n g nhiên vang lên ả o hào hào tiếng nước sau một khắc hàng loạt quỷ dị sinh linh theo trong nước biển trôi ra mà lại càng ngày càng nhiều đơn giản lít nha lít nhít liếc mắt nhìn không thấy phần cối u những cái kia là quái vật gì tô hàm hương chừng trong mắt trận mắt hốc mồm nhìn mặt nước trong nước sinh vật hình thù kỳ quái cái gì loại hình đều có nhưng có một chút lại giống nhau vậy nếu không có máu thịt chỉ có không xương ưu minh tộc bên trong quốc tộc hổ tam âm cũng là chừng trong mắt nói không đúng có chút không giống quốc tộc bọn hắn càng giống là đã chân chính chết đi sinh linh hổ tam âm lắc đầu rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ của mình không sai bọn họ đều là đã chết đi sinh linh bất quá bởi vì kỳ hải bên trong một cỗ đặc thù năng lượng để chúng nó lại sống sót t h í c h thiên dạ thản n h i n nói một cỗ đặc thù năng lượng hổ tam âm trong mắt như có điều suy nghĩ hắn mới vừa tới đến đây địa chi về sau hắn liền phát giác là lạ nhưng đến cùng chỗ nào là lạ lại trong thời gian ngắn cũng nói không nên lời nhưng giờ phút này hàng loạt quỷ dị sinh vật nổi lên mặt nước toàn bộ thiên địa đều âm phong t r ậ n trận như là rơi rơi vào như địa ngục hắn mới đ ỗ n g nhiên phát hiện không ỳ ả i thiên tại bên nguyên trong tương đương mỏng manh, khí hồ h địa k cơ tồn tại. thiên một mịt Nhưng không nguyên nhưng cùng hàn năng lượng. Không lại khí, phủ khắc vô có cố địa bao mờ âm sai nơi này năng lượng thiên địa chỉ có hai loại một loại liền là ưu minh lực lượng một loại khác liền là thủy nguyên lực còn mặt khác năng lượng thiên địa nếu ta đoán không sai nên bị này hai cô năng lượng cho cắn nuốt hết thịch thiên dạ thản nhiên nói cắn nuốt hết hồ tam âm trứng mắt kỳ hải mặc dù chỉ là một tòa tiểu không gian nhưng muốn đem bên trong mặt khác năng lượng toàn bộ thôn vệ hóa một không nữa sinh ra không nữa chuyển hóa vậy ít nhất nhất định phải thần linh năng lượng mới có thể làm đến tịch thiên dạ gật đầu nói ta như đoán không sai n à y tòa kỳ hải đã từng vẫn lạc hai vị thần linh một vị đến từ u minh tộc một vị k h á c thì là tu luyện thủy nguyên lực thần linh cả hai sau khi chết thần lực quyết tán nắm cả tòa kỳ hải đều chiếm lĩnh những cái kia biển bên trong sinh vật đều là đã chết đi sinh vật sao tô hàm hương nhịn không được nói ra trên mặt biển khô lâu sinh vật nhiều lắm có thể xưng vô số kể nếu như đều là chết cái kia đến cùng người nào tạo hạ như thế lớn s á c nghiệt không sai những cái kia khô lâu trước kia đều là máu thịt sinh linh bất quá bây giờ đều đã chết t h ị h thiên dạ khẽ thở dài cái kia đến cùng người nào giết chết thần tâm duyệt nói không có người chuẩn xác điểm nói bởi vì thần lực huyết tán dẫn đến này thai họa thịch thiên dạ nói tô hàm hương mấy người nghe vậy toàn bộ đều hít vào khí lạnh thần linh sau khi chết vẹn vẹn thần lực huyết tán liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy thai họa trong truyền thuyết thượng cổ thần linh đến cùng cường đại đến mức nào kỳ thật thần lực pha loãng tại trong thiên địa sẽ không tàn sát sinh linh kỳ hải bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện như thế tình huống đó là bởi vì này trong không gian mặt khác năng lượng đều bị hai cỗ thần lực cắn nuốt hết thế gian chỉ còn lại có thần lực tồn tại không có mặt khác năng lượng như vậy sinh linh nhóm tu luyện thậm chí đơn thuần hô hấp bật hơi hút vào trong cơ thể đều là thần tính năng lượng nhưng mà làm phổ thông sinh linh lại như thế nào có thể hút vào thần linh năng lượng cùng tự sắt cũng không hề có sự khác biệt dần dà chỉnh tòa không gian sinh linh liền toàn bộ đều diệt tuyệt hồ tam âm thản nhiên nói hắn đã từng liền là ma thần thú cho nên tương đối rõ ràng loại này sự tình cái gì như vậy như thế nói đến chúng ta kẹt ở kỳ hải bên trong thời gian lâu dài cũng sẽ giống phía dưới những cái kia người chết một dạng hóa thành khô lâu tô hàm hương lên tiếng kinh hô chương 849, sắt sinh hung địa tô hàm hương mấy người đều là t ừ n g đợt dùng mình cả tòa kỳ hải bên trong sinh linh cũng bởi vì thần linh lực lượng khuyết tán mà toàn bộ d i ệ t sạch hình ảnh kia ngấm lại đều làm người không rét mà run trên lý luận đã là như thế hồ tam âm gật đầu nói thế nhưng nói lời này thời điểm lại là chỉ mong hướng tô hàm hương cùng tần tâm duyệt mấy người bởi vì tịch thiên dạ cùng hắn đều có thể luyện hóa thần tính năng lượng thậm chí liệt diễm hùng sư vương cũng có thể làm đến bởi vì minh hoàng luyện thi thuật chính là thiên địa cấm kỵ đại thuật cơ hồ không có cái gì năng lượng không thể luyện hóa nói một cách khác nếu như muốn nhường tô hàm hương bọn hắn tại kỳ hải lý trưởng kỳ sinh tồn được như vậy chỉ có truyền thụ cho bọn hắn minh hoàng luyện thi thuật mới có thể nhưng một khi tu luyện minh hoàng luyện thi thuật sợ là liền sẽ bị tịch thiên giả triệt để khống chế lại hồ tam âm mặc dù tu luyện minh hoàng luyện thi thuật không đến bao lâu nhưng cũng lấy ra một chút môn đạo này ta thuật chỗ kinh khủng ngay tại ở có cấp bậc chi điểm tịch thiên giả tu luyện rõ ràng cùng hắn tu luyện liền khác biệt không có cái gì quan trọng các ngươi tại kỳ hải bên trong không muốn tu luyện là được đồng thời tận lực không nên đem thần tính năng lượng hô hấp đến trong thân thể đi thực h thiên dạ thản nhiên nói băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh kỳ hải bên trong sinh linh sở dĩ d i ệ t sạch cũng không phải một hai ngày sự tình sợ là đi qua hơn mấy ngàn vạn năm diện hóa mới sau cùng như thế tô hàm hương mấy người toàn bộ sắc mặt ngưng trọn gật đầu lúc này liền khống chế hô hấp tận lực cùng ngoại giới năng lượng ngăn cách nhưng mà kỳ hải bên trong đáng sợ nhất không phải tràn ngập tại trong thiên địa thần tính năng lực mà là trong nước kỳ dị sinh vật những sinh vật kia nhìn như đã tử vong nhưng lại có thể hành động mà lại thân bên trên tán phát lấy vô cùng năng lượng cường đại gọn sóng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn có vô cùng đáng sợ uy hiếp giống theo thời gian trôi qua t ụ tập trên mặt biển khô lâu sinh linh càng ngày càng nhiều làm cái thứ nhất khô lâu sinh linh hét lớn một tiếng theo trong nước biển nhảy nhảy dựng lên sinh sinh cất cao mấy ngàn trượng hướng về tịch thiên dạ đoàn người nhào lên thời điểm liền như là điểm lửa dây dẫn nổ trong nước biển hết t h ể khô lâu sinh linh đều toàn bộ lao ra mặt nước hướng về tịch thiên dạ đoàn người sung phong mà đi trong khoảnh khắc trang diện kia đơn giản hùng vĩ tới cực điểm ngàn vạn khô lâu sinh linh ngồi lên trên mặt biển trồng lên một tòa khô lâu đại sơn hàng loạt khô lâu sinh linh ở trên núi leo lên mấy cái thời gian nháy mắt liền leo lên đến tịch thiên giả mấy người c h ỗ độ cao tịch thiên giả sắc mặt chấm lãnh đem trong tay huyền thiên l y hỏa phù vùng ra sau một khắc ầm ầm một tiếng vang thật lớn tòa kia khô lâu sinh linh trồng dâng lên đại sơn trực tiếp liền bị nổ chia năm xẻ bảy kinh khủng huyền thiên l y hỏa cháy hưng hực hàng loạt xương cốt đều bị đốt thành cho bụi nhưng mà biển bên trong khô lâu loại quái vật thực sự quá nhiều một tòa núi cao bị t ắ t n ư ớ c chỉ chốc lát sau liền lại có một tòa núi cao được gấp dâng lên cơ hồ vô cùng vô thận rút lui tịch h thiên dạ lạnh lùng nói biển bên trong khô lâu quái vật quá nhiều kiến nhiều cắn chết voi mà lại hắn hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng trong tay huyền thiên ly hỏa phù cũng chỉ còn lại có ba khối tiếp tục hao tổn xuống không có chút nào chỗ tốt giống chủ nhân chúng ta hướng ở đó rút lui liệt diễm hùng sư vương gào thét một tiếng trứng mắt thống lĩnh lớn hỏa diễm trong mắt nói tìm có đất liền hoặc là hòn đảo địa phương tịch thiên dạ thản nhiên nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra những cái kêu biển bên trong khô lâu quái vật không thể thoát ly nước biển nếu như bọn hắn lên lục địa nên liền sẽ không bị chúng nó quáy dày đến hồ tam âm nghe vậy lúc này hóa thành một đoàn hắc quang trở đi mọi người trên mặt biển chạy như bay biển bên trong khô lâu quái vật theo đuổi không bỏ một đường tại đằng sau truy sát bất quá cũng may hổ tam âm bọn hắn tu vi cũng không kém chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm bất quá biển bên trong khô lâu quái vật thực sự quá nhiều nhất định phải lập tức tìm tới lục địa mới được bằng không khẳng định sẽ bị bọn quái vật sinh sinh kéo chết giống liệt diễm hùng sư vương toàn thân thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm nắm một đầu có thể so với ngũ vương cảnh tu sĩ khô lâu quái vật sinh sinh đập thành cho tàn hắn tả hữu đồ sát hung tàn vô cùng đụng phải nó khô lâu quái vật không chết cũng tàn phế tô hàm hương cùng điền bộ nguyên mấy người cũng là trường kiếm vung vẩy kích phát ra từng đạo sắc bén sắc bén kiếm mang đem từng con nhảy lên hổ tam âm trên lưng khô lâu quái vật đánh bay khô lâu quái vật mặc dù tu vi đều không phải là rất cao nhưng làm sao số lượng quá nhiều chỉ chốc lát sau liệt diễm hùng sư vương cùng tô hàm hương mấy người vẫn như cũ toàn thân đều là vết thương tịch thiên dạ khoanh chân ngồi ở vùng trung tâm bị bảo bảo một đám đảm người vệ cũng may kỳ hải bên trong có vô cùng tinh thuần thần tính năng lượng minh hoàng luyện thi thuật hấp thu thần tính năng lượng hiệu quả so hấp thu phổ thông năng lượng mạnh hơn nhiều trị liệu năng lực tại như người bình thường không gian gấp ba trở lên mà lại t à n mát tại trong thiên địa ưu minh tộc thần linh lực lượng minh hoàng luyện thi thuật đồng nguyên đồng tộc chính là tốt nhất thuốc bổ đoàn người trên mặt biển chạy trốn một canh giờ biển bên trong khô lâu quái vật vẫn như cũ không ngừng mà nhảy ra công kích bọn hắn tất cả mọi người bao quát hổ tam âm ở bên trong đều có chút mỏi mệt nhưng lại không thể không một mực chiến đấu vê anh phía trước nước biển đ ỗ n g nhiên vang lên kinh thiên nổ tung sóng biển mang theo vô số khô lâu quái vật bao phủ hơn vạn trượng cao còn cách vài trăm dặm hồ tam âm đều bị khủng bố sóng biển đập chúng kém chút bị đụng bay ra ngoài tình huống như thế nào tô hàm hương có chút mộng một kiếm nắm hết thẻ nước biển đều đánh bay không để cho sóng nước thấm ướt quần áo của nàng sau đó mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn vài trăm dặm bên ngoài trung tâm vụ nổ đáng sợ như vậy năng lượng c h ú n g kích đến cùng người nào chế tạo ra không tốt nguyên long huyền linh quy công chúa điện hạ chính là cái kia nguyên long huyền linh quy tần tâm duyệt lên tiếng kinh hô nói chỉ thấy sóng biển qua đi một con như là hòn đảo kích cỡ tương đương to lớn mai rùa sông lên thiên không như vậy thân thể cao lớn dù cho cách vài trăm dặm đều nhìn rõ ràng không phải nguyên long huyền linh quy lại là cái gì hồ tam âm bỗng nhiên dừng lại bay lượn mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn phía trước khu vực một mực nhắm mắt chữa thương tịch thiên dạ cũng là mở mắt khẽ n h í mày nhìn qua nguyên long huyền linh quy thời khắc này nguyên long huyền linh quy có thể nói thê thảm vô cùng toàn bộ thân thể cao lớn thậm chí mai rùa lên đều tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương trên lưng mấp mô hàng loạt huyết dịch theo đầu của nó tứ chi cùng phần đuôi chảy ra cơ hồ đem nước biển đều nhuộm đỏ c ù n g tịch thiên dạ giao chiến thời điểm so sánh thời khắc này nó đơn giản thê thảm hơn gấp mười lần、Giống xông lên không trung nguyên long huyền linh quy ngửa mặt lên trời gào thét sau đó xoay người chạy hốt hoảng vô cùng nhưng mà không có chạy bao xa trong nước biển liền nhảy ra hàng loạt khô lâu quái vật bỏ lên trên nguyên long huyền linh quy trên lưng điên cuồng g ặ m ă n mà lại cùng tịch thiên dạ bọn hắn gặp tình huống khác biệt những cái kia truy sát nguyên long huyền linh quy khô lâu quái vật bên trong lại có hai mươi mấy cô vô cùng to lớn khí tức sức mạnh bùng lên mảy may đều không thể so thiên vương cao thủ kém chương tám trăm năm mươi rừng sâu tập kích cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi nguyên long huyền linh quy dù cho cường đại tới đâu giờ phút này cũng không có bất kỳ biện pháp nào những cái kia khô lâu sinh vật căn bản giết không hết giết chết một nhóm lại một nhóm vĩnh viễn không có điểm d ừ n g mà lại có hai mươi mấy tôn có thể so với thiên vương cảnh mạnh mẽ khô lâu quái vật dẫn đầu cho nguyên long huyền linh quy chế tạo ra tương đối lớn phiền phức cùng ảnh hưởng khiến cho nó muốn chạy trốn đều có chút khó khăn Ta giọt thiên vật, Tam âm mắt trợ tròn, thiên vật, lít lít nhít như là vô tận nạn phổ thông khô lâu quái vật, trong lòng một trận ai ra, hai kia kia nha vương nguyên long những khủng vương cùng cái mươi quái cái linh xui cái kinh quái với con cảnh cảnh châu chấu lực quái áp khô huyền Hồ nhìn khô như phổ khô mấy âm quy xẻo. nạn lòng núi lớn. vô lâu lâu là lâu ông trời ơi trong biển mặt thế mà cũng có được nhiều như vậy thiên vương cảnh khô lâu quái vật sao ta thấy kỳ lạ trong biển mặt không có thiên vương cảnh trở lên khô lâu quái vật đây tô hàm hương cũng là mắt trận tròn nếu là đuổi giết bọn hắn khô lâu quái vật bên trong cũng có thiên vương cảnh tồn tại sợ là phiền phức liền lớn bởi vì phụ cận trong vùng biển tất cả thiên vương cảnh khô lâu quái vật đều đuổi theo giết nguyên long huyền linh quy cho nên mới không có tới đối phó chúng ta thích thiên dạ thản như nói như thế nói đến chúng ta cũng là muốn nhiều tạ nguyên long huyền linh quy tô hàm hương tầm mắt cổ quái nói so với nguyên long huyền linh quy nàng phát hiện mình mấy người áp lực đơn giản quá dễ dàng hướng mặt phía bắt chạy không muốn cùng nguyên long huyền linh quy tụ hợp tịch thiên dạ con ngươi co rụt lại lạnh lùng thốt cái kia nguyên long huyền linh quy cũng là thông minh trông thấy tịch thiên dạ đoàn người về sau thế mà liền không chút do dự hướng về tịch thiên dạ bọn hắn bay tới rõ ràng có ý nhường tịch thiên dạ bọn hắn giúp nó chia sẻ áp lực ngươi liền an tâm chịu chết đi nguyên long huyền linh quy tộc rùa nhỏ nhãi con hồ tam âm cười k h ẳ n g khặc quái dị lúc này liền không chút do dự xoay người chạy trên bầu trời hóa thành một đoàn màu đen lưu quang nguyên long huyền linh quy bị hai mươi mấy ngày hôm trước vương cảnh khô lâu quái vật quân lấy tự nhiên không chạy nổi hồ tam âm chỉ có thể nhìn hồ tam âm đoàn người bóng lưng điên cuồng gấm thét nhưng rất nhanh thanh âm của nó liền bị vô cùng vô tận bầy quái vật chém mất hồ tam âm chở mọi người lại trên mặt biển bay nửa canh giờ trong lúc đó một mực có khô lâu quái vật nhảy ra mặt nước công kích bọn hắn nhưng bởi vì không có thiên vương cảnh khô lâu quái vật đáp trận cho nên cũng miễn cưỡng c h ặ n lại không q u a lớn thời gian cường độ cao chiến đấu đã để tô hàm hương mấy người m ệ t bở hơi thai sức chiến đấu giảm xuống nghiêm trọng rõ ràng cứ tiếp như thế bọn hắn cũng kiên trì không được bao lâu đông nam vương hướng một nghìn dặm thịch thiên dạ mở t r o á n mắt thản nhiên nói tìm được hòn đảo rồi hả hồ tam âm nghe vậy vui mừng nói bọn hắn trên mặt biển chạy như bay hơn một canh giờ từ đầu đến cuối không có tìm được hòn đảo chẳng lẽ tịch thiên dạ có phát hiện tịch thiên dạ khẽ gật đầu trên hòn đảo không khí cùng trên mặt biển không khí có chỗ khác biệt bằng thần trí của hắn tu vi cách một nghìn dặm liền có thể trong lúc mơ hồ phát giác khác biệt tô hàm hương mấy người nghe vậy mừng rỡ cuối cùng không cần lại vĩnh viễn chiến đấu tiếp hồ tam âm lúc này quay lại hướng đi hướng về tịch thiên dạ chỗ vị trí bay đi quả nhiên chỉ chốc lát sau một hòn đảo đường nét liền xuất hiện tại mấy người trước mặt hòn đảo kêu nhìn có mấy vạn cây số tại kỳ hải bên trong có thể sưng một tòa to lớn hòn đảo quả nhiên làm tịch thiên dạ đoàn người đạp bên trên hòn đảo đất đai về sau biển bên trong khô lâu quái vật liền giống như nước thủy chiều cởi đi không tiếp tục tiếp tục đuổi r ế t xuống thật hung hiểm tô hàm hương một cái mông ngồi dưới đất hung hăng nhẹ nhàng thở ra nàng thể lực không sai biệt lắm hao hết chiến đấu mới vừa rồi quá mức kinh hiểm trong quân đội huấn luyện được kinh người ý c h í lực làm nữ tướng quân tần tâm duyệt cũng là có chút nhịn không được chiến kiếm cắm trên mặt đất ngụm lớn thở phì phò lập tức ngồi xuống chữa thương thích thiên dạ thản nhiên nói tại kỳ hải bên trong hung hiểm khó lường người nào cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh nguy hiểm gì cho nên bảo trì trạng thái tốt nhất trọng yếu nhất tô hàm hương mấy người biết được thời gian cấp bách lúc này liền ngồi xếp bằng tận lực khôi phục thương thế của mình cùng h o a khí chủ nhân ta hộ pháp cho ngươi liệt diễm hùng sư vương tiến tới góp mặt ghé vào tịch thiên dạ trước mặt gặp may nói tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng đưa thay sờ sờ liệt diễm hùng sư vương ra lông trải qua năm lần bảy lượt chiến đấu liệt diễm hùng sư vương trên thân cũng đầy là vết thương bất quá cùng lúc đầu nhìn thấy nó thời điểm so sánh thời khắc này liệt diễm hùng sư vương rõ ràng đã thoát thai h o à n cốt không chỉ có chỉ là tu vi lên thuế biến k h i thế ý chí kinh nghiệm chiến đấu lên cũng là có rất lớn thăng hoa tịch thiên dạ ngón tay chỉ tại liệt diễm hùng sư vương trên đầu đem một bộ có chút huyền diệu chiến pháp truyền vào trong óc của nó liệt diễm hùng sư vương nhắm mắt hơi hơi một cảm ứng liền lập tức như nhặt được trí bảo lúc này bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm nộ cùng tu luyện Thích thiên dại truyền xuống bí pháp tự nhiên đều là không thứ đơn giản hắn cả đời chứng kiến hết thệ tại chư thiên vạn giới đều có thể xương chưa có người có thể so sánh có quan hệ với hùng sư cao thâm chiến pháp là hắn có thể liệt kê ra mấy vạn bộ đến nhưng chân chính thích hợp liệt diễm hùng sư vương lại không nhiều dù sao nó tu vi quá thấp rất khó đốn ngộ ra một chút cao thâm hùng sư chiến pháp tinh túy mặt trời lặn mặt trăng lên rất nhanh ban đêm đem đến tất cả mọi người an tĩnh tại trong rừng cây tu luyện mà ở một đoạn thời k h á c t h c h thiên dạ lại là đột nhiên mở mắt ra nhàn nhạt hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống hoành t ả o thiên vũ cơ hồ muốn đem cả tòa rừng rậm đều một phân thành hai h ừ t h c h thiên dạ hừ lạnh một tiếng vươn tay hướng lên bầu trời vỗ ầm ầm thiên địa rung mạnh cái k i a kinh người vô cùng khổng lồ kiếm khí trên không trung một trận rung động sau đó bị một cô vô hình cự lực s i n h s i n h chấn vỡ kiếm khí pha thoái hóa thoá thành vô số sắc bén sức lực mang bốn phía bao phủ như là cấp mười bảy thai phong thổi qua mặt đất năm cả tòa rừng rậm đều tàn phá cảnh hoàng tàn khắp nơi s i n h s i n h cày ra hàng loạt đất trống đi ra đang đang nhắm mắt tu luyện hồ tam âm cùng tô hàm hương mấy người toàn bộ đều bị bừng tỉnh từng cái ngạc nhiên nhìn lên bầu trời người nào cắn rỡ lại dám tập kích chúng ta điền bộ nguyên giận dữ vừa mới nếu không phải tịch đại nhân phát hiện nhanh bọn hắn rất có thể sẽ ăn thua thiệt ngầm hổ tam âm cũng là lên cơn giận dữ phóng lên tận trời một đôi to lớn hổ mộ như là chim ưng nhìn chăm chú lạnh lùng nhìn phía trước hư không ha ha không hổ là có thể một mình giết chết biển sâu ma quỷ ngư tịch công tử quả nhiên rất có năng lực hư không bên trên vang lên từng đợt tùy ý tiếng cười mặt ngoài đang tán thưởng tịch thiên dạng nhưng trong giọng nói lại đều là hí ngược chi ý liêm văn long thế mà chính là hắn vì sao muốn hướng chúng ta ra tay thanh âm kia vừa xuất hiện mọi người liền lập tức biết được thân phận của hắn không là người khác đúng là hồng bảo thương hội hộ tống người liêm văn long chỉ là tô hàm hương mấy người không ngờ tới là liêm văn long vì sao muốn hướng bọn hắn ra tay bọn hắn phía trước còn sóng vai chiến đấu qua thư không bên trên trong tầng ngây quay c u ồ n g một hồi từ bên trong đi ra một tên áo trắng người trung niên nắm trong tay lấy chiến kiếm tầm mắt cười lạnh nhìn tịch thiên dạ đoàn người